chương hai trăm bảy mươi chín ác nhân tô mục bà mối chi đạo chương hai trăm bảy mươi chín ác nhân tô mục bà mối chi đạo chỉ là tô mục vạn vạn không nghĩ tới mình k i a rơi vào đường cùng nhận lời tiến hành tại trong mắt mọi người lại thành cuồn vọng ngạo mạn biểu hiện đài diễn vào dưới trong lúc nhất thời tràn ngập liên tiếp dùng ngòi bút làm vũ khí thanh âm tiểu tử này hành vi thật làm cho người nổi nóng cũng không biết ở nơi đó giả trang cái gì lao sói với đuôi còn nói không cần nghỉ ngơi chính là chính là liễu hàm tiên tử cùng hắn kiên nhẫn giải thích quy tắc thời điểm hắn thế mà bày ra một bộ hờ hưng tắc phong đáng t ư ợ n g người này bất quá là dựa vào cao giai linh thực mới may mắn chiến thắng thôi rõ ràng là liễu hàm tiền tử không có s ử suất toàn lực không phải sao có thể đến phiên hắn ở chỗ này ngang ngược càn rỡ ai nhanh đi giáo hấn một chút người không biết trời cao đất rộng này một hồi ta nhất định phải hào hào địa trào phúng hắn một phen đại diễn võ bên trên tô mục sắc mặt trở nên càng thêm khó coi trong lúc bất chi bất giác mình vậy mà không giải thích được biến thành người người kêu đánh nhân vật phản diện đây con mẹ nó cũng quá h o a n buồng đi giờ phút này lại đi giải thích cũng không thật thích hợp chỉ có thể bằng vào thực lực đến ngăn chặn những người này ung dung miệm hắn cố gắng điều chỉnh một chút biểu lộ giả bộ như không nghe thấy đám người nao nhao nghị luận l ặ n g lặng địa chờ người khiêu chiến đến còn chưa đủ năm hơi thời gian liền có một người leo lên đài diễn võ ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía tô mục dưới đài còn có mấy người trong mắt lộ ra vẻ thức ận nao nhao vì chính mình vừa rồi do dự mà hối tiếc không thôi theo bọn hắn nghĩ không có nghỉ ngơi tô mục thực lực tất nhiên có chỗ hao tổn đồng thời nếu có thể chiến thắng hắn còn có thể tại đông đảo người vây xem trước mặt thật to địa soát một đợt tồn tại cảm chỉ tiếc bị người này vượt lên trước một bước chiếm được tiên cơ tô mục ngẩm đầu nhìn về phía mình đối thủ chỉ thấy người này thân mang một kiện sắc thái diễm lệ gấm vóc cân chủ sắc điệu vì tiên diễm màu đỏ chót phía trên t h e o lên chút ngụ ý c ắ t tường hoa điệu đồ án cổ áo cùng nơi ống tay áo đều dùng tinh xảo tơ vàng tỉ mỉ lăn một bên dưới ánh mặt trời hiện ra lóa mắt hào quang trói mắt hạ thân là một đầu cùng màu hệ rộng bức váy dài đi trên đường váy dáng dấp hiệu điệu nó bên hông buộc lấy một đầu màu tím sẫm dây lụa phía trên treo một cái tiểu xào hầu bao cũng không biết bên trong chứa chút cái gì hiếm lạ vật đ ư ờ n g tô mục ánh mắt rời về phía khuôn mặt của người nọ thời điểm k m chút không có cười ra tiếng tên này mặc như thế kỳ gì đặc biệt đối thủ lại là chỉnh t ề địa bực ở sau dùng một chiếc chân gỗ cố định trụ mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại gương mặt hai bên như thế xem xét thật sự là hắn lộ ra mười phần tinh xảo nhưng k i a cái c ằ m chỗ lại mọc da đen nhánh nồng đậm râu quá a nón trên khỏe miệng phương còn có một viên cực kỳ dễ thấy nốt ruồi bộ dáng này cũng quá kỳ quái người kia giờ phút này đột nhiên mở miệng vô cùng t h u cậy thanh â m trong nháy mắt chuyển vào tô mục bên hai nhìn cái gì đâu tô mục lại lần nữa quan sát tỉ mỉ một phen người này bộ dáng nghĩ như vậy tựa hồ hợp lý rất nhiều chỉ là thoạt nhìn vẫn là cảm thấy có chút khó chịu tôn lương duyên gặp đối diện thanh niên như thế không tôn trọng mình nụ cười trên mặt cũng chậm dãi biến mất không thấy gì nữa giờ phút này dưới đài mọi người vây xem lại lần nữa huyên náo sôi trào lên hiển nhiên là bị tô mục biểu hiện tức giận đến không nhẹ mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy tôn lương duyên cách gan mặc có chút cổ q u á i kỳ lạ nhưng cùng tô mục so sánh bọn hắn khẳng định là kiên định ủng hộ đại biểu cho chính nghĩa một phương tôn lương duyên cho ta hung hăng đánh hắn ngươi nếu là có thể thủ thắng ta liền tìm ngươi làm ai mỗi người chúng ta cả nhà đều mời ngươi làm ai Cái kia, vị huynh đài này, đài tôi a ai mạo một ngội người nhà ngươi còn có ai là độc hỏi chút, thân? Thế thì h có là k n mình ta, ta nghĩ đến n g có, chỉ ó một ta, ta như càng khí thế vậy có mục ộ t Tô điểm. m bất đắc dĩ v i ệ n c á i chán cảm giác mình đã hết đường chối cãi giải thích không rõ ràng nó tâm niệm vừa động băng linh hoa lại lần nữa xuất hiện tại bên người của hắn gặp tô mục như thế tôn lương duyên cũng trong nháy mắt minh bạch chiến đấu đã khai hỏa trên mặt lại lần nữa hiện ra kia mang tính tiêu chí nụ cười nói vị thiếu hiệp kia ta nhìn ngươi dáng vẻ đ ư ờ n đường khí chất bất phẩm làm gì ở đây cùng ta liều sống liều chết địa t r a n đấu k h ô ngươi gần cùng ta nói một chút là nhà nào cô nương dung mạo lại như thế nào tôi lương duyên mặt lộ vẻ vui mừng ý thức được mình thuật pháp đã có hiệu lực cấp tốc thôi động cựu phẩm kiếm duyên chi thuật nó tốc độ di chuyển trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng sau đó hướng phía tô mục chạy nhanh đến cương giả ở giữa chiến đấu cơ hội thường thường trước mắt là qua hắn cũng không nguyện bỏ lỡ cái này khó được cơ hội tốt băng linh hoa mất đi tô mục không chế giờ phút này cũng lẳng lặng địa đứng ở nguyên địa nửa điểm hàn khí cũng không từng phát ra giữa hai người khoảng cách vốn cũng không xa đối với tôn lương duyên tới nói trong nháy mắt liền có thể đến nó s o n g quyền phía trên linh lực n g ư n g thực như là c h ậ m c h ậ m lưu động chất lỏng tô mục trong lòng giật mình không nghĩ đến người này có thể đem lục phẩm phá chướng chi thuật tu luyện đến cao thâm như vậy tình trạng nay thuật pháp không chỉ có thể bài trừ tình c h ư n g tiêu trừ tâm tình trạng còn có thể giống giờ phút này dạng mượn nhờ linh lực bao trùm thân thể từ đó rõ rệt tăng lên tự thân lực công kích băng ấ t Tô quá, m ụ h h ư cũ ô n linh à m ra á hoa trong nháy mắt như dương nanh múa vớt mảnh thú bình thường nào về phía tôn lương Duyên viên lăng liệt hàn phong điên cùng u mà tràn vào cái kia rộng lượng áo bào bên trong tô mục thì mượn nhờ tự thân cường đại thân thể ngạnh sinh sinh điệu tiếp nhận người này một k í c h cũng gắt gao níu lại cánh tay của hắn tôn lương duyên nhiệt độ cơ thể kịch liệt hạ xuống tại khoảng cách gần như vậy tình hôn g dưới hắn không có chút nào né tránh không gian đồng thời tiếp nhận công kích mười phần tập trung lại máy liệt nó không còn kịp suy tư nữa vì sao tô mục có thể đột nhiên tỉnh lại vội vàng thôi động thất phẩm thủ yêu chi thuật nó thân thể bên trên trong nháy mắt hiện ra cạn linh lực màu đỏ hậu thuẫn toàn lực chống cự lấy không ngừng đánh tới hàn phong tô mục nếp n h lên bị động phong ngự liền đã lâm vào mình tiết tấu chiến đấu bên trong u n g ộ n lan tâm trong nháy mắt xuất hiện tại trong ngực của hắn. Màu tím nhà sau ư ơ n tản g mù mắt cấp tốc r đem tôn lương d y ê n toàn ba ộ bào hơi thở vê anh một tiếng vang thật lớn vang lên tôn lương duyên nặng nề mà rơi trên mặt đất đài diễn võ bên trên lần nữa chỉ còn lại có tô mục một người lấy tinh thần thuật pháp nghe tiếng bà mối đạo vậy mà tại thất bại trước đó đều không thể thi triển ra ngũ phẩm h u y ễ n muốn chi thuật Nay thuật pháp, tô mục một pháp, mục mực kiê là ngũ phẩm thuật pháp tất nhiên là s o liễu hàm thi triển h u y ệ n âm chi thuật càng thêm cường đại đồng thời mình cũng không cách nào miễn dịch loại này thuật pháp nếu là không cẩn thận chúng này thuật dù là lâm vào hạo cảnh thời gian không dài cũng rất có thể sẽ thua trận lần này tranh đấu dưới đài những người vây xem than thở thậm chí nhịn không được chửi ẩm lên tôn lương duyên vô năng chỉ có một số nhỏ người tu hành có thể nhìn ra trận chiến đấu này cũng không phải là chỉ trách tôn lương duyên vì bảo đảm tốt nhất thi thuật hiệu quả trước thông qua đề phẩm thuật pháp đến tiêu hao tô mục tâm thần hoàn toàn hợp tình hợp lý muốn trách thì trách tô mục có thể tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt thất tỉnh dẫn đến tôn lương duyên không có thuận lợi dính liền bên trên đến tiếp sau k h ô n g chế ngược lại bị tô mục cho phản chế ở còn có cực kỳ trọng yếu một điểm cao dai linh thực chẳng lẽ không cần tiền sao vừa mới là ngũ phẩm kim quan g n ô đồng hiện tại lại là ngũ phẩm u mộng lan tâm tiểu từ này đến tột cùng ra sao thân phận bối cảnh chương hai trăm tám mươi công tượng tri đạo ngũ phẩm ngàn truy chương hai trăm tám mươi công tượng tri đạo ngũ phẩm ngàn truy liêu hàng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía đài diễn võ bên trên tên thanh niên kia trong lòng đầy kinh ngạc không ngờ tới người này thế mà còn có linh thực chưa từng v ậ n dụng vừa mới cùng mình đối chiến thời điểm hắn đến tột cùng ẩn giấu đi mấy phần thực lực một cái kỳ lạ suy nghĩ tại trong óc nàng đống nhiên hiện hiện thân là huyền âm cốc thế hệ trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất liễu hàm chưa hề giống như ngày hôm nay đối người đồng l ứ a sinh ra như thế nồng hậu dày đặc h i ế u kỳ dưới đại người tu hành nhóm trong lúc nhất thời cũng lâm vào do dự bên trong khó trách người này như thế tùy tiện n g ạ mạn hắn thực lực quả thật không thể khinh thường bọn hắn những ý nghĩ này tô mục hoàn toàn không biết được giờ phút này hắn chính bình yên ngồi tại đại diễn võ bên trên tĩnh tâm điệu tức sư tử vô thọ vẫn cần toàn lực ứng ph hắn tự nhiên không có chút nào khinh thường lý do tuy nói tự thân tiêu hao cũng không phải là to lớn nhưng hắn cũng không muốn bởi vì bực này nhỏ xíu nguyên nhân mà tao nộ thất bại sau một lát hắn chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía mọi người dưới đài khe vớt cảm ra hiệu mình điều tức đã kết thúc lần này cũng không giống như mới như vậy đám người tranh đoạt lấy lên này chỉ vì mỗi người đều chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội cho nên người tu hành nhóm đều đối lần này kỳ nộ g phá lệ quý trọng lòng tràn đầy kỳ vọng có thể thu hoạch được hai thế lực lớn phong phú ban thường tuy nói chiến thắng tô mục về sau có thể kế thừa hắn hai lần thắng trận tương đương với chiến thắng ba lần nhưng mà nếu như thất bại vậy liền mang ý nghĩa nửa điểm chỗ tốt đều không thể thu hoạch vừa mới hắn chưa từng điều t ứ c đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng tôn lương duyên bây giờ chỉ sợ khiêu chiến độ khó sẽ lớn hơn chẳng bằng chờ đợi tô mục sau khi rời đi vòng tiếp theo công đánh ra bắt đầu hoặc là tiến về cái khác lôi đài tìm kiếm cơ hội thấy không có người lên đ à i vây xem dân chúng gấp đến độ như là kiến bỏ trên trào nóng lòng tràn đầy mong mọi có thể có người ra chế tài một chút cái này ác đồ la lên thanh ấm liên tiếp sóng sau cao hơn sóng trước lên a cái này mao đầu tiểu tử có cái gì thật là sợ cũng chính là ta không phải người tu hành không phải ta khẳng định đến cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái ai lý tu sĩ ngài đi giáo hấn một chút hắn đi tu vi của ngài không phải rất cao sao chớ có nói đùa ta ta một cái lục phẩm nào có thực lực cùng hắn đâu a những người dân này phần lớn ngay cả người tu hành phẩm cấp cùng thuật pháp cũng không từng hiểu rõ liền không ngừng địa thổi phồng lấy quen biết người lên đài khiêu chiến tô mục k h o e miệng co quất động bất đắc di trầm rãi đem hai mắt đóng lại đám người này thật đúng là đối với mình hận thấu xương a xem ra l i ế u hàm trong lòng bọn họ địa vị cực cao hồng nhan họa thủy cái từ này dùng tại nơi đây thật sự là lại thỏa đáng mất quá nửa nén hương thời gian qua đi liêu hàm gặp vẫn như cũ không người khiêu chiến liền chuẩn bị triệu h á n trong môn những người khác đến đây vào thời khắc này một thân mang áo bào s á m c ò n ở sau lưng một cái cự đại bao k h ỏ a nam tử cao mày rốt cục hạ quyết tâm bước đi lên đài đi thiên công các kim thạch ngũ phẩm ngàn truy xin chỉ giáo tô mục nhìn một chút kim thạch lại nhìn nhìn phía sau hắn bao k h ỏ a trong lòng không khỏi âm thầm may mắn mình có được không gian ban trị bực này thần kỳ pháp bảo nghĩ đến kim thạch có ống, nên là nó trong chiến đấu muốn vận dụng đến vật liệu cùng cơ quan thú các loại vật phẩm xin chỉ giáo từng hố hành lễ về sau tô mục gọi ra băng linh hoa Kim trong h h ạ c lúc nhất thời cho bụi bay lên đời trời đông đảo cơ quan thú tại kim thạch linh lực thôi động phía dưới dãy rủa thân thể khí thế hung hăng hướng tô mục vây quanh mà đi kết kết kết. bọn chúng chính là từ công tượng đạo thất phẩm cơ thú chi thuật sáng tạo chế mà ra nhưng mà công năng so với tứ phẩm khống ngẫu chế tác khôi lỗi mà nói hơi có vẻ yếu kém hành động hình thức cũng tương đối đ ơ n nhất về phần kia lam lục sắc tiểu cầu thì là công tượng đạo ngũ phẩm ngán truy tỉ mỉ chế tạo mà ra phệ túi cái này phệ túi cùng không gian p h á p bảo cùng loại nhưng trong đó bộ không gian cực kỳ có hạn lại chỉ có thể cất giữ cơ quan thú cùng khôi lỗi vật này phẩm cũng coi là công tượng đạo hạch tâm thủ đoạn một trong công tượng đạo cùng làm nông đạo có chút tương tự chỉ có đạt tới ngũ phẩm mới có tư cách chân chính trên giang hồ sông sáo Phệ thủ túi loại o ạ đ nhưng này cùng n l i thực h k gian dụng、so、có lợi có hại. sánh, Lớn nhất tệ nạn chính là nó n so h có có tệ ưu tồn không thiện, không gian, đem, khí, trong trong điểm đồng dạng một mươi phần rõ rệt đó chính là chỉ cần một người chế tạo số lượng đủ nhiều cơ quan thú hắn liền có thể đem tất cả cơ quan thú đều đầu nhập chiến đấu không giống làm nông đạo thôi động linh thực số lượng cùng tự thân tinh thần lực chặt chẽ tương quan cơ quan thú chỉ cần trải qua linh lực khởi động cũng hạ đặt đơn giản mục tiêu chỉ lệnh liền không cần lại lần nữa điều khiển bất quá khôi lỗi cùng linh thực ngược lại là tương đối tương tự như cũ cần cùng chủ nhân tiến hành câu thông giờ phút này những cái kia hình thái khác nhau cơ quan thú cơ hồ muốn đem toàn bộ đại diễn vo hoàn toàn chiếm hết nặng nghề kim loại thân thể trên mặt đất lôi kéo ra từng đạo thật sâu vết tích cứng rắn móng nuốt tại phiến đá bên trên g ầ y ra tiếng vang trói thai tô mục thậm chí hoài nghi nếu không phải sân bãi có hạn chế người này chỉ sợ còn có thể làm ra càng nhiều cơ quan t h ú tới không hổ là kéo bẹ kéo lũ đánh nhau vương giả bọn chúng bên trong có hình như mánh hổ thân thể từ kiên cố tinh thiết rèn đúc mà thành toàn thân lóe ra lạnh lẽo như sương con mang kia móng nuốt sắc bén đúng như hàn quang lo mỗi di động một b ư ớ c đều mang theo như bài sơn đảo hải gào t h é t kinh phong khiến đại địa đều vì đó run dày có giống như chi m bay cánh từ khinh bạc miếng sắc tinh rượu ghép lại m à thành vô thời điểm phát ra mặc kim liệt thạch v ă n g lên nó mỏ sắc bén như phong mũi nhọn lóe ra ưu、UH、hát sắc còn mang hiển nhiên là ngâm kịch độc còn có như cự mãng thân thể từ từng đoạn từng đoạn vòng kim loại chặt chẽ kết nối m à thành hành động đã linh hoạt lại tràn đầy lực lượng cường đại cảm giác số lượng nhiều nhất chính là kia đầy đất cỡ nhỏ nhẹ tám con dài nhỏ kim loại chân không ngừng phát ra thanh thúy kim thiết va chạm thanh âm nó trên lưng còn có thể bắn ra dày làm cho người khó mà đề phòng băng linh hoa đối mặt bọn này cục sát lập tức lộ ra lực bất tòng tâm t i ê u lăng liệt hàn phong thổi tới cơ quan thú trên thân như là châu đất xuống biển chưa thể đưa đến bất luận cái gì tính thực chất tác dụng tô mục sắc mặt càng thêm n g h n g trọng thân hình không ngừng linh hoạt di động ngũ phẩm ngàn truy chi thuật không chỉ có thể đang đánh tạo pháp bảo quá trình bên trong giao phó nó đặc biệt năng lực đồng d ạ n g có thể ứng dụng đến cơ quan thú trên thân trong lòng của hắn khó mà xác định đến tội cùng có nào cơ quan thú đã có năng lực đặc thù tại tô mục thao túng phía dưới băng lăng như mũi tên bình thường hướng phía kim thạch bay đi mà kim thạch lại không chút hoang mang địa từ trong hành trang xuất ra một khối to lớn khối sắt t h i t r i ể n ra bát phẩm tạo hình chi thuật kia khối sắt lại như cùng mềm mại đất dẻo cao su tại kim thạch hai tay kéo nổ b i ể u kỳ dưới trong n g á y mắt biến thành một cái nặng nghề kiên cố tầm chắn đông đông đông băng lăng không ngừng đụng vào trên tầm chắn kim thạch tại kia cường đại lực phản chấn hạ bị ép lui về phía sau mấy bước nhưng hắn nhưng lại chưa nhận nửa điểm tính thực chất tổn thương trái lại tô mục bị đông đảo cơ quan thú vây công đến khổ không thể tả mánh hổ lợi chảo chim bay sắt mỏ tự mang hung đôi bay đẩy trời bắn kim lo c ũ trận trận nhưng g bô p á mà tất c đông đảo người tu hành lại nhau nhau nhữ mày vì sao tô mục không gọi ra cái khác linh thực chương hai trăm tám mươi mốt cơ quan thứ bảy tiếng sấm vá i khác rền cho dù người này không thể mặc qua cơ quan t h ú trùng điệp vây quanh đi vào kim thạch bên người cho dù hung ọ c lan tâm không cách nào tại cự ly xa phía dưới phát huy tác dụng vậy cũng có thể gọi ra kim quang ngô đồng a mặc dù nó hình thể khổng lồ không thể linh hoạt di động nhưng cũng có thể giúp nó chống cự bộ phận công kích liêu hàm đồng dạng không rõ ràng cho lắm đầy mắt nghi hoặc nhìn qua trên đài tô mục chẳng lẽ hắn còn ẩn giấu đi thủ đoạn lợi hại gì không có sử dụng tô mục nín hơi ngưng thần hết sức chăm chú địa ứng đối lấy đông đạo cơ quan thu công kích quân địch số lượng tuy nhiều nhưng một lát nhưng cũng không cách nào để cho mình đánh mất sức chiến đấu chỉ có xác định nào cơ quan t h ú có năng lực đặc thù cùng những năng lực này đến tột cùng là cái gì chính mình mới có thể an tâm động dùng đến tiếp sau thủ đoạn sau một hồi lâu tô mục cố ý bán cái sơ hở làm bộ bộ pháp bất ổn kim thạch gặp này cơ hội tốt cấp tốc thôi động lục phẩm ngự vật chi thuật nó trong ba lô vật phẩm nhao nhao lơ lửng mà lên đông đảo kim loại khí cụ lại tổ hợp mà thành một thanh to lớn phi kiếm hướng tô mục bay vụt mà tới trên phi kiếm phát ra chói mắt linh lực quang mang hiện nhiên tại thuật pháp cường hóa phía dưới tiêu kim loại cường độ có tăng lên cực lớn đang phi kiếm sắp đến thời khắc tô mục rốt cục gọi ra kim quang lô đồng kim thiết đan sen than một k í c h không thành kim thạch trên mặt lại không chút nào tiếp nối thần sắc ngược lại khỏe miệng có chút d ư n g lên tại tô mục lực chú ý bị phi kiếm hấp dẫn thời điểm đã có mấy cái n ệ n con lặng lẽ bỏ tới dưới chân của hắn trên người bọc chúng trong nháy mắt nổi lên xích hồng chi sắc hình thể cũng bắt đầu sưng tô mục cuối cùng yên lòng mượn kim quan g lô đồng tân cảnh nhẹ nhàng bay vọt lên v ư ơ n g vàng rơi vào tán cây phía trên nguyên lai là bạo tạc vậy thì tốt rồi làm cơ quan thú có khả năng bàn cho năng lực đặc thù cũng không giống như khôi lỗi cùng pháp bảo như thế chủng loại phong phú đồng thời giao phó cơ quan thú năng lực đặc thù cần thiết hao phí vật liệu rất nhiều trình tự làm việc cũng so với vì phức tạp mang đến ích lợi cũng không cao bình thường công tượng đạo người tu hành sẽ chỉ thuần thục nắm giữ một tới hai loại giao phó cơ quan thú năng lực đặc thù thủ đoạn khách quan mà nói phát bảo cùng khôi lỗi vật liệu so cơ quan thú muốn mạnh hơn không ít nhưng ban cho năng lực càng nhiều trình tự cũng muốn tương đối đơn giản một chút về sau tô mục quả quyết đem thủy vân tiên nhị cùng tử tiêu lôi mục đồng thời gọi ra tại tĩnh biên quận lâm vào điên dại trạng thái thời điểm tô mục liền từng vô ý thức thôi động qua bốn cây linh thực đồng thời tác chiến mà đi vào ngũ phẩm về sau chuyện này đối với hắn tới nói trở nên càng thêm nhẹ nhõm đơn giản đ ầ y trời hơi nước t ả n mắt ra như là nhu hòa là l ư ớ t mưa phủn nhao nhao chiếu xuống tất cả cơ quan thú trên thân cùng diễn võ trường đại địa phía trên tử tiêu lôi mục quanh thân tiếng oanh minh đại tác hoàng tử sắc quan g mang trong nháy mắt đem toàn bộ diễn võ trường b à o trùm t ố mục đi vào ngũ phẩm về sau thôi động tử tiêu lôi mục đã không còn tính vượt cấp sử dụng linh thực cũng không cần trải qua dài rằng g ặ c xúc tích lực lượng quá trình tuy nói không giống băng linh hoa như vậy một ý niệm liền có thể phóng thích công kích nhưng cũng so ngày xưa k i a chậm rãi tốc độ nhanh hơn mấy lần mà lại tại q u ầ n hóa trạng thái phía dưới uy lực đồng dạng tăng cường không ít dưới đài đám người sắc mặt kịch liệt biến hóa thậm chí một chút bách tính đều ngửi được một tia không ổn khí tức tựa hồ đại biểu cho chính nghĩa một phương lại muốn t h u ố mất người tu hành nhóm càng là khiếp sợ không gì sánh nổi nghĩ không ra tô mục có thể h ậ n nhận đến trình độ như vậy chẳng lẽ ban đầu cồn vọng tư thái chỉ là người này c h ỗ doanh tạo nên giả tượng bọn hắn không tin một cái nhìn như không coi ai ra gì người tu hành có thể không ngừng tiếp nhận công kích của đối phương chỉ vì thi triển sau cùng quyết thắng thủ đoạn càng không tin loại tính cách này người có thể có thâm trầm như vậy tâm cơ mỗi cuộc chiến đấu đều ẩn giấu đi bộ phận thủ đoạn liêu hàm cả người đều ngây dại giờ phút này há to miệng nhìn về phía đài diễn võ ngũ phẩm thủy vân tiến nhị ngũ phẩm tử tiêu lôi mục gia hỏa này đến tột u cùng còn có bao nhiêu cao phẩm linh thực làm nông học viện lúc nào ra như thế số một nhân vật lợi hại không phải là mã tĩnh lan hoặc là lý trần phong dòng dõi a cái này cũng không đúng thanh niên này không phải họ tô sao vẫn là nói người này là cái nào đó ẩn thế không ra con em của đại gia tộc lại hoặc là những này linh thực đều là hắn bằng vào tự thân phi phảm kỳ ngộ lấy được cái này cần là tốt bao nhiêu vận khí a nơi đây kinh người cảnh tượng đồng dạng bị cái khác đ à i diễn võ phụ cận người tu hành nhìn thấy bọn hắn thậm chí coi là là vị nào chính nhất đạo tứ phẩm lôi đình đang thi triển dương ngũ lôi đâu ai cũng không nghĩ tới trên đài người lại là một làm nông đạo ngũ phẩm chú có thể đ à i diễn võ bên trên kim thạch sắc mặt xanh xám giờ phút này dù là lại thôi động ngự vật c h i t h u ậ t cũng vô pháp ngăn cản tô mục tích xúc lôi đình nhìn kia đầy trời khuyết tán lôi điện s ợ i tơ người này rõ ràng là không có ý định đầy tập trung phóng thích hướng một chỗ một khi lôi điện phóng những kim loại này cơ quan thú dù là không bị tổn hại cũng muốn mất đi di động năng lực ta nhận t h u a kim thạch tha n khẽ cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ phun ra b à chữ này có lẽ tô mục một mực không có phóng thích lôi đỉnh chính là cho mình lưu cái mặt mũi cũng không muốn tổn hại những này cơ quan thú đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt tô mục cũng không chờ quá lâu gặp kim thạch lĩnh nội chính mình ý tứ hắn cũng như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm vốn cũng không phải là sinh tử tương bác hai người cũng không có cái gì thù hận hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ địa đắc tội người khác nhưng cũng không muốn bởi vì bực này nguyên nhân bị quân địch lập bàn bởi vậy hắn lúc đầu dự định sau ba hơi thở liền phóng thích lôi đ ỉ n h kết thúc chiến đấu nếu như kim thạch không nhận thua vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận quả đắng vốn đang có thể dùng một loại khác phương pháp đó chính là thuyết phục kim thạch đầu hàng bất quá mình trong mắt mọi người hình tượng thực sự quá ác liệt tô mục lo lắng nói như vậy sẽ bị kim thạch hiểu lầm cùng tại hai thế lực lớn trong lòng lưu lại ấn tượng xấu nhược ảnh vang lên mình tiến vào bí cảnh vậy coi như bởi vì nhỏ mất lớn tô mục phất tay đem thuật pháp hủy bỏ tia lôi đình chậm rãi tiêu tán ở giữa không trùng đẩy trời hơi nước cũng không còn bay xuống nó thả người n h ả lên rơi vào trên mặt đất sau đó bốn lá băng linh hoa kim quang ngô đồng chờ một đám linh thực bị thu hồi linh thực không gian bên trong kim minh đã t ạ gặp tô mục khách khí như vậy kim thạch chỉ có thể cười khổ không thôi tô minh thật sâu lòng dạ xem ra chúng ta đều bị n g ư ơ i ngụy trang cho lừa cả ta tô mục gãi đầu một cái có chút không có làm minh bạch kim thạch l ờ i này ý tứ đây là thua không nổi đánh không lại ta liền ngầm đâm đâm địa trào phúng ta đúng không tô mục trong lòng âm thầm đoán thầm vài câu về sau trên mặt vẫn như cũ treo tiểu dung tùy ý cùng kim thạch nói mấy câu nói mang tính hình thức liền lại lần nữa tiến vào điều tức trạng thái bên trong đã thắng ba trận khoảng cách bí cảnh thêm gần một、bước. giờ phút này nguyên bản định chế rêu những người vây xem đều bị tô mục thực lực đánh chìm ặ c lại không ảnh hình người mới bình thường lớn tiếng la lên còn có một số người thậm chí bắt đầu hát truyền phấn chờ mong tô mục trận tiếp theo đặc sắc chiến đấu bọn hắn phát hiện thanh niên này tựa hồ cũng không có cuồng ngạo như vậy vô lễ tương phản nhiều khi đều là mười phần có lễ phép tô mục cảm thụ được khó được k i ê n tĩnh tĩnh tâm điều tức đột nhiên cảm giác trận trận gió nhẹ thổi qua da của mình nương quên quần áo hỏng chuyện này còn tốt trình độ hư hại không có hôm đó tại mê vụ xâm lâm bên trong nghiêm trọng không phải thật đúng là xã hội tính tử vong chương hai trăm tám mươi hai gặp lại cao tăng kẻ đến không thiện chương hai trăm tám mươi hai gặp lại cao tăng kẻ đến không thiện tô mục mặt mo đỏ hửng cùng liễu hàm lên tiếng chào hỏi liền hội vội vàng địa chạy tới phương xa đợi đổi một thân sạch xe áo b à o về sau hắn mới lại lần nữa chạy về đài d i ễ n võ dưới đài quan chiến đám người mặt mũi tràn đầy mờ mịt còn tưởng rằng người thanh niên này bỏ quyền rời đi nữa nha không nghĩ tới hắn lại về tới trên đài một chút người tu hành thì mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc hiển nhiên thanh niên này giấu trong lòng không gian loại pháp bảo đây cũng quá giàu có chút bọn hắn còn đang vì bên trong tam phẩm tu hành tài nguyên liệu mạng cố gắng đau khổ dã tài phú tự do thật sự là người so với người tức trên người không bao lâu một thân mang màu đỏ thâm tăng bảo đầu đội hình dạng đặc biệt màu vàng phát m ũ hai tay treo phật c h â u tay chuỗi tăng nhân hướng nơi đây chậm rãi đi tới hắn khuôn mặt tường h ò a yên tĩnh con mắt thâm thuy mà sáng tỏ khoe môi niết lên một vòng mỉm cười thản nhiên nó lên đài về sau bờ môi khẽ mở bình tĩnh nói thí chủ ta hai người lại gặp mặt tô mục đột nhiên mở hai mắt ra kinh ngạc nhìn nhìn về phía đối phương hôm đó tại lộc minh huyện đụng phải mật tông tăng nhân hắn vậy mà cũng tới tham dự thịnh hội này rồi nghĩ đến cũng là nguyên bản liền có thật nhiều thiền tông cùng mật tông tăng nhân tại nhạc lộc quận tìm kiếm cùng phật pháp người hữu d u y ê n bây giờ huyền âm cốc liên thủ với mặc vận các tổ chức thịnh hội ban thưởng lại cực kỳ phong phú rất nhiều người tu hành đều không xa vạn giảm đội vàng chạy đến chớ nói chi là vốn là ở vào nhạc lộc quận bên trong người hai đại bí cảnh đối tăng nhân tôi nói đồng dạng có thể ma luyện t â m tính t r ợ bọn hắn lĩnh hội cao thâm phật pháp tô mục mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ lần trước hoang ngôn tuy bị nó xem thấu nhưng hắn lại không có ngay tại chỗ điểm phá mà bây giờ mình đứng tại đài diễn võ phía trên người tu hành thân phận một cách tự nhiên lộ rõ hôm đó nói tới đã sớm khảo nghiệm Cùng m ậ tô t n duyên, n g bô mục k h n vất cảm trong lòng thoáng an định một chút nhưng mà hắn lại là hoàn toàn không biết hôm đó hai người sau khi tách ra cái này tăng nhân cùng hắn đồng thời nói ra một câu đáng tiếc tô mục là vì không thể kiến thức đến càng nhiều mật tông thủ đoạn mà cảm thấy tiếp cận mà cái này tăng nhân ý đồ chân chính liền không được biết rồi đại sư ngài lần này đến đây chẳng lẽ muốn tiến đánh ta chỗ lôi đài tô mục trong lòng tràn đầy vạn phân nghĩ hoặc cuối cùng vẫn là hỏi vấn đề này người trước mắt này đã là tứ phẩm sáng tạo giới chi cảnh vì sao không trực tiếp khiêu chiến hai thế lực lớn trưởng lão cho dù chiến thắng ta hắn cũng vô pháp kế thừa ta thắng trận vẫn là đối mặt hai thế lực lớn tứ phẩm thủ lôi người mới có thể tận cấp không phải là dự định mượn cơ hội này giáo hấn một chút ta đi tô mục trong lòng âm thầm đoán thầm thời điểm kia tăng nhân vẫn mặt lộ vẻ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại một câu đúng vậy tô mục hít sâu một hơi thân xác càng thêm trang trọng nghiêm túc làm nông học viện ngũ phẩm chú có thể tô mục mời đại sư chỉ giáo chưa chiến tức hàng đây cũng không phải là tác phong của hắn húng chi đối mặt tứ phẩm khiêu chiến cho dù mình thất bại cũng không tính mất đi tư cách cùng thắng trận đây cũng là một lần cơ hội khó đ ư ợ c có thể gặp biết một phen mật tông tiết như là đầy sao phong phú thủ đoạn tâm ấn tiền h viện tuệ giác tứ phẩm sáng tạo giới t i ê u tăng nhân chắp tay trước ngực có chút k h ô người n g nói tô mục không còn dám có trô giữ lại phất tay đem tử tiêu lôi mục kim quan lô đồng bốn lá băng linh hoa sĩ diễm thụ đều triệu hoán mà ra tuệ giác đồng dạng không có nương tay nó miệm tụng tinh văn trong nháy mắt bên cạnh thân phật quang đại trán cũng hướng phía tô mục mãnh liệt t ụ đến thần thánh không gian tô mục trong lòng ám đạo không ổn nhưng nơi đây sân bãi nhỏ hẹp căn bản dung không được hắn tranh n ẽ chỉ có thể bị động tiến vào cái này tứ phẩm sáng tạo giới chi thuật bên trong nó trước mắt chàng cảnh cấp tốc biến ảo trong khoảnh khắc diễn võ trường liền hóa thành một mảnh mênh mông hư không cách đó không xa điểm điểm tinh quang lấp lóe mà tuệ g i á c thì đứng chắc tay lẳng lặng nhìn về phía tô mục hắn cuối cùng minh bạch liễu tuệ cảm giác vì sao nhất định phải tới chỗ này trên lôi đài phệ hồn ma đằng khí tức nguyên lai sớm đã bị hắn chỗ cảm giác được mà tại thần thánh không gian bên trong phát sinh sự tình ngoại giới căn bản là không thể nhận ra cảm giác lần này chỉ sợ nguy hiểm đại sư ta cũng không vận dụng nó đến làm ác chỉ muốn có một tay đoạn dùng để phòng thân thôi tuệ giác khẽ bước cảm điểm này ta tự nhiên rõ ràng không phải liền sẽ không theo thí chủ ngươi nói nhiều như vậy chỉ cần ngươi giao ra ma vật ta nhưng ở ngay trước mặt ngươi đem nó tỉnh hóa tuyệt sẽ không dẫn nó rời đi đồng thời phá hủy về sau ta sẽ lập tức triệt hồi thần thánh không gian đầu hàng nhà thua kể từ đó ngươi liền hướng đám người đã chứng minh có chiến thắng tứ phẩm thực lực nhất định có thể đạt được hai thế lực lớn b a n thưởng tô mục hai con ngươi nén giận tuệ g i á c lời nói này đến ngược lại là đường hoàng nhưng căn bản không cho tự mình lựa chọn quyền lợi cũng hoàn toàn không thèm để ý, ý nghĩ của mình đại sư nếu ta không muốn đâu tuệ g i á c mặt không đổi sắc nhẹ nói kêu bẩn tăng đành phải đắc tội thì chủ tránh không được chịu lấy một chút da thịt nỗi khổ tô mục thầm mắng người này dối trá đến cực điểm cái gì gọi là da thịt nỗi khổ phệ hồn ma đằng tại không gian ban chỉ bên trong chỉ có tự thân nguyện ý tử vong hoặc là cấm chế bị phá trừ về sau mới có thể từ người khác lấy ra vật phẩm mật tông hiển nhiên là không có đủ bài trừ cấm chế thủ đoạn mà như vẹn vẹn ra thịt nối khổ mình tất nhiên không có khả năng đáp ứng lấy ra linh thực nhìn như vậy đến đâu còn có cái khác khả năng bốn cây linh thực cảm giác được tô mục kia l ử a g i ậ n ngập trời nao nhao toàn lực thôi động bắt nguồn từ thân thủ đoạn chỉ một thoáng hàng khí đầy trời tràn ngập tiếng sấm quần quận đứt thai địa hỏa cháy hưng hực kim quang sáng chói nở rộ tuệ giác lắc đầu bất đắc dĩ hai tay kết ấ n tốc độ kia nhanh như thiền điện làm cho người căn bản là không có cách thấy rõ hiển nhiên mật tông hạ t h â phẩm thân mật thủ đoạn tuệ giác đã vô cùng rất quen. hàng ma ấn thoáng qua kết ấn hoàn thành bát phẩm ngự thủ chi thuật đồng thời thi triển mà ra tuệ g i á c bên cạnh cùng trên hai tay đều hiện ra đại lượng như nòng nọc du tẩu thần bí văn tự những văn tự này lóe ra tia sáng kỳ dị phản phất tẩn chứa vô tận phật pháp lực lượng tụng n i ệ m phật trải qua thanh âm không biết từ chỗ nào ung dung vang lên tràn ngập toàn bộ không gian tuệ g i á c giống như gảy như nước chạy mượn nhờ hàng ma ấn bình tĩnh huy động hai tay tiêu mãnh liệt mà đến lôi đ ỉ n h cùng liệt liệt tiêu đốt liên hỏa tại hắn nhìn như n u hòa động tác giới trong n h mắt chạy hướng nguyên bản quy tích giống như là bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt tiêu tán ở trong h mà kia đ ầ y trời gào thét hàn p h o n g vừa chạm đến nó quanh thân kia như phật quang lấp lánh hộ tuẫn tựa như cùng đụng phải không thể phá vỡ từng thành phát ra bén nhọn vù vù âm thanh lại vẹn vẹn giữ vững được một lát liền bị hộ thuẫn bên trên ẩn chứa lực lượng thần bí làm hao mòn hầu như không còn hóa thành từng sợi thanh phong biến mất không còn tam tích tuệ giác lại lần nữa thôi động thất phẩm kết tấn chi thuật nó hai tay làm bên ngoài t r ó i quyền lấy nhị trung chỉ hợp lập lấy bên trên đốt ngón tay làm hình kiếm dối ra hai ngón trò kèm ở nhị trung chỉ phần lưng bảo con lớn lập tức tạo ra chỉ gặp tuệ giác đỉnh đầu hình như có phật quang lấp lánh hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt toàn thân trên giới tản ra làm cho người không cách nào kháng cự uy nghiêm chi k h í phản phất một tôn không thể xâm phạm thần thánh phật đà có loại làm cho người muốn không tự chủ được thần phục cảm giác nó bờ môi mất máy thí chủ còn xin ngươi đem trên người ma vật dao ra đi ta còn chưa có nói xong tuệ giác vạn vạn không nghĩ tới tô mục căn bản là không có nhận này thuật pháp ảnh hưởng một tiếng cực kỳ thô bị thanh â m chuyển vào thai của hắn bờ bên trong mẹ ngươi chứ tô mục dẫn mắng qua đi đem kim quang lô đồng thu hồi ngược lại gọi ra linh hoạt kỳ hảo hoa tiến vào ẩn nấp trạng thái bên trong. không thể phòng ngự nhất định phải toàn lực tiến công tuệ giác cũng không bởi vì gặp chửi rửa mà phẫn nộ chỉ là giờ phút này có chút không hiểu nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh cảnh tượng chương hai trăm tám mươi ba hữu duyên gặp lại ta tất s á t ngươi chương hai trăm tám mươi ba hữu duyên gặp lại ta tất s á t ngươi tuệ giác tĩnh tâm ngưng thần thi triển pháp định tiền h lớn này luân pháp chính là mật tông trụ cột nhất thủ đoạn cũng là cựu phẩm tính tâm hạch o tâm c h i pháp có thể làm người tu hành nội tâm bình tĩnh lại chuyên chú lực cùng tinh thần tính ổn định có thể rõ rệt tăng lên hãn ý đổ thông qua quan sát bốn phía biến hóa rất nhỏ đến phân rõ tô mục vị trí mà tô mục biết rõ tự thân công kích khó mà có hiệu quả liền chỉ tính toán quấy nhớ tuệ g i á c cảm giác giờ phút này băng linh hoa xí diễm thụ d â y r ù a thân thể tại thần thánh trong không gian hối hả di động đồng thời không ngừng hướng hoàn cảnh bên trong phong thích ra lệnh thấu xương hàn phong cùng hừng hực liệt diễm ngẫu nhiên có công kích tới gần cũng đều bị tuệ g i á c hời hợt nhất ra đi không cách nào tìm ra người tuổi trẻ kia tung tích lại ý thức được nó tựa hồ có được che giấu khí tức pháp bảo về sau tuệ g i á c ngược lại đem đ ư c chú ý tập trung tại mặt khác hai gốc linh thực phía trên về phần tử tiêu lôi mục một mực bị tô mục siết thật chặt trong tay tự nhiên cũng bị linh hoạt kỳ hả tại u ệ á cái h này một tiếng vang thật lớn bên trong thường băng vỡ vụn thành từng mảnh kích thích đẩy trời mảnh vụn giống như mưa đá không ngừng nao nhau, nhau rơi vào trên mặt đất mà băng linh hoa tại trong nháy mắt cấp tốc lùi hướng phía sau sĩ diễm thụ gặp này cơ hội tốt h ư n g tuệ rác sau lưng phun ra ra mấy viên hỏa cầu thật lớn tuệ rác phảng phất không nghe thấy lại lần nữa phong tới băng linh hoa nó bên cạnh phụ động kinh văn càng thêm lương thực tốc độ cũng càng nhanh thêm mấy phần k i a từng đoàn từng đoàn liên hỏa như là mánh hổ xuống núi h u n g mánh địa nhào về phía vị này tháo đỏ tăng nhân phanh phanh phanh bát phẩm ngự thủ hình thành phòng ngự bình t h ư ớ n g giờ phút này cũng có chút lắc lư kinh văn hơi có vẻ hư hảo bất quá dựa vào xí diễm thụ cuối cùng không cách nào đột phá người này phòng ngự tuệ rác lại lần nữa đi tới băng linh hoa bên cạnh ngay tại lúc này tô mục sớm tại nơi đây chờ đã lâu băng linh hoa chạy trốn lộ tuyến cũng là nó tỉ mị quy hoạch mà thành nó trong tay tử tiêu lôi mục sớm đã không thấy tăm hơi ngược lại là một đoá lam t ử sắc ba o hoa nó nâng ở trong ngực ưu mộng lan tâm trong nháy mắt tản mắt ra như mộng nguyễn lụa mỏng màu tím nhạt mê nguyễn sương ngủ đem tuệ rắc đoàn đoàn bao vây cái t ê u một quyển cuối cùng không thể rơi vào băng linh hoa trên thân chỉ một thoáng hàn phong đại tác từng sợi hàn lưu từ đôi đến đầu đem tuệ rắc chăm chú c u ố n quân lên nó hai chân phía trên đã xuất hiện từng mảnh miếng băng mỏng linh hoạt kỳ hảo hoa trở lại linh thực không gian bên trong mà tử tiêu lôi mục lại lần nữa đ ă n tràng cc tiếng sấm giống như lấy mạng lệ quỷ to lớn hồ quang điện tại nó mũi nhọn hội tụ trong nháy mắt ngưng Ma xí diễm thủ công kích cũng trong nháy mắt đến chỗ đến không khí đều bị đốt cháy đến chi chi rung động liệt diễm cự long trực chỉ tuệ g i á c đầu lâu tô mục không có ý định lưu thủ suy nghĩ trong lòng chính là đem người này đánh g i ế t ở đây ở đây nghìn cân treo sợi tóc trong lúc nguy cấp tuệ g i á c đột nhiên bừng tỉnh nó trong nháy mắt làm ra quyết đoán ngón cái nén ngón giữa cùng ngón á p ú t ngón trỏ hướng lên trên đặt ở trước ngực kỳ k h ắ c cấn trong nháy mắt hoàn thành mang theo bài trừ hết thể chướng ngại lực lượng cường đại làm vỡ nát dưới chân h à băng thân thể một bên trong miệng của hắn không ngừng t ụ n niệm chân ôn lục phẩm địch niệm chi thuật đồng thời tác dụng tại tự thân cùng tô mục. nó trong lòng t ạ m nghiệm cũng vẫn còn tồn tại một tia huyễn tượng tất cả đều tiêu tán nhưng ở khoảng cách gần như vậy phía dưới hắn đã tránh cũng không thể tránh cùng phía sau liệt diễm cự long cùng cái tia khổng lồ lôi cầu đụng vào nhau lôi hỏa đan sen uy thế c h â n thiên va chạm chỗ quang mang lấp l ó e không yên năng lượng ba đậu khiến cho không gian đều xuất hiện nhỏ xíu và mèo tuệ g i á c quanh thân kinh văn rốt cục bắt đầu vỡ vụn hóa thành từng sợi thanh phong trôi hướng thiết cung thân thể ấy cũng tại bậc này uy mánh thê công phía dưới lần t h ứ nhất xuất hiện thương tích nhưng trên mặt của hắn nhưng lại chưa lộ ra vẻ hối tiếc ngược lại vẫn như cũ treo tiểu dung chỉ là v ị t i a thí chủ trong lòng chống cự cảm xúc nên đã bị tiêu trừ đi tuệ g i á c trong lòng âm thầm suy nghĩ ngược lại ngẩng đầu lên nhìn về phía đứng tại chỗ thất thần tô mục thí chủ đắc tội ngoài miệng mặc dù khách khí đến cực điểm tuệ g i á c ra tay lại không chút nào nửa điểm lưu tình tràn ngập phật quang nằm đấm tại tô mục trước mắt không ngừng phóng đại đã sắp đến nó bên cạnh tô mục đang muốn mượn nhờ làm bộ bị hắn thuật pháp ảnh hưởng lại thi triển xuất kỳ bất ý công kích lại phát hiện tự thân ngự linh chi thuật như là bị cắt đứt không cách nào cùng linh thực tiến hành câu thông hắn trong nháy mắt minh nộ cái này đang chết con lựa chọc lại âm thầm vận dụng ngũ phẩm chân n g ô n chi thuật đem hắn thuật pháp năng lượng lập trường thay đổi nương mặc dù này thuật pháp chỉ có thể duy trì một cái trước mắt nhưng hoàn toàn chính xác làm dối loạn tô mục kế hoạch cũng làm cho hắn nhất định phải tiếp nhận một cách này có hàng ma ấn cùng thần thánh không gian gia trì như một cách này chịu thực chỉ sợ nguyên bản tiếp cận thế cân bằng đối cục liền sẽ trong nháy mắt vỡ vụn giờ phút này tô mục đã không để ý tới những cái kia quy tắc trong nháy mắt thôi động tụy h mây phủ hộ châu khổng lỗ mây mù từ nó quanh thân k h o á độc ra đem ở trung tâm thanh niên bao bọc vây quanh tuệ rắc nắm đấm giống như rơi vào trên đông thân hình cũng bị mây mù gạt mở mấy bước xa. n é duy trì thần n thánh không gian có địch cùng thi triển chân ngôn chi thuật đã để tuệ rác tiêu hao khá lớn mà tô mục lại có tứ phẩm pháp bảo thủ hộ chỉ sợ không cách nào tại linh lực hao hết trước đó có thể bắt được công tuệ giác t i ế t hận khác biệt tô mục giờ phút này vô cùng hưng phấn một trận chiến này hắn đánh cho biệt khuất đến cực điểm ngưu kế của mình luôn luôn bị đối phương nhìn đấu thủ đoạn công k í c h cũng không có đưa đến quá tốt hiệu quả quan trọng nhất là hắn chỗ dựa lớn nhất phệ hồn ma đẳng sẽ bị thần thánh không gian cùng quyền tác ấn khắc chế không cách nào vận dụng giờ phút này tận mắt chứng kiến đến sùng nhân đế chỗ ban thượng pháp bảo cường đại uy năng về sau hắn cuối cùng là mở mày mở mặt chết con lựa chọc lại đến a mắng c o một tiếng về sau hắn lại lần nữa cảm nhận được tự thân cùng linh thực liên hệ chật cảm thấy toàn thân thư sướng trong khoảnh khắc đông đảo linh thực lại lần nữa phong thích công kích tuệ giác gặp tình hình này k h ẽ lắc đầu hướng một bên né tránh thí chủ bần tăng nhận thua chúng ta hữu duyên gặp lại lời còn chưa dứt thần thánh không gian liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán tuệ giác cũng từ đ à i diễn võ bên trên thả người nhảy vào đám người nương may m à ta không có một mực duy trì lấy thủy mây p h ù hộ châu không phải chắc là phải bị hai thế lực lớn phát hiện ta sử dụng pháp bảo chết con lửa chọc chờ lấy đi ta tất xác ngươi chiến cuộc tới gần cuối cùng còn kém chút bị người này âm một chút quả thực để tô mục tức giận không thôi nói như vậy hắn không chỉ cần phải hướng hai thế lực lớn giải thích chiến đấu mới vừa rồi còn có thể sẽ bại lộ vệ hồn ma đẳng càng quan trọng hơn là vô cùng có khả năng bị thủ tiêu thu hoạch được ban t h ư ở n g tư cách tô mục trong lòng thầm m ắ n g một tiếng nhìn về phía trong đám người kia áo bào đỏ tăng nhân thân ảnh ánh mắt lạnh leo vô cùng chương 284, t ô n k é p lại nhép trần minh bất đa dĩ chương hai t ô n tép lại nhép trần minh bất đa dĩ người quan chiến gặp kia phật quan đột nhiên biến mất vội vàng nhìn chăm chú xem xét hai người tình hình chiến đấu không ngờ tên kia tứ phẩm sáng tạo giới tuệ giác lại ném câu nói tiếp theo liền vội vàng chạy xuống đài đi mọi người dưới đài thần sắc khác nhau tiếng nghị luận lập tức giống như thủy triều liên tiếp thanh niên này lại có như thế kinh thế hai tục thực lực có thể vượt cấp chiến thắng tuệ giác đại sư h ừ nói không chừng là kia tăng nhân quá yếu một cực độ không quen nhìn tô mục bách tính nết miệng mặt mũi tràn đầy không phục nói quả thực là nói hiệu nói v ư ợ n g tuệ giác đại sư cũng không phải tán tu bình thường hắn nhưng là tâm ấn thiền viện cao tăng vậy cũng có thể là bởi vì hai người quen biết nói không chừng vừa rồi bọn hắn biến mất thời điểm đặt thành cái gì không thể cho ai biết giao dịch nghe được có người phản bác người kia vẫn như c ũ mạnh miệng địa tìm lý do d è m pha tô mục lời vừa nói ra lại khiến cho đông đảo bách tính n h a o n h a o gật đầu tuệ giác vừa lên đài thời điểm cùng tô mục chào hỏi trang diện bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt người này nói lời cũng là có vẻ như có như vậy một chút đạo lý giờ phút này một người tu hành cười nhạo nói chưa t ỉ n h ngủ ngươi liền về nhà ngủ tiếp cái đủ đối với người tu hành mà nói ai sẽ nguyện ý từ bỏ tiến vào hai đại bí cảnh bực này cơ hội ngàn năm một t h ở ngươi bực này người vô chi ăn nói bừa bãi quả thực là buồn cười đến cực điểm vừa mới nói chuyện người kia thấy mọi người tán thành mình luôn luận nguyên bản còn dương dương đắc ý còn chưa kịp hào hào đắc ý một hồi liền lại nghe được có người phản bác sắc mặt hắn trong nháy mắt đỏ lên thuận phương hướng của thanh â m nhìn lại chỉ gặp một ô n cự kiếm đại h á n vạm vỡ chính tràn ngập khiêu khích mà nhìn mình khí thế kia rõ ràng là người tu hành không thể nghi ngờ dân chúng tầm thường sao có thể dễ dàng như thế cầm lấy loại kia nặng nề cự kiếm sắc mặt của hắn xanh một trận đỏ một trận địa kịch liệt biến hóa nguyên bản thẳng tắp cá eo cũng trong nháy mắt con số dưới người này hắn khẳng định là không trọng nổi chỉ có thể làm bộ không có nghe được hãn bộ g á n g kia cực kỳ giống một ít trong xã hội hiện đại một ít hắn hoàn toàn không hiểu rõ song phương đối chiến tình thế đối với tu hành người hiểu rõ cũng cơ hồ là không nhưng dù sao yêu tại cái nào đó tự cho là an toàn nơi hẻo lánh lớn tiếng phát biểu mình kêu hoang đường ngôn luận cực độ khát vọng đạt được người khác tán thành hoặc là thông qua ác ý hãm hại người khác tới để cho mình kia âm u nội tâm thu hoạch được thỏa mãn một khi kia yếu kém âm u tự cho là an toàn nơi hẻo lánh bại lộ trong tầm mắt của mọi người lại hoặc là bị người tại trong hiện thực bắt được hắn liền sẽ giống chó nhà có tang bình thường c ũ n đ ô i xám xịt địa bỏ trốn mất dạng hắn ngay cả tên võ giả này đạo người tu hành cũng không dám trêu chọc lại dám ở dưới đ à i không chút kiên kỵ chửi bới tô mục dựa vào là chính là kia không hiểu thấu hắn sẽ không theo ta so đo vô s ỉ ý nghĩ chỉ sợ nếu là tô mục thật đi vào trước người hắn người này chắc chắn như chó xù bình thường lập tức quỳ xuống xin lỗi đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người giống như hắn ngu mội vô tri đại bộ phận người quan chiến vẫn tương đối thanh tỉnh lý trí đặc biệt là những người tu hành kia càng là khắc sâu ý thức được tô mục cường đại cùng c h â đáng sợ từ hắn cùng tuệ giác vừa mới đối thoại ngữ khí đến xem hai người tuệ không phải quen biết đã lâu lao hưu quan h mặc dù tô mục hoàn toàn chính xác tài lực hùng hậu nhưng chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi cái gì có thể cùng bực này chân quý cơ duyên ngang nhau vật phẩm giao cho tuổi giác cho nên hán đại khái xuất là bằng vào thực lực chân chính chiến thắng tứ phẩm người tu hành liễu hàng một đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m tô mục đối trên đài cái này vị trẻ tuổi càng thêm tò mò đương nhiên không phải ra ngoài tình yêu nam nữ mà là bởi vì người tu hành ở giữa đối với cường giả thưởng thức còn kém một tháng nàng t h ì thao nói nhỏ trong lòng lại ẩn ẩn chờ mong lên tên này vô lễ người có thể thành công thu hoạch được tiến vào bí cảnh tư cách tô mục không để ý đến đám người nghị luận lại lần nữa tinh tâm điệu thức chỉ cần lâm môn một cước hắn liền có thể thành công thu hoạch được tiến vào bí cảnh tư cách dưới đại ngũ phẩm người thu hành giờ phút này càng là không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ ai cũng không muốn đi t r e o chọc tô mục cái này sương khó gặm tô mục điều tức sau khi hoàn thành vừa khổ đợi đã lâu vẫn như cũ không người dám can đảm lên đài khiêu chiến liêu hàm gặp tình hình này rơi vào đường cùng đành phải tiến đến tìm kiếm huyền âm cốc bên trong cũng không tham dự thủ lôi c h ấ p sự mới đầu hướng đám người nói lên tô mục đạt thành bốn tháng thời điểm bọn hắn còn ma quyền sát trưởng kích động vội vàng hướng liêu hàm hỏi thăm thủ đoạn của người nọ nhưng khi nghe được tâm ấn thiền viện tuệ giác đều thua ở thanh niên này thủ hạ thời điểm đám người này nao h nao h bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn giả bộ như một mặt vô tội bộ dáng ai cũng không muốn tiến đến mất mặt xấu hổ tuy nói bên trong tam phẩm ở giữa chiến đấu dù là không tồn tại khắt chế quan hệ cũng có khả năng xuất hiện lấy yếu thắng mạnh tình huống đ ê phẩm người chiến thắng cao phẩm ví dụ nhìn mãi quen mắt nhưng là mật tông thủ đoạn phong phú phức tạp các loại thủ ấn đủ để ứng đối rất nhiều đặc thù tình trạng ngay cả tuệ giác đều thua trận bọn hắn cũng không cho rằng tự mình lên sân khấu liền có thể như là thiên thần hạ phàm dễ như chở bàn tay đem tô m đùa dỡn xô đẩy cảnh tượng bị cách đó không xa âm huyễn bùi bén nhạy phát giác nàng nhữ mày t h ầ n s ắ c nghiêm túc hướng liêu hàm bọn người đi tới các ngươi ở đây thương nghị chuyện gì liêu hàm ngươi lại vì sao không đi thủ lôi liêu hàm nhìn một chút những người kia né tranh trôn tránh ánh mắt lại hơi liếc nhìn âm huyễn bùi kia làm lòng người thấy sợ hai khuôn mặt nó hít sâu một hơi cuối cùng vẫn là lựa chọn bán đá người rất nhanh nàng liền đem đầu đôi sự tình hướng âm huyễn bùi giải thích được rõ ràng sau đó lẳng lặng chờ cốc chủ hồi phục âm huyễn bùi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lại mang theo vài phần chỉ tiết không thành thép ý vị cá Các n g ư ơ i không khỏi quá mức tự coi nhẹ mình thanh niên kia cũng không phải cái gì mọc ra ba đầu sáu tay quái vật cái này tỉ thí cũng không sinh tử tương bác có gì chỗ đáng sợ trần minh n g ư ơ i đứng được như thế dựa vào sau liền ngươi đi đi kia bị gọi đến tên nam tử biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc nội tâm mặc dù mọi loại không lớn nhưng lại không tốt n g ỗ nghịch âm h u y ễ n bùi quyết định đành phải kiên trì đáp ứng xuống đợi cho âm h u y ễ n bùi sau khi đi xa sớm đã không nín được mấy người rốt cục nhịn không được cười khẽ một tiếng giờ phút này trần minh chính mặt mũi tràn đầy bất đắc di đi tại liễu hàng bên cạnh than thở bên t a i không dứt âm nguyễn b chính là bởi vì đây cũng không phải là sinh tử tranh chấp mọi người mới không muốn lên đài đối mặt khả năng xuất hiện cục diện khó xử có thể tu hành đến tận đây các loại cảnh giới người không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên định hạng người thật đến lui không thể lui thời khắc nguy cấp dù là không địch lại bọn hắn cũng tất nhiên sẽ không để cho đối phương tùy tiện đạt được nhưng hôm nay dù sao chỉ là vì chiêu hiền nạp sĩ mà tổ chức l u ậ t bản có một ít thủ đoạn cực đoan thực sự không hiếu động dùng đừng nói giết người liền xem như để người tham dự t h ụ thương bọn hắn cũng muốn kịp thời thu tay lại đây cũng là lúc trước liễu hàm vì sao như thế quả quyết đầu hàng nguyên do không bao lâu t r ầ nhưng m i n n mà kết quả cũng không như bọn hắn chỗ hy vọng như vậy phát triển cứ việc trần minh trong chiến đấu cực độ chuyên chú cũng không bị kêu bất đắc dĩ tâm tình ảnh hưởng khi chuyển ra tất cả vốn liếng ý đồ áp chế tô mục nhưng mà tô mục lại nương tựa theo nhanh nhẹn phản ứng cùng tinh chuẩn dự phán lần lượt xảo diệu tránh đi trần minh lang lệ công kích ngay tại trần minh có chút sơ sẩy công kích tiết tấu xuất hiện một chút kẽ hở thời khắc tô mục quả quyết xuất thủ trong nháy mắt thôi động u mộng lan tâm phóng xuất ra tựa như ảo mộng sương mù trần minh trong nháy mắt lâm vào huyễn tượng bên trong động tác xuất hiện ngắn ngủi linh trệ tô mục bắt lấy cơ hội này dưới chân phát lực như như mũi tên rời cùng vào tới đ ồ n g nhiên xử x u ấ t một cỗ x ả o kình đem trần minh đẩy tới đài diễn võ theo trần minh rơi xuống đất thanh n m vang lên tô mục cũng thành cái thứ nhất thu hoạch tiến vào bí cảnh tư cách người tu hành đa tạng tô mục đứng thẳng tại đài diễn võ phía trên ôn quyền hành lễ trần minh giờ phút này cũng từ trong ảo cảnh thanh tỉnh lại vỗ vô, vô dưới mông bụi đất miệng bên trong không biết đang thấp giọng lẩm bẩm thứ gì hắn cấp tốc điều chỉnh một chút biểu lộ ôn quyền nói chúc mừng tô công tử đợi này thịnh hội kết thúc ngươi cùng liễu hàm cùng nhau đi tới ta huyền â m cốc là đủ tô mục khẽ b ư ớ cảm c nói một tiếng đa tạng chỉ gặp trần minh trong miệng vẫn như cũ nói lẩm bẩm thậm chí đều không có cùng liễu hàm chào hỏi liền bước nhanh rời đi đài diễn võ giờ phút này dưới đài người vây xem lại lần nữa sôi trào lên m thành công thu hoạch một nhóm trung thực f a n hâm mộ chỉ có một số nhỏ ngoan cống ư ờ i vẫn như cũ cho rằng trên đài thanh niên ngang ngược vô lý gặp kỳ thành công thu hoạch tư cách chỉ có thể hai tháng liên tục sắc mặt khó coi đi hướng nơi khác liễu hàm cười nhẹ nhàng địa chậm rãi đi tới dáng người thất tha khẽ k h n g người nói tô công tử thịnh hội còn muốn tiếp tục mấy ngày không biết ngươi làm hạ có tính toán gì không tô mục trả lời không chút suy nghĩ liễu hàm cô đ ư ơ n g ta đối đông đảo cường giả chiến đấu rất có hứng thú chuẩn bị tiến về từng cái lôi đại quan chiến đợi đến thịnh hội lúc kết thúc ta lại đến nơi đây thì ngươi ý của ngươi như nào lần này muốn luận ngược lại là cùng liễu hàm suy đoán không khác chút nào quan sát người khác chiến đấu đối với người tu hành mà nói đồng dạng có ích rất nhiều thế giới này con đường tu hành ngàn bắt đầu ai cũng không dám cam đoan có thể biết rõ tất cả đường tắt thủ đoạn húng chi mỗi cái thời kỳ đều sẽ xuất hiện như vậy mấy tên thiên tư chắc về người có thể đối t h u ậ t pháp tiến hành ưu hóa cải tiến thậm chí giống sở yên nhiên như vậy khai thác ra một đầu xưa nay chưa từng có đặc biệt con đường mà cương giả ở giữa chiến đấu càng là thay đổi trong né mắt người tu hành nói không chừng có thể từ đó lĩnh nộ mộ được một chút chiến lược kỹ xảo thuật pháp vận dụng loại hình nội dung nàng lông mày gậy nhẹ nhất n h n g lên dịu dàng nói cũng tốt trước đó còn xin công tử cùng ta cùng đi gặp một lần c ố chủ c nhận lấy huyền âm lệnh làm bước vào bí cảnh tư cách bằng chứng trên đường hai người câu được câu không địa tán gẫu tô mục cũng đem ban sơ mình vô lý hành vi cùng liễu hàm giải thích cặn kẽ rõ ràng liễu hàm trên mặt ý cười càng đậm cũng hiểu rõ ra vì sao tô mục lúc trước có vẻ hơi chất phác rất nhanh hai người tới âm h u y ễ n b ù i cùng m ự c thiên ảnh bên cạnh kỳ thật tô mục tại tử thần điện bên trong liền cùng bọn hắn từng có gặp mặt một lần chỉ là hôm đó tâm tư không có đ ặ t ở các thế lực lớn thủ lĩnh trên thân vào xem lấy vì không nhất đám người xuất hiện mà cảm thấy chấn kinh nhìn thấy một nam một nữ này đến đây âm h u y ế n đủi cùng mực thiên ảnh đầu tiên là một bộ rõ ràng trong lòng c h i sắc sau đó lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc là ngươi thanh âm của bọn hắn đồng thời vang lên khiến liêu hàm hiếu kỳ không thôi hiển nhiên hai đại thủ lĩnh câu nói này khẳng định không phải nói cho mình chỉ có thể nói rõ tô mục cùng bọn hắn quen biết hoặc là trước đó liền từng gặp hắn một cái ngũ phẩm chú có thể làm sao có thể đồng thời nhận biết cái này hai tên siêu phàm cờ giả lại để cho bọn hắn đối nó k ắ c sâu ấn ư ợ trong mắt của nàng tô mục thân ảnh càng phát ra thần bí nó lòng hiếu kỳ cũng trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm tô mục cũng không nghĩ tới hai người vậy mà đối mình còn có ấn tượng vội vàng ôm quyền hành lễ gặp qua âm c ấ p chủ mực c ấ p chủ tiểu tử may mắn thông qua được tư các h chiến cùng liễu hàng cô nương cùng nhau đến đây nhận lấy lệnh bài mực thiên ảnh cất tiếng cười to tô tiểu hữu không gần như chỉ ở thảo nguyên chi chiến cung cấp tin tức trọng yếu lại viết xuống loại k i a cảnh thế chi nôn còn có mạnh mẽ như vậy chiến lược quả nhiên là văn thao vũ lược mọi thứ tinh thông quả thật là anh hùng xuất thiếu niên nha âm miễn bùi đồng dạng ý cười lệ mặt thanh em nu hò nói tô công tử có hứng thú hay không trở thành ta huyền âm cốc cung phục còn không đợi tô mục mở miệng mực tiên ảnh biến sắc âm cốc chủ ngươi không khỏi cũng quá nóng lòng một chút tô tiểu hữu như thế am hiểu thơ làm h i ệ n nhiên càng thích hợp chúng ta mặc vật cắt âm n u y ễ n bùi mày liệu đ ừ n g đấy tô công tử vốn là làm nông đạo người sao là càng thích hợp nói chuyện cuối cùng còn phải nhìn hắn tâm ý của mình còn nữa nói ta huyền âm cốc giai nhân như mây nói không chừng tô công tử có thể tìm được một cọc lương duyên mực tiên ảnh cơ cơ ống tay áo há to miệng nhưng lại nhất thời n h ẹ lời điểm này hoàn toàn chính xác xem như huyền âm cốc ưu thế chỗ thiếu niên tâm tư sinh động mỹ nhân đối với bọn h ắ n lực hấp dẫn hoàn toàn chính xác không thể khinh thường gặp m ự c thiên ảnh kinh ngạc âm h u y ễ n bụi trên mặt ý c ư ờ i càng đậm ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tô mục liễu hàm chừng lớn hai mắt ánh mắt tại ba trên thân thể người vừa đi vừa về di động trong lòng vạn phần c h ấ n kinh chưa biết rõ ràng tình trạng thời điểm lại n g h e được âm h u y ễ n bụi thanh â m ung dung chuyển đến tô công tử chúng ta huyền âm cốc liễu hàm tiên tử còn chưa hôi thối ngươi nhưng phải hảo hảo nắm chắc cơ hội a liễu hàm biến sắc đây là ăn dưa ăn vào trên người mình tuy nói nàng đích xác đối tô mục rất là tò mò nhưng còn xa xa chưa nói tới thích trình độ. nhiều nhất chính là cảm thấy hắn so những người khác càng thêm đặc thù một chút mực tiên ảnh thì hư lạnh một tiếng hiển nhiên đối âm với m ụ i mỹ nhân kế bất mãn hết sức tô mục gấp vội khoát khoát tay đa tạ âm cốc chủ ý đẹp liêu hàm cô nương đúng như là tiền nữ hạ phả mỹ m l ệ làm rung động lòng người nhưng tiểu tử trong lòng đã có thuộc về hắn lời nói này tự nhiên chỉ là huyện chuyển chối từ mà thôi tu hành chưa có thành cựu tô mục còn không nghĩ tới sớm cân nhắc cái này tình yêu nam nữ liêu hàm đem ánh mắt lại lần nữa chuyển qua thanh niên này trên thân biểu lộ thay đổi liên tục nàng có thể nhìn ra người này lời nói cũng không phải là nói thật nguyên bản mình cũng không lớn bị、ép. Cùng tô Mục hiểu nhau, cử chính cho phức Chẳng cứ có lực nhau, động lần này nên chính hợp nàng ý mới là. Nhưng nghe đến đó, lại làm cho nàng trong lòng sinh nghĩ. như không dẫn? Tô tạp ta mới làm mọi hiểu hợp hấp lại loại ra đó, lạ. lẽ vậy ý ý âm viễn bùi hai con ngươi bên trong hiện lên một tia tiếp hận tô công tử đây là dự định trở thành mặc vận các cung phục rồi gặp nàng như thế h u n g h ồ do người tô mục đành phải cười khổ một tiếng âm cốc chủ ngài là biết đến tiểu tử đã là làm nông học viện trưởng lão liêu hàm cảm thấy mình tại h u y ề n âm cốc dốc lòng tu hành một năm cũng không bằng hôm nay nhìn thấy tô mục về sau cảm thấy khiếp sợ số lần nhiều còn trẻ như vậy trưởng lão làm nông học viện lại vì sao để một ngũ phẩm chú có thể đảm nhiệm trưởng lão âm h u y ễ n bùi khoát tay áo không sao tô công tử cho dù thành huyền âm cốc c ú n g phụng ta cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ yêu cầu gì ngươi thậm chí có thể không tại huyền âm cốc đ ợ i chúng ta hàng năm cũng sẽ cho ngươi cung cấp nhất định tu hành tài nguyên mực tiên ảnh nói tiếp ta mặc vận c á t cũng là như thế tô mục nhìn về phía hai người trong lòng suy nghĩ khó phân hắn cũng không cho rằng mình là cái gì vị diện tri tử thời đại nhân vật chính loại hình là một ngũ phẩm người tu hành tuyệt không có khả năng đạt được hai thế lực lớn như vậy hậu đãi, đãi nộ hai người lại muốn cung cấp tài nguyên lại muốn giới thiệu nhân duyên thật sự là quá nhiệt tình chút đồng thời bọn hắn lại còn đưa ra không cần mình lưu tại thế lực bên trong n ô n luận càng không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì trên đời nào có loại này bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt nhất định là có cái gì đặc biệt sự tình mới có thể để hai người đối đãi mình như vậy cái này hai thế lực lớn cũng không phải nhân đ ứ c thư viện hoa quốc tử giám tất nhiên không phải là bởi vì những thi từ kia nhìn như vậy đến mình tự hồ liền không có chỗ đặc thù gì chẳng lẽ là bởi vì hôm đó cùng đông đảo nhị phẩm cường giả nói chuyện chương hai trăm tám mươi sáu quá cẩn thận mặt dày vô xỉ chương hai trăm tám mươi sáu quá cẩn thận mặt dày vô sỉ điểm này tựa hồ là hợp lý nhưng rất nhanh lại bị tô mục bắt bỏ ngoại trừ mục thiên minh đối với mình có chút tán thưởng bên ngoài chu vân địch bọn người tối đa cũng chỉ có thể coi là làm cùng mình quen biết mà thôi húng chi vương huyền cơ thân là động thiên các người tất nhiên sẽ không cho giang hồ thế lực cung cấp bất luận cái gì trợ lực bọn hắn chỉ sợ cũng không phải là muốn thông qua chính mình quan hệ cùng cái khác nhị phẩm cường g i ả giao hảo chẳng lẽ là bởi vì tứ hoàng tử tựa hồ cũng không đúng liền tình húng trước mắt đến xem hơn một năm về sau khó nhất trở thành đế vương chính là lý g i n hoặc là bởi vì làm nông học viện nhưng học viện phát triển chỉ có một số nhỏ người biết được đồng thời đều bị mục thiên minh thi triển n ô n xuất p h á p tùy cấm chỉ truyền bá tin tức hẳn là là mới học tử hoặc là tế thế y, y ở đường cùng tứ hải thương hội bên trong một số người tiết lộ phong thanh tô mục cẩn thận n g h ĩ nghĩ hẳn là cũng sẽ không diệp lan cùng đường xa chỉ đem tin tức này cáo chi tâm phúc lý trần phong tại đại điện về sau lại lần nữa mời mục thiên minh trái lo phải nghĩ đều không nghĩ ra tô mục liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm mực các chủ âm các chủ tiểu tử thực sự có chút không rõ vì sao hai vị sẽ đối với ta như vậy ưu đãi ta bất quá là một ngũ phẩm chú có thể thôi cũng không có thân phận hiển hách gì bối cảnh dựa theo ngài hai vị thuyết pháp ta còn không cần vì huyền âm cốc cùng mặc v ậ n các nỗ lực cái gì đây hết thảy thực sự để cho ta vắt hết góc cũng nghị không thông mực thiên ảnh lại lần nữa cười to có chút hăng hái nhìn về phía tô mục lý viện t r ư ở n g không có cùng ngươi vẹn vẹn nói mấy chữ âm viễn bụi liền mở miệng đánh gãy còn chừng mực thiên ảnh một chút tô công tử thật sự là quá cẩn thận chúng ta vốn là chỉ tại chiêu hiền nạc sĩ cùng tứ hải hảo cường rộng kết tốt đẹp tình nghĩa lấy mưu cầu thế lực tại ngày sau có thể đồng b ộ phát triển ngươi làm làm nông trong học viện k i ệ t xuất nhân tài lại có thể tại bằng chứng ấy tuổi liền minh nhậm trong học viện trường l ã o trước tất nhiên có vượt qua thường nhân chỗ ngươi coi như ta hai người ở trên thân thể ngươi áp một cái bảo chờ mong ngươi ngày sau trở thành siêu p h ả m cường giả thời điểm có thể tại h u y ề n âm cốc hoặc mặc v ậ n c ấ p gặp thai họa lúc r ố i ra viện trợ chi thủ âm viễn b ù i lời nói này ngược lại là lộ ra vô cùng chân thành chỉ là tô mục như cũ n g cảm thấy có mấy phần quái dị đặc biệt là m ự c t h i ê n ảnh vừa mới bị đánh gãy tia được câu chuyện này cùng viện trưởng có liên quan gì chắc chắn sẽ không là lý trần phong đem mình nắm giữ lấy linh thực huyết trương phồn phương pháp sự tỉnh cáo chi hai người không phải là nó trong lúc vô tình đề cập mình tu hành thời gian ngắn ngủi tiến cảnh lại cực kỳ cấp tốc tô mục lắc đầu cảm giác thực sự nghĩ mãi mà không rõ chuyện này dựa theo vừa rồi hai người phản ứng đến xem mình tất nhiên cũng hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng lý trần phong nên sẽ không ra hại mình hai người này như đối với mình như đồ làm loạn cũng không cần như vậy tốn công tốn sức đối mặt hai cái siêu phảm cứng giả lại nhiều mười cái tô mục cũng không phải bọn hắn địch nghĩ rõ ràng việc này về sau tô mục liền không còn x o ắ n s u ý t cùng kính hành lễ một cái đa tạ hai vị hậu ái tiểu tử cả gan mặt dày hỏi tham một câu có thể hay không đồng thời trở thành huyền âm cốc cùng mặc vận các c u n g vụ hai thế lực lớn đồng thời mời tô mục không tốt trực tiếp cự tuyệt trong đó một phương bắt hai mặt mũi đều không phải là hắn kỳ vọng nhìn thấy tình hình mà đã không còn xoắn suýt những cái kia lấy không tu hành tài nguyên hắn tự nhiên là phải cố gắng tranh thủ một phen về phần thiếu ân tình vẫn là giao cho ngày sau mình đi cân nhắc đi lập tức vẫn là tăng thực lực lên trọng yếu nhất những cái kia con hát đạo vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật tăng thêm thảo nguyên một chuyện về sau tô mục càng thêm khắc sâu ý thức được thực lực cực kỳ trọng yếu tính húng chi tiếp qua một năm i nếu h nhiên sẽ bởi vì hoàng tử tranh chấp tình nhắc tanh đô tất tử một trận bút lên bởi gió quên sẽ sự vì mưa máu. không có lý giật vì chính mình giải vây mình liền không cách nào hoàn thành cùng đường xa đ ổ ước mà không chiếm được đường xa đề cử hắn chỉ có thể một mình đi đường tiến về làm nông học viện vô cùng có khả năng bỏ lỡ năm đó nhập học thời cơ hoặc là tao nộ g nguy hiểm đồng thời hắn thậm chí cũng không biết nên như thế nào báo danh mới có thể gia nhập học viện từ trình độ nào đó tới nói nếu như không có lý g ậ t cũng sẽ không có tô mục thành tựu ngày hôm nay trước đó là bởi vì thực lực không đủ không chỉ có không cách nào cho lý giật cung cấp bất kỳ trợ giúp nào sẽ còn bởi vì cuốn vào này tình thế nguy hiểm mà gặp phong hiểm nhưng bây giờ tự thân đã đi vào ngũ phẩm lại cùng tứ phẩm cường giả đều có lực đánh một trận tự nhiên không thể giống như ngày xưa như vậy sống chết m ặ c bây từ lạc vân điện gặp qua lý giật về sau hắn liền hướng nó hứa hẹn ngày sau nhất định sẽ vì đó hộ giá hộ tống bởi vậy hắn muốn không ngừng tăng lên thực lực bản thân mới có thể tại tự thân an toàn không nhận uy hiếp tình hùng dưới báo đáp phần ân tình này cho dù là một tơ một hào có thể tăng lên tự thân sức chiến đấu cơ hội hắn đều không muốn tùy tiện bỏ lỡ lập tức tô mục đem nan để trả lại cho hai thế lực lớn thủ lĩnh mình thuộc về vẫn là từ bọn hắn quyết định cho thỏa đáng dạng này ai cũng sẽ không đắc tội ai có thể nghĩ âm h u y ễ n bùi cùng mực thiên ảnh l i ế c nhau về sau vậy mà cùng nhau mở miệng như thế rất tốt cũng miễn cho ta hai người lẫn nhau tranh đoạt liễu hàm triệt để sợ ngây người cái này tô mục đến tột cùng là thần thánh phương nào như thế mặt dày vô sỉ yêu cầu vậy mà thật có thể để hai vị thủ lĩnh đồng ý a ngạch ta nói là đa tạ âm cốc chủ cùng mực các chủ tô mục định sẽ không quên ngài hai người tình nghĩa đừng nói liêu hàm không nghĩ tới tô mục đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này vừa rồi hai người còn vì mình thuộc về cái lộn không ngớt đâu hiện tại lại đều đồng ý thỉnh cầu của mình bất quá đối tô mục tới nói đây không thể nghi ngờ là cái thiên đại tin vui mặc dù học viện trước mắt tài nguyên đã mười phần phong phú linh thực cũng như phổ thông thảo dược bình thường khắp nơi có thể thấy được lại tô mục có thể tùy ý thu hoạch nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ tư nguyên của mình quá nhiều dù sao học viện thông qua giao dịch đổi lấy tới tài nguyên phần lớn đều là đan dược phát bảo loại hình vật phẩm mà mặc vật các thì nắm giữ lấy cùng loại với chính nhất đạo phụ lục đặc thù chiến đấu tài nguyên bức tranh húng chi cho dù không cách nào thu hoạch được tính thực chất tài nguyên cách mỗi mấy năm có thể tiến vào một lần bí cảnh tu hành cũng là cực tốt ba người đều ý cười đầy mặt địa đạo thành trung nhận thức chỉ có liêu hàm một người trong gió lộn xộn thế giới này vẫn là quá mức điên cùng chút không bao lâu t ố mục hướng đám người lễ phép từ biệt hướng phía diễn võ t r ư ở n g phương hướng đi đến nó không gian trong nhẫn nhiều hơn hai khối điêu khắc đến cực kỳ tinh xảo lệnh bài âm huyện bụi có chút neo mắt lại liên qua bên cạnh nam tử n h â miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường sau đó không nói lời gì đem liễu hàm kéo đến một bên mực tiên ảnh khỏe miệng co quất động không cần nghĩ hắn đều biết âm h u y ễ n bùi muốn nói cái gì đáng tiếc mặc vận c ấ t cũng không có bực này y ê u thế sau một lát liễu hàm sắc mặt mới từ đỏ bừng khôi phục bình thường hướng mình trỗi thủ lôi đài đi đến tô mục tâm tình vô cùng vui vẻ đứng bình tĩnh lập tại đài diễn võ hạ quan sát phía trên hai người tỷ t h í hắn không biết là hôm nay quyết định sẽ ở tương lai một đoạn thời khắc đem hắn kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu thịnh hội kết thúc mỹ mãn hai thế lực lớn thành công đạt thành mục đích của bọn hắn không chỉ có chiêu nạp đông đảo có tiềm lực người mới còn thu hoạch mấy vị thực lực cường hát c u n g p h ụ trừ tiến về bí cảnh đám người bên ngoài bọn hắn chỗ hứa hẹn bắn thưởng cũng đều đều phát b u n g xuống mặc dù rất nhiều đều chỉ là tham dự thưởng nhưng vẫn cũ khiến đa số người tu hành không kìm được vui mừng toàn bộ thịnh hội tại một mảnh vui mừng cùng náo nhiệt bầu không khí bên trong hạ màn kết thúc đến từ tứ hải bắt hoa người n g tham dự cùng xem náo nhật dân chúng giống như thủy chiều nhao nhao tối lui trong khoảng thời gian này quan chiến bên trong tô mục đồng dạng thu hoạch trần đầy hắn không chỉ có thấy được đông đảo đường tắt người tu hành kỳ diệu phi phạm thủ đoạn từ đó khắc sâu lĩnh ngộ được thuật pháp vật dụng chiến lược mưu đồ tinh diệu chỗ cũng mắt thấy đông đảo thanh niên tài tuấn tại đài diễn võ bên trên rực rỡ hào quang cái này khiến nó trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác cấp bách ngạo kiếm các thanh phong kiếm dễ t r ư ờ n g phong nó kiếm pháp lăng lệ bá đạo thế như do tác mỗi một kiếm vung ra đều cho người ta một loại duệ không thể đỡ rung động cảm giác kiếm thế chỗ đến cắt bay đá chạy đại địa băng liệt làm lòng người chịu bành trướng nhận huyết sôi trào linh thủy ụ tàu pha sóng trương tử tòa nhà vẫy tay một cái thác nước nó đ ố i thủy nguyên tố thao túng càng là tinh diệu tới cực điểm bên trên một giây vẫn là mênh mông sóng cả một giây sau liền có thể ngưng tụ làm không thể phá vỡ nước thuẫn để cho người ta sợ hai thán phục liên tục t ử tiêu lục tông linh tiêu thiên sư triệu không mờ đối p h ủ lục trưởng khống hiển nhiên đã đạt đến hoa cảnh thuật pháp thôi động lúc linh quang lấp lánh chú văn bay tán loạn t ừ n g trương p h ủ lục bắn ra thời điểm liệt hòa h ứ n g thực cùng u phong g à o thét nó dương ngũ lôi uy thế càng là làm cho người trong lòng rốn sợ mặc vẫn cắt chấp sự chỗ chỗ kia đài d i võ kém chút bị san thành bình đ i ệ tán tu bạo thực trừ tri an kia nhà bếp đạo thôn thiên thực địa uy năng Tại nó trên thân nó đông dương huyện tô mục đi sát đằng sau đám người bước chân chậm rãi bước vào kia liên miên chập trùng núi xanh bên trong nơi đây d ậ y núi núi non t r ù n g điệp trong núi cây cối xanh ung tươi tốt ung un t ù n g cành lá đan vào lẫn nhau phản phất cấu trúc thành một đạo chặt chẽ lục sắc bình t h ư ớ n g ánh nắng khó khăn xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu nghiêng xuống ở trong núi sương mù tràn ngập làm nổi bẩn dưới hình thành từng mảnh từng mảnh mông lung mê ly quang ảnh đám người dọc theo bốn lượn quanh co đường mòn chầm chậm tiến lên xuyên qua một mảnh t ĩ n h mịch rừng trúc về sau trước mắt rốt cục rộng mở trong sáng liễu hàm nhẹ g ọ n đuối bên cạnh người trẻ tuổi nói tô công tử huyền âm cốc đến mặc dù thông qua tư cách chiến người tham dự có thể thu hoạ nhưng dù sao huyền âm cốc cùng mặc vận các cũng không phải là ở vào cùng một chỗ tô mục tại liễu hàm cực lực mời phía dưới cuối cùng vẫn t r ư ớ c đi theo đám bọn hắn đi tới huyền âm cốc mà đổi thành một nhóm người tu hành thì đi theo lạc dương bọn người đi đến ở vào nam an huyện mặc vận các trên đường đi liễu hàm không ngừng mà cùng tô mục đ á p lời hiển nhiên là đạt được â m h u y ễ n trần thụ ý tô mục cũng không có p h ậ t mặt mũi của nàng đ g ẫ u nhiên sẽ còn cười cùng nó trêu chọc vài câu bầu không khí cũng là coi như nhẹ nhom sinh động bất quá hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau đ ị không có đàm luận riêng phần mình tư ẩn hoặc là một chút mập mở chủ đề liễu hàm cũng chỉ là bị ép, làm công, thôi. Tô mục không cho là mình có mị lực lớn như vậy hắn phối hợp với liêu hàm đem cái này xuất diễn diễn dịch đến vừa đúng không cho nàng tại âm h u y ễ n trần trước mặt khó xử l i ề n tốt tiến vào trong cốc tô mục cảm giác phảng phất đưa thân vào thiên cảnh mây mù mờ mịt huyền âm ung dung một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối róc rách chạy xuôi suối nước đụng chạm lấy bên bờ tảng đá phát ra thanh thuy hêm thai tiếng vang s ắ t thái rực rỡ đoá hoa đứng thẳng tại hai bên đường tán phát ra trận trận nồng đậm mùi thấm ngát trong cốc kiến trúc sen vào nhau tinh tế mái quăng đấu cùng lầu cắc tại trong mây mù như ẩn như hiện lâu vũ ở giữa có tinh xảo hành lang t Điều không á án, c càng có nhạc c sinh điểu động như tên thật hoa đồ án, mấy yêu nhã đánh bao lâu à m d đội ngũ phía trước nhất âm nguyễn trần dương bước xoay người lại mời thu hoạch được tiến vào thiên âm dịch giới tư cách người tu hành đi theo ta những người khác đi theo đại trưởng lao tiến đến nhận lấy thân phận của từng người bằng chứng theo những cái kia chưa nhập đạo người cùng huyền âm cốc mới chiêu nạp nhập môn đệ tử n h o nhao rời đi nguyên bản trùng trùng điệp điệp đội ngũ trong khoảnh khắc thiếu đi hơn phân nửa chỉ còn lại ước chừng hai mươi mấy người bộ dáng trừ tô mục loại này tân tấn cung phụng cùng một chút thực lực mạnh mẽ nhưng không nguyện ý bị thế lực trói buộc bên trong tam phẩm người tu hành bên ngoài còn có mấy huyền âm cốc phát hiện tiềm lực phi phạm hạ tam phẩm người tu hành đương nhiên nếu là lại tăng thêm đằng sau từ mặc vận cắc đến đây nhóm th dù là đối với huyền âm cốc bực này nhất lưu thế lực tới nói cần thiết tiêu hao tài nguyên cũng có thể xương to lớn dù sao trước đây thiên âm dịch giới phần lớn là dùng cho bồi dưỡng người mới mà bây giờ lại muốn cung cấp mấy vị ngũ phẩm tứ phẩm người tu hành tu luyện tô mục đi theo đội ngũ đi vào sâu trong thung lũng một tòa cực kỳ chất phát đình viện đập vào mi mắt nhưng mà cửa đình viện chỗ lại có hai tên tứ phẩm cường già phụ trách trông coi nơi đây chính là bí cảnh pháp bảo thiên âm dịch giới chỗ âm n u y ễ n trần sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đám người tiến vào bí cảnh trước có mấy điểm ta cần hướng chư vị giảng thuật rõ ràng việc này cực kỳ trọng yếu mong rằng các ngươi khắc trong tâm k h ả m thứ nhất thiên âm biến thành phong nhận không cần t r á n h n ẽ nó chẳng những sẽ không nguy hiểm cho các ngươi tính mệnh trải qua khí linh sẽ kéo dài không ngừng mà chữa trị thân thể về sau các ngươi thể phách sẽ càng thêm cường kiện cho đến vượt qua thân thể các ngươi mức cực hạn có thể chịu đựng về sau phong nhận mới có thể đình chỉ thứ hai trên bàn cờ sẽ xảy ra thành các loại khiêu chiến như lối nào đó một hạng không có n ắ m chắc tránh đi là đủ bởi vì một khi thất bại liền sẽ bị khí linh thanh ra bí cảnh ta đề nghị chư vị vẫn là để cầu ổn làm trọng đi đầu khiêu chiến cơ sở bộ phận thứ ba, âm nguyễn trần câu nói sau cùng hỏi ra thấy không có người đáp lại liền sai người mở ra định viện đại môn h phân biệt chương hai trăm tám mươi tám thiên âm dịch giới phong nhận luyện thể tô mục hai mắt trong nháy mắt chừng lớn chỉ gặp cái này đ ỉ n h viện bên trong ngoại trừ một cái cực đại vô cùng bàn cờ chiếm cứ tất cả không gian bên ngoài không còn gì k h á c vật khó trách bực này p h á p bảo chỉ cần hai người trông coi to lớn như vậy bàn cờ đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào lặng yên không một tiếng động đem nó mang đi âm h u y ễ n trần dẫn đầu bước vào đ ỉ n h viện đi tới bàn cờ thiên nguyên điểm vị trí chỗ đưa tay ở giữa triệu hồi ra một tòa từ mấy viên óng ánh sáng long lanh linh thạch đắp lên m à t h à n h núi nhỏ trong nháy mắt k i a tung h à n h mười chín đạo bàn cờ tản mát ra làm lòng người thần dung động khí tức cực đại hai màu trắng đen quan g mang nợ rộ trong n g á y mắt đem toàn bộ định viện thậm chí trên đó chống không thiên k h u n g chiếu sáng định viện bốn góc phân đường giảm bớt bốn cái quân cờ đen trắng sau đó càng nhiều quân cờ chống g ô n g xuất hiện tại trên b à n cờ âm h u y ễ n trần dương mắt nhìn hướng đám người nhẹ nói chư vị mời đến chỗ của ta sau đó thiên âm dịch giới sẽ đem các người đặt vào trong đó không nên chống cự tô mục đi theo mọi người đi tới trong bàn cờ bọn hắn chỗ đến đông đảo quân cờ phản g phất co sinh mạng hướng hai bên địa vị xê dịch â m n u y ễ n trần thấy mọi người tệ tụ nín hơi thôi động tam phẩm hồn cầm chi thuật trong khoảnh khắc một đầu ngón tay vân v â quân vây quân cờ đinh hắn đem trong tay quân cờ hư ảnh ném ra ngoài nó thẳng tắp rơi vào thiên nguyên đ i ể m vị phía trên ông o n g trên bản cờ đông đảo quân cờ rung động không ngừng phát ra ông minh Chi thanh theo bọn chúng tại đông đảo đ i ể m vị phía trên bay tán loạn tựa h ồ tạo thành một loại nào đó đặc biệt thế cuộc một cố lực lượng khổng lồ hướng đám người c u ộ n tới tô mục đang ngồi cảm thán nơi này pháp bảo thôi động thủ đoạn kỳ lạ như vậy chỉ sợ chỉ có cầm vận đạo hoặc là nói là huyền âm cốc cốc chủ mới nắm giữ lấy chân chính phương pháp sử dụng lúc này cảm nhận được loại kia lực lượng cầm huyễn trần vừa mới k i ê lời nói thâm ý tô mục kiệt lực vi phạm lấy bản năng của thân thể không đi chống cự kia c ô hấp dẫn sức mạnh tâm thần sau một lát nó quanh thân cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa k i a đ ì n h viện đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là vô tận tinh không mà dưới chân của hắn vẫn như cũng là k i a tung h à n h mười chín đạo bà cờ chỉ là thời khắc này bà cờ không biết so vừa rồi muốn khổng lồ vô số lần nếu là đơn thuần bằng cảm giác chỉ sợ muốn so toàn bộ huyền âm cốc còn muốn lớn hơn mấy phần tô mục nhìn một chút b ố n phía ngoại trừ mấy người tu hành bên ngoài không còn gì khác mà bọn hắn vị trí chính là bàn cờ gốc tây nam rơi nghĩ đến những người khác nên là bị khí linh truyền t ố n g đến cái khác nơi hẻo lánh tô mục còn không tới kịp suy nghĩ trận trận huyền âm liền đã t r u y ề n đến s i ê u sóng âm hóa thành phong nhận trước mắt là tới xẹt qua thân thể của hắn trong mấy người có một hạ tam phẩm người tu hành giờ phút này trần trụi bên ngoài trên da thịt đã tràn ra vết máu mà tô mục lại chỉ cảm thấy không đau không nữa như là bị nhánh cây nhỏ nhẹ nhàng xẹt qua khí linh cảm giác được nơi đ â y tình huống từng bước tăng lớn lấy tiến công cường độ tô mục dần dần cảm nhận được đau đớn cảm giác mới đầu giống như là vô số châm nhỏ đồng thời đâm vào làn da nói nói bé nhọn ngay sau đó phản p h t có chung điệp t i ế t quyền liên tục mãnh kích đau đớn càng thấu triện c ó thủy sau đó lại giống là lưỡi đ a o sắc bén vô tình chém bảo mỗi một cái đều để hắn đau đến gần như hôn mê hắn cắn chặt hàm răng áo bào phía trên cũng xuất hiện đỏ sậm chi sắc khó trách đâm cốc chủ để cho người ta không muốn tránh né nguyên lai như vậy đau đớn a tại khí linh k h ô n g chế phía dưới mỗi người thừa nhận phong nhận công kích đều vừa đúng sẽ không mạnh đến nguy hiểm cho người tu hành tính m ệ n h cũng không yếu đến để cho người ta không có cảm giác chút nào sau một hồi lâu tô mục áo b à o như là mới từ màu đỏ t r ả o n h u bên trong vớt g i làm cho người nhìn thấy mà giật mình mà âm n u y ễ n trần chỗ đề cập chữa trị chi lực giờ phút này cũng rốt c u c đúng hẹn mà tới mạng thiên phi vũ phong nhận liên tiếp xẹt qua tô mục làn da nhưng lúc này bọn chúng lại mang theo một loại chưa hề xuất hiện qua nhu hòa năng lượng nguyên bản sắc bén phong nhận như c ũ t h ế không thể đỡ nhưng rơi xuống trên thân mọi người thời điểm nhưng lại cho người ta một loại ấm áp cùng hốc cảm giác như là ngày xuân gió nhẹ nhẹ p h ở y khuôn mặt làm người ta trong lòng vô cùng tư h sướng cùng cùng chỗ tại góc tây nam những người khác so sánh tô mục bởi vì trải qua hạo nhiên chính khí t ẩ y lễ cùng dùng qua đông đảo đ a n dược nó tố chất thân thể s o đa số người tu hành mạnh lên không ít vòng thứ nhất thế công tiến trình cũng muốn so với hắn người chậm hơn mấy phần mọi người đã cất bước hướng phương xa đi đến thời điểm hắn vẫn như cũ đắm chìm trong thân thể thụ thương cùng chữa trị bên trong khó mà tự cành chế giờ phút này đình viện bên trong âm h u y ễ n trần lông mày dâng lên thẳng tắp nhìn chằm chằm tô mục dù là ở vào bí cảnh bên ngoài nàng cũng có thể từ trên thân mọi người dấu hiệu cùng biểu lộ đánh giá ra bọn hắn vị trí trạng thái giờ phút này tại sự giúp đỡ của các nàng tại trong đình viện ngồi xếp bằng trong đám người vẹn vẹn giải rác mấy trên thân thể người vẫn như cũ không ngừng xuất hiện mạng lớn vết máu mà trong mấy người này có hai tên võ giả đạo một trộm cùng đạo đều là tố chất thân thể tương đối c làm làm nông đạo người tu hành lại cũng có thể kiên trì lâu như vậy thật là khiến người sợ h ã i thán phục thiên âm dịch giới cực kỳ công bằng vô luận người tu hành ở vào loại cảnh giới nào nó đều sẽ để nó kinh lịch thân thể ma luyện mà vết thương chấm chất tại vòng thứ nhất trong công kích người tu hành sẽ tiếp nhận không ngừng đánh tới công kích máy liệt cơ hồ khó mà hành động tự nhiên thân thể cũng sẽ không ngừng thụ thương kiên trì thời gian càng dài có khả năng lấy được tăng lên lại càng lớn càng sớm đình chỉ thụ thương cũng khôi phục hành động người thường, thường mang ý nghĩa thân thể tương đối yếu kém hoặc là thân thể tiềm năng khá thấp dưới tình huống bình thường tại đợt thứ nhất thế công đạt tới người tu hành cực hạn về sau nó sẽ ngắn ngủi đ ỉ n h chỉ công kích đem nó thương thế đều khôi phục lại bảo trì lúc đầu công kích trình độ chậm dần tần suất khiến cho thị t ư ớ n g về phần đến tiếp sau đợt thứ ba đợt thứ tư công kích các loại thì là chậm rãi tăng lên uy năng thiên tư chắc tuyệt thân thể cường hoành người có lẽ có thể kiên trì nhiều luân phiên công kích từ đó thu hoạch được càng tăng lên trên diện rộng mà một chút thân thể tương đối yếu đối người thì có khả năng tại kinh lịch một đến hai luân phiên công kích về sau khí linh liền sẽ phán định nó không thể thừa nhận hoặc là không cách nào lại có rõ ràng tăng lên từ đó đình chỉ công kích bất quá đại đa số người đều chỉ là tại đợt thứ nhất thế công kết thúc về sau thân thể đạt được tăng lên trên diện rộng mà đến tiếp sau công kích có khả năng mang tới tăng lên hiệu quả bình thường không bằng vòng thứ nhất rõ rệt dưới mắt tô mục biểu hiện đủ để cho thấy nó thân thể độ cường hành đủ để cùng võ giả đạo cùng so sánh nhâm u y ễ n trần trong mắt t i n h quang lấp lóe lý trần phong a lý trần phong ngươi để cho ta hai người làm sao có thể không p h ò n g đoán đâu chỉ sợ năm đó mã tĩnh lan cũng chưa từng đạt được ngươi b ự c này vun t r ố n g a định viện bên trong tiên tĩnh im ắng ngay cả gió nhẹ lướt qua thanh nhâm rất nhỏ đều lộ ra phá lệ rõ ràng tô mục đột nhiên phun ra ra một ngụ máu tươi nhưng nó sắc mặt rất nhanh li không bao lâu tên t i a trộm cùng đạo cũng là như thế lại qua không đến nửa nén hương thời gian hai tên võ giả cũng tuần tự kết thúc riêng phần mình thừa nhận vòng thứ nhất thế công giờ phút này s á t trời đã đen như mực điểm điểm tinh thần p h ù hiện ở đ ỉ n h viện trên không tung xuống hào quang nhỏ yếu âm nguyễn trần t ĩ n h tọa tại đ ỉ n h viện bên trong chợ lấy đám người đi ra thiên âm dịch giới chương hai trăm tám mươi chín sư ngự bình t r ư ớ n g huyền dịch chi đạo chương hai trăm tám mươi chín sư ngự bình t r ư ớ n g huyền dịch chi đạo bí cảnh bên trong u quang lấp lóe tô mục thương thế đã hoàn toàn h ô i phục hắn thoải mái địa thư chiến thân thể lại từ kỳ cốt nhục chi ở giữa t r u y ề n gia trận trận như sấm r ề n nổ vang nó hình thể ngược lại là chưa từng phát sinh thay đổi chút nào nhưng thân thể kiên cố trình độ cùng cơ bắp ở giữa lực lượng lại đạt được tăng lên trên diện rộng giờ phút này phong nhận lại lần nữa đánh tới dĩ nhiên đã không cách nào giống mới như vậy để tô mục thống khổ khó nhịn nó tần suất cũng chậm rãi hàng t h ấ p xuống rất hiển nhiên hắn ngay tại kinh lịch vòng thứ hai thích hứng tính công kích tô mục d ư ơ n g mắt nhìn lên nguyên bản cùng chỗ hắn tại cùng một điểm vị trí bên trên n g i đều đã đi ra rất xa mà mình nhưng như cũ thủ vững tại góc tây nam ta cũng nên đậu hắp giọng nỉ non sau đó r ứ t khoát phóng ra một bước ẩm một giây sau tô mục liền không biết đụng phải thứ gì phát ra tiếng vang ầm ầm hắn vươn tay ra h ư ớ n g về phía trước tìm kiếm lại tự a hộ như m ò tới một chỗ bình t h ư ớ n g vô hình cảm giác vào tay cũng không phải là thể rắn cũng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ chỉ cấp người một loại cực kỳ cứng rắn cảm giác đây là vật gì trong lòng vừa hiện ra cái nghi vấn này một đoạn kỳ diệu tin tức liền tràn vào trong đầu của hắn loại phương thức này cực kỳ giống hắn vận dụng ngự linh chi thuật cùng linh thực giao lưu mặc dù cũng không trên thực tế nói ra cái gì ngôn ngữ nhưng trò chuyện song phương lại đều có thể minh bạch ý nghĩ của đối phương chẳng lẽ là khí linh đang nói chuyện tô mục thử nghiệm hướng đối phương truyền lại tin tức nhưng không có như ngự linh chi thuật giao lưu cảm giác cũng không có lại thu được đối phương trả lời chắc chắn có lẽ đây chỉ là phát động người sẽ nhận được khí linh nhắn lại liên quan tới điểm này tô mục hoàn toàn chính xác không biết rõ ngược lại không còn đi suy nghĩ nhiều vừa mới hắn chỗ nhận được tin tức chính là cáo chi nó cái này một khiêu chiến nội dung cụ thể đánh tan huyền dịch đạo bát phẩm sừng ngự hình thành phòng ngự thuật pháp điểm này cũng không tính là khó khăn chỉ là tô mục vẫn còn có chút nghi hoặc âm cốc chủ không phải nói đối mặt khiêu chiến trước đó có tự hành lựa chọn cơ hội sao còn để chúng ta gặp được không có lòng tin liền đi vòng qua một giây sau hắn liền suy nghĩ minh bạch việc này chỉ sợ là bởi vì cửa này căn bản không tính là cái gì khiêu chiến mà là một loại nào đó cùng loại với ra trận bằng chứng bình thường tồn tại nếu là ngay cả bình phong này đều không thể đánh vỡ dù l à tiến vào thiên âm dịch giới bên trong cũng là p h í công tô mục tâm niệm vừa động liền dự định đem tử tiêu lôi một gọi ra、ừ. trong tưởng tượng tràng cảnh cũng không xuất hiện linh thực không gian tựa hồ cùng mình cắt ra liên hệ lại không phản ứng chút nào tại tô mục thị giác bên trong cảnh tượng trước mắt vô cùng chân thực thân thể vết thương cũng là như thế hắn liền cho rằng nơi đây là trời âm dịch giới nội bộ không gian tự thân ở vào cảnh tượng chân thực bên trong nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế nơi đây tất cả mọi người đều chỉ là ý niệm của bọn hắn hình chiếu nói nhục thân thì ngồi ngay ngắn ở đ ỉ n h viện bên trong mà kia thông qua người tham dự ý niệm liền có thể ảnh hưởng nói nhục thân thủ đoạn thì là dung hợp nha sai đạo tam phẩm đọc phách lúc yêu đạo nhị phẩm lính chủ y sư đạo nhị phẩm khe hờ hồn toàn chân đạo tứ phẩm hư tướng chi thuật cùng đông đảo siêu p h à m thủ đoạn tại khí linh thao tùng giới m ư ợ n d ù n g đại lượng linh lực mới có thể đạt tới hiệu quả như thế tô mục chậm rãi lắc đầu dù là nơi đây quy tắc gây bất lợi cho chính mình hắn cũng không có biện pháp đã những người khác có thể đi ra ngoài mình không có đạo lý không được hắn nín hơi ngưng thần vận đủ khí lực của toàn thân tập trung ở quyền phong phía trên đột nhiên hướng về phía trước quanh ra đông tia bình t r ư ớ n g vô hình chỗ lại phát ra chấn thiên tiến vang khiến tô mục không tự giác địa n h ũ mày ngay sau đó chính là vỡ vụn thanh â m xuất hiện kéo két kít nghe rất là kỳ quái rõ ràng không giống như là chân thực vật phẩm vẫn còn sẽ phát ra bực này tiếng vang tô mục lần nữa hướng về phía trước p h á t tay không ngoài sở l i ệ u lần này có thể đi xuyên qua hắn biết miệng lên cảm nhận được một loại đã lâu thoải mái cảm giác từ khi đi vào lục phẩm về sau nắm giữ ngự linh chi thuật hắn liền rất ít vận dụng quyền c ư ớ c cùng người tác chiến thường thường đều là thông qua linh thực gáp chế địch nhân tự thân bảo trì tại khoảng cách an toàn phía dưới an tâm địa xung làm chiến trường quan chỉ huy nhân vật bây giờ cảm thụ được trên thân kêu đồng b ộ lực lượng trong lòng hắn đột nhiên hiện ra một cái kỳ diệu ý nghĩ lạc dương lợi dụng địch nhân tư duy theo còn tính cho rằng đan thanh đạo bình thường đều là tay phải cấm bút lại chỉ có một chi bút vẽ lấy được cuộc chiến đấu k i a thắng lợi ta về sau có phải hay không có thể thông qua tương tự phương thức đánh địch nhân một trở tay không kịp làm nông đạo tố chất thân thể tại đông đảo đường tắt bên trong không tính mạnh cũng không tính yếu đại khái ở vào trung đẳng vị trí tại đi vào siêu phàm phẩm cấp trước đó cũng chỉ có cựu phẩm cậy nông thời điểm sẽ tăng lên bộ phận tố chất thân thể chú trọng tăng lên tự thân phương diện lực lượng bình thường trong chiến đấu làm nông đạo người tu hành đều là như mình thao túng linh thực tác chiến mà mình nếu là du địch xâm nhập cùng linh thực phối hợp lẫn nhau lại mượn nhờ cường hãn thân thể đột nhiên tiến công nói không chừng địch nhân sẽ ở không có chút nào phòng bị thời điểm bị thương húng chi mình còn có dị hồn linh phách có thể chứa làm chúng địch nhân t h u ậ t pháp nghĩ đến đây tô mục khoẹ miệng g ơ lên một vòng tà ác tiêu dung phản phất thấy được ngày sau trong chiến đấu s u n g làm lão lục khoái hoạt quan sát lạc dương cuộc chiến đấu kia mang đến chỗ tốt vào lúc này để tô mục thu được một chút tiền lãi bất quá ngày sau cái kia đặc biệt phong cách chiến đấu cuối cùng vẫn tại từng tràng huyết tinh chém giết bên trong lục lọi ra tới nhìn trước mắt quang ảnh xen lẫn con đường từng đầu tản ra ưu quang tuyến phát họa ra đông đạo điểm vị trí tô mục hồi tưởng lại âm h u y ế trần t dự định ổn thỏa lý do liền hướng phía phương bắc dọc theo bản cờ biên giới tiến lên chưa đi ra bao xa liền nhìn thấy một viên to lớn màu đen quân cờ đem con đường phía trước ngăn chặn rất rõ ràng nó vị trí điểm vị trí phía trên nên chính là một ít cửa ải theo tô mục tới gần hắn lần nữa cảm nhận được cùng vừa rồi bình thường khí linh nhắn lại nơi đây là mượn nhờ thất phẩm biên tri thuật hình thành tốc độ né tránh loại khiêu chiến nhưng ma luyện người tu hành tương quan năng lực tô mục khẽ vất cảm huyền dịch đạo không vào ngũ phẩm thời điểm hạn chế đông đạo chiến lược yếu kém điểm này cùng làm nông đạo ngược lại là tương đối tương tự chỉ là huyền dịch đạo hạn chế trình độ càng nghiêm trọng hơn một chút mặc kệ là bát phẩm xưng ngự thất phẩm biên lục phẩm bụng hơi tại thực tế ứng dụng quá trình bên trong đều cần người tu hành ở vào hoàn cảnh bên trong đặc thù điểm vị trí phân biệt đối ứng trên bàn cờ bốn góc vừa đường bên trong bụng khu vực chỉ có ở vào những n à y điểm vị trí phía trên người tu hành mới có thể sử dụng đối ứng thuật pháp đây chính là huyền dịch đạo giai đoạn trước yếu thế khiến người tu hành ngày càng giảm b ấ t nguyên nhân bất quá một khi bước vào ngũ phẩm thiện dịch trí cảnh bọn hắn liền có thể làm được không dựa vào bàn cờ khu vực tại bất kỳ địa phương nào đều có thể tự nhiên thi triển thuật pháp gọi là thiện dịch người đã tính trước ứng đối tự nhiên như thế xem ra đặt ra này thiên âm dịch giới người thật đúng là đem huyền dịch đạo vận dụng đến cực hạng khó trách â m huyễn trần để mọi người chớ tới gần thiên nguyên điểm vị trí huyền dịch đạo nhất phẩm c h i danh chính là thiên nguyên tô mục ngầm đầu ánh mắt kiên định cứ việc tốc độ cũng không phải là hắn cường hạng nhưng bây giờ cường độ thân thể tăng lên nhiều như thế không đi x ô n g vào một lần thật sự là không thể nào nói nổi còn nữa nói cái này biên cửa hải cũng chỉ là hắn bước vào bản cờ về sau gặp được cửa hải thứ nhất thẻ thôi chương hai trăm chín mươi biên tình thế nguy hiểm tâm cảnh ma luyện chương hai trăm chín mươi biên tình thế nguy hiểm tâm cảnh ma luyện theo tô mục bước vào cái kia màu đen quân cờ chỗ điểm vị trí nó hư ảnh chậm rãi tan biến tại trên bàn cờ giờ phút này kia từ huyền âm tạo ra phong nhận đ ố n g nhiên đình chỉ tiến công mà phía trước hắn lại xuất hiện hai tên tướng mạo giống nhau như đ ú c cầm đao giáp sĩ tô mục trong mắt trong nháy mắt dây lên mánh liệt c h i ế n ý giống như mánh hổ xuống núi nhanh chóng mài nào về phía trong đó một người kia giáp sĩ lại không tránh không né ngược lại d ơ cao trong tay lưới dao lấy thế lôi đình vạn quân từ trên xuống dưới chém vào mạ tới cùng lúc đó một tên khác khoảng cách xa hơn một chút giáp sĩ cũng cùng tô mục đồng thời xuất động tại cái này chật hẹp đường biên phía trên tốc độ kia giống như gió táp mưa rào thoáng qua liền đến đồng bạn bên cạnh thân tô mục nhìn qua một chiếc một sau hai thanh sáng loáng đ ạ i đ a o trong lòng đ ố n g nhiên xích chặt thấm t i ê u không tốt hắn vội vàng dừng bước lại thân hình như quỷ mị hướng sau lưng cấp tốc lối bước vào thời khắc này phía sau hắn không n g ờ lại lần nữa xuất hiện một cúng kia hai giống nhau người tình huống như thế nào ba người hiện lên kỷ giác chi thế hướng tô mục vây kín mà đến trong tay l ư ỡ i dao lấy xảo trá góc độ phong tỏa tô mục né tránh không gian không có thời gian lưu cho hắm cẩn thận suy tư trước hết từ yếu kém nhất một chỗ đột phá k h cục l ư ờ i dao phá không tiếng vang càng thêm lăng lệ tô mục không để ý tới trước người hai người đột nhiên xoay người lại bay lên một cước đá ra kia giáp sĩ mà ngay cả hắn một kích này đều không thể chống cự trong n g á y mắt vỡ vụn tiêu tán thành vô hình nhưng giờ phút này hậu phương công kích đã như gió táp rơi vào tô mục trên thân máu tươi văng khắp nơi còn tốt đòn công kích này khách quan kia phong nhận cường độ kém hơn một chút tô mục dựa thế hướng về phía trước chạy gấp mà đi trong lòng âm thầm suy nghĩ nhưng mà chưa chạy ra mấy bước nó phía trước lại lại lần nữa xuất hiện cùng vừa rồi không có sai biện cảnh tượng tô mục lệnh cả tim những giáp sĩ này chẳng lẽ còn có thể phục sinh vẫn là nói nơi đ â y cảnh tượng đều là ảo giác nhưng kia rõ ràng thương thế cùng cảm giác đau đều là thật sự nên cũng không phải là như thế cửa này thẻ đến tội cùng nên như thế nào phá giải theo ba người lại lần nữa bọc đánh giáp công mà đến tô mục trong lòng ẩn ẩn nổi lên bất an như cửa thứ nhất đều không thể thông qua vậy nhưng thật sự là biến thành chuyện cười lớn ý nghĩ này vừa mới hiện hiện trên đó phương lại trong nháy mắt xuất hiện đ ồ n g đảo hàn quang lấp l o e mũi tên ngay phía trước phía trên hai cái phía sau đều có công kích đánh tới tô mục chỉ cảm thấy đã tránh cũng không thể tránh không có từ tinh đẳng kim quan lâu đồng thụy mây phù hộ châu cái này vật phẩm hiệp trợ tự thân phòng ngự hắn không khỏi hoảng loạn từ khi học viện tài nguyên phong phú về sau tô mục liền có chút quá độ ỉ lại ngoại vật từ đó không để mắt đến năng lực bản thân tăng lên hắn luôn cuống tay chân ứng đối lấy đến từ từng t ừ cái phương hướng công kích qua trong dây l á t liền vết thương t r ồ n g chất một loại thật sâu cảm giác bất lực sông lên đầu cách đó không xa lại lại lần nữa xuất hiện mấy giáp sĩ tô mục trong lòng giật mình tâm tình của mình xuất hiện vấn đề trong ngày thường cho dù là đứng trước nguy cơ sinh tử mình cũng chưa bao giờ có không muốn chống lại suy nghĩ một máy mắt trong đầu của hắn suy nghĩ như sóng chiều trên bàn cờ thế cục sẽ theo tiến vào người tâm cảnh cùng thực lực biến hóa ma biến hóa từ đó có tính nhắm vào địa ma luyện nó tâm trí cùng ứng đối năng lực nơi đây là mượn nhờ t h ấ t phẩm biên tri thuật hình thành tốc độ né tránh loại khiêu chiến nhưng ma luyện người tu hành tương quan năng lực liên quan tới c ử a này thẻ cùng trời âm dịch giới tin tức tại tô mục trong đầu hiện hiện h a i con mắt của hắn bên trong t á c h ra sáng trói tinh quang tâm cảnh né tránh đối mặt nguy hiểm thời điểm tâm l o ạ n như ma sẽ chỉ làm cục diện càng thêm nguy cấp tại sinh tử tri chi chiến bên trong chỉ có bảo trì tâm cảnh bình thản không vì ngoại vật chỗ nhiễu mới có thể phát huy xuất từ thân thực lực lớn nhất về sau mũi tên giáp sĩ tựa hồ chính là tại mình tâm cảnh hỗn loạn thời điểm mới đột nhiên xuất hiện ngoài ra những cái k i a giáp sĩ tiếp nhận công kích mình về sau liền sẽ tiêu tán nhưng lại sẽ lại lần nữa xuất hiện cửa này có lẽ vốn là không cần công kích tô mục tâm cảnh dần dần khôi phục bình ổn trong lòng bối rối bất lực bất an lo lắng chờ tâm tình tiêu cực bị hắn triệt để vứt bỏ lưới dao s ẹ t qua không khí tiếng thét lại đồng thời tan biến tại hài của hắn mở nguyên bản sắp rơi ở trên người hắn mũi tên cùng sắp chạy tới giáp sĩ n a o n a o như là ảo ảnh trong mơ bình thường vỡ vụn tô mục trong mắt chỉ còn lại có một tên sau cùng cầm đao giáp sĩ thì ra là thế hắn hưng phấn gầm nhẹ một tiếng lập tức đứng yên lập nguyên đ ị a tỉnh táo chở người kia tiến công tại biên tri thuật ra chỉ phía dưới kia giáp sĩ、si、thân hình l õ i lên trong nháy mắt liền đến tô mục bên cạnh siêu siêu vài đao lăng lệ như gió địa vung ra hàn quang lấp lóe đao thế h u n g ác tô mục hết sức chăm chú đầu tiên là có chút như người tránh đi kia thẳng tắp đâm tới trí mạng một đao sau đó bước chân hắn g i a o thoa như là ở trên mặt nước lăng ba vi bộ trái tránh phải tránh kia giáp sĩ、si、công tích mặc dù tấn mánh lại dày đặc nhưng lại ngay cả hắn áo bảo cạnh góc đều không thể đụng phải mảy may không bao l theo kia giáp sĩ công kích lại lần nữa thất bại nó thân ảnh ẩm vang vỡ vụn tô mục khỏe miệng giơ lên một vòng tự tin ý cười quả nhiên cùng mình suy nghĩ tránh né mới là thông quan nơi mấu chốt bất quá cái này liên quan thẻ nhưng còn xa không có đơn giản như vậy rất nhanh trên bàn cờ lại lần nữa hiện ra hai cái giống nhau giáp sĩ bọn hắn động tác đều nhịp một trước một sau hướng tô mục giáp công m à tới hai người phối hợp cực kỳ ăn ý một người chủ công bên trên bàn một người chủ công hạ bàn đao quang giao thoa dệt thành một chương nghiêm mật công kích lưới sau một lát lại có một giáp sĩ gia nhập trong đó ba người góc độ công kích càng thêm xào trá tô mục trốn tránh không gian bị tiến một bước áp xúc trán của hắn bắt đầu chạy ra mồ hôi mịn trên thân cũng lại lần nữa tăng thêm mối vết thương đ ó n lấy hạng tư hạng năm giáp sĩ lần lượt xuất hiện bọn hắn vây công chi thế càng thêm chặt chẽ tô mục trốn tránh trở nên càng thêm gian nan nhưng hắn cắn chặt răng ánh mắt kiên định nương tựa theo trực giác bén nhạy cùng mau lẹ phản ứng tại cái này kín không kẽ hở trong công kích gian nan cầu sinh sau một hồi lâu tô mục rốt cục kẽ hởi dậy đặc đến cực hạn tần suất công kích thân thể của hắn phản phất cùng không khí chung quanh hòa làm một thể có thể sớm dự phán ra công kích phương hướng cùng bay đ ầ y trời tiễn lại lần nữa xuất hiện như như mưa to mưa như chút nước mà xuống tô mục trong tay lại thần kỳ nhiều hơn một thanh kiếm sắc thân kiếm l o e ra lạnh lẽo còn mang hiện nhiên tại loại này cực đoan tình hô giới vẹn vẹn dựa vào né tránh tuyệt đối không cách nào làm được lông tóc không tổn h a o gì c h ô i này lưỡi dao nên chính là khí linh vì đó ngưng tụ ra phòng thân vũ khí tô mục bước chân điểm nhẹ tại trên bàn cờ không ngừng nhảy nhót trốn tránh phản phất một nhẹ nhàng v ũ giả nó động tác trên tay cũng không có nửa phân đình trệ không ngừng huy kiếm đón đỡ tương lai từ bốn phương tám hướng công kích đều ngăn cản ra chậm Dần dần m dần dần không, không bao lâu hắn lại thấy được một con cờ vắt ngang tại phía trước địa vị phía trên chỉ là con cờ này nhăn sắc đúng là màu trắng t h e cửa này vẫn là từ bỏ cho thỏa đáng tô mục trong lòng cũng không sinh ra mảy may tiếp nối loại hình tâm tình tiêu cực người nhà luôn có không am hiểu lĩnh vực không cần thiết không phải an thua đủ phía tây đồn biên rất nhanh liền bị hắn xuyên qua đi tới góc tây b ắ c chỗ tô mục đến gần về sau rõ ràng cảm giác được nơi đây tựa hồ tồn tại như là vừa rồi bình thường vô hình bình t r ư ớ n g bất quá tại hắn bước vào điểm vị trí trước đó tia bình t r ư ớ n g liền lặng lẽ vỡ vụn tựa hồ đường biên phía trên bố trí là giống nhau hắn thì thào nói nhỏ quyết định xuôi theo bắc bộ đường biên hướng đông tiến lên tìm tòi hư thực quả nhiên không lâu sau đó viên t i ê u tượng chứng cho biên màu đen quân cờ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn đợi nó tới gần về sau quân cờ tựa như cùng tia bình chướng vô hình chậm rãi tiêu tán cái này bàn cờ tồn tại giống nhau cử Một kế h i n g hoạch của hắn rất là đơn giản sôi theo một đầu tuyến đi đến cuối cùng về sau hướng nam di động một hàng đơn vị điểm lại dựa theo phương hướng ngược đi vào đầu thứ hai tuyến cuối cùng tuần hoán qua lại kể từ đó liền sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cửa hải đi vào bản cờ hàng thứ hai sau một lát lại một viên màu trắng quân hướng cờ xuất hiện tại tô mục trong tầm mắt cái này hai màu trắng đen phải t r ă n g đại biểu cho không đồng loại hình khiêu chiến tô mục sinh lòng nghi hoặc thời khắc đi tới điểm vị trí trước đó lực lượng n g ăn được hợp lý phân phối tự thân trận danh o lực lượng chế định sách lược đánh bại đối thủ nghe giống như là kiếp trước một loại nào đó sách lược trò chơi cái này cửa hại tựa hồ có thể nếm thử khiêu chiến một phen vừa dứt lời còn không đợi tô mục chân chính chạm đến kiêm màu trắng quân cờ h ư ảnh nó trước mắt liền xuất hiện mấy cái thần thái khác nhau người hố cha a bây giờ liền bắt đầu rồi tô mục trong lòng nhịn không được mắng to chậm nhìn về phía hướng mình đến gần năm người không cần nghĩ năm người này tất nhiên là phe mình trận doanh mà kia năm cái không có hành động thì là địch quân dựa theo khí linh miêu tả cái này liên quan t h ẻ n ê n là phái g i a phe mình người tu hành cùng địch quân từng cái đối chiến tô mục cảm giác trên người bọn họ chỗ tản ra khí thức ý đồ hiểu rõ do trận doanh mình thực lực cụ thể chứ có một người khí tức mười phần cường hành hắn không quá xác định bên ngoài mấy người khác tu vi thì theo thứ tự là từ thất phẩm đến tứ phẩm nói cách khác người cuối cùng cực lớn xác suất là tam phẩm người giờ phút này khí linh lại lần nữa hướng hắn chuyển đến tin tức sau nửa cách giờ song phương r i ê n g phần mình phái ra một người xuất chiến quyết ra thắng bại sau lại phái ra đến tiếp sau nhân viên nam cục ba t h ắ n g phe mình thế lực mật tông thất phẩm kết ấ n trộm vương đạo lục phẩm giả quyệt võ giả đạo ngũ phẩm ngự lực ẩn sĩ đạo tứ phẩm hơi thở tâm nha sai đạo tam phẩm đoạt phách chỉ nhìn một cách đơn thuần trận này cho phương diện tô mục cũng không có cái gì đặc thù cảm giác từng cái đối chiến cũng không cần cân nhắc đoàn đội phối hợp loại hình tình huống có lẽ địch quân đội hình là cùng mình m ư i phần tương cận nhưng mà theo một cái khác thì tin tức chuyển đến hắn lại là trực tiếp chửi ẩm lên địch quân thế lực văn nhân đạo thất phẩm g i ậ n g thư sinh nói lục phẩ trộn c u n g đạo ngũ phẩm cướp bóc lúc yêu đạo tứ phẩm huyết hình toàn chân đạo tam phẩm dương thần như phẩm cấp người tương hô đ ố i chiến tô mục bên này ngoại trừ mật tông t h ấ t phẩm kết ấn có ưu thế bên ngoài quả thực là toàn tuyến thế yếu ta đánh người tinh tinh dứt khoát đem văn nhân đạo cũng cho ta đi có lẽ là khí linh chưa từng nghe qua vô lý như thế yêu cầu tô mục tâm nguyện này một lát sau liền bị nó thỏa mãn kia văn nhân đạo nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi hướng tô mục bên người nguyên bản kia mật tông tăng nhân thì đi hướng quân địch trận doanh chờ mặc như chết chờ mặc tô mục tức giận đến mở môi run dày hai tay nắm thật chặt quyền trên trắn nhưng lại lại không dám lại nói bất luận cái gì một câu mà nhưng trong lòng thì tiếng mắng ngập trời cái này khí linh thật sự là có đủ xấu bụng mới đầu mình nếm thử cùng nó câu thông thời điểm có lẽ nó cũng không phải là không nghe thấy chỉ là giả bộn h ư không nghe thấy dáng vẻ đại khái s u ấ t toàn bộ bí cảnh bên trong bất luận cái gì một chỗ nhỏ bé động tĩnh đều có thể bị nó chuẩn sắc cảm giác mẹ nó hiện tại nên làm thế nào cho phải lúc đầu tưởng rằng điền kỵ đua n g ự a c kịch bản ai có thể nghĩ độ khó cùng trình độ phức tạp cao hơn ra mấy lần không chỉ hai người bọn họ đều chỉ có ba con ngựa đồng thời Dù kỵ mỗi một con ngựa cũng chỉ là so tề vi vương ngựa kém hơn một chút như vậy thôi vô cùng đơn giản địa điều chỉnh một chút trình tự dùng x u ố n g chờ ngựa đối đầu thượng đẳng ngựa liền có thể phá cục nhưng đến tô mục nơi này h á n đội hình bên trong người tu hành rõ ràng mỗi cái đều bị đối phương khắt chế rất lợi hại nhà sai đạo tam phẩm kia câu hồn đoạt phép thuật pháp đụng tới toàn chân đạo dương thần thật sự là nửa điểm tính tình đều không có ẩn sĩ đạo lấy tinh thần thuật pháp lây xưng như lúc yêu đạo biến thân đ c thú càng là không có một tia phần thắng võ giả đạo lấy thân thể cường h à n h tăng trưởng mà trộn q u ầ đạo lại có thể cướp đoạt địch quân tố chất thân thể. trộm vương đạo thiện dùng trò xảo quyệt phân thân mà thư sinh nói lại có thể lợi dụng kim tình khám phá thân hình văn nhân đạo hơi có khác biệt thất phẩm thời điểm chính là đơn thuần đồ ăn nhưng hết lần này tới lần khác đụng phải tại từng cái đường tắt bên trong thất phẩm cường độ số một số hai trưởng khống thủ đoạn nhiều không kể siết mật tông đồng thời người tu hành cũng không phải ngựa tương hô ở giữa tranh đấu cũng tuyệt không phải đơn thuần cân nhắc tốc độ cường độ thân thể thuật pháp nắm giữ tương tính khắc chế phẩm cấp tranh l ệ c đều đối thực tế chiến đấu có to lớn ảnh hưởng còn có mấu chốt nhất một điểm tô mục căn bản cũng không biết đối phương sẽ dựa theo như thế nào trình tự phái ra người tu hành nếu thật có thể giống lịch sử cố sự đồng dạng đơn giản như vậy địch quân dựa theo ba n g h bốn t r năm sáu bảy trình tự xuất chiến mình có lẽ còn có thể tìm tới nhất định ứng đối phương pháp mà bây giờ không chỉ có trình tự không xác định số lượng cũng từ tam biến thành năm sắp xếp tổ hợp khả năng tăng lên rất nhiều loại muốn cân nhắc đồ vật coi như rất rất nhiều tô mục phát tiết một phen về sau vẫn là đem l ự c chú ý thả lại đến phe mình đội hình phía trên còn có nửa canh giờ thời gian nhất định phải chăm chú suy từ một phen cái này cửa ải nên sẽ không xuất hiện từ cục tình huống chỉ là bây giờ độ khó khả năng tăng lên một chút tô mục nhắm chặt hai mắt lông mày vận thành một cái chữ xuyên hai tay không tự giác địa trên không trung qua tay nó trong đầu không ngừng mô phỏng lấy người tu hành ở giữa hình ảnh chiến đấu cẩn thận phân tích đủ loại thuật pháp hiệu dụng lợi và hại chương hai trăm chín mươi hai bài binh bố trận đổi vị suy nghĩ chương hai trăm chín mươi hai bài binh bố trận đổi vị suy nghĩ đầu tiên tồn tại hai loại cực đoan tình huống làm ta phương phái gia văn nhân đạo thất phẩm giật nghị thời điểm đối đầu địch quân tùy ý một người tu hành đều không có chút nào chiến thắng khả năng nói cách khác cái này một phần là tất nhiên sẽ vứt bỏ nhưng mà nếu muốn cuối cùng đạt được thắng lợi một trận chiến này nhất định phải thua có giá trị mới được nhất định phải để văn nhân đạo đối đầu mật tông t h ấ t phẩm kết tấn bên ngoài tuyển thủ nếu không đối với tô mục mà nói chính là một loại hao tổn tốt nhất tình hình tự nhiên là trực tiếp đối chiến toàn chân đạo tam phẩm dương thần mà phe mình nha sai đạo tam phẩm đoạt khách thân là siêu phàm người ngoại trừ không cách nào chiến thắng toàn chân đạo tam phẩm dương thần bên ngoài đối mặt bất kỳ người nào khác đều là hiện ra nghiền ép trạng thái cho nên chỉ có thể là tránh đi đối phương siêu phàm để lúc nào đi chiến thắng phẩm cấp tương đối cao đối thủ tiếp theo tồn tại không quá có thể xác định tình huống chỗ vương đạo lục phẩm giảo quyệt đối mặt đồng phẩm cấp thư s i n nói tất nhiên là ở vào thuật pháp bị khắc chế cục di nhưng tô mục cẩn thận suy nghĩ quyền hành một phen về sau liền phát hiện nó cũng không phải là nhất định ở thế yếu thư sinh nói tại giai đoạn trước đồng dạng bởi vì tiến công thủ đoạn thiếu thốn mà chịu đủ lên án cứ việc nó kim tình chi thuật có thể khám phá trộm vương đạo phân thân nhưng là hắn cuối cùng chỉ là lục phẩm ngay cả một cái hữu hiệu tiến công thủ đoạn đều không có húng chi tiểu phẩm tuệ ngộ tăng lên năng lực phân tích đối với chiến đấu không có chút nào trợ giúp bát phẩm chớ đã gặp qua là không quyết được cũng vẹn vẹn chỉ có thể trợ giúp nó nhớ ký trộm vương đạo ẩn thân trước đó vị trí mà kia lục phẩm bắn phách chi thuật bất quá là tạo ra văn khí hậu、thuẫn. quyền chủ động y nguyên nắm giữ tại trộm vương đạo trong tay hắn có thể thông qua hào đoạt chi thuật ảnh hưởng địch tâm thần của người ta bằng vào phi phạm tốc độ khởi xướng tiến công tô mục không khỏi thì thào nói nhỏ nguyên lai trận này cho an bài cũng không phải là hoàn toàn thế yếu mới đầu ta là có hai cái ưu thế đối cục nghĩ đến đây sắc mặt của hắn tối đen lắc đầu lại lần nữa suy nghĩ lên đối cục tình huống đang đối chiến mật tông người lúc đối mặt kia phức tạp đa dạng ấn pháp thủ đoạn trộm vương đạo khả năng có nhất định sát xuất sẽ thất bại nhưng tổng thể mà nói đối đầu địch quân thất phẩm cùng lục phẩm trộm vương đạo vẫn là chiếm cứ ưu thế cuối cùng tồn tại hoàn toàn có thể đo võ giả đạo ngũ phẩm ngự lực đối mặt t r ộ n c u ầ n đạo ngũ phẩm cướp bóc tất nhiên là không hề có lực hoàn thủ có lẽ đương hai đều bước vào tứ phẩm thời điểm võ giả đạo lĩnh ngộ đặc biệt đạo còn có thể có nhất định chiến thắng xác suất nhưng bọn hắn trước mắt đều chỉ là ngũ phẩm một trận chiến này nhất định phải tránh đi tốt nhất chờ đợi địch quân ngũ phẩm xuất chiến về sau phe mình lại tiến hành a n bài đối cục chỉ cần có thể đối đầu địch quân thư sinh nói hoặc làm ậ tông tất nhiên có thể lấy được thắng lợi dù là đối mặt lúc yêu đạo tứ phẩm huyết hình bằng vào nó cường hãn thân thể chưa h ẳ n không thể một trận chiến dù sao từ khí linh tạo ra người tu hành, tất nhiên không có sớm đã luyện chế tốt quy đ ộ n chỉ dựa vào mượn tự thân thuật pháp tạo ra độc tố võ giả đạo có thể ở một mức độ nào đó tiến hành chống cự tuyệt sẽ không lập tức lâm vào nguy hiểm cục diện bọn hắn cuối cùng không phải thật sự người chết cũng chỉ là hóa thành năng lượng tiêu tán mà thôi dù là lúc yêu đạo biến thân yêu thú tiến hành thân thể va chạm chỉ cần võ giả đạo không hiểu ý tồn e ngại ô n hướng chết mà thành quyết tâm có lẽ có thể thực hiện lấy yếu thắng mạnh nói cách khác phái ra võ giả đạo thời điểm có tiếp cận một nửa khả năng có thể lấy được thắng lợi ẩn sĩ đạo tứ phẩm hơi thợ tâm tất nhiên không cách nào ứng đối địch quân siêu phàm cũng nhưng đối mặt phẩm cấp yếu tại tự thân ba người nó tinh thần thuật pháp đều có thể đưa đến rất tốt tác dụng phái g i a hắn thời điểm có ba phần năm chiến thắng s á t suất đương nhiên đủ loại này p h ò n g đoán là căn cứ vào phái g i a người làm trận đấu xuất chiến người tình huống một khi trận đấu kết thúc về sau bài trừ địch nhân phái g i a người thu hành chiến thắng s á t suất sẽ phát sinh trình độ nhất định biến hóa suy nghĩ kỹ càng mỗi người dẫn đầu xuất chiến chiến thắng s á t suất về sau tô mục liền bắt đầu tự hỏi phái ai xuất chiến ổn t h o á n h ấ t dù sao hết thể an bài chiến thuật đều muốn chờ đợi thứ một trận chiến đấu kết thúc về sau mới có thể đi vào đi mới có thể xét trừ sai lầm đáp án nếu dựa theo chiến thắng s á t suất cao nhất đến xem khẳng định là kia tam phẩm đoạt phách nhất là ưu tiên dù sao nó có bốn phần năm chiến thắng s á t suất bất quá tại phức tạp như vậy đối cục bên trong loại phương pháp này hiển nhiên không thích hợp nhà sai đạo làm tô mục lớn nhất át chủ bài như mở màn liền sử dụng tất nhiên sẽ để phe mình lâm vào thế yếu bên trong như vậy cái khác có thể xác định chiến thắng s á t suất đối cục đâu tô mục hai mắt trong nháy mắt sáng lên trước tiên có thể phái ra tất nhiên sẽ thua văn nhân đạo thất phẩm dẫn、ý. chỉ cần không đối đầu địch quân mật tông người tu hành mặc dù mình tất nhiên muốn trước thua trận một ván nhưng vô luận như thế nào cục diện đều sẽ đối với mình có lợi. giờ phút này trên bàn cờ đột nhiên xuất hiện một đầu cho đến thiên khung màn tre đem đối chiến song phương ngăn cách ra khí linh tin tức lại lần nữa truyền lại đến tô mục trong lòng chiến đấu sắp bắt đầu sau ba hơi thở màn tre rơi xuống song phương xuất chiến người tiến về phía trước một bước chưa đúng hạn hướng về phía trước một phương coi là thất bại tô mục trong lòng căng thẳng liền dự định để kia văn nhân đạo hướng về phía trước nhưng đột nhiên ở giữa trong đầu của hắn hiện ra một cái ý nghĩ không đúng khí linh không có khả năng nghĩ không ra điểm này màn tre rơi xuống cảm giác được đối phương xuất chiến người khí tức tô mục thở dài nhẹ nhõm phấn c h ứ n tâm thần mình kém chút l i ề n bước vào điền kỵ đua ngựa âm mưu bên trong cửa này thẻ nếu là thật sự đơn giản như vậy thiên âm dịch giới cũng không xứng gọi nửa bước nhất phẩm pháp bảo mình có thể nghĩ đến cùng bài không dẫn đầu xuất động địch quân khẳng định cũng có thể nghĩ đến mà đi đầu xuất động người yếu nhất sách lược h i ệ n nhiên cực kỳ dễ dàng bị suy đoán mà ra như thế xem ra địch quân tất nhiên không sẽ phái ra mạnh nhất hai người thậm chí ngay cả kia trộn quần đạo ngũ phẩm c ấ p bóc cũng rất có thể sẽ không vận dụng để cho ổ thỏa khí linh có khả năng nhất áp dụng cũng giống như mình s á c lược phái ra cái kia một phương người yếu nhất nhưng lại không phải mật tông thất phẩm kết tấn mà là thư sinh nói lục phẩm kim t ì n h bất quá hắn đối đầu văn nhân đạo thất phẩm giật nghị đã có thể nhẹ nhõm thủ thắng tô mục liền phương pháp trái ngược lựa chọn phái gia trộm vương đạo lục phẩm rào quyệt đến đường đối kể từ đó đối mặt địch quân hai phẩm cấp thấp nhất người h ắ n chiến thắng sát xuất đều sẽ cao hơn đồng thời dù là mình bại bởi địch quân cao phẩm cũng hoàn toàn không lỗ còn nếu là phái gia văn nhân đạo đối mặt địch quân thư sinh nói mình đến tiếp sau xuất chiến thế cục liền không cần lạc quan giờ phút này mặc dù địch quân xuất chiến người cùng tô mục đoán đo có nhất định sai lầm nhưng không có khác biệt lớn xuất chiến chính là tên kia mật tông t h ấ t phẩm kết tấn xem ra địch nhân hay là càng nhiều suy tính một bước cũng không vận dụng kia lục phẩm kim tình cứ như vậy bên ta phái ra thất phẩm giật nghị thua không nghi ngờ lại không có thể được đến quá lớn í c h lợi mà phái ra lục phẩm giả quyệt địch quân như cũ tồn tại nhất định chiến thắng s á t suất nếu là phái ra người mạnh hơn liền càng hợp nó tâm ý đồng thời đến tiếp sau địch quân như cũ có thể vận dụng yếu nhất lục phẩm kim tình đi đối mặt phe mình cờ giả này quyết định hoàn toàn chính xác có khả năng nhất để địch quân chiếm ư ư thế bất quá hết lần này tới lần khác tô mục một phương xuất chiến chính là trộm vương đạo như hắn s ở liệu k i a trộm vương đạo mượn nhờ lục phẩm trò x ả o quyệt chế tạo ra đông đảo phân thân ngay sau đó nó thân ảnh liền chẳng biết lúc nào tại bát phẩm bóng đen chi thuật tác dụng dưới ẩn nấp tại hát cám bên trong mà đối diện mật tông tăng nhân cũng không cam chịu yếu thế hai tay như huyền ảnh bình tường h múa trong miệng nói l ầ m b ầ m hàng m a ấn pháp giới định ấn vô uý ấn chờ thủ ấn liên tiếp thi triển cường đại phật quang lấp lánh bát phẩm ngự thủ chi thuật kinh văn phòng ngự tại nó quanh thân dệt thành một mảnh màn ánh sáng màu và nóng nhưng mà tại cái này khẩn trương trong quyết đấu tia mảnh màn ánh sáng màu và nóng trong lòng cẩn thận cảm xúc trong nháy mắt không còn sót lại chút gì không đợi hắn tới kịp thi triển liên hoa ấn t ị n h hóa thể s á t tinh thần chỗ vương đạo giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn đ ố n g nhiên một kích đem nó trực tiếp đánh ra khí linh chỗ xác định lôi đài trận chiến đầu tiên tô mục một phương thủ thắng chương hai trăm chín mươi ba chỗ tương tự thế cục chuyển biến chương hai trăm chín mươi ba chỗ tương tự thế cục chuyển biến hai người chiến đấu trong lúc đó tô mục cũng không q u a n chiến mà là đang suy tư trận tiếp theo đối cục căn bài hắn đã đem hết khả năng kết quả như thế nào chỉ có thể nhìn trên đài người tự thân phát huy sau đó phái gia văn nhân đạo thất phẩm dần nghĩ chiến thắng s á t suất vẫn như cũ là không bất quá cục diện đối t ự thân có lợi s á t suất biến thành ba phần tư võ giả đạo ngũ phẩm ngự lực chiến thắng s á t suất so một phần tư hơi cao một chút ẩn sĩ đạo tứ phẩm hơi t h ở tâm nha sai đạo tam phẩm đoạt phách vì bản thân phương cầm xuống một phần s á t suất phân biệt biến thành một phần hai cùng ba phần tư lập tức vẫn như cũ không phải vận dụng lá bài tẩy thời cơ mà lại tại địch quân trộn quần đạo chưa ra sân trước đó võ giả đạo cũng không nên xuất chiến như vậy trận thứ hai phe mình xuất chiến nhân viên liền cần tại ẩn sĩ đạo cùng văn nhân đạo ở giữa ti tuy tư sát xuất có thể có có c phần h i ế một cứ được, chiến yêu nếu thế. tay tự thân chiến thắng Nhưng khí linh khả đoán năng liền rơi vào dự đ sẽ đột nhiên hạ xuống. hạ Một khi địch quân phái gia thư sinh nói ứng đối còn lại kia ba người tu hành bên trong võ giả đạo chỉ có cực kỳ yếu ớt s á t suất có thể chiến thắng lúc yêu đạo mình cơ hồ muốn hoàn toàn phục khắc điền kỹ đua ngựa mới có thể chiến thắng nhưng cái này nói nghe thì dễ nói cách khác cái này nhất quyết sách tồn tại phong h i ể m thực sự quá lớn nếu là phái gia ẩn sĩ đạo một khi đối đầu thư sinh nói mình mặc dù có thể lấy được một thắng nhưng lại tương đương với địch quân người yếu nhất cùng bên ta đệ nhị cường giả đổi mệnh kể từ đó võ giả đạo tỷ số thắng diện rộng hạ thấp văn nhân đạo tỷ số thắng nguyên bản là số 0, mình chỉ có để nha sai đạo đụng không lên toàn chân đạo mới có thể thủ thắng cái này liền cần đánh cược một lần khiến cho trận thứ ba xuất chiến tỷ số thắng vì hai phần ba tại địch quân toàn chân đạo trận thứ ba không ra sân tình hùng giới trận thứ tư xuất chiến tỷ số thắng vì một phần hai trận thứ năm thì làm số không dựa theo xác suất đến xem trận thứ ba xuất chiến rõ ràng thành công khả năng cao hơn nhưng địch nhân cũng có thể ngờ tới điểm này tô mục nhất định phải tại thứ ba bốn trận ở giữa làm ra quyết đoán phong hiểm đồng dạng to lớn có lẽ phái ra hai người này cũng không phải là lựa chọn sáng suốt trong lòng của hắn nói nhỏ nếu là giờ phút này phái ra nhà sai đạo đâu địch nhân đại khái s u ấ t không sẽ phái ra lớn nhất át chủ bài một trận chiến này cơ hồ là chắc thắng nếu là đối đầu lúc yêu đạo trận tiếp theo ẩn sĩ nói ra chiến chiến thắng khả năng biến thành hai phần ba võ giả đạo biến thành một phần ba nếu là đối đầu trộm cung đạo trận tiếp theo ẩn sĩ đạo võ giả đạo vì bản thân phương đạt được s á t suất thì làm một phần ba hơi cao hơn một phần ba nếu là đối đầu thư sinh nói trận tiếp theo hai thủ thắng xác suất thì biến thành một phần ba cùng tiếp cận về không như vậy loại cục diện này đồng dạng không phải tô mục kỳ vọng nhìn thấy không bao lâu ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên nếu là đứng tại đối phương góc độ suy nghĩ nó ổn thỏa nhất quyết định chính là phái gia thư sinh nói cái này ba loại suy đoán bên trong cũng đều tồn tại một cái tương tự điểm chỉ cần địch quân lục phẩm kim tình ra sân phe mình ngũ phẩm ngự lực chiến thắng khả năng liền sẽ kịch liệt hạ xuống nói cách khác võ giả đạo chỉ có tại trận này xuất chiến mới có khả năng nhất vì chính mình thu hoạch một phần đồng thời vô luận thư sinh nói đối đầu phe mình ngoại trừ võ giả đạo bên ngoài bất kỳ người nào đều sẽ làm tô mục lâm vào trong khối cảnh giờ phút này kia mật tông tăng nhân rơi xuống đất thanh âm văng lên tô mục rốt cục mở hai mắt ra trận đấu chiến thắng trên mặt hắn cũng không triển lộ vẻ mặt hưng phấn như c ũ lông mày n h u chặt đắm chìm trong đối với thế cục t r o n g suy tư nhưng mà khí linh cũng không tính t h ừ a cho hắn ra thời gian thông thiên màn tre lần nữa đem song phương ngăn cách nhất định phải tại ba hơi bên trong làm ra quyết định tô mục quyết định chắc chắn đem tên kia ngũ phẩm ngự lực phái ra ngoài sau một lát màn tre kéo ra tô mục khỏe miệng dương lên một vòng ý cười ngũ phẩm ngự lực đối chiến lục phẩm kim tỉnh không chút huyền n i ệ m cứ như vậy thắng lợi thiên bình liền sẽ cực lớn trình độ địa k h u h ư ớ n g mình mất đi hai điểm tình hướng giới định nhân một khi lại thua rơi tùy ý một trận liền sẽ thất bại chỉ có xuất hiện đồng phẩm cấp người tương hố quyết đấu trộn c u ầ n đạo ngũ phẩm c ấ p bóc đối mặt văn nhân đạo thất phẩm giật nghĩ tình huống đặc biệt hắn mới có thể thủ thắng bất quá loại tình huống này rất khó xuất hiện tô mục lại lần nữa đổi vị suy nghĩ mình nếu là thay nó làm quyết định đại khái xuất chọn cẩn thận làm việc phái ra tứ phẩm huyễn hình hoặc là tam phẩm dương thần xuất chiến dù sao bọn hắn tỷ số thắng phân biệt là hai phần ba trăm phần trăm mà trộn quần đạo chỉ có thể chiến thắng văn nhân đạo một khi chưa thể xuất hiện này mới cục liền mang ý nghĩa địch quân thất、bại. Bởi vậy chỉ cần mình tại trận thứ ba đối cục bên trong phái gia văn nhân đạo hứng đối địch quân cường giả đến tiếp sau đối cục liền sẽ trở nên không chút h u y ề n niệm vô luận tam phẩm đoạt phách vẫn là tứ phẩm hơi thở tâm đối mặt tên kia trộm cùng đạo đều có thể cầm xuống cuối cùng một phần mình trước mắt đứng trên ưu thế bên trong không cần thiết mạo hiểm làm ra cái khác quyết sách như vội vàng phái gia nhà sai nói ra chiến nói không chừng đồng dạng sẽ đụng phải đối phương vương bài kể từ đó cục diện liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất mình tất cả ưu thế đều sẽ biến mất hầu như không còn làm rõ suy nghĩ về sau tô mục trên mặt khó được lộ ra tự tin thân sắc nhìn về phía cách đó không xa đối cục thư sinh tiết đạo từ đầu đến cuối đều thảm tao ẩu đả không hề có lực hoàn thủ chỉ gặp võ giả đạo trọng quyền như mưa to gió lớn đánh tới mỗi một quyền đều mang tiếng gió gào thét cùng lực lượng kinh người thất phẩm b ă n phách c h i thuật sở sinh thành hậu thuẫn tại võ giả đạo như vậy mãnh liệt tiến công cùng kia hung hãn vô cùng tình khí s u n g kích phía dưới lung lay sắp đổ phảng phất một giây sau liền sẽ triệt để vỡ vụn khó trách thế nhân lưu truyền câu kia trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh chưa đến ngũ phẩm trước đó bọn họ đích sắc quá mức một chút nào yếu đ t chút làm nông đạo lục phẩm ngự linh mặc dù không thể làm linh thực di động, theo ố i t i coi ể thể u nhất nó thể phách coi như không tệ, không đến mức hoàn toàn lâm vào, bị động bị đánh, hoàn cảnh. Vâng phách anh! h tệ, t mức vào, lâm bị bị một tiếng biết hai nhức góp tiếng vang truyền đến văn khí hộ thuẫn trong nháy mắt tầm vang vỡ vụn hóa thành điểm đ i ể m quang mang tiêu tán võ giả kia thế đại lực trầm trọng quyền như là cỗ sao trổi hung hăng rơi vào kia văn nhân trên mặt văn nhân trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài tô mục thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc nếu là khí linh có thể hiện thân tại trước mắt hắn hắn nhất định phải hào hào thưởng thức một phen đối phương biểu lộ đương nhiên điều kiện tiên quyết là khí linh là nhân loại hình thái vừa mới nó số bụng quyết định khiến tô mục ăn ngậm bù hòn bây giờ đại thu đến báo để hắn trợt cảm thấy thoải mái vô cùng khí linh cũng không kéo dài vẫn là như vừa rồi từ song phương quyết định xuất chiến người tô mục trong lòng sớm có kết luận không có nửa điểm do dự liền đem tên kia thất phẩm giật nghị phái đi ra chịu chết nhưng mà màn tre rơi xuống thời điểm hắn nhưng trong lòng giật mình định nhân cũng không như là tưởng tượng như vậy phái ra hai tên cường giả ra sân đúng là kia trộm c u ồ n g đạo ngũ phẩm cướp bóc phiền thoái định nhân cũng cân nhắc đến điểm này chỉ có hướng chết mà sinh hắn mới có cơ hội chiến thắng mình v ừ mới hết thể phỏng đoán hoàn toàn là xây dựng ở phe mình đứng trên ưu thế tâm thái phía dưới tiến hành mà địch nhân như thế nào ở thời điểm này lựa chọn h n thỏa chương hai t chín ư ơ i bốn tháng bại đã phân lại lần nữa tối thể chương 294, t h ắ n g bại đã phân lại lần nữa tối thể nguyên bản tô mục một phương tốt đẹp thế cục trong nháy mắt hóa thành hư không song phương ai có thể thủ thắng biến thành cân sức ngang tài cục diện sách lược vào lúc này tựa hồ đã mất đi tác dụng nếu là phe mình nha sai đạo tam phẩm đoạn phách có thể đối đầu lúc yêu đạo tứ phẩm huyết hình tô mục liền có thể nắm vững thắng lợi chỉ khi nào địch quân phái ra toàn chân đạo tam phẩm dương thần hắn liền sẽ đứng trước bại cục nói cách khác trận thứ tư chiến đấu một khi khai hòa toàn bộ đối cục thắng bại liền sẽ hết thể đều kết thúc trận thứ ba chiến đấu có thể xưng không có chút nào xem chút kia văn nhân đạo duy nhất đối với chiến đấu có chút trợ giúp bát phẩm s i ê u tầm dân ca chi thuật cũng vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên tự thân tốc độ mà thôi đang bị trộn cuồng đạo thôi động ngũ phẩm cướp bóc chi thuật cướp đoạt tố chất thân thể về sau tốc độ của hắn đ ỗ n g nhiên hạ xuống hoàn toàn không có sức chống cự địch quân lăng lệ thế công vẹn vẹn năm h ơ i văn nhân đạo liền t r ậ n vật thua trận căn bản là không có cho tô mục lưu lại bất kỳ suy nghĩ thời gian kia màn che lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt của hắn tô mục sắc mặt trong nháy mắt âm châm xuống h ã n từ trước đến nay không thích cược vật khí nhưng bây giờ tựa hồ đã không có cách nào thông qua xác xuất tính được mất không c ố được nhiều như vậy mặc kệ có hữu dụng hay không đi đầu động lại nói tô mục há to mồm cao giọng hô hô lên lời nói ngắn gọn đến cực điểm chỉ có bốn chữ ta ra nhà sai cũng không phải hắn không muốn nhiều lời vài câu mà là ba hơi thời gian thực sự quá ngắn nếu là nói ra d à i một câu chỉ sợ kia màn tre đều kém mở mình tất nhiên sẽ bởi vì không có kịp thời phái ra người tham chiến mà bị thua mà phe mình trận doanh bên trong cũng sẽ mất đi một cung địch nhân phẩm cấp tương đương người tu hành coi là đã xuất chiến Nói khi biết được phe mình chiếm cứ ưu thế lúc hắn một mực nỗi lòng lo lắng lúc này mới như đá đầu dây điện hắn cực kỳ thành tín dựa theo mình lý do thoái thác phái già phe mình vương bài mà đối phương không biết là bị mình lời nói ảnh hưởng vẫn là sớm có dự định phái ra người tu hành chính là tên k i a tứ phẩm huyết hình siêu p h à m người đối chiến bên trong tam phẩm cửa này thẻ kết cục đã sáng tỏ kết quả chính như tô mục sở liệu dù sao những người tu hành này đều là từ năng lượng tạo ra không giống chân nhân bình thường có hộ thân pháp bảo các loại vật phẩm tại tam phẩm đoạt phách chi thuật kinh thiên uy thế phía dưới tên k i a lúc yêu đạo dù là biến hình dị thú cũng rất nhanh liền hồn phi p h é t tán thứ năm cục tranh tài đã mất cần tiến hành nơi đây kết quả tuyên cáo tô mục lấy ba so một điểm số thu được thắng lợi cuối cùng nhất trong khoảnh khắc lôi đài cùng tất cả người tu hành đều tiêu tán phản p h t chưa hề xuất hiện màu trắng quân cờ điểm vị trí chỗ chỉ còn lại tô mục một người cùng kia gào thét lên vô tận phong nhận làm bạn hô hắn trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí mặc dù tự thân cũng không ra trận c h é m giết nhưng thừa nhận áp lực không chút nào không nhỏ đặc biệt là mình kia nửa trang mở t r n g h ị n h hành vi hiện đang hồi tưởng lại tới thực có chút làm cho người xấu hổ nếu như mình cuối cùng thua trận thật đúng là nào tê trận này đánh cờ mấu chốt n h ấ t một vòng lại bị tô mục thông qua bực này trò đùa bình thường thấp kém thủ đoạn phá giải từ đó lấy được thắng lợi cuối cùng nhất hoàn toàn chính xác có chút làm cho người t h ố n thức nhưng suy nghĩ cẩn thận nhân sinh bên trong rất nhiều chuyện cũng giống như thế giai đoạn trước làm chuẩn bị thật đầy đủ đem sự tình mưu đồ rõ ràng cân nhắc c h u toàn tại thời khắc mấu chốt có lẽ không cần mình tỉ mỉ bày ra dù là loạn đảo một mạch vận mệnh cũng sẽ thay mình làm ra lựa chọn mà nếu như giai đoạn trước không thể đi tốt mỗi một bước dù là đến tiếp sau suy nghĩ lại nhiều có khi cũng khó có thể trở lại quỹ đạo tô mục chính là phía trước hai trận chiến đấu bên trong đặt vững ưu thế mới thu được phía sau dùng sai không gian dù là trận thứ ba chiến đấu mình quyết sách sai lầm cũng chỉ là để ưu thế chuyển thành thế cân bằng mà thôi trận thứ tư chiến đấu vận dụng cái này nhìn như cơ sở nhất phương thức trực tiếp nhất cuối cùng thu hoạch thắng lợi ngược lại cũng hợp tình hợp lý vận khí nha vốn là tràn đầy sự không chắc chắn thành bại đều chiếm một nửa cũng có khả năng khí linh căn vốn là không nghe thấy chính mình nói hoặc là nói nó an bài ra sân trình tự là sớm đã chế định tốt mình cả chàng đối cục đều là đang cùng một đoạn dự thiết chương trình đấu trí đấu dũng chỉ có lúc ấy đưa ra kia vô lý yêu cầu thời điểm khí linh mới từ trong lúc cấp bách rút ra một chút tâm thần hồi ứng mình một phen dù sao nhiều người như vậy tiến vào bí cảnh cửa hải đông đảo nó có nhất định khả năng không cách nào chú đáo cái này b í cảnh cuối cùng là dùng đến bồi dưỡng nhân tài cũng không phải là vì giết địch tất nhiên sẽ cho người tham dự có lưu cơ hội thủ thắng giờ phút này tô mục đột nhiên cảm giác được một cỗ giống như mãnh liệt như thủy triệu lực lượng cường đại từ dưới chân bàn cờ điên cuồng tràn vào thân thể của hắn cỗ lực lượng kia trổ đến kinh mạch đều bị chống đau nhức linh lực trong cơ thể hắn lao nhanh lưu chuyển càng thêm hùng hồn đan điển của hắn càng là khuyết trương một chút có khả năng dung nạp cùng chứa đựng linh lực cũng nhỏ bức tăng trưởng nó thân thể cũng nhận cỗ lực lượng này điên cuồng rèn luyện mỗi một tế bào đều phản phất tại trong liệt hỏa thiêu đốt mỗi một tấc cơ bắp mỗi một cây xương cốt giống như kinh lịch thiên truy b á c h luyện trở nên càng thêm cứng cỏi hắn phảng phất về tới nuốt vào một viên cuối cùng tối thể đan ngày ấy thống khổ không đã mà lại lòng tràn đầy vui vẻ tô mục cảm giác tự thân biến hóa cửa này thẻ lại để nó thân thể cường độ tăng lên gần như nửa thành không hổ là nửa bức nhị phẩm pháp bảo coi là thật phi phạm bởi vì học viện phát ra đại lượng tài nguyên tô mục thân thể đã đối đông đảo bình thường đan dược đạt đến phục dụng hạn mức cao nhất ngoại trừ một ít hy hữu đan dược bên ngoài rất khó lại thông qua thông thường thủ đoạn để thân thể của hắn cường độ thu hoạch được như thế rõ rệt tăng lên vẫn là tại trải qua phong nhận vòng thứ nhất rèn luyện về sau thực hiện giờ phút này nguyên bản chậm lại tiến công tần suất phong nhận tựa hồ cảm giác được tô mục không chỉ có thích h ư n g trước mắt công kích cường độ thân thể còn có điều tăng cường nó dần dần khôi phục thứ nhất đợt công kích tốc độ sau đó tiếp tục gia tăng tiến công cường độ cùng tần suất tô mục thân thể bên trên lại lần nữa liên tiếp không ngừng mà xuất hiện đại lượng vết thương máu tươi cốt cốt chảy xuôi vòng thứ ba phong nhận t ố i thể như vậy mở ra màn đêm thâm trầm thiên âm dịch dưới bản thể chỗ đỉnh viện bên trong âm huyện trần ngồi xếp bằng nàng chân mày cao lại người, người trong không khí đột nhiên xuất hiện khí tức tanh hôi thật u khí vị nơi phát ra phương hướng nhìn lại trên mặt của nàng trong nháy mắt hiện đầy trấn kinh c h i sắc tô mục thân thể lại có như thế tiềm năng kinh người mới một vòng tôi thể lại vẫn có thể như là vòng thứ nhất lý trần phong đến tột cùng tại người thanh niên này trên thân chút xuống nhiều ít tài nguyên bây giờ trong đình viện cũng có bộ phận thiên phú xuất chúng người tiến vào vòng thứ ba thậm chí vòng thứ t ư tôi thể bên trong nhưng không có người nào có thể tại sau này theo trình tự còn có thể gặp như thế thương thế nghiêm trọng nói cách khác tô mục trải qua lần này cường hóa nó thân thể còn có thể có đại phúc tăng lên đồng thời y theo cái này xu thế đến xem hắn vô cùng có khả năng có thể kinh lịch năm vòng trở lên phong nhận tối thể chương 295. kính tượng quyết đấu tự thân ngược điểm chương 295, kính tượng quyết đấu tự thân ngược điểm thông quan về sau tô mục cũng không làm quá nhiều dừng lại tiếp tục dọc theo bản cờ hàng thứ hai đi về hướng tây tiến cho đến điểm cuối cùng trên đường hắn lại đụng phải hai cái màu trắng quân cờ thứ nhất chính là huyền dịch tàn cuộc mà đổi thành một viên thì tại hắn tới gần về sau chậm rãi tiêu tán hiện tượng này làm hắn trong lòng đối này thiên âm dịch giới bố cục cùng cự hải quy hoạch bắt đầu sinh ra một chút suy đoán ngoại trừ mới đầu phát hiện đặc t h u điểm vị trí đối ứng cùng huyền dịch đạo người tu hành phẩm cấp tương quan khiêu chiến bên ngoài hai màu trắng đen quân cờ tựa hồ phân biệt tượng trưng cho võ cùng v ăn hai cái phương diện đồng thời toàn bộ b à n cờ có lẽ bị thiên nguyên điểm vị trí vị trí hàng ngũ phân chia thành bốn cái giống nhau khu vực cửa hải thiết trí tựa hồ hoàn toàn nhất trí mặt khác đại bộ phận cửa hải chỗ điểm vị trí tựa hồ ở vào hàng ngũ trung tâm hoặc là đại khái vị trí một phần tư khoảng cách lấy ban sơ tiến lên nhất phía tây một hàng làm thí dụ trung tâm điểm vị trí chỗ là kia huyền dịch tàng c u c mà hai cái một phần tư điểm vị trí thì là màu đen quân cờ viên bàn cờ hàng thứ hai trung tâm điểm vị trí đồng dạng là huyền dịch tàn cuộc một phần tư điểm vị trí biến thành màu trắng quân cờ bài b i n h bố trợ như thế xem ra có lẽ cái này một trên bàn cờ số lượng nhiều nhất cửa hải chính là tàn cuộc phá giải hoặc là cờ vây đánh cờ bất quá phương diện này mình quả thực không am hiểu chỉ có thể lựa chọn tránh đi lại thông qua hàng thứ ba nghiệm chứng một phen nếu như cùng suy đoán của ta tương xứng liền không cần mỗi lần đều đi đến toàn bộ hành trình tô mục t h ấ p giọng tự nói bước vào hàng thứ ba nhất phía tây địa vị trí đi vào một phần tư địa vị trí chỗ một viên to lớn màu đen quân cờ cản ở đường đi của hắn khi linh truyền lại tin tức tràn vào trong đầu bên trong tô mục ý nghĩ trong lòng đạt được một chút nghiệm chứng kính tượng k i ê u chiến người tu hành sẽ đối mặt cùng tự thân hoàn toàn nhất trí kính tượng chỉ có chiến thắng đối phương mới có thể lấy được thắng lợi quả nhiên màu đen quân cờ tượng trưng cho v õ phương diện này chỉ là cái này kính tượng tô mục hơi có vẻ do dự không biết hán sẽ cùng mình giống nhau đến loại trình độ nào thực lực giống nhau tố chất thân thể giống nhau cái này nên là xác định không thể nghi ngờ nhưng hán tư tưởng chiến đấu bên trong sách lược tùy cơ ứng biến năng lực chiêu thức quen thuộc các loại phải chăng cũng cùng mình giống như đúc nếu thật sự là như thế lại nên ứng đối ra sao đâu tại nguyên chỗ đứng lặng hồi lâu tô mục quyết định chắc chắn dứt khoát bước vào màu đen quân cờ chỗ khu vực càng đến gần trung tâm cửa hải chắc hẳn càng gian nan mình vẫn còn gần như cất bước giai đoạn thế cuộc hoàn toàn không có phá giải năng lực nếu ngay cả bực này cửa hải đều lựa chọn từ bỏ chẳng bằng trực tiếp rời khỏi bí cảnh trong nháy mắt một tên khác tô mục chống r ô n g phủ hiện ở bên cạnh hán tia sợi tóc đôi mắt thậm chí trên thân tổn hại áo bảo đều cùng hắn không sai chút nào tô mục trong lòng giật mình thầm than cái này bí cảnh thần kỳ có thể bắt trước mình tới giống như, thật như thế trình độ. hai người đồng thời hành động bàn chân đạp đất trầm đục tại yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn tựa hồ cũng ý đồ chiếm trước tiên cơ tô mục phi thân hướng về phía trước huy quyền trực kích kính tượng mặt kính tượng cũng lấy chiêu thức giống nhau đánh trả song quyền va nhau phanh một tiếng như là kinh lôi nổ vàng hai người đều bị cái này cường đại phản xung lực đẩy lui mấy bước tô mục ổn định thân hình ngay sau đó một cái quét chân công hướng kính tượng hạ bàn kính tượng lại cũng làm ra giống nhau động tác hai người chân trên không trung va chạm lại là đau đớn một hồi chuyển đến mấy hiệp xuống tới tô mục trên trán t o á t ra mồ hôi mịn trong lòng càng lo lắng bởi vì v ô luận hắn như thế nào ra chiêu kính tượng đều có thể hoàn mỹ phục chế dạng này giảng co xuống dưới căn bản là không có cách phân ra thắng bại vào thời khắc này hai người vị trí chiến đoàn bên trong lại lại tăng thêm một tô mục đối mặt hai người đồng thời công kích tô mục trong nháy mắt áp lực tăng gấp b ộ i đỡ trái hở phải trên thân rất nhanh liền tăng thêm không ít mới tổn thương hắn chợt tỉnh lộ lúc này chàng cảnh cùng viên cửa hãi không có xe biển trong lòng một khi sinh ra bất lợi cho chiến đấu tâm tình tiêu cực quá quan độ khó sẽ chỉ không ngừng tăng lớn tô mục c ư ơ n g chế trong lòng nôn nóng cố gắng để tâm cảnh của mình bình phục lại dần dần trong đó một cái kính tượng động tác tựa hồ trở nên trầm chạm cuối cùng biến mất không thấy gì nữa cục diện lại lần nữa biến thành một đối một tô mục cũng bắt đầu ổn định lại tâm thần suy tư phá cục chi pháp mình từ ban đầu chính là bằng vào bản năng cùng quen thuộc tại chiến đấu nhưng mà động tác của đối phương chiêu thức kiểu gì cũng sẽ cùng mình nhất trí có hay không có thể từ tiết tấu chiến đấu bên trên tìm kiếm đột phá nghĩ đến đây t nhưng mà đối phương tựa hồ cũng là ý tưởng giống nhau hai người đều bị kia đột nhiên xuất hiện một kích đánh cho liên tiếp lui về phía sau vẫn chưa được liền ngay cả chiến đấu sách lược ứng biến phương thức đều là giống nhau tô mục trong lòng thâm than lại lần nữa đón nhận địch nhân thế công tràn diện càng thêm cháy bỏng theo chiến cuộc thời gian kéo dài tô mục không chỉ có chưa lại nôn nóng tâm cảnh ngược lại càng thêm bình thản giờ phút này hắn lại như cùng nhảy thoát s u ố t chiến trận người ngoài cuộc một bên ứng đối lấy địch quân tiến công một bên chăm chú quan sát đến kính tượng c h i ề u thức sau một hồi lâu hắn rốt cuộc thông qua kính tượng phát hiện mình trong lúc chiến đấu quá truy cầu lực lượng bộc phát dẫn đến động tác biên độ quá lớn lộ ra không ít sơ hở lớn nhất đại biểu tính một trận chiến chính là lần đầu gặp vệ hồn ma đằng thời điểm mình n mượn nhờ bát phẩm kim cương m ộ t chiến đấu cơ h ộ i toàn đều dựa vào ma lực đánh tới hướng địch quân thân thể đồng thời công kích của mình tiết tấu tương đối lớn nhất dễ dàng bị đối thủ dự phán đầy hết thảy đều thuộc về kết tại tự thân thông qua thân thể cùng người tu hành kinh nghiệm chiến đấu có ít tìm tới những n à y n h ư ợ c điểm về sau tô mục bắt đầu điều chỉnh sách lược không còn mù quáng tiến công mà là lợi dụng linh hoạt thân pháp cùng tính tượng của nhau đồng thời chú ý đền bù mình trước đó bại lộ sơ hở lại một lần nữa tránh né kính tượng công kích trong nháy mắt tô mục đột nhiên phát hiện bởi vì mình quen thuộc dùng tay phải phát lực lại động tác biên độ quá lớn dẫn đến phía bên phải phòng ngự tương đối yếu kém thế là hắn cố ý bán cái sơ hở dẫn tới kính tượng toàn lực công hướng phía bên phải của hắn ngay tại kính tượng sắp đắc thủ thời khắc tô mục cấp tốc như người lấy tay trái đánh trả một cái trọng quyền đập t ầ m ẩm tại kính tượng phần bụng tô mục trong mắt lóe lên một tia tinh mang có hiệu quả bất thình lình phản kích khiến kính tượng trở tay không kịp tô mục lập tức thừa thắng xông lên nắm đấm của hắn như gió tắp nhanh chóng mà đánh tới hướng kính tượng nhưng mà kính tượng đồng dạng phản ứng nhanh nhẹn tinh chuẩn địa đón đỡ ở tô mục mỗi một lần tiến công tô mục lại lần nữa tỉnh táo lại giờ phút này các không thể nóng lỏng cầu thành đã vừa rồi chiêu thức có hiệu quả liền cho thấy mình đã b k í hướng, hướng ngay h t ư ợ n sau đó hắn lại vung ra một quyền đánh tới hướng kính tượng ngực đem nó đánh lui mấy bước tô mục không cho kính tượng mảy may cơ hội thở dốc lần nữa vọt mạnh hướng về phía trước hai tay nắm chắc kính tượng cánh tay một cái gọn gàng mà linh hoạt ném qua vai đem kính tượng hung hăng quằn xuống đất k í chương t hai trăm chín mươi sáu tinh vị khiêu chiến tâm linh mê cung chương hai trăm chín mươi sáu tinh vị khiêu chiến tâm linh mê cung tô mục chậm rãi bình phục hô hấp của mình hiểu ý cười một tiếng trong lòng tuân ra rất nhiều cảm nộ đầu tiên kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn khiến tự thân tại đa số tình huống dưới chỉ có thể ỉ lại bản năng cùng cường hoành thân thể đi chiến đấu nhưng mà lại không cách nào đem cỗ thân thể này cường độ hoàn toàn phát huy ra tiếp theo tại tiến công động tác phương diện tồn tại rõ ràng tệ nạn quá khứ chiến đấu bên trong mình quá độ truy cầu lực lượng bộc phát lại không để ý đến tiến công lúc khả năng bại lộ sơ hở rất dễ bị đối thủ nhằm vào cùng dự phán cuối cùng tại tiết tấu chiến đấu đem khống bên trên tự thân vẫn tồn tại không đủ một vị địa tấn bánh tiến công hoặc mù quáng thả chậm tiết tấu đều không thể lấy nên căn cứ thực tế tình hình chiến đấu điều chỉnh linh hoạt những n à y khuyết điểm muốn triệt để sửa lại tuyệt không phải một ngày chi công còn cần tại ngày sau chiến đấu bên trong lưu ý nhiều ma luyện nhưng có thể phát hiện bọn chúng đã mang đến cho mình cực lớn có ích suy nghĩ cẩn thận cái này bí cảnh bên trong mỗi một cái cửa hại đều thiết kế đến rất có tính khiêu chiến lại có thể vì người tham dự mang đến hoặc c ẩn tính hoặc rõ rệt c h ỗ t ố t tại x ư n g ngự chỗ có thể tiếp nhận vòng thứ nhất phong nhận tối thể thông qua sau liền có thể thu hoạch được chân chính tiến vào bí cảnh tư cách Nguyên, càng quan trọng hơn là nhắc nhở mình trong chiến đấu không thể phân tâm càng không thể sinh ra tâm tình tiêu cực bài binh b ố trận khảo nghiệm người tham dự an bài chiến thuật thế cục năng lực phân tích cùng đối với đông đảo tu hành hệ thống thuật pháp hiểu rõ cùng nắm giữ trình độ thông quan về sau thân thể của mình càng là thu được cực kỳ rõ rệt tăng cường mà vừa mới k í n h tượng tiêu chiến để tự thân rõ ràng nhận thức đến trong chiến đấu tồn tại không đủ thấy được tự thân khuyết điểm như ngày sau có thể tiến hành sửa lại tất nhiên có thể tại con đường tu hành bên trên đi được càng thêm thông thuận như thế tăng lên thân thể của mình cường độ đâu mà lại cửa này còn thuộc về võ không nên từ nó vì tự mình tiến hành tôi thì sao chẳng lẽ là bởi vì bên trên một q u a n là mình chủ động yêu cầu tăng lớn khó khăn duyên cớ kỳ thật cái này bí cảnh bên trong cửa ải cũng sẽ không cung cấp tính thực chất b a n thưởng rất nhiều nghi vấn tại tô mục trong đầu xoay quanh làm hắn có chút hoang mang thôi nghiệm chứng trước thứ ba liệt phải chăng cùng ta trước đó ý nghĩ nhất trí đi vào hàng thứ ba trung bộ quả nhiên xuất hiện một viên màu trắng quân cờ chỉ là nó không còn là tản cuộc phá giải mà là cùng huyễn tượng đánh cờ tô mục lắc đầu từ một bên lách đi qua Cơ v â y mình thật sự là ứng phó không được không bao lâu màu đen quân cờ hư ảnh tiêu tán tô mục cũng coi là triệt đ ệ nghiệm chứng trước đó phỏng đoán như thế liền không cần nhiều đi những cái kia chặng đường đoan uổng đi vào thứ tư đi nhất phía đông hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề một chuyến này tựa hồ là trong bàn cờ tinh vị chỗ trừ trung tâm nhất thiên nguyên bên ngoài trên bàn cờ còn có mặt khác tám cái tinh vị thứ tư giữa các hàng liền có ba cái sẽ sẽ không xuất hiện đặc thù cửa hại dù sao huyền dịch đạo nhị phẩm danh sưng chính là tinh la hắn trong lòng căng thẳng bước nhanh hướng tây phương đi đến chưa tới vị trí một phần tư khoảng cách liền thấy được viên kia đặc thù quân cờ nó tản ra lộng lây đến cực điểm hào quang sáng trói như ngôi sao trên trời rung động lòng người màu sắc của nó cũng không còn là một mạc hai màu trắng đen mà là một loại đặc biệt lại khó nói lên lời s ắ t thái kia nhan sắc hoàn toàn không giống trong giới tự nhiên tồn tại s ắ t thái như cứng rắn muốn hình dung tô mục chỉ có thể dùng một cái không quá thích hợp từ ngữ để diễn tả hư vô nó bản thân s ắ t thái cũng không diễm lệ nhưng ở kia hào quang làm nổi bật phía dưới l ạ như cũng làm cho người ánh mắt không cách nào na nà di nó hình thái cũng khác biệt tại những cái kia phổ thông q u n cờ hư ảnh mà giống như là sen vào khí thể cùng chất lỏng ở giữa bộ dáng cùng đi vào siêu p h à m bộ phận linh thực cực kỳ tương tự tô mục chưa phát giác ở giữa đi đến nó một bên cảm thụ được nó tản ra khí thế minh m ông âm thầm kinh hãi khí linh lần nữa cáo chi hắn cái này liên quan thẻ tin tức thậm chí còn nói thêm tình hắn một câu cái này liên quan thẻ tên là chúng tinh vẫn lạc cẩn thận khiêu chiến tô mục mở to hai mắt nhìn sững sờ tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cái này không có cái này c ử hải đến tột cùng là làm cái gì một điểm nói cụ thể mình đều không có à cái này giải thích cùng không có giải thích khác nhau ở chỗ nào hắn suy tư sau một lát quyết định vẫn là đem nó đặt ở phía sau cùng mấy quan khiêu chiến cho thỏa đáng đợi đến cái khác phổ thông cửa hải đều thông qua được về sau suy nghĩ thêm tinh vị sự tỉnh nếu là hiện tại khiêu chiến thông qua được c ò n tốt trực tiếp bị đào thải coi như quá lung túng về phần phổ thông cửa hải thất bại vậy liền nói rõ hắn căn bản không có được khiêu chiến tinh vị tư cách thì càng không cần t i ế c h ậ n mặc dù dạng này sẽ có một chút lãng phí thời gian nhưng thắng ở ô n thỏa bây giờ cũng không phải là cần mạo hiểm thời điểm chỉ có vững bước thúc đẩy mới có thể thu được lợi ích lớn nhất nghĩ rõ ràng n h ữ n à y tô mục liền tiếp tục đi tới đi tới trung tâm điểm vị trí chỗ nơi đây quân cờ đồng d ạ n g ở vào tinh vị s á t thái cùng cái trước gần như giống nhau chỉ có quang mang kia có có chút khác nhau nó tán phát cũng không phải là kia rực rỡ màu sắc hào quang mà là đen nhánh thâm thúy phảng phất có thể đoạt người tâm phách gạm đạo quang trạch thế như thiên quân cẩn thận khiêu chiến cảm giác cái này tin tức tô mục trong lòng lại có chút hiếu kỳ có thể hay không những này tinh vị đại biểu cửa hải là không giống thêm chút suy tư về sau hắn vẫn là quyết định không hướng tây bên cạnh tiếp tục đi cho dù cửa hải không giống hắn hiện tại cũng sẽ không k i ê u chiến vẫn là trước chú ý tốt chuyện trước mắt đi bởi vì không cần nhiều đi gấp đôi chặng đường ngoan u hiệu suất của hắn rõ ràng cao không ít rất nhanh liền tới đến thứ năm chủ phường bên cạnh một phần tư điểm vị trí về phần trong lúc này điểm vẫn như cũ là thế cuộc đánh cờ bị hắn trực tiếp xem nhẹ màu trắng quân cờ lại là khảo nghiệm trí tuệ cửa ả i tô mục khẽ vất c ằ m đi vào điểm vị trí một bên rất nhanh là xong dài cái này tâm linh mê c u n g quy tắc tổng thể tới nói vẫn là khảo nghiệm người tham dự ăn khớp năng lực chính thám chỉ có từ câu đố bên trong chuẩn xác suy đoán ra manh mối mới có thể tìm được chính xác con đường một khi đáp sai đi vào sai lầm chống ặ t sau lưng con đường liền sẽ trong nháy mắt phong kín không cách nào đường cũ trở về chỉ có thể lại tìm ra đường tính n gộp lại xuất hiện ba lần sai lầm người tham dự trực tiếp bị loại bị khí linh đá ra thiên âm dịch giới đồng thời cửa này không thể bằng vào vật khí chỉ có đáp lại về sau mới có thể hành động nếu không coi là trái với quy tắc loại này cửa ải tô mục vẫn tương đối có lòng tin sau đó nó không chút nghĩ ngợi đi vào vị k i a điểm chỗ sờ nhẹ quân cờ hư ảnh một tơ một hào phản ứng thời gian đều không cho h ắ n lưu nó trong mắt cảnh tượng liền cấp tốc biến ả o một tòa cự đại mê cung trống rông xuất hiện vách tường t i ê cao vút trong đây trên đó lõe ra quỷ dị phú văn mê cung con đường rắc rối phức tạp giống như vô số đầu đốn lượn cự mãng đan vào lẫn nhau tô mục hít sâu một hơi chậm rãi bước vào cái này không biết mê cung chương 297, lần đầu gặp câu đố tìm được đường ra chương 297, lần đầu gặp câu đố tìm được đường ra xuôi theo con đường đi thẳng tô mục rất nhanh liền tới đến cái thứ nhất chống ngã ba năm nơi phong cách khác nhau màu trắng đen dinh thự xuất hiện tại trước mắt của hắn mỗi một cái dinh thự phía trước đều có một đầu đường nhỏ cùng tô mục vị trí tương liên hiển nhiên cái này năm cái trong phòng có một cái có thể thông hướng địa điểm chính xác tô mục khẽ vất cảm vừa muốn đi về phía trước hơn mấy bước lại phát hiện mình đã không cách nào động đậy nó trước mắt thổ địa bên trên đột nhiên chui ra một cái to lớn tấm b ả n g gỗ trên đó viết lít nha lít nhít v ă n tự dinh thự bên trong phân biệt cư trú năm tên đến từ khác biệt của người bọn hắn có khác biệt yêu thích nghiên tập khác biệt kỹ nghệ chăn nuôi khác biệt linh sùng một đến từ kinh đô người ở tại màu đỏ thám dinh thự bên trong hai đến từ giang vân quận người chăn nuôi linh cứu ảnh phong q u y ề n ba đến từ linh thủy quận người yêu thích phổ nhị quen trà bốn thanh trúc phong cách dinh thự tại tường trắng dinh thự bên trái lại hai liền nhau năm thanh trúc phong cách dinh thự chủ nhân yêu thích bích loa xuân trà、6. am hiểu đánh đàn kỹ năng người chăn nuôi khớp huyết xích vũ t ứ bảy kim hoàng sắc dinh thự chủ nhân tinh thông huyền dịch chi đạo tám ở và ở giữa dinh thự người yêu thích uống trúc diệp thanh d i ệ u chín đến từ t i n h biên quận người ở tại chỗ thứ nhất dinh thự bên trong m ộ ư ơ i am hiểu thư họa kỹ năng người ở tại nuôi dị đồng huyền linh mèo người sắt vách m ộ ư ơ i một am hiểu kiếm thuật người thích uống nước suối m ộ ư ơ i hai nuôi ngàn dặm truy phong ngựa người ở am hiểu kỳ nghệ người sắt vách m ộ ư ơ i ba đến từ thịnh trạch quận người am hiểu ngâm thơ làm phú m ư ơ i bốn đến từ tĩnh biên quận người ở tại lông mày m à xanh dinh thự sắt vách am hiểu thư họa kỹ năng người có một mươi sáu chính xác đường tại chăn nuôi ăn s ắ t thú người dinh t ự hậu phương tô mục nhìn xem cái này rắc rối phức tạp tin tức trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu nở rất rõ ràng đây là một cái tiêu chuẩn in sien câu đố thuộc về ăn khớp suy luận bên trong sắp xếp tổ hợp loại hình chỉ cần tổng hợp vận dụng các loại đứng yên điều kiện thông qua suy luận cùng bài trừ liền có thể tìm ra câu trả lời chính xác biện pháp tốt nhất chính là dùng liệt biểu đến giải quyết ta đạp ngựa hiện tại không động được ca tô mục trong lòng hô to sắc mặt tràn đầy bất đắc dĩ không ta chợ giấy bút chải vớt khổng lộn h ư thế tin tức quả thực vô cùng khó khăn hắn cũng không phải thư sinh nói nào có kia đã gặp qua là không quên được bản lĩnh tô mục suy tư một lát dự định trước đ ê m có thể tạo thành bảng biểu dàn khung cơ sở tin tức sàng chọn ra nếu như mình liệt biểu sẽ đem tin tức chia sáu bộ phận quận thuộc dinh thự vị trí dinh thự nhan sắc kỹ nghệ đồ uống linh s u n g kể từ đó lấy quận thuộc làm cơ sở vòng thứ nhất sàng chọn ra tin tức chính là kinh đô đỏ giang vân chó linh thủy phổ nhị tịnh biên thứ nhất thịnh trạch g â m thơ bảng biểu hình thức ban đầu tại trong đầu của hắn hiện hiện sau đó tô mục lại lần nữa tìm kiếm xuất hiện lặp lại quận thuộc tin tức đầu thứ chín cùng m ộ ư ơ i bốn đầu đều nâng lên tĩnh biên quận nói cách khác tính biên quận người dinh thự ở vào chỗ thứ nhất còn có một cái ở tại lông mày màu xanh dinh thự hàng xóm thứ hai chỗ dinh thự nhan sắc là lông mày màu xanh tô mục cho ra mình đầu thứ nhất suy luận sau đó đưa mắt nhìn sang dinh thự nhan sắc bộ phận dự định coi đây là cơ sở đẩy ra đến tiếp sau tin tức cho ra điều kiện bên trong dính đến nhan sắc có đầu thứ nhất kinh đô người ở màu đỏ dinh thự đầu thứ tư thanh trúc trạch viện ở vào tường trắng bên trái lại liền nhau cái này ba loại nhan sắc dinh thự chỉ còn lại một cái kim hoàng sắc dinh thự chỉ có thể là tính biên quận người chỗ chỗ thứ nhất trụ sở đồng thời thanh trúc phong cách dinh thự phía bên phải có hàng xóm chỉ có thể ở vào nơi thứ ba hoặc thứ tư chỗ xuống chút nữa nhìn đầu thứ năm thanh trúc dinh thự chủ nhân yêu thích bích loa xuân trà thứ bảy đầu kim hoàng sắc dinh thự chủ nhân tinh thông huyền dịch nói tô mục khẽ vứt c ằ m từ thứ bảy đầu chúng được ra mình đ i ề u thứ ba suy luận tính biên quận người am hiểu kỳ nghệ mà thứ mười hai đầu nâng lên am hiểu kỳ nghệ người sát vách nuôi ngàn dặm truy phóng ngựa chỗ thứ nhất trụ sở sát vách chỉ có thể là thứ hai chỗ tất cả liên quan đến nhan sắc điều kiện tô mục đã loại bỏ một lần. sau đó hắn đem trọng điểm đặt ở dinh thự vị trí phía trên như thế liền cần trước tiên nghĩ vừa mới chính xác khả năng phạm vi thanh trúc phong cách trạch viện đầu thứ năm bên trong nâng lên chủ nhân yêu thích bích loa xuân trà tô mục đem ánh mắt chuyển qua đồ uống phía trên lập tức thấy được điều thứ tám tin tức ở giữa dinh thự người yêu thích uống trúc diệp thanh rượu ở giữa tức là nơi thứ ba phía trước đạt được thanh trúc phong cách dinh thự chủ nhân chỉ có thể ở vào thứ ba hoặc thứ tư chỗ nhưng bởi vì nó yêu thích bích loa xuân trà nó dinh thự tất nhiên là thứ tư chỗ cái kết luận này một khi đạt được tô mục con mắt trong nháy mắt sáng lên ngược lại nhìn phía đầu thứ tư manh、mối. thanh trúc phong cách dinh thự tại tường trắng dinh thự bên trái lại hai liền nhau kể từ đó liền có thể xác định tường trắng phong cách dinh thự vị trí chỗ ở thứ năm chỗ lập tức đã xác định cái khác bốn cái vị trí chỗ đối ứng nhăn sắc như vậy kinh đâu người vị trí liền rõ ràng nơi thứ ba yêu thích trúc diệp thanh d i ệ u tô mục niết n h n g lên không tự giác nhẹ nói hắn sau đó liền đem suy luận trọng điểm đặt ở đồ uống phía trên điểm thứ ba linh thủy quận người yêu thích quen phổ nhị trà lập tức đã biết chỗ thứ nhất cùng nơi thứ ba dinh thự chủ nhân mà thứ tư chỗ người yêu thích bích loa xuân trà cho nên linh thủy quận người chỉ có thể ở vào thứ hai chỗ hoặc thứ năm chỗ thứ mười một điểm am hiểu kiếm thuật người thích uống nước suối cùng trước mặt suy luận giống nhau hắn cũng chỉ có thể ở vào thứ hai chỗ hoặc thứ năm chỗ cái cuối cùng nâng lên đồ uống chính là thứ mười lăm đầu am hiểu thư họa kỹ năng người có một cái yêu thích uống hoa quế mật ngưỡng hàng xóm bởi vì vừa mới biết được thứ hai chỗ cùng thứ năm chỗ dinh thự chủ nhân chỉ có thể là vừa mới suy luận ra hai người bọn hắn yêu thích phổ nhị trà hoặc là nước suối nơi thứ ba kinh đâu người yêu thích trúc diệp thanh diệu thứ tư chỗ người yêu thích bích loa xuân trà chỗ thứ nhất tính biên quận người yêu thích hoa quế mật ngưỡng hàng xóm của hắn thứ hai chỗ người am hiểu thư họ lúc này một tới số bốn trạch viện chủ nhân am hiểu kỹ nghệ cùng yêu thích đồ uống c h ỉ ít đều biết thứ nhất trong bọn họ cũng không có người nào am hiểu kiếm thuật cùng thích uống nước suối cho nên thứ nhất mười điểm nâng lên người nhất định là thứ năm chỗ ở lại người thứ năm chỗ xác định về sau thứ hai chỗ người yêu thích đồ uống liền liếc qua tới ngay phụ nhị t r à linh thủy của người sau đó suy luận liền đơn giản không ít lập tức chỉ có thứ b ố chỗ dinh thự không biết quận t h u ậ t cùng chủ nhân am hiểu kỹ nghệ bởi vậy hắn chỉ có thể là thứ mười ba điểm đường tắc đề cập am hiểu thơ làm thịnh trạch của người như vậy cuối cùng còn lại giang vân con người chính là cái này thứ năm chỗ trụ sở chủ nhân chăn nuôi linh khíu ảnh phong h u y ề n giờ phút này chỉ có nơi thứ ba dinh thự đồng thời không biết chủ nhân am hiểu kỹ nghệ cùng chăn nuôi linh sùng h ắ n tất nhiên chính là thứ sáu điểm nâng lên am hiểu đánh đàn kỹ năng chăn nuôi khắp huyết xích vũ tước người thứ mười đầu am hiểu thư họa kỹ năng người ở tại nuôi dị đồng huyền linh mèo người sát vách nơi thứ ba trụ sở người chăn nuôi chính là khắp huyết xích vũ tước dị đồng huyền linh mèo vị trí chính là chỗ thứ nhất dinh thự tô mục thở một hơi dài n h ả nhõm cái cuối cùng linh sùng gắn sắt thú chỗ đã hết sức rõ ràng Chính xác con đường, liền tô ạ i cái giả chi chỗ này phương. Trưng thứ tư trụ Thật hậu sở m n sông. Trưng sói giả dê qua Thật chi mục ô sông. Tô n sói dê qua m vừa dứt lời hắn cảnh tượng trước mắt liền bắt đầu cấp tốc biến hóa nguyên bản màu trắng đen dinh tự trong nháy mắt bị hoạt bát sắc thái chỗ bổ sung chỗ thứ nhất dinh tự lóng lánh ánh sáng màu và nóng s a n g chói ló mắt t ả n r a lộng lấy mà uy nghiêm ký tức thứ hai chỗ thì là thâm trầm thần bí lông mày thanh chi sắc thâm thúy vô cùng nơi thứ ba dinh tự bậy biện ra tiên diễm mà nhiệt liệt màu đỏ thắm như là thiêu đốt hóa diễm thứ tư chỗ chính là thanh tân đạm nhã thanh trúc sắc kia yên t ĩ n h không khí phảng phất có thể để cho tâm linh của người ta đắm chìm trong đó quên mất thế gian ồn ào náo động thứ năm chỗ dinh thự mặt tường trắng nón như tuyết tản ra chất phát vật vị tô mục trong lòng vui mừng cảm nhận được thân thể có thể hành động về sau liền bước nhanh đi hướng thứ tư chỗ dinh thự đi vào trong đó trong phòng bố trí giản lược mà không mất đi trăng nhã một chương cổ kính trên mặt bàn cất đặt lấy một chén còn búp hơi nóng bích loa xuân trà lượn lờ hương trà tràn ngập trong không khí thấm vào ruột gan treo trên vách tường một bức tinh mỹ thơ làm kia bút pháp giống như dòng bay phượng、múa. hiện lộ rõ ràng chủ nhân thâm hậu văn học tạo nghệ cùng đặc biệt nghệ thuật t à i tỉnh tại phòng nơi hẻo lánh bên trong một con ngây thơ chân thành ăn s ắ t thú chính có do thân thể nó màu lông trắng đen x e n kẽ mềm mại bóng loáng lông tóc giống như thượng thừa t ơ lụa hiện ra mê người con trạch viên tia quần c u ộ n thân thể lộ ra phá lệ đáng yêu nho nhỏ lỗ thai thỉnh thoảng nhẹ nhàng động một chút phản phất tại bắt giữ lấy chúng quanh nhỏ xíu tiếng vang một đôi còn như ngọc thạch đen ánh mắt sáng n g i lộ ra linh động cùng thông minh giờ phút này nó chính ngồi a tĩnh ngẫu nhiên sẽ còn bẹp một chút miệng t i ê manh thú m ư ơ i phần bộ dáng làm lòng người dựa theo bài binh bố trận một cửa hải kia t h ể kinh nghiệm đến xem tăng lên độ khó có lẽ sẽ thu hoạch được càng phần thưởng phong phú mình vừa mới chỉ là tự nhủ nói ra cực ít bộ phận suy luận cuối cùng càng là nói thẳng ra đáp án cũng không thể đầy đủ hiện ra mình hoàn mỹ giải đáp vấn đề này năng lực sau đó hắn liền đem trước đây tất cả suy luận tường tận địa giảng thuật ra khí linh có thể nghe được tự nhiên tốt nhất có lẽ có thể tăng lên bàn thưởng cho dù nghe không được cũng lãng phí không được mình quá nhiều thời gian tô mục dọc theo dinh tự sau đường mòn đi thẳng một lát sau thấy được một đen một trắng hai phiến đại môn nơi cửa một tuấn tiếu nam tử tay trái bưng kỳ phộ trong tay phải vân vê một con cờ trên không trung khoa tay múa chân thần s á c chuyên chú kia xinh đẹp nữ tử thì ngồi trên mặt đất hai tay khuấy động lấy phía trước cổ cầm du dương trương nhạc như mặt nước chạy xuôi mà ra chưa chờ tô mục tới gần vừa mới chẳng cảnh lại lần nữa tái hiện thân thể của hắn trong nháy mắt không bị khống chế tấm bảng gỗ từ dưới đất trôi ra hắn thích nhất trong tiểu thuyết liền có này tiểu đoạn đây cũng là kiếp trước bên trong một cái cực kỳ kinh đ i ể n đắn khớp câu đố sau đó tô mục liền không chút nghĩ ngợi hô vị cô nương này nếu như ta hỏi ngươi bên cạnh hiệp sĩ cái nào cánh cửa là chính xác hắn sẽ nói thế nào nghe thấy lời ấy nữ tử kia ngừng đ à t tấu g i ọ n g dịu dàng đáp lại nói màu trắng chi môn nói xong hai người thân ảnh chậm rãi tiêu tán tô mục cố nén ý cười không chút do dự hướng màu đen cánh cửa kia đi đến nhẹ dọn lẩm bẩm giả thiết cô nương kia nói thật ra nam tử nói láo ta đặt câu hỏi về sau nàng biết nam tử sẽ nói láo từ đó chỉ hướng sai lầm đáp án. mà nàng sẽ như thực cáo chi ta nam tử lựa chọn cũng liền mang ý nghĩa nàng sẽ cung cấp một sai lầm đáp án giả thiết cô nương nói láo nam tử nói thật ra ta đặt câu hỏi về sau nàng sẽ không nói cho ta tình hình thực tế mà là đem nói thật ra nam tử đáp án đảo n g ư ợ c về sau lại cáo chi ta ta còn là sẽ có được một sai lầm đáp án bởi vậy chỉ cần lựa chọn tương p h ả n cửa liền có thể tìm tới chính xác con đường đợi một chữ cuối cùng từ trong miệng quốc gia tô mục đưa tay đẩy cửa ra n g n bước kiên định bộ pháp đi vào môn này hậu phương không có trong dự đoán gian phòng hoặc là con đường chỉ có một đầu rộng lớn dòng sông vắt ngang ở trước mắt quanh mình không khí đều trở nên ấm ư ớ c nước sông lao nhanh không ngừng phát ra rít g à o chầm chầm âm thanh trên mặt sông tràn ngập một t ầ n g thật mỏng sương mù để bờ bên kia cảnh tượng trở nên mơ hồ không rõ cái này không phải cái gì mê cung rõ ràng chính là mấy cái khác biệt không gian a còn không đợi hắn nhiều cảm thán vài câu bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện ánh t r ắ n g cỏ ám ảnh lang xích dấp dê ba cái khác biệt sinh vật tô mục lại lần nữa thấy được lão bằng hữu trong đầu không khỏi hiện ra câu k i a sói ăn thịt hắn có uống nó máu trong lòng cảm khái không thôi sau đó một cái ý n g h ĩ cổ quáy trong lòng của hắn hiện hiện nhóm này hợp có chút quá quá qu tấm bảng gỗ xuất hiện tô mục xem xét tỉ mỉ lấy phía trên quy tắc người tham dự cần mang theo ba qua sông nhưng chỉ có một chiếc thuyền nhỏ mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể mang một trong số đó đồng thời ám ảnh lăng sẽ ăn xích rắc dê xích rắc dê sẽ ăn ánh trắng cỏ cho nên hai cái này tổ hợp không thể đơn độc lưu tại sông một bên muốn thông qua hợp lý an bài mỗi lần qua sông mang sinh vật để tất cả sinh vật đều an toàn qua sông cái này có thể đúng không vừa mới vẫn là in tiền câu đâu đâu hiện tại c h ỉ n h ra tiểu học để mục tới thời đại này giáo dục sự nghiệp đáng lo a tô mục được tiện nghi còn khoe mẽ địa ở trong lòng cảm thán một câu loại này là mục đối với người hiện đại tới nói thực sự quá đơn giản có thể nói là người người đều nghe qua đồng thời theo hắn biết hiện tại đã có bộ phận tiểu học bắt đầu học tập loại này tương đối đơn giản tư duy logic vấn đề vấn đề này hạch tâm ở chỗ phòng ngừa ám ảnh lan g cùng xích r á c dê xích r á c dê cùng ánh trăng cọ t ạ i không có tự thân giám thị tình huống dưới ở vào cùng một bờ sông hai cái này tổ hợp bên trong đều xuất hiện xích r á c dê nó chính là vấn đề cùng sinh ra xung đột yếu tố mấu chốt bởi vậy lần thứ nhất qua sông muốn mang sinh vật là không thể thay đổi xích rắt dê tô mục lần này ngược lại là không có nói một mình thông qua hành động khí linh liền có thể nhìn ra tự thân phải trang hoàn mỹ giải ra đề bài nguyên bản hắn còn dự định mình nâng lên ánh trăng cỏ ai có thể nghĩ nó lại như cùng bị chú có thể chi thuật thúc giục tự hành di động ba loại sinh vật theo sát ở phía sau hắn đi vào bờ x u ố n g chỗ tô mục chưa khởi hành suốt đổi liền nhìn thấy kêu mọc r a xích hồng sắc đoạn rác lông tóc q u a n xoắn dê mười phần tự r á c đi theo mình đi tới thuyền bên cạnh hắn không khỏi cảm thán cái này bí cảnh kỳ diệu tựa hồ có thể đọc hiệu mình nội tâm ý nghĩ sau đó hắn hết sức vui mừng địa vớt ve xích rác dê lông tóc đang muốn cùng nó cộng đồng lên thuyền nhưng mà trên ngón tay xúc cảm lại không phải kia q u a n xoắn xóa tung lông tóc cảm giác ngược lại càng giống là cứng rắn da lông tô mục trong lòng đ ỗ n g nhiên xiết chặt thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ lương dâng lên trên da trong nháy mắt nổi lên lít nha lít nhít nổi ra gà đi theo mình cái này một cái bốn chân chạm đất đ ậ n vật đến tột cùng là sói vẫn là dê chương hai trăm chín mươi chín mê cung h u y n tượng ngã ba đường chương hai trăm chín mươi chín mê cung h u y n tượng ngã ba đường tô mục chậm rãi di động tới đặt ở kia dê trên người tay giờ phút này bên cạnh sói thấp giọng chu lên thành âm bên trong tựa hồ lộ ra một chút bất ăn rốt cục đụng phải kia nhỏ bé xích rác Tô mục trong lòng run lên b ẩ n bật ở đâu là cái gì xích rác rõ ràng chính là ám ảnh lang l ô thai hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì cửa này thẻ gọi là tâm linh mê cung mê cung căn bản cũng không phải là trọng điểm chỗ từ c h í n h độ nào đó giảng cái này cũng không thể coi là cái gì mê cung mà là do từng cái câu đ ố không gian tạo dựng mà thành cửa ải mà trong đó không biết tại khi nào liền sẽ lặng yên xuất hiện huyết tượng v u ấ y nếu người tham dự phán đoán lợi dụng đơn giản vấn đề làm người tham dự phớt lờ lại thông qua huyết tượng thủ đoạn làm cho làm ra quyết định sai lầm tốt một cái tâm linh mê cung tô mục đem ánh mắt chuyển rời đến ám ảnh lang cùng ánh trăng cỏ trên thân ngược lại đưa tay đi đụng vào thân thể của bọn chúng một lát sau hắn đạt được đáp án dê là ám ảnh lang sói là ánh trăng cỏ cỏ mới là xích dắt dê khó trách ban đầu dê sẽ như thế vội vàng đi theo mình rõ ràng cũng không phải là bí cảnh đọc hiểu ý nghĩ của mình tìm tới chân chính đáp án về sau tô mục dắt lấy ánh trăng cỏ leo lên kia chiếc thuyền nhỏ chỉ một thoáng cồn phong đào thét đáy nước có một cái quái vật khổng lồ bóng đen chậm rãi hiện hiện thuyền nhỏ tại kia trong cồn phong kịch liệt tả diêu h ữ hoàng phảng phất một giây sau liền sẽ bị buốc lên bọn nước hung hăng đánh vào trong sông tô mục nắm chặt xong q u y ề n ánh mắt nhìn chằm chặp đáy nước sinh vật không thể vận dụng thuật pháp cùng pháp bảo hắn bây giờ không có viễn trình thủ đoạn đem nó quát lui ngay tại hắn b ạ n phần khẩn trương thời khắc trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu tre khuất bầu trời đại đ i ể u nó bộ dáng giống như kềnh kềnh nhưng lại mọc ra giống cự mãng bình thường đầu lâu toàn thân lông vũ tản ra tối tăm quang mang cho dù là tại học viện thư phòng trong c ổ tịch tô mục đều chưa từng thấy qua loại này kỳ dị sinh vật kia、yeah, đại điệu huy động khổng lô cánh như như đạn pháo hướng phía dưới hối hạ lao xuống đáy nước quái vật khổng lô cũng có động tĩnh nguyên bản mơ hồ tô mục đã có thể mơ hồ xem đến trên người nó lân t h i ế n một khi này hai phát động công kích cho dù mình có thể miễn gặp nạn h o ạ những n sinh vật này khẳng định khó mà sống sót mà cửa hãi yêu cầu là tất cả sinh vật an toàn đến bờ bên kia kể từ đó mình tất nhiên sẽ gặp thất bại bên bờ xích ra t dê thân thể run dậy không ngừng ám ảnh l a n g cũng không ngừng phát ra trận trận chu lên không đúng cửa này thuộc về van nên không có chiến đấu mới là tô mục cưỡng chế lấy trong lòng bất an cực lực để cho mình tỉnh táo lại nhưng ở cái này không ngừng lay động trên tuyển nhỏ cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh nghe đủ loại tạm â m hắn thực sự có chút khó mà khống chế tâm tình của mình hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại dùng hai tay gắt gao ngăn chặn l ỗ t h a i sau đó khoanh chân ngồi xuống dùng hết toàn bộ tâm thần ám chỉ mình giờ phút này đang đứng ở trong học viện t ĩ n h hơi thở ngồi xuống tô mục hô hấp dần dần bình ổn kia gào thét lên tiếp xúc làn da cùng phong dưới thuyền không ngừng vẽ lên b ọ t nước bắt đầu dần dần khôi phục lại bình tĩnh nhưng hắn lại đ ố i đủ loại xúc cảm ngoảnh mặt làm ngơ từ đầu đến cuối không có mở hai mắt ra sau một lát trên bầu trời đại đ i ể u biến mất không thấy gì nữa dưới nước cự vận đồng dạng trở nên yên lặng phong thanh ngừng mặt nước trở về bình tĩnh, cạnh bờ, sói cùng、dê. cũng không còn phát ra tiếng vang đông một tiếng rất nhỏ chầm đục phá vỡ yên tĩnh tô mục thân thể hơi nghiêng về phía trước thuyền nhỏ cập bờ hắn lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra đem ánh trăng cỏ đưa đến cạnh bờ bên tia bờ sông xích dắt dê cùng ám ảnh lang bình an vô sự hoàn toàn không có người nào muốn ăn ai dấu hiệu tô mục khẽ b ư ớ cảm c chạy lấy thuyền nhỏ trở về trở về hắn đứng thẳng đầu thuyền suy nghĩ n g à n vạn cái này bị cảnh không ngừng nhắc nhở lấy đối mặt mình bất kỳ tình huống gì đều muốn g i vững tỉnh táo lần lượt bởi vì tâm tình tiêu cực sinh ra huế tượng trợ giút tô mục dần dần thoắt không có hoàn cảnh quá yếu nhiều ảnh hưởng tiếp xuống vận chuyển trở nên thuận lợi rất nhiều tô mục trước đem chân chính ám ảnh lang vận chuyển quá khứ sau đó đem chân chính xích rác dê tiếp về lại đem chân chính ánh trăng cỏ vận chuyển quá khứ một mình trở về điểm xuất phát hiện tại điểm xuất phát trốn là tô mục cùng xích rác dê mà bờ bên kia thì là ánh trăng cỏ cùng ám ảnh lang từ đầu đến cuối đều không có phát hiện tự giết lẫn nhau hiện tượng không bao lâu theo tô mục mang theo chân chính xích rác dê cả bờ ba loại khác biệt sinh vật thân hình vạn vèo biến hóa dần dần khôi phục lúc đầu diện mục cách đó không xa chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hai màu trắng đen đại môn hắn khẽ vất c ằ m hướng về phía trước phóng ra một bước ba thân hình lại như cùng bọn nước tiêu tán đi ra đại môn về sau tô mục một lần nữa trở lại mê cung tràng cảnh bên trong xa xa liền trông thấy phía trước xuất hiện một đầu ngã ba đường hắn bước nhanh hơn hướng về phía trước đi đến không bao lâu nó trong đầu liền xuất hiện khí linh thanh âm ba con đường đường hai giả một thật người tham dự lựa chọn một đầu về sau trong đó một đầu giả đường sẽ tự hành tiêu tán người tham dự có thể lựa chọn phải trang sửa đổi quyết định của mình vấn đề này thuộc về ba môn vấn đề biến chủng tô mục đồng dạng biết được đáp án nhưng là nửa điểm đều cao hứng không nổi bởi vì vô luận như thế nào đều không tồn tại nhất định có thể phương pháp qua cửa chỉ có thể đem thành công sát xuất tăng lên đến tối cao hắn chậm rãi mở miệng ta lựa chọn ở giữa con đường vừa dứt lời nó bên trái đầu kia chật hẹp đường mòn tựa như cùng chưa từng xuất hiện hóa thành nặng nề tường cao tô mục thoáng bình phục một chút tâm tình chí ít xấu nhất tình huống chưa từng xuất hiện như tiêu tán chính là mình lựa chọn đầu kia con đường vậy nhưng liền p h i ề n thoái ba môn vấn đề bên trong chí ít vẫn tồn tại một cái người chủ trì sẽ đem người tham dự lựa chọn cửa loại bỏ bên ngoài mà ở trong đó hoàn toàn thụ khí linh trường khống vạn nhất nó không có như vậy Tự mình lựa mình chọn đầu này là giả lại đầu giả bởi ị nó làm n là là vậy không thay đổi lựa chọn ta thành công xác suất là một phần ba mà thay đổi về sau sẽ biến thành hai phần ba giảm thuật xong ý nghĩ của mình về sau tô mục không do dự nữa dứt khoát cất bước đi hướng phía bên phải đường mòn nhưng khi cái này sai lầm kết quả chân chính bày ở trước mắt lúc hắn lại phát hiện mình nội tâm ngược lại trở nên bình tĩnh không có như vậy quan tâm chí ít mình làm ra cố gắng lớn nhất không có gì tốt tiến với dù sao còn có hai lần có thể sai lầm cơ hội mình cũng đem suy luận cáo chi khí linh lại tìm ra đường đi t dần dần một, một lát n k sau hắn cao giọng la lên thanh âm tại chỗ này ngó cụt quanh quẩn không phải phía sau con đường phong kín phía trước cũng đi không thông ngược lại là thả ta ra ngoài a chương ba trăm linh vừa ơi mở ra rừng rậm hoàng gỗ chương ba trăm linh vừa ơi mở ra rừng rậm h o n g gỗ vừa dứt lời tô mục trước mặt liền xuất hiện một đống nguyện giống như núi nhỏ hạ thóc cùng hai cái lớn nhỏ không đều tròn vạc vạc bên trên phân biệt dòng bay phượng mỗi địa viết năm đấu cùng sáu đấu khí linh thanh âm lại lần nữa văng lên dùng vạc lấy ra ba đấu h ạ t tóc mới có thể tiếp tục đi tới nơi đây không tính làm cầu đấu khiêu chiến tô mục trong lòng âm thầm v á n thầm ý là nơi này cũng chỉ là một cái trò chơi nhỏ khó trách đơn giản như vậy hắn trợt đem tiêu viết năm đấu vạc đổ đầy đổ vào sáu đấu, đấu, đấu trong vạc cho đến nó đầy lúc này năm đấu trong vạc còn lại bốn đấu hát tóc tô mục tiếp lấy cầm lấy sáu đấu vạc đem bên trong hạt thóc toàn bộ đổ ra đem năm đấu trong vạc bốn đấu hạt thóc đổ vào sáu đấu trong vạc cuối cùng đem năm đấu vạc lần nữa đổ đầy hướng sáu đấu trong vạc đổ vào hạt thóc đến đẩy tô mục phủi tay thấp giọng lầm bầm một câu vừng ơi mở ra nó trước mắt bức tường kia nặng nề g h tường trụ ngã bộ phân lại bắt đầu băng liệt không bao lâu liền xuất hiện một cái không lớn không nhỏ cửa hang tô mục sắc mặt của quái có chút hối hận mình vừa mới nói câu nói kia đồng thời đôi cái này khí linh xấu bụng có khắc sâu hơn nhận biết cửa gọi chuồng cho thích hợp hơn một chút đại trượng phu co được rắn được không phải liền là chui cái động mạ h lập tức thấp thân thể khó khăn leo ra chỗ kia cửa hang ai có thể nghĩ vừa mới đứng dậy nguyên bản cửa động phía trên lại lần nữa băng liệt một lát sau nó liền trở thành một cái một người cao cửa đây tuyệt đối là cố ý khí linh nếu là thật nghĩ thầm mở cửa một nháy mắt liền có thể làm được làm sao chia hai lần tiến hành tô mục sắc mặt tối đen chậm rãi hướng về phía trước đi đến hảo nam không cùng khí linh đấu bí cảnh bên ngoài ánh sáng ban mai khẳng khái địa chiếu xuống đ ì n h viện bên trong âm n g u y trần cực kỳ hài lòng gật gật đầu lần này thu nạp máu mới đều xem như rất có thiên phú ngay tại vừa rồi một tên sau cùng hạ tam phẩm người tu hành mới bị thiên âm dịch、giới. mời ra đồng thời những người tuổi trẻ này một nửa đều chiến thắng tự thân kính tượng mà những cái kia mới cung phụng như cũ không người ra như cũ tại bí cảnh bên trong tu hành cũng không biết bọn hắn có người hay không thông qua tinh b ị khiêu chiến âm nguyễn trần thì thào nói nhỏ nhìn về phía ngồi xếp bằng đám người trong lòng suy nghĩ ngàn vạn giờ phút này tô mục đã hoàn thành cái thứ bảy câu đố giải đáp ngoại trừ cái thứ tư ba môn vấn đề đáp sai bên ngoài nó hắn toàn bộ chính xác tối hôm qua vấn đề bên trong có một cái suy luận để như là để thứ nhất bình thường khó giải quyết tô mục suy tư hồi lâu cái khác hai hạng đều tương đối đơn giản bất quá một trong số đó xuất hiện lần nữa với tượng để hắn thiếu chút nữa nói về phần một cái khác tô mục đắp xong đề về sau trong lòng liền hô to một câu cảm tạo phương trình đối với thời đại này người có lẽ tồn tại một chút độ khó cần tiến hành suy luận hoặc là dựa vào a n khớp suy nghĩ nhưng đối với người hiện đại tới nói chỉ cần còn nhớ rõ hai nguyên tố một lần phương trình làm sao liệt rất nhanh liền có thể đạt được đáp án tô mục dọc theo kia hai bức tường cao ở giữa con đường tiến lên gặt mấy cái con về sau trước mắt tia sáng đột nhiên sáng rất nhiều hắn không khỏi trừng mắt nhìn một giây sau liền trợn mắt há hốc mồm mà sưng sờ ngay tại chỗ xuyên qua luồng cây vượt qua bụi gai vòng qua từng cây từng cây tráng kiện cây cối trước mắt của hắn rộng mở trong sáng một mảnh màu xanh lá cây đậm đất chống đập vào mi mắt năm cái giống nhau hòm ngỗ chỉnh tê địa sắp xếp tại trên cỏ tô mục lần nữa đã mất đi đối thân thể trường khống tấm bảng gỗ từ dưới đất c h u i ra mở ra thông hướng cái cuối cùng câu đố chìa khóa sẽ ngẫu nhiên giấu tại một cái trong đó hòm gỗ bên trong người tham dự có thể lựa chọn mở ra bất kỳ một cái nào hòm gỗ đến xem xét chìa khóa phải chăng ở bên trong nếu như không có tìm tới chìa khóa liền sẽ xuất hiện tại nguyên bản cất giấu nặc cái dương bên cạnh k h á c một cái dương bên trong người tham dự hết thệ có sáu lần cơ hội tìm ra chìa khóa chỗ hạn lúc nửa canh giờ hết thệ trí quan lần này thế mà còn có hạn lúc tô mục thất giọng nói một câu liền không còn suy tư việc này ngược lại đem đ ư c chú ý tập trung đến cái này một câu đố phía trên. năm cái dương chọn sai về sau chìa khóa liền sẽ hướng liền nhau hỏng gỗ di động tô mục trong lúc nhất thời không có biện pháp quá tốt chỉ có thể áp dụng phương pháp ngu nhất tiến hành nghèo nâng nếu như chìa khóa ban sơ tại thứ một cái dương bên trong chọn sai sau nó biết di động đến cái thứ hai cái dương hai sẽ hướng một ba di động ba sẽ hướng hai bốn di động bốn sẽ hướng ba năm di động năm sẽ hướng bốn di động bất quá cái này để cũng không có đơn giản như vậy trừ biên giới hai cái dương chỉ có một loại di động khả năng bên ngoài cái khác đều có hai loại có thể hay không dùng cái này làm điểm đột phá đâu tô mục suy tư thật lâu trước giả thiết tốt chìa khóa vị trí Lại lựa lựa giả thiết tiến Bởi phỏng, trong cũng cảm thấy trận trận thực tế chọn mình, hành chỉ chính mình chọn của đau đớn. bên mô vì đầu không hiểu biết chìa khóa chỗ, cũng vô pháp biết biết cũng vô đúng ư phương hướng.、Cứ、như như như ợ c Cứ chọn, nó động luận nào hắn nói vận Không di với đều đ thế vậy, vô may. lựa chọn, với hắn mà nói đều như là tìm mà khẳng định tồn tại một loại nào đó tiềm ẩn điều kiện thời gian từng phút từng giây địa trôi qua trên trán của hắn dần dần hiện ra mồ hôi tô mục đột nhiên lắc đầu hít sâu một hơi đem tâm tình tiêu cực đổi ra ngoài không bao lâu hai con mắt của hắn bên trong phun phóng ra con mang chăn lẻ số chìa khóa tại số lẻ trong dương liền sẽ chỉ hướng số chắn di động số chắn thì tương phản như vậy chỉ cần đem tình huống chia làm hai đại loại chìa khóa ngay từ đầu tại số lẻ cùng tại số chắn trong dương tô mục dự định trước phân tích tình huống ít số chắn cái dương cũng chính là chìa khóa mới đầu tại số hai hoặc số bốn trong dương như lần thứ nhất tuyển số hai tìm được chìa khóa như vậy trò chơi kết thúc nếu như không tìm được như vậy nói do nó nhất định giấu ở số bốn trong dương căn cứ quy tắc nó nhất định phải tiến hành di động lại chỉ có hai lựa chọn số ba hoặc số năm sau đó lựa chọn số ba hoặc gỗ nếu như tìm tới chìa khóa trò chơi kết thúc nếu như không tìm được như vậy lần tiếp theo cũng chỉ có một lựa chọn cũng chính là từ số năm di động đến số bốn trong dương cho nên lần thứ ba lựa chọn số bốn cái dương nhất định có thể tìm tới chìa khóa đây chính là ngay từ đầu chìa khóa giấu trong ở số chắn dấu ư ơ n g t t tình cả h ố n g giấu Loại thứ 2, chìa khóa giấu ở số lẻ trong dương cũng chính là số một số ba hoặc số năm nếu như lần thứ nhất lựa chọn số một tìm được chìa khóa chờ một chút đã vừa mới biết số lẻ cái dương chỉ có thể hướng số chắn di động nói cách khác nơi này cũng có thể chuyển biến làm vừa mới số chắn tình huống tô mục nhịn không được thất giọng kêu lên dạng này liền đơn giản nhiều chỉ cần trở lại số chắn cái dương dựa theo vừa rồi phương pháp ba lần liền có thể tìm tới chìa khóa tung tích bất quá việc của mình đầu tiên là không biết chìa khóa vị trí cái dương cụ thể là số lẻ vẫn là số chắn còn cần lại tiến hành một lần suy đoán nơi này vẫn là lấy tại số lẻ làm cơ sở giả thiết lần thứ nhất không có tìm được chìa khóa nó chỉ có thể di động đến số chắn trong dương như lần thứ hai như c ũ không tìm được nó liền sẽ từ số chắn cái dương di động về số lẻ trong dương lần thứ ba nó lại sẽ xuất hiện tại số chắn trong dương tô mục con mắt càng ngày càng sáng ba lần chính là ba lần Đã vừa ra mới không ế t luận, c ì a khóa đợi đến ngược kết thúc tô mục liền quả quyết làm ra lựa chọn của mình mở ra trước phía tây cái thứ hai cái dương vừa dứt lời tia cổ phát hòn gỗ ứng thanh mở ra ở giữa bông dưng bay ra một thanh tuyết trắng chìa khóa chậm dài hướng phía tô mục bên cạnh di động tất cả hòn gỗ trong nháy mắt tiêu tán hắn cũng rốt cục có thể trưởng khống thân thể của mình tô mục vươn tay đem chìa khóa cầm xuống về sau không khỏi có chút im lặng cần có nhất cơ vận thời điểm vận khí chưa từng rắn lơm bây giờ đã xác định trăm phần trăm có thể tìm tới chìa khóa phương pháp vận khí nhưng lại chiếu cố hắn hắn lắc đầu bất dĩ đem chìa khóa thu hồi về sau nói rõ chi tiết ra suy đoán của mình phương pháp liền hướng về phương xa đi đến trước mắt rừng rậm con đường theo bước tiến của hắn càng thêm chật hẹp cho đến biến thành một đầu thông hướng phát ra hào quang đại môn đường mòn chìa khóa từ trong ngực của hắn tự bay đi tô mục một lát sau đi tới cuối cùng câu đố vị trí rừng rậm tràng cảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn phảng phất lập tức rơi vào vực sâu vô tận đậm đặc h ắ c cám giống như là mực nước bao vây lấy hắn làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông đập vào mặt nơi xa tựa hồ có sáu viên lóe r a xích h ồ n g sắc gũ quang bảo thạch vì hắn chỉ dẫn lấy phương hướng tô mục cẩn thận từng ly từng tí đi hương kia bảo thạch một lát một con như núi đồi khổng lồ dị thú tình lính xuất hiện ở trước mắt nó thân thể bên trên bao trùm lấy nồng đậm tráng kiện như là thép n mội lông tóc tứ chi của nó cực kỳ tráng kiện cơ bắp tại lông tóc h ạ n như ẩn như hiện sắc bén móng đốt như là sắc bén lưới dao thật sâu khảm vào trong lòng đất ba cái như là sói hoang bình thường đầu lâu giữ tợn vô cùng song song sinh trưởng ở kia to lớn trên cổ phía trên hiện đầy n ô ra gân xanh s ánh, ánh mắt giống như có thể xuyên tấu linh hồn làm cho người không rét mà run nó to lớn miệng có chút mở ra lộ ra trong đó cao thấp không đều mà sắc bén vô cùng răng hình tam giác lỗ hai dựng đứng lên thính hai có chút hướng về phía trước c ủ a lượn tối tam sắt chóc m ũ i có chút co rút lấy tựa hồ tại cẩn thận tìm tòi chung quanh khí tức ba đầu minh chó cảm nhận được tô mục đến cái này dị thú phát ra một tiếng chầm thấp mà đ ì n h thai n h ứ c c ó gầm rú sóng âm trong bóng đêm quấy động phảng phất có thể xé rách không khí cùng lúc đó tấm bảng gỗ t ừ trên trời r á n g xuống và anh ba đầu minh chó ba cái đầu phân biệt đại biểu cho chân thực thư giả ngẫu nhiên chân thực đầu lâu chỉ nói t h ậ thư giả đầu lâu chỉ nói lời nói dối mà ngẫu nhiên đầu lâu thì sẽ ngẫu nhiên nói ra nói thật cùng lời nói dối người tham dự cần lợi dụng ba cái vấn đề tìm ra ba cái đầu sọ thân phận mỗi lần chỉ có thể hướng trong đó một cái đầu lâu đặt câu hỏi nhưng có thể nhiều lần đặt câu hỏi cùng một đầu sọ ba đầu minh chó có thể nghe hiểu người tham dự ngôn ngữ nhưng nó sẽ dùng phương thức của mình trả lời phải cùng không hạn lúc một cách giờ tìm ra đáp án liền có thể thông quan nếu không cho dù tất cả chín bí mật để ba lần sai lầm cơ hội cũng không dùng hết cũng sẽ coi là thất bại tô mục sách một tiếng không khỏi cảm thán mình nếu là linh mục đạo liền tốt dạng này liền có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nó bất quá cái này cửa hại người sáng tạo nên cũng có thể nghĩ tới chỗ này có lẽ linh mục đạo thuật pháp cũng không thể ở đây có tác dụng lắc đầu đem những này vô dụng ý nghĩ từ trong đầu dọn dẹp ra ngoài tô mục rơi vào trong trầm tư cửa này ngược lại là cùng trước mặt thật giả chi môn có nhất định chỗ tương tự nhưng rõ ràng độ khó càng lên hơn một tầng thêm ra tới một cái trả lời ngẫu nhiên câu trả lời đầu lâu lại bọn chúng ngôn ngữ h à n g nghĩa cũng không thể xác định lại không biết câu trả lời của bọn hắn là thật là giả kể từ đó mình đặt câu hỏi liền trở nên khó khăn chủng điệp cơ h ộ không có chút ý nghĩa nào có bên trên một quan kinh nghiệm về sau tô mục chuyển đổi mạch suy nghĩ suy tư có thể hay không đem cửa này thẻ lợi dụng phương thức nào đó đơn giản hoa vì thật giả chi môn hình thức giờ phút này kêu ba đầu dị thú phân biệt phát ra hai tiếng chầm thấp gầm rú làm hắn run lên trong lòng giống ô、oh. hắn khẽ vất c ằ m cái này nên chính là tấm bảng gỗ bên trên viết chính bọn chúng đặc biệt trả lời phương thức tại thật giả chi môn cửa ải bên trong đặt câu hỏi một người trong đó một người khác sẽ trả lời như thế nào cái nào cánh cửa là chính xác vô luận như thế nào chính mình cũng sẽ có được một sai lầm đáp án đảo ngược lựa chọn liền có thể thông a n như vậy đối với một cửa ải này là không đồng giác áp dụng tô mục chỉ cảm thấy đầu góc phình to hai cái này âm tiết ý tứ chưa làm rõ ràng làm sao có thể dựa theo trước mặt phương pháp tiến hành cải tiến đâu phá cục n ấ u chốt tựa hồ chính là có thể tại không biết giống cùng ô h à n g nghĩa tình hôn g dưới đạt được hữu hiệu giải đáp nói cách khác cần để cho nói lên vấn đề trở nên vạn năng có thể để hồi đáp gì đều có thể thu hoạch hữu hiệu tin tức như vậy liền cần đem hai cái này từ dung nhập vào cái vấn đề bên trong phòng ngừa bọn chúng mang tới sự không chắc chắn ảnh hưởng tô mục tự hỏi thật giả chi môn đặt câu hỏi phương pháp dự định trước dùng một cái đã biết vấn đề đi làm ra giả thiết trước tiên đem vấn đề xác định là nếu như ta hỏi ngươi một cộng một bằng hai ngươi sẽ trả lời giống sao hắn càng không ngừng xoa nắn khuôn mặt của mình dự định đi đầu cân nhắc chân thực thư giả đầu lâu bởi vì ngẫu nhiên đầu lâu vô luận như thế nào trả lời đều khó mà cung cấp có giá trị manh mối loại tình huống thứ nhất giống đại biểu là vấn đề hàm nghĩa biến thành nếu như ta hỏi ngươi một cộng một bằng hai ngươi sẽ trả lời thật sao hỏi chân thực đầu lâu nó sẽ trả lời giống cũng chính là phải mà một cộng một bằng hai bản thân là chính xác h ư giả đầu lâu sẽ đối với này trả lời không nhưng đối với cái này song trọng vấn đề nó sẽ trả lời giống biểu thị mình sẽ trả lời phải loại tình huống thứ hai giống đại biểu không vấn đề hàm nghĩa biến thành nếu như ta hỏi ngươi một cộng một bằng hai ngươi sẽ trả lời không sao hỏi chân thực đầu lâu lúc nó i ý nguyên sẽ trả lời giống đại biểu không mà hư giả đầu lâu bởi vì một cộng một bằng hai bản thân là chính xác hư giả đầu lâu sẽ đối với nói vậy không dùng hoang nôn trả lời cái này song trọng vấn đề lúc nó vẫn sẽ đáp không cũng chính là giống nói cách khác vô luận là chân thực vẫn là thư giả đầu lâu vô luận giống đại biểu cho có ý tứ gì đối với cái này một cái bản thân là thật cấu tạo vấn đề sẽ chỉ đ ư ợ c giống cái này một cái trả lời tô mục n é t miệng lên lẩm bẩm nói chính chính đến chính cùng phụ phụ đến chính là sao như vậy nếu như biến hóa một chút đem nguyên bản vấn đề cấu tạo vì giả hai loại đầu lâu liền đều sẽ trả lời ô tương đương với hai vấn đề khảm bọc tại cùng một chỗ phía trước có nhất trọng nghi vấn phía sau kia nhất trọng nghi vấn sẽ căn cứ ô hàm nghĩa biến hóa như vậy chỉ cần xác định cái nào một cái đầu lâu tuyệt không phải ngẫu nhiên lại phán định nó đến tột cùng vì chân thực vẫn là thư giả là được chương ba trăm linh hai song sát quân cờ tối cao bình xét cấp bậc chương ba trăm linh hai song sát quân cờ tối cao bình xét cấp bậc căn cứ vừa rồi suy luận chỉ cần đem vấn đề làm sơ sửa chữa từ xác định thật hoặc giả đổi thành có phải hay không lại căn cứ bị đặt câu hỏi người trả lời liền có thể biết được hàm hỏi khéo để bên trong vấn đề thứ nhất đáp án tô mục tiếp tục thôi diễn đến tiếp sau vấn đề giả thiết mình hướng ở giữa đầu lâu đặt câu hỏi nếu như ta hỏi ngươi bên trái đầu lâu có phải hay không đại biểu cho ngẫu nhiên ngươi sẽ trả lời giống sao ts khảm hỏi khéo đ ể cái thứ nhất bên trái đầu lâu có phải hay không đại biểu cho ngẫu nhiên căn cứ nó trả lời có thể xác định vấn đề này kết cấu đến tột cùng là thật hay là giả cũng chính là bên trái đầu lâu là ngẫu nhiên hoặc là bên trái đầu lâu không phải ngẫu nhiên từ đầu đến cuối không đổi tình hình là như ở giữa chính là ngẫu nhiên đầu lâu câu trả lời của nó tuy không ý nghĩa nhưng có thể xác định hai bên đầu lâu không phải ngẫu nhiên loại tình huống thứ nhất ở giữa đầu lâu trả lời giống vậy liền mang ý nghĩa cấu tạo vấn đề làm thật cũng chính là bên trái đầu lâu đại biểu cho ngẫu nhiên có thể xác định ở giữa cùng phía bên phải đầu lâu cũng không phải là ngẫu nhiên cái này mang ý nghĩa bên phải đầu lâu khẳng định không phải ngẫu nhiên loại tình huống thứ hai ở giữa đầu lâu trả lời ồ vậy liền đại biểu cấu tạo vấn đề là giả mang ý nghĩa bên trái đầu lâu tất nhiên không phải ngẫu nhiên thông qua vấn đề này xác định ra nhất định không phải ngẫu nhiên đầu lâu về sau liền có thể hướng nó x sẽ xảy ra vấn đề làm rõ suy nghĩ về sau tô mục liền không chút do dự mở miệng hướng ở giữa đầu lâu hỏi mình vừa mới cấu tứ tốt vấn đề kia giống một tiếng to lớn tiếng gầm gư từ cổ họng của nó bên trong truyền hình ra tô mục nhịn không được vớt vớt lỗ thai đến tận đây có thể xác định bên phải đầu lâu tất nhiên không có nghĩa là ngẫu nhiên sau đó hắn liền hướng nó hỏi nếu như ta hỏi ngươi có phải hay không đại biểu cho chân thực đầu lâu ngươi sẽ trả lời giống sao giống giống nhau tiếng vang từ phía bên phải đầu lâu trong miệng hô lên cũng xác nhận nó chính là kêu biểu tượng chân thực đầu lâu kể từ đó câu đố liền lại không bất luận cái gì độ khó tô mục thân sắc trầm tính lại nếp miệng lên nói ở giữa đầu lâu đại biểu cho ngẫu nhiên đúng không sau một lát tô mục cấp ra đáp án của mình Từ trái đ ế nặng nề bốn vó trà đạp đại địa tiếng vang cùng tô mục kia nhảy lên kịch liệt trái tim âm thanh trùng hợp trong nháy mắt ba đầu mình chó liền tới đến bên cạnh hắn nhưng mà trong tưởng tượng công kích mãnh liệt cũng không xuất hiện Kêu ba đầu mình cho lại trong nháy g giữ nó tợn â n mật cọ l mắt gương mặt. h n mở khí linh thanh âm trong lòng hắn v a n g lên hắn biết được mình biểu hiện mình xét cấp bậc cao cấp nhất khó trách cái này tâm linh mê cung tổng cộng có chín bí mật đề ngày này nguyên hai chữ đã nói hết thảy bình xét cấp bậc có lẽ là y theo tinh vị danh xưng ơ hoặc là huyền dịch đạo phẩm cấp mệnh danh tổng cộng có cấp chín cùng người tham dự biểu hiện chặt chẽ tương quan mặc dù mình bởi vì vận khí không tốt đáp sai một cái đề mục nhưng lại đem chính xác giải đề mạch suy nghĩ trình bày ra đồng thời trừ cuối cùng một đề bên ngoài cái khác đề mục mình cũng giảng thuật tưởng tận suy luận quá trình mà cái này một đề thông qua ba cái vấn đề khí linh nên cũng có thể nhìn ra mình cũng không phải là được ra câu trả lời chính xác tô mục thì thào nói nhỏ đôi mắt bên trong lóe ra tinh quang có lẽ dạng này thật có thể tăng lên ban thưởng bên cạnh cảnh tượng trong lúc vô tình tiêu tán hắn lần nữa về tới kia trong bàn cờ màu trắng quân cờ chỗ đ i ể m vị trí đ ì n h viện bên trong thiên âm dịch giới bản thể phương bắc thứ năm chủ phường bên cạnh một phần tư đ i ể m vị trí chỗ hào quang ngút trời âm h u y ễ n trần đôi mắt đẹp trật lên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nơi đây mấy tên người mặc hai màu trắng đen áo bảo hiền dịch đạo cường giả càng kinh ngạc cái này cảnh tượng xuất hiện chỉ có một loại khả năng tâm linh mê cung bị t h ư n g quan lại người tham dự thu được thiên nguyên đánh giá tượng trưng cho Văn từ h í cửa có ải, l võ đế thời kỳ bắt đầu đến nay hơn bốn trăm năm mặc dù không thiếu kinh tài tuyệt diễm người thông qua cái này liên quan nhưng lại chưa hề có người từng thu được cái này một đánh giá người này đến c tột cùng là ai đại trưởng lao hít sâu mờ hơi trên mặt chất đầy tiêu dùng nếp nhăn càng lạc như là khe ránh càng thêm rõ ràng đại thiện như người này là huyền dịch đạo ta huyền âm cốc thật muốn ra một bất thế kỳ tài huyền dịch đạo có lẽ cũng có thể nhờ vào đó lần nữa chấn hưng âm nguyễn trần đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng nhưng một lát sau cảm giác có chút không đúng lần này thu nạp máu mới bên trong huyền dịch đạo người tu hành ít càng thêm ít mà lập tức còn tại bí cảnh bên trong cao phẩm người tu hành bên trong càng là chỉ có một người những trưởng lão này vừa mới chạy đến tự nhiên không biết hạ tam phẩm người đã toàn bộ thối lui ra khỏi bí cảnh như vậy xem ra là còn lại kia người cuối cùng khả năng cứ thấp bất quá cho dù không phải người một nhà là mới chiêu nạp cùng phụng cùng công phụng cũng không tệ chỉ cần người này không phải những cái kia không muốn bị thế lực c h ó i buộc nhàn vân giá hạc đối huyền âm cốc tới nói đều tính là một chuyện tốt nghĩ đến đây âm h u y ễ n trần chậm rãi mở miệng nếu có người tu hành ra liền trước hướng hắn nghiệm chứng việc này dù là người này là cái nào đó minh s ắ c biểu đ ạ t không muốn trở thành cung phụ người cũng muốn toàn lực đem nó lưu tại ta huyền âm cốc bên trong gặp âm h u y ễ n trần kiên quyết như thế đám người nhao nhao gật đầu trong mắt lộ ra vẻ chợ hiểu hiển nhiên minh bạch nàng lời nói bên trong tầng sâu hàng nghĩa mặc dù tâm linh mê cung bên trong câu đố giải pháp bị thiên âm dịch giới dung hợp n ô n xuất phát tùy chi thuật hạn chế người tham dự không cách nào bảo hắn biết người. Nhưng, một ít bài thi tư duy lại có thể tiến hành chia sẻ chứ t a n cuộc cùng đánh cờ bên ngoài đông đảo văn thí có lẽ cũng có thể tham khảo một chút bực này mạch suy nghĩ đồng thời nắm giữ cái này tư duy về sau đối huyền dịch nói tới nói có cực lớn có ích có lẽ thật có thể đạt thành đại trưởng l ã o nói tới để huyền dịch đạo lần nữa c h ấ n hưng chương ba trăm linh ba quay lại hành lang chín bức hình tượng chương ba trăm linh ba quay lại hành lang chín bức hình tượng tô mục cũng không rõ ràng sự xuất sắc của mình biểu hiện cho ngoại giới mang đến to lớn như vậy manh động từ tâm linh mê cung đi ra về sau trong chờ mong như là lần trước tôi thể bình thường phong phú ban thường cũng không xuất hiện chỉ là viên đưa hai màu trắng đen quân cờ không có như là cửa ải bên trong cảnh tượng bình thường biến mất không thấy gì nữa lẳng lặng địa nằm ở trong tay của hắn tô mục đối cái này quân cờ nghiên cứu lửa này g lặp đi lặp lại suy nghĩ cuối cùng xác định thứ này chỉ là một cái vật kỷ niệm giờ phút này hắn đã đi tới thứ sáu đi nhất phía đông thứ hai chỗ đ i ể m vị trí phía trên nơi này cùng năm vị trí đầu đi hoàn toàn khác biệt theo hắn dần dần tới gần địa vị trí chỗ lại lại xuất hiện một viên màu trắng quân cờ may mà ta không có chỉ đi hướng một phần tư địa vị trí cùng trung bộ địa vị trí tô mục thì thào nói nhỏ nó trong lòng âm thầm suy đoán có lẽ từ thứ sáu đi bắt đầu mai cho đến thiên nguyên chỗ thứ mười đi biên giới chỗ đồng dạng sẽ xuất hiện các loại khiêu chiến về phần mới đầu từ biên giới đi ngang qua thời điểm cũng không xuất hiện bực này cảnh tượng kỳ dị hoặc có lẽ là bởi nơi này cần thông qua một ít đặc biệt trước đưa cửa ải khi linh truyền lại tin tức tràn vào trong đầu cửa này thẹ tên là hồi n g ư ợ c dòng hành lang hiểu được quy tắc về sau tô mục liền bước vào kia kéo dài thâm t h ú y trong hành lang nó hai bên phân bố đông đảo đóng chặt gian phòng nhẹ nhàng đẩy ra bên tay phải gian phòng thứ nhất cửa hắn cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến hóa lại hoặc là nói là hồi ngực dòng đến đặc biệt thời khắc chật hẹp trong ngõ nhỏ một khuôn mặt trắng nón như ngọc thanh niên n g ẩ n g đầu đứng thẳng khoe môi n ế c lên một vòng mỉm cười khinh miệt hắn thân mang một bộ gấm trường bảo kia vải vóc bên trên hoa văn tinh mỹ t u y ệ t luân trên tay mang theo một đôi dương c h i bạch ngọc nhận ôn nhuận bóng loáng tản ra ánh sáng dịu dịu nó đối diện người kia khí chất thường thường quần áo mộc mạc không có chút nào đặc sắc có thể nói hiển nhiên là một vị phổ thông mạch tính có thể trong ánh mắt của hắn lại bao hàm lấy hừng hữ tức giận liều lĩnh hướng thanh ni tô mục chưa nhìn ra quá nhiều tin tức hữu dụng đành phải lòng tràn đầy nghi hoặc hướng tiếp theo gian phòng đi đến nơi đây cảnh tượng chỉ có một cái đứng im hình tượng sắc trời âm trầm đến phảng phất muốn áp xuống tới mây đen dày đặc sốc xếp trong sân một vị mặt mày cùng vừa mới thanh niên giống nhau đến mấy phần nam tử trung niên lệ rơi đ ầ y mặt lệ kia nước dọc theo trên mặt hắn khe ranh chạy xuôi mỗi một giọt đều phảng phất gánh chịu lấy vô tận bi thương tô mục tiếp lấy đi vào cái thứ ba gian phòng tại một tòa cổ phát trong bệnh viện ánh nắng như mặt nước vẩy vào bàn đá xanh trên đường chiếu ra một mảnh kim hoàng chi xác hai cái dung mạo cực kỳ tương tự hài đồng. trên mặt tràn đầy thuần chân ngây thơ t i ế u dung bọn hắn tương hỗ truy đuổi vui đùa tiếng cười như trung bạc thanh thúy êm hai q u a n quẩn tại trong đình viện mỗi một cái góc cái thứ tư gian phòng hiện ra chính là bầu trời âm trầm dưới một tòa trang trọng trang nghiêm linh đường đứng sừng sững ở trong trạch viện một vị sắc mặt an tường lão giả lẳng lặng, lặng đ ị a nằm tại linh cứu bên trong một cao một thấp hai trung niên nam tử thân mang quần áo trắng thần sắc cực kỳ bi hay mặt mũi của bọn hắn có một chút tương tự khỏe mắt vẹt nước mắt chưa khô trong linh đường tràn ngập ngưng trọng bầu không khí màu trắng màn tung b Qua người ồ i tại cái ghế một bên bên trên, ánh mắt trống giống, cả ánh ghế giống, bên bên n này h ư l đã mất đi mất sinh cơ c â gô phòng khô. thứ Căn hình tượng bên trong chỉ xuất hiện một cái bộ ó n lưng. Người này, g m t bộ màu u lam áo dài rủ xuống đến mắt cá chân áo dài cổ áo cùng ống tay áo có chút trắng bệnh lại hướng lên nhìn đầu mang một đỉnh trang t ử khăn toàn thân đen như mực nhiễm cây mùn vành nón hơi nhét lên hắn đứng chắp tay dưới chân đạp một đôi vải xanh miệng trọn đòn dày dày mặt sạch sẽ gọt cảng đường may tinh m ị vững chắc trong tay còn chấp nhất một cây phất trần bụi trôi vì cây mùn chế cấp trên tỉ mị điêu khắc vân vân màu trắng bụi đôi mềm mại sáng bóng t h n g trức rõ ràng hắn có chút những người đưa mắt trông về phía xa không biết tại nhìn cái gì đó lại hướng đi về trước tô mục trong mắt xuất hiện một bức quỷ dị hình tượng k i a hơi thấp một chút nam tử trung niên mặt lộ vẻ vẻ thống khổ bờ môi biến thành màu đen tựa như trúng độc hai tay chăm chú địa đặt ở mình trước trên cổ đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà t r ắ n g bệnh hắn cực lực về phía sau quay đầu tựa hồ sau lưng có cái gì làm hắn sợ hai tồn tại bức họa thứ hai mặt bên trong t h u ố thít nam tử trung niên cùng một mỹ phụ nhân ngồi đối diện nhau trên mặt của hai người đều tràn đầy nụ cười ô nu trên bàn trưng bày một quyển sách hai người nhẹ tay nhẹ đặt ở phía trên thoạt nhìn như là vừa mới khép lại giờ phút này nam tử đột nhiên mở miệng nương tử đệ mội hôm nay lại cùng ta kia đệ đệ cãi nhau ngươi ngày mai đi khuyên nhủ một phen đi nữ tử kia nghe vậy mười phần dịu dàng gật gật đầu trong mắt tràn đầy lý giải cùng bao dung không bao lâu tô mục đẩy ra cái thứ tám gian phòng đại môn cất bước đi vào xúc x í c đ ì n h viện bên trong đám người vây tụ bọn hắn ở giữa đứng đấy tên đạo sĩ kia đạo sĩ trước người thì là kia hơi thấp một chút nam tử trung niên thi thể âm trầm trong không khí một đạo h u quan thoáng hiện người chết linh hồn ch t dần dần hình tượng gián đoạn trong phòng hết thẻ tràng cảnh trong nháy mắt tiêu tán tô mục nhịn không được thấp giọng mắng mơ câu mặt đen lên đi hướng bên tay phải cái cuối cùng gian phòng nơi đây hình tượng kéo dài thời gian dài nhất tràng cảnh cũng rộng nhất rộng một nghìn hai mươi mấy tuổi thiếu nữ trên mặt ý cười đi vào chật hẹp trong ngõ nhỏ nàng ra như mơ đông dưới ánh mặt trời tản ra mê người quang trạch thân mang một bộ màu h ư n g đỏ nhỏ kim thêu mẫu đơn váy dài k i a váy theo bước tiến của nàng chập trờn phán g phất dáng mây phiêu đậu thân trên dựng một kiện màu xanh nhạt x a mỏng phi bạch tính chất khinh bạc như khói thêu lên tinh mị ngần n tuyến quần nhánh văn lóe ra điểm điểm qua n mang bên hông đầu kia ngũ thải dây lụa buộc đến eo nhỏ nhắn doanh doanh một nắm dây lụa bông thong thật dài tua cờ khảm nạm nhỏ vụn bảo thạch tại trong gió nhẹ k h ẽ đung đưa sinh tư xôi theo hẻm nhỏ gạt mấy lần đi tới chỗ sâu nhất nàng nhẹ nhàng gõ vang lên kia rách nát phòng nhỏ cửa phòng không bao lâu một cùng n ắ niên kỷ tương tự thiếu niên đi ra nhìn người tới về sau mặt mũi đầy mừng rỡ trong mắt tách ra theo hai người đi hướng trong phòng tô mục cũng xem hết tất cả quay lại sự kiện này hành lang phía bên phải gian phòng đại biểu cho từng cái sự kiện lại chỉ hiện ra sự kiện một phần nhỏ có phát ra lúc dài có thể đ ạ t tới nửa nén hương lâu có lại chỉ là một cái đ ứ n g im ảnh trụ đ ọ c lại trong nháy mắt hình tượng mỗi cái sự kiện lẫn nhau tương liên nhưng lại thời gian dối loạn như là tản mát ghép hình m ả n h vỡ chín cái khác biệt sự kiện tạo thành một cái hoàn chỉnh cố sự người tham dự cần qua lại từng cái gian phòng cố gắng chấp v á đông đảo vỡ vụn sự kiện b ằ n ngắn thì tới giữa bọn chúng chân chính liên hệ cùng trình tự mà căn phòng bên trái thì là từng cái manh mối có thể giúp người tham dự suy luận nhưng những đầu mối này cũng không phải là miễn phí lấy được mà là cần người tham dự đi đầu suy đoán ra sự kiện c h ỉ n h tự đem phía bên phải trong phòng tùy ý một cái cất đặt đến bên trái chính xác vị trí về sau liền có thể đạt được việc này kiện phía sau manh mối người tham dự có ba lần sai lầm cơ hội cơ hội dùng hết thì cửa hãy thất bại bị đá ra thiên âm dịch giới mà thông quan phương thức thì là hoàn toàn suy đoán ra sự kiện từ đầu đến cuối chương ba trăm linh bốn không biết thân phận cố sự bắt đầu chương ba trăm linh bốn không biết thân phận cố sự bắt đầu tô mục đứng lặng tại khối hành lang trong như đầu s ó bức họa thứ bảy trong phòng kia hai vợ chồng đối thoại có thể đánh giá ra vóc dáng hơi thấp vị k i n là đệ đệ đồng thời hắn cũng là về sau người chết bức họa thứ sáu mặt có lẽ chính là hắn thời khắc sắp chết cảnh tượng cực lớn có thể là chúng kịp độc bức họa thứ tám mặt bên trong xuất hiện đạo sĩ hiển nhiên là chính nhất đạo người tu hành hắn thi triển thất phẩm minh dẫn chi thuật triệu hồi người chết linh hồn ý đồ tìm tòi nghiên cứu n ó nguyên nhân cái chết mà đệ đệ lời đã nói ra trực tiếp đã chứng minh hắn tuyệt không phải ăn nhầm độc dược mà là bị người có ý định mưu sát nếu muốn bắt được hung thủ suy luận ra chân tướng sự tình còn nhất định phải rõ ràng những người khác thân phận cùng gây án động cơ cái thứ tư tràng cảnh bên trong hiện r a tăng lễ lao giả kia đại khái xuất là huynh đệ hai người phụ thân mà cực kỳ bi thương l a hậu thì xác nhận mẹ của bọn hắn bức họa thứ năm mặt bên trong đạo sĩ, cùng tiêu thi triển minh dẫn chi thuật đạo sĩ hiển nhiên là cùng một người hắn tự hồ chỉ là đến đây hiệp trợ điều tra việc này là hung thủ sát xuất cực n h ỏ cái thứ hai gian phòng bên trong kia đứng im hình tượng bên trong lệ rơi đầy mặt nam tử là huynh đệ trong hai người kk chỉ là không biết được hắn đến tột cùng là bởi vì gì mà thúc thít là phụ thân qua đời vẫn là đệ đệ thảng tao sát hại bất quá căn cứ hai bọn họ khi còn bé tình trạng cùng đằng sau hắn cùng thê tử trò chuyện có thể nhìn ra hắn cùng đệ đệ quan hệ nên coi như không tệ lập tức còn có mấy người thân phận chưa xác định bọn hắn có lẽ chính là phá giải chuyện này nơi mấu chốt thứ nhất hai vợ chồng đề cập cái kia đệ muội tựa hồ cùng đệ đệ quan hệ không thân thường xuyên cãi lộn nàng tồn tại nhất định động cơ gây án bất quá người này tựa hồ cũng không đang vẽ mặt bên trong hiện thân thứ hai bức họa thứ nhất mặt bên trong khuôn mặt trắng non thanh niên đến tột cùng là huynh đệ trong hai người ai lúc tuổi còn trẻ mà nó đối diện người kia kia tràn đầy tức giận ánh mắt đầy đủ biểu lộ quan hệ bọn hắn bất hòa thậm chí có mang thâm i ự u đ ạ i h ợ n như khuôn mặt này trắng non thanh niên là đệ đệ vậy hắn nam tử đối diện động cơ gây án liền cực kỳ m ã n liệt thứ ba cuối cùng một bức tranh bên trong xuất hiện thiếu nữ Cùng tên kia mặc chất phác thiếu niên tựa hồ cùng cả sự kiện đều không liên hệ chút nào hai người bọn họ đến tột cùng là ai tô mục từ tướng mạo của bọn hắn mặt mày bên trong mảy may nhìn không ra cùng phía trước tất cả hình tượng bên trong xuất hiện qua nhân vật có nửa điểm chỗ tương tự hắn kiệt lực nhớ lại đủ loại hình tượng ý đồ từ đó đào móc ra càng nhiều manh mối nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ không có cách hình tượng thực sự quá mức ngắn ngủi có khả năng thu hoạch tin tức cực kỳ có hạn như giờ phút này tiến hành sắp xếp có thể hay không đem lại khái trình tự sắp xếp ra đâu tô mục đem tinh lực tập trung đối với chuyện này dự định thông qua sắp xếp từ căn phòng bên trái bên trong thu hoạch càng nhiều manh mối đầu tiên có thể hoàn toàn xác định trình tự sự kiện bức họa thứ ba mặt bên trong hai tên chơi đùa chơi đùa hài đồng nên tại cả sự kiện bên trong ở vào cực kỳ cao vị trí cái thứ tư tăng lễ trang cảnh là hai người trung niên thời kỳ phụ thân của bọn hắn qua đời tất nhiên xếp tại phía sau lúc này đệ đệ còn phải mạnh cũng liền có thể kết luận tử vong của hắn tại phụ thân qua đời về sau mà chúng độc tất nhiên là tại tử vong trước đó phát sinh bởi vậy bức họa thứ sáu mặt bên trong đệ đệ chúng độc tình tiết muốn tại việc này về sau cái thứ tám trong phòng xuất hiện chiêu hồn trắng cảnh thì nên ở vào toàn bộ chuyện xưa cuối cùng bộ phận cái này bốn cái tràng cảnh xác định trên cơ bản có thể đem toàn bộ chuyện xưa giàn khung tạo dựng ra tới tô mục thử nghiệm đem những bộ phận khác hướng trong đó bổ sung nhìn có thể hay không suy đoán ra chính xác trình tự còn lại hình tượng bên trong bức họa thứ nhất mặt trung nhị người xung đột vị trí không tốt lắm minh xác nếu như một người trong đó là đệ đệ căn cứ tuổi của hắn cái này một hình tượng khẳng định ở vào bức họa thứ ba mặt về sau bức họa thứ tư mặt trước đó bức họa thứ hai mặt bên trong ca ca giới lệ đồng dạng khó mà phán đoán trừ hai vị thân nhân qua đời bên ngoài hắn cũng có khả năng vì sự tình khác rơi lệ bức họa thứ năm mặt bên trong xuất hiện đạo sĩ có thể là đến hỗ trợ trước đó hình tượng cũng có thể là sự tình kết thúc về sau suy nghĩ nhưng tổng thể mà nói nên ở vào chiêu hồn sự kiện tới gần thời gian điểm bức họa thứ bảy mặt giữa phu thê nói chuyện nhất định là tại đệ đệ khi còn tại thế phát sinh chỉ là không xác định lúc ấy phụ thân phải chăng đã qua đời nói cách khác khẳng định tại chiêu hồn sự kiện trước đó đại khái xuất tại đệ đệ chúng độc trước đó có một loại cực nhỏ sát xuất tình huống đệ đệ chúng độc sau bị chữa trị rất lâu sau đó mới qua đời như vậy sự kiện này liền có khả năng ở vào sau khi trúng độc về phần bức họa thứ chín mặt thì hoàn toàn không cách nào phán đoán tô mục rơi vào trong c h ấ m tư không thể hoàn toàn xác định vị trí hình tượng chỉ có xác suất thành công khá lớn t u y ề n hạng nhưng cần mạo hiểm đoán hắn cũng không thích loại này sự không chắc chắn hắn bắt đầu suy tư đã đây là một cái hoàn chỉnh cố sự nên tồn tại một cái nhân vật chính hoặc là trung tâm sự kiện bất luận k ẻ nào hoặc là sự t ì n h cũng không thể là không có chút ý nghĩa nào xuất hiện nhất định cùng cái này trung tâm có thiên tì vạn lũ liên hệ tại cái này một cả sự kiện bên trong trung tâm là ai đâu xuất hiện số lần nhiều nhất không thể nghi ngờ là đệ đệ đa số hình tượng bên trong đều có thân ảnh của hắn tiếp theo chính là ca ca bất quá vợ chồng nói chuyện bên trong cũng nâng lên đệ đệ như thế xem ra có lẽ hai bọn họ chính là cả sự kiện hạnh tâm mà những người khác thì là vai phụ trọng yếu vai phụ đ ạ o sĩ là vì trợ giúp giải khai nguyên nhân cái chết mà xuất hiện mà tổ tử xuất hiện thì cung cấp đệ đệ gia đình không hòa thuận ti n t ứ c thanh niên ở giữa tranh chấp nói rõ h u n h đệ trong hai người có một người có cựu địch vô cùng có khả năng người này là đệ đệ như vậy phụ thân chết đi là vì cho thấy cái gì cuối cùng một bức tranh bên trong thiếu nữ cùng thiếu niên tại toàn bộ cố sự bên trong lại nổi lên dạng gì tác dụng mặc dù vẫn có một vài vấn đề tô mục chưa biết rõ ràng nhưng trải qua một lần nữa suy luận cùng đông đảo vai phụ cử động hắn càng thêm chắc chắn cái này một chuyện xưa nhân vật chính chính là đệ đệ dù sao ban sơ suy đoán thời điểm sự chú ý của hắn chính là đặt ở tìm tới hung thủ phía trên nói cách khác cuối cùng một bức tranh phát sinh ở hai đồng chơi đùa trước đó khả năng cực nhỏ bởi vì nhân vật chính xác định về sau trung tâm sự kiện nhất định là đệ đệ chết hình tượng này nếu là phát sinh ở bọn hắn càng thêm tuổi nhỏ thời điểm liền không có gì quá lớn ý nghĩa đệ đệ gần như không có khả năng tại càng lúc nhỏ đắc tội một cái sẽ ở nhiều năm sau giết chết hắn hung thủ cho nên nó cực lớn có thể là cùng nhân vật chính tử vong có quan hệ có lẽ có thể từ phương diện nào đó cung cấp một chút mấu chốt manh mối tô mục hít sâu một hơi ánh mắt kiên định nói cố sự bắt đầu cái thứ ba trong phòng huynh đệ hai người chơi đùa chương ba trăm linh năm một phong di thư đầu m ớ i mới chương ba trăm linh năm một phong di thư đầu nối mới, mới. Tô một ụ c trước cái cửa chỗ, bay bên bên lang phía về vào viết hành nhất, ở bên trái cái thứ nhất cửa phòng chỗ, vào hư không bên trong viết xuống trái ở m cái, và, chữ.、Theo、cuối cùng chữ rơi xuống, thiêu thiểu Theo một bút xuống, lát ạ i dần dần ngưng thực. s n g r i rãi hào quang bốn phía mạ chậm bay xuống tại đại môn phía trên. Một đại môn lát sau gian phòng thứ nhất chậm rãi mở ra tô mục lúc này mới yên lòng lại cất bước đi vào trong đó huynh đệ hai người đùa dỡn chàng cảnh lại lần nữa tái hiện bất quá lần này liên quan đến chàng cảnh càng thêm rộng lớn lại xuất hiện nhân vật khác bố trí tinh mỹ trong sân g a phó bộ g á n g nam tử trung yên nắm một cùng huynh đệ hai người niên kỷ tương tự hài đồng lẳng lặng địa đợi tại cách đó không xa đứa bé kia ánh mắt bên trong tràn đầy đối với người đồng lứa vui đ ù a khát vọng đưa tay phải ra chỉ hướng phía trước cha ta có thể cùng hai vị thiếu gia cùng nhau chơi đùa sao đã thấy người làm kia trùng điệp thở dài lắc đầu bất đắc dĩ hai tử trên mặt lập tức lộ ra v ẻ thất vọng lại chỉ là hiểu chuyện địa đứng ở một bên quay lại cảnh tượng chậm rãi tiêu tán tô mục bừng tỉnh đại ngộ mặc dù cái này hai đồng bộ dáng hết sức bình thường cùng kia vương tiểu nhị rất khó để cho người ta sinh ra một loại nào đó trí nhớ khắc sâu điểm nhưng này trên tay phải nốt ruồi đủ để chứng minh hắn chính là bức họa thứ n h ấ t mặt bên trong xuất hiện nào về phía trắng non thanh niên người kia một chủ một buộc nên không đến mức xuất hiện như thế tình huống trước đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra để hắn tức giận như thế nơi này mới xuất hiện một nhân vật thiếu niên phụ thân cũng chính là vị kia gia phó người này tại cố sự bên trong tất nhiên có tác dụng nhất định chỉ là tô mục đột nhiên mở to hai mắt nghĩ đến mình xuyên qua chuyện lúc trước ánh mắt của thiếu niên này cùng mình bởi vì phụ thân trọng thương mà bổ về phía lý hiệu đông ánh mắt cơ hồ không có sai biệt chẳng lẽ kết hợp vừa mới đối với mỗi bức họa đại khái vị trí suy đoán cái này xung đột sự kiện vô cùng có khả năng chính là cái thứ hai cố sự duy nhất có xác suất cùng n ó tranh đoạt vị trí chỉ có kia nhìn cùng cả sự kiện không có chút nào liên hệ bức họa thứ chín mặt bất quá bởi vì hai bức tranh bên trong thanh niên bình thường cũng không là cùng một người tô mục càng có khuynh hướng xung đột phía trước như vậy toàn bộ cố sự mới có thể càng trôi chảy tương hô ở giữa liên hệ cũng sẽ càng thêm mật thiết suy tư thật lâu tô mục than nhẹ một tiếng lúc này tựa hồ chỉ có thể cũng may có ba lần cơ hội coi như cái thứ hai cố sự không phải xung đột lại viết xuống khác một con số là đủ như thế hắn cũng có thể biết bức họa thứ chín mặt bên trong thiếu niên thiếu nữ đến tột cùng là thân phận gì từ trình độ nào đó giảng dạng này tựa hồ đối với cục diện càng có lợi hơn dù sao đạt được một cái cực kỳ trọng yếu manh mối giải quyết sự kiện bên trong bí ẩn lớn nhất tô mục kiên định hướng về phía trước đi đến lại lần nữa ở giữa không trung viết xuống một bên trái cái thứ hai gian phòng đại môn từ từ mở ra đã chứng minh hắn lần này、C、đúng rồi bất quá tô mục lại hơi có vẻ thất vọng lắc đầu cứ như vậy bí ẩn lớn nhất đề vẫn là di lưu lại đi vào trong phòng lần này lại không như trong tưởng tượng hình tượng xuất hiện trong đó chỉ có một cái thấp bé b ằ n gỗ g nó phía trên là một t r ư ơ n g ố vàng nếp vốn trăng giấy tô mục đem nó trầm r ã i triển khai kia siêu siêu vẹo vẹo k i ể u chữ đập vào mi mắt con ta gặp chữ như mặt vi phụ tự biết đại nạn sắp tới dù có muôn vàn g không bỏ cũng đến nên cùng ngươi từ biệt thời điểm ngươi thường ngày thông minh nhạy bén chắc hẳn gần đây đủ loại dị thường đã bị ngươi thấy rõ ngươi trong mắt ngẫu hiện hận ý vi phụ nhìn vào mắt đau nhức trong tim cho nên mới dáng chống đỡ lấy bộ này thân thể tàn thế lưu lại cho ngươi đôi câu vài lời nhìn ngươi có thể nghe vào trong lòng lao gia năm đó đối nhà chúng ta thực có tái tạo c h i ân lúc đó thiên thai hoành hành người chết đói khắp nơi nhà ta gần như nghèo rất ngộp nơi chết đói tại cống r a n h bất quá sớm chiều sự tỉnh là lao gia sai người đưa tới thuế ruộng chợ nhà ta sống qua trời đông giá rét lại cho vi phụ mưu sinh kế đ ư ờ n g ra có thể trong phụ mưu phần việc phải làm an ổn sống qua ngày về sau mấy năm p h à m là trong nhà gặp gỡ khó xử lão gia đều tận tâm biệt thủ phần ân tình này như núi nặng nghề như b i ể n t â m trầm ta không thể quên cũng không nên quên cho dù vi phụ bị tiểu thiếu gia đạ thương có thể báo ân tri tâm không thể mẫn báo thủ tiến hành không được vì Đoàn, đoàn tương báo khi nào một khi ngươi đạp vào đường báo thủ nhân sinh hủy hết con ta vi phụ về phía sau nhất không yên tâm chính là ngươi tiểu muội nàng còn tuổi nhỏ không dành thế sự về sau thời gian còn rất dài không có cha mẹ che chở người thân là huynh trường nhất định phải gánh vác phần này trách nhiệm hộ nàng chu toàn dạy nàng cách đối nhân xử thế chi đạo gặp nàng hủy khuất rơi l ệ lúc nhiều chút kiên nhận trần an gặp nàng ngây thơ phạm sai lầm lúc dốc lòng đ ể điểm dạy bảo chớ có để nàng bị đông chịu đói càng không thể gọi người bên ngoài lân nàng nhục nàng chết sống có số vi phụ không oán cũng không hối hận chỉ mong ngươi hai huynh m g ồ i về sau quãng đời còn lại bình an vui sướng quên mất cứu hận hào hào sống sót ngày lễ ngày tết tại vi phụ linh tiền thêm n é n nhang nói một chút trong nhà về vặt bên ngoài kiến thức quyền đ ư ơ n g chúng ta phụ tử vẫn có thể gặp nhau tâm sự đời này phụ tử duyên phận mặc dù thận vi phụ đối ngươi mong đợi lo lắng vĩnh viễn không tiêu tán nguyện con ta sau đó tuyến n g u y ệ t đi đều đường bằng phẳng gặp đều lương nhân cả đời an ổn phúc thọ kéo dài cha chữ ô quả là thế tô mục chỉ cảm thấy trong lòng phẳng phất chặn lấy một tảng đá lớn vạn phần t r u y thống hai thế giới phụ thân Ở phía dưới còn thứ ố t c Có hai y chuyển không thế h đầu t a Sau m ộ thanh ồ i cuối cùng từ trong bi rãi lại. Cái này phong di thư, kết hợp với mối mới. lâu, đầu hắn thống chậm tỉnh phong thư, hợp nhìn thấy hình không Thứ nhất, h cùng trong này tượng, trước mục được từ táo kết tô tìm ít t đó để niên này phẫn nộ chạy về phía người chính là huynh đệ trong hai người đệ đệ đồng thời hai người bọn họ tồn tại thù giết cha thứ ba đệ đệ thừa thiếu thời tất nhiên cực kỳ hoàn cố kia ánh mắt khinh miệt cùng nó đả thương ra phó cử động đủ để chứng minh hết thảy thứ tư thanh niên này chỉ ũ n g k ô n từ tuổi tác nhìn lại thiếu niên cùng thiếu nữ niên kỳ tương tự căn bản cũng không phải là di thư biểu đạt hai người tuổi tác khác biệt to lớn như tạm thời không đi suy tư cái này không có đầu mối hình tượng còn lại sáu cái cố sự có thể hay không sắp xếp đầu tiên đệ đệ chúng độc tất nhiên tại đạo sĩ h u y ề n thân cùng chiêu hồn trở về trước đó lại ba cái này tương hô liên quan ở vào chuyện xưa cuối cùng bộ phận tiếp theo phụ thân tăng lễ cùng vợ chồng nói chuyện thời điểm đệ đệ chưa gặp bất hạnh thì ở vào ba cái này phía trước vậy phần ca ca rơi lệ tựa hồ vẫn như cũ khó mà xác định nó vị trí tô mục kiệt lực nhớ lại cái thứ hai trong phòng nhìn thấy kia đứng im bất động hình ảnh bầu trời âm trầm sốc xếp đ ì n h viện cực kỳ bi thương nam tử trung niên sốc xếp định viện cái thứ tám trong phòng hình tượng dần dần tới t r ư n g hợp nơi đó định viện đồng dạng cực kỳ lộn xộn hai đồng thời kỳ đ ì n h viện tinh mỹ bố trí gia phó chờ chi tiết không khó coi ra gia cảnh bọn họ có chút giàu có đ ì n h viện không có khả năng thường xuyên lộn xộn cái thứ tám chiêu hồn tràng cảnh bên trong sở dĩ lộn xộn là bởi vì đệ đệ qua đời trên cơ bản có thể xác định hai cái này tràng cảnh là phát sinh ở tới gần thời gian điểm chương ba trăm linh sáu mượn đ a o giết người hồng hạnh xuất tưởng chương ba trăm linh sáu mượn đ a o giết người hồng hạnh xuất tưởng kể từ đó những này c ố sự liền bị phân chia thành ba bộ phận hai vị trí đầu sau bốn cộng thêm một cái hoàn toàn không có đầu mối tràng cảnh bởi vì phía sau có sự số lượng càng nhiều lại thêm trừ đệ đệ chúng độc bên ngoài mặt khác ba ai cũng có thể là chuyện xưa p h ầ n c u ố i mà cái kia hoàn toàn không có đầu mối trang cảnh xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào đều tồn tại nhất định khả năng tô mục thêm chút suy tư liền dự định trước xác định ai là cái thứ ba cố sự huynh đệ trong hai người thâm niên kỳ tất cả cố sự bên trong r i ê n g phần mình dung mạo trờ chi tiết cơ hội không có chút nào biến hóa cái này cũng liền mang ý nghĩa hoàn toàn không cách nào căn cứ nhân vật tuổi tác để phán đoán cố sự phát sinh thứ tự trước sau tô mục cảm giác có chút thúc thủ vô sách cái thứ ba cố sự tồn tại ba loại khả năng nếu mớn một thanh phong hiểm thực sự quá lớn không đúng tới gần đoạn thời gian ngọn nến sau một hồi lâu hắn bỗng nhiên thấp giọng hô bắt được một ít mấu chốt chi tiết vợ chồng dạ đàm đêm đó l a điểm ngọn nến mà lại kia ngọn nến nhan sắc chính là màu đỏ ở cái thế giới này đối với cấp bậc lễ nghĩa cực kỳ coi trọng giữ đạo hiếu trong ba năm bình thường đều sẽ tránh đi sử dụng màu đỏ vật phẩm mà gia tộc của bọn hắn h i ệ n nhiên mười phần giàu có không có khả năng để ý cái này không có ý nghĩa tiêu xài cho dù đem toàn cả gia tộc hiện có màu đỏ ngọn nến toàn bộ đội y cũng sẽ không hao phí bọn hắn quá nhiều tài lực cùng tinh lực cân nhắc đến chuyện xưa tính liên quán cái thứ ba cố sự có thể là vợ chồng nói chuyện tô mục biết rõ không cách nào thu hoạch càng nhiều đầu mối chỉ có thể mạo hiểm thử một lần chí ít đây là hắn trải qua suy đoán cho ra lớn nhất khả năng t u y ể n hạng một lát sau tỏa ra ánh sáng lung linh bảy chữ như là khắc ấn xuất hiện ở bên trái cái thứ ba đại môn phía trên tô mục nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống bước nhanh đi vào trong đó ánh nến tràn ngập trong phòng hai vợ chồng lật nhìn trước mắt sách trên mặt tràn đầy vui mừng hình tượng rút ngắn tô mục cũng dần dần thấy rõ trong đó chữ viết sách này sách đúng là một bản gia tộc bọn họ kinh thương sổ sách phụ quân cha gần đây thân thể ngày càng xa suốt tựa hầu ngày giờ không nhiều không bao lâu người mỹ phụ kia đột nhiên lên tiếng nói tới cái này làm cho người chuyện thương tâm nhưng mà trên mặt của nàng lại không chút nào lộ ra nửa điểm lo lắng t h ầ n sắc trung nhiên nam nhân miết miệng lên gần đây gia tộc sinh ý t h ị n vượng ta chỗ phụ trách cửa hàng trang sức tử càng là một ngày thu đấu vàng nương tử không cần lo lắng cha không phải lão hồ đồ hắn có thể nhìn ra c ù n g kia hoàn khố đệ đệ so ra ta càng thích hợp làm ăn mỹ phụ nhân khẽ vất cảm hai người cũng rốt cục đem kia sổ sách khép lại tô mục trong lòng giật mình vợ chồng nói chuyện đoạn ngắn ban đầu hai người tay chính là đặt ở kia sách phía trên nói cách khác màn này là phát sinh ở vợ chồng nói chuyện trước đó từ hai người đàm luận sự tình tô mục cần ẩn người được một k i a khác ý vị cái này huynh đệ hai người quan hệ có lẽ không giống hài đồng thời kỳ như vậy thân mật vô gian đồng thời ca ca cùng t ẩ u tử nhìn hoàn toàn chính là một bộ nhận tiền không nhận người bộ dáng phụ thân sắp qua đời bực này đại sự hai bọn họ lại không người để ý lòng tràn đầy chỉ muốn ngày sau ra sản phân phối vì sao đằng sau ca ca lại để cho thê tử của hắn đi khuyên để muộn đâu cái này hiển nhiên không phù hợp nhân vật tính cách Làm, đối trong h cạnh ủ t h h ca ca, n đ thế c à giới này hoàng thất càng là như vậy mỗi khi gặp ba mươi năm một lần thiên đạo bình xét tân hoàng đăng cơ liền mang ý nghĩa đông đảo hoàng tự chết kinh đô xuất hiện thây ngang khắp đồng thê thảm cảnh tượng h á n đột nhiên lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những này không liên quan đến mình bực mình sự tỉnh đã lần này viết số lượng là chính xác kia cái thứ tư cố sự liền rất dễ dàng xác định chỉ có kia hai loại khả năng tô mục rất nhanh liền tới đến bên trái cái thứ tư cửa phòng trước đó viết xuống bốn cái số này két két cửa trục chuyển động tiếng vang chuyển đến cửa phòng ứng thanh mở ra cố sự này thật có lương tâm đang hoàng đợi tại vị trí của mình phía trên nhìn thấy mình lại làm ra một việc lựa chọn chính xác tô mục thần sắc buông lỏng nói câu lời nói dí dỏm rất nhanh hán đi vào tăng lễ phía trên chuyện xưa thời gian tuyến cũng không hướng về phía trước sau kéo dài chỉ là tô mục thấy được càng rộng lớn hơn chẳng cảnh chứ nguyên có nhân vật bên ngoài nơi hẻo lánh chỗ còn có hai cái che mặt thút u thít nữ tử t i a tuổi khá lớn một chút hiện như là ca ca thế tử mà nàng bên cạnh người kia tựa hồ là một thiếu nữ theo thiếu nữ kia đem trong tay khăn lụa nhẹ nhàng bông u xuống tô mục con ngươi đột nhiên co r ụ t lại đây chính là bức họa thứ chín mặt bên trong xuất hiện thiếu nữ kia nàng vì sao lại ở chỗ này rất nhanh tô mục suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó cùng người mỹ phụ kia đứng chung một chỗ đủ để cho thấy thiếu nữ này cũng là trong gia tộc thế thất nói cách khác nàng là đệ đệ thế tử cũng chính là cố sự bên trong nâng lên cái kia đệ muội c u n g cố sự chủ tuyến trích hướng vô dụng nhân vật số lượng giảm bớt thiếu khuyết chủ yếu vai phụ xuất hiện nhìn như vậy đến hợp lý nhiều nguyên lai、like, nàng đã xuất hiện tại trong chuyện xưa trước đó ta căn bản không có nghĩ tới phương diện này tô mục tự rêu lắc đầu nhìn thấy tẩu tử n h i ê n kỷ hắn bản năng nghĩ đến đệ muội cũng nên không tranh lệ nhiều lại không để ý đến làm kẻ có tiền đệ đệ có khả năng trâu giả gặm có non sau đó hắn lại đột nhiên nghĩ đến vì sao thiếu nữ này đã co ra thất còn đặc địa chạy đến trong hẻm nhỏ cùng kia thiếu niên gặp mặt lập tức đã sắp xếp ra trước bốn cái chuyện xưa trình tự hai người gặp mặt khẳng định là phát sinh ở về sau không tồn tại thiếu nữ thành ra trước đó cùng thiếu niên gặp mặt khả năng chẳng lẽ là hồng hạnh xuất tưởng tô mục hồi tưởng lại trong ngõ nhỏ thiếu nữ nụ cười trên mặt cùng thiếu niên kêu biểu tình mừng rỡ kết hợp với ca ca nhắc tới đệ mội cùng đệ, đệ quan hệ bất hòa hòa thuận cảm giác suy đoán này vô cùng có khả năng suy nghĩ bay tán loạn ở giữa xuyên qua trước đó thời đại kia bên trong kim liên cố sự hiện lên ở trong đầu của hắn rất hợp lý a mặc dù thiếu niên kia hình dạng không tính xuất chúng nhưng thắng ở tuổi trẻ a nếu là thật sự cùng cái tia chứ danh cố sự đồng dạng dục vọng phản bội giết phu để cầu tự do a lại thêm một cái người hiểm nghi tô mục có chút bó tay rồi có loại đệ đệ địch nhân trải rộng thiên hạ cảm giác theo đạt được manh mối càng ngày càng nhiều thế cục ngược lại càng thêm phát sóc mê ly đầy con mẹ nó đến tột cùng ai là hung thủ chương ba trăm linh bảy hôn trở về này tái khởi nghi ngờ chương ba trăm linh bảy hôn trở về này tái khởi nghi ngờ thôi thôi tô mục dùng sức loạn chọn đầu ý đồ đem những này khó phân tạp nhạm suy nghĩ hết thảy vứt bỏ phía trước đã xác định tại trừ không xác định chín bức hình tượng bên ngoài đệ đệ chúng độc ở vào cái khác ba cái chuyện xưa phía trước mà giờ khác này có hồng hạnh xuất tường suy đoán về sau tự a hồ nó làm cái thứ năm chuyện xưa s á t suất lớn hơn một chút thiếu niên cùng thiếu nữ sau khi thương nghị vì cái gọi là tình yêu quyết định đem đệ đệ sát hại trước mắt ba lần sai lầm cơ hội một cái đều chưa sử dụng t ố mục liền không còn quá nhiều xoắn suýt trực tiếp đi hướng căn phòng thứ năm trên không trung viết ra chín chữ về sau hắn lại có chút dừng lại quen thuộc kiểu chữ ngưng thực cửa phòng mở ra c h ẳ n g cảnh cũng không xuất hiện hết thảy phảng phất chưa từng phát sinh qua không có chút nào biến hóa bất quá khí linh thanh âm ngược lại là chuyển vào trái tim của hắn sai rồi tô mục hơi có vẻ kinh ngạc trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh cái này cũng cũng không phải là không có chút nào thu hoạch c h ỉ ít xác định cái thứ năm cố sự nhất định là đệ đệ chúng độc theo số lượng sáu phun phóng ra q u n mang bên trái thứ năm phiến đại môn trong nháy mắt mở ra tô mục cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến đ o một cái cổ kính gian phòng xuất hiện tại trước mắt của hắn bất quá làm người đứng xem hắn cũng không thể đi vào trong đó lành phải trông mong địa chờ lấy cửa phòng mở ra không bao lâu tàu tử nện bước nhẹ nhàng bộ pháp từ gian phòng đi ra hình tượng đi vào trong phòng thiếu nữ ngồi tại trên mép giường đung đưa hai chân nhân m i ệ n g lên một lát sau nàng đi vào bên cạnh bàn mài nghiễm mâm mút nhanh chóng trên giấy viết thứ gì lại cấp tốc đem nó thu vào mặt trời lên mặt trời lặn tô mục tại ngắn ngủi mấy giây nội kinh lịch mấy cái ngày đêm tại vừa mới gian phòng chỗ hành lang phía trên lần nữa thấy được đệ đệ trúng độc hình tượng cũng nhìn được tràng cảnh này bên trong một cái khác nhân vật trọng yếu thiếu nữ giờ phút này nàng mặt mũi tràn đầy thất kinh lớn tiếng la lên trong nhà trước mọi người tới trên mặt đất có một ném nát trên trà cùng mảng lớn chất lỏng đệ đệ quỳ một chân trên đất cực lực về phía sau quay đầu nhìn chằm chặp sau lưng nữ tử đầy mắt kinh ngạc tựa hồ hoàn toàn nghĩ không ra thiếu nữ vậy mà lại cho mình hạ động đón lấy nam tử kia như là hồi quan phản chiếu đ ỗ n g nhiên đứng dậy n à o về phía thiếu nữ thiếu nữ quá sợ hãi bối rối ở giữa hướng định viện chạy đi hai người truy đuổi quá trình bên trong đã chật bún hoa đụng nã lăn bình hoa đem định viện làm cho một mảnh hỗn độn nam tử kia không đợi đuổi tới thiếu nữ đột nhiên ngã xuống đất không dậy khoe miệng đều là đen nhánh chi sắc trên thân cũng cấp tốc xuất hiện như sợi tơ vết tích tán phát ra trận trận hôi thối hình tượng tiêu tán tô mục dùng sức xoa nắn khuôn mặt của mình trong lòng quanh q u ầ n lấy đông đảo nghi hoặc làm manh mối tất nhiên sẽ không cung cấp vô dụng tin tức như vậy t ẩ u tử bái phỏng đến tột cùng cần làm chuyện gì là đến đây khuyên nhủ thiếu nữ vẫn là trong lúc vô tình cho nàng cung cấp một loại nào đó độc dược t ẩ u tử rời đi về sau thiếu nữ vì sao lại mỉm cười là khám phá nàng mạnh khóe lựa chọn tương kế tự kế vẫn là bị nó an ủi về sau tâm tình thư sướng bởi vì kia lộn xộn định viện trắng cảnh cùng đạo sĩ thi triển thuật pháp lúc c h ắ n g cảnh cơ hồ không có sai biệt bởi vậy liền có thể nhìn ra đạo sĩ là tại nam tử tử vong sau đó không lâu chạy đến tô mục ngay từ đầu liền đối với này có chấu nghĩ hoặc kia chính nhất đạo thất phẩm minh dẫn chi thuật chỉ có thể ở người chết tử vong sau đó không lâu sử dụng lại hạn chế tại đầu bày bên trong như hồn phách sớm cho kịp tiến đến vaccine có khả năng tử vong ngày thứ hai cũng sẽ mất đi hiệu quả bất quá đệ đệ nên có khá lớn đ o á n nhiệm g có khả năng tại trong đ ì n h viện dừng lại thêm một thời gian tô mục mới đầu suy đoán đạo sĩ kia là tại đệ đệ tử vong vài ngày sau t r ù n g hợp dạo chơi đến đây hoặc là nhận lấy người nào đó mời chạy đến nơi đây giờ phút này xem xét tựa hồ cũng không phải là như thế không nói đình viện không có thu thập đệ đệ thi thể vị trí cùng trước khi chết động tắc càng là không có nửa phần biến hóa đạo sĩ kia giống như là sớm biết việc này sẽ phát sinh tại ngày đó hoặc là nói đệ đệ vừa mới chết đi không lâu liền chạy đến nơi đây sớm biết được mời t h ư tín không phải là thiếu nữ này viết thư mời đạo sĩ chạy đến nghĩ đến đây tô mục vội vàng chạy về phía bên tay trái cái thứ sáu gian phòng nhanh chóng viết xuống số lượng tám quan g mang vừa mới nợ rộ hắn liền không kịp chờ đợi đẩy cửa phòng ra đi vào trong đó lại một lần hồi đến đ ì n h viện bên trong tô mục chỉ nghe thấy một mảnh rối bởi tiếng vang nam tử g ầ m thét phụ nữ gào thét la hầu thống khổ thiếu nữ giải thích đan vào một chỗ tấu vang lên một khúc hỗn loạn t r ư ơ n h ạ c người đọc phụ này trả mạng lại cho c o ta、Nương. tướng công thật không phải ta giết ta cũng không biết vì cái gì hắn đột nhiên liền dặn g này đệ mội a đệ mội buồng ta mấy ngày trước đây còn đặc địa đi khuyên đ ủ ngươi cùng đệ đệ hòa hảo không nghĩ tới tiện nhân đệ đệ ta ngày bình thường không xử bạc với ngươi ngươi vì sao như thế ta đã biết ta đã biết nương kia t r à tậu tử là tậu tử nàng cho ta kia bình t r à nhất định là trong t r à có độc thiếu nữ sắc mặt biến đến càng thêm kích động hốc mắt d ừ n g d ừ n g hai tay rung động hô lên câu nói này hỗn loạn tiếng vang đột nhiên dừng lại hai cái hô hấp sau đó chính là hai vợ chồng tức miệm mắng to thanh âm chuyển đến vào thời khắc này đạo sĩ kia trùng hợp nghe được nơi đây tiếng vang đi vào trong viện sau đó đại bộ phận trắng cảnh tô mục đều từng nhìn qua khác biệt duy nhất chính là đệ đệ hồn phách lúc trở về đem câu nói kia hoàn chỉnh điện nói ra giết ta người là là nương tử của ta vì cái gì vì cái gì tô mục trở lại trong hiện thực đến chỉ cảm thấy cả người có chút chóng mặt mình nên là đ o á n sai thiếu nữ kia nếu là sớm viết thư tìm kiếm đạo sĩ đến đây tất nhiên không phải là xác nhận chính mình đổi vị suy nghĩ một phen về sau tô mục cho rằng như là mình nếu trong phòng cười là bởi vì khám phá Tàu t như như nhưng lúc này thiếu nữ là một ngoại nhân vô cùng có khả năng tại mọi người nhất trí xác nhận phía dưới bị ép trở thành hung thủ loại tình huống này quan phủ cũng không nhất định sẽ vận dụng nho đạo tu sĩ nghiệp chứng lại hoặc là những người này Nhất là kia vợ chương ồ n n g g hai ờ i s ba trăm linh tám hung phạm hiện thân đứng im hình tượng chương ba trăm linh tám hung phạm hiện thân đứng im hình tượng chỉ sợ không đem có chuyện kiện xem hết là khó mà xác định hung phạm tô mục thì thao nói nhỏ suy tư còn sót lại ba cái cố sự c a c a thút tít đạo sĩ hiện thân nam nữ hẹn họ bởi vì trước mặt sự kiện trình tự đã xác định đó có thể thấy được thiếu nữ cũng không bị tóm còn đã được như n g u y ệ n củng tình lang gặp gỡ mà đạo sĩ kia bóng lưng nên là rời đi nhà này người phụ thượng về sau tình hình hắn nhìn ra xa địa phương có lẽ cùng cái này chuyện xưa chân tướng tồn tại liên hệ nhất định về phần ca ca t h u ố c t h i ế t tô mục quả thực có chút không có hiểu rõ hắn đủ loại biểu hiện hoàn toàn không giống như là để ý thân nhân người bởi vì đệ đệ tử vong mà t h u ố c t h i ế t khả năng cực kỳ bé nhỏ thô sơ giản lược xem ra tựa hồ ba ai cũng có thể là chuyện xưa cuối cùng kết cục bất quá trước đây tô mục bởi vì kia sốc xích b n h viện xác định chiêu hồn trở về cùng ca ca thúc t h i ế t phát sinh ở tới gần thời gian điểm nhưng bởi vì nó hình tượng liên quan tràng cảnh có chút chật hẹp lại là đứng im bất động lúc ấy rất khó nghĩ đến nó cùng chiêu hồn trở về bối cảnh là giống nhau cho nên khi đó hắn phán đoán có lẽ hai chuyện này phát sinh ở tới gần mấy ngày mà bây giờ thụ vừa mới hình tượng chỗ dẫn dắt tăng thêm càng thêm toàn diện thấy được sốc xếp tràng cảnh hiện tại tô mục đã hoàn toàn có thể xác định ca ca thúc t h i ế t chính là cái thứ bảy cố sự theo sát tại chiêu hồn về sau đi về phía trước mấy bước về sau hắn liền trên không trung viết xuống hai chứ theo hắn bước vào bên trái cái thứ bảy trong phòng hỗn loạn cảnh tượng lại lần nữa hiện ra chỉ là không có hoàn mỹ địa dính liền bên trên vừa rồi hình tượng mặc giáp cầm đao nha sai cùng tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu nho sinh nghe hỏi chạy đến đem gái lộn không nghỉ đám người ngăn lại cũng may bà lão kia coi như tương đối rõ lý lẽ cũng không hoàn toàn mặc cho lời của con trai mình lúc này mới kéo tới bây giờ gặp tình hình này nam tử kia sắc mặt như thường thê tử của hắn lại có một chút bối rối nho sinh mượn dùng bát phẩm quân tử chi thuật khiến mọi người ở đây nhất định phải giảng thuật nói thật dẫn đâu bị thẩm vấn chính là thiếu nữ kia nho sinh thôi động thuật pháp vừa dứt lời thiếu nữ kia lại đi đầu h đại nhân phu quân ta là chúng độc bỏ mình mà hắn t r ộ uống trà là tẩu tẩu mấy ngày trước đây cho ta dân nữ suy đoán trong đó tất nhiên bị tẩu tẩu hạ độc đám người sắc mặt đại biến tại thuật pháp tác dụng dưới thiếu nữ tất nhiên không cách nào nói dối nho sinh ngược lại đem l ự c chú ý đặt ở người mỹ phụ kia trên thân sắc mặt nghiêm túc nói đã nàng không có nói sai ngươi là có hay không tại trong trà hạ độc phụ nhân kia mặt sám như cho gắt gao đóng lại miệng gặp tình hình này ca ca trong lòng bừng tỉnh hiển nhiên biết chân tướng sự t h mà kia nha sai thì lắc lư nằm đấm ánh mắt như lao nhìn chằm chằm bị hỏi ý phụ nhân vâng một chữ này nói ra người mỹ phụ kia giống như lực khí toàn thân bị rút khô s ố i lơ trên mặt đất ca ca sắc mặt ngây ngốc đứng tại đ ỉ n h viện bên trong l ệ rơi đầy mặt sắc trời ông c h ầ m nặng nề g h mây đen che đậy trên không ánh nắng đến tận đây tô mục thấy được mới đầu kia đứng im bất động hình tượng hung thủ không phải hai vợ chồng mà là mỹ phụ nhân kia theo hình tượng tiêu tán hắn không khỏi thấp giọng n h ỉ non toàn bộ sự kiện trận tướng tựa hồ đã tra ra manh mối mà còn lại phía sau hai chuyện này trình tự đã không trọng yếu nữa mình còn có hai lần sai lầm cơ hội tuy vô pháp xác định ai trước ai về sau nhưng tùy ý nếm thử cũng có thể đẩy ra đáp án cuối cùng bất quá tô mục vẫn là suy tư một phen cho rằng đạo sĩ nên rời đi trước thiếu nữ ở phía sau mấy ngày cùng tình lang gặp gỡ khả năng lớn hơn ai có thể nghĩ lần thứ nhất nếm thử lại là sai lầm bên trái cái thứ tám gian phòng đối ứng số lượng là chín cũng chính là nam nữ hẹn họ đi vào trong đó nơi này cho ra manh mối là một cái đứng im bất động hình tượng yếu ớt ánh đ ế n ở trong phòng nhẹ nhàng nhẹ lên chiếu ra hoàn toàn mông lung quang ảnh k h á c hoa giường gỗ bên giường lảng lặng cất đặt lấy một con mạ vàng hoặc gỗ nắp va ly nửa đậy lộ ra một góc màu sắc diễm lệ theo công tinh xảo phức tạp vải vóc kia vải vóc bên trên kim tuyến ngân tuyến giao thoa tung hành tựa như từ một nơi bí mật gần đó ẩn nút hoa lệ gấm mãng phía trước cửa sổ trên bàn gỗ trưng bày mấy cái kiểu dáng khác nhau hợp gỗ trong đó một cái hộp bên trong chỉnh tệ địa sắp hàng một loạt d à i ngắn không đồng nhất tế mau soát t r ồ i lông chất lông mềm m ạ i tinh tế tỉ mỉ mũi nhọn không thấy mảy may phần nhánh bên cạnh liên tiếp một cái hình tròn hộp đ ỏ trong hộp đ ự n g lấy màu sắc nồng đậm mỡ đỏ đến như lửa đúng như ngày xuân thịnh phun lưu hoa lại giống là ngưng huyết mạt h à n h một cái khác hơi lớn chút trong hộp thì có mấy khối màu sắc khác nhau phần giá đỡ từ trên xuống dưới điểm mấy tầng tầng cao nhất đặt ngang một thanh tạo hình đặc biệt c â y quạt nan quạt từ một loại màu tím sầm vật liệu gỗ chế thành mặt quạt bên trên vẽ lấy một bức sơn thủy đồ giá đỡ trung tầng treo mấy sâu hòng ánh sáng long lanh hạt trâu hạt trâu tại dưới ánh đến c h i ế t xạ r a hào quang năm màu mỗi hạt trâu lớn nhỏ đều đều ở giữa còn kèm theo một chút tiểu xào linh đang tầng dưới thì trưng bày mấy cái chất gỗ con dối con dối khuôn mặt trắng non như tuyết hai gò má bị điểm lên đỏ ử n g nhàn nhạt, nhạt mặt mày dài nhỏ lại có chút thượng tiêu giống như hàm tình mạch m ạ lại như dấu dếm l b ọ những c nhân, nhân vật này h phúc sức tiểu tóc cùng biểu lộ đều bị miêu tả đến cẩn thận nhập vi mỗi một cái động tác đều phảng phất bị như ngừng lại nào đó trong nháy mắt tràn đầy vô tận sức kéo không bao lâu t r ư ớ c này ảnh chụp tựa như cùng trong gió cắt mịn bình thường chậm dại phiêu tán tô mục đứng tại chỗ s a o m à y lòng tràn đầy nghi hoặc làm hắn có vẻ hơi vẫn chưa thỏa mãn bên trong căn phòng bố trí quá phức tạp đông đảo vật phẩm làm cho người không kịp nhìn lại tựa hồ không có cái gì đặc thù manh mối không có sao hắn cố gắng chi nhớ bên trong căn phòng bố trí không khỏi phát ra một tiếng cảm thán cái này manh mối đến tột cùng có tác dụng gì đơn độc một cái phòng có thể nói rõ cái gì lại cùng toàn bộ cố sự có loại nào liên hệ dựa theo phía trước đông đảo đầu mối quy luật đến xem mới lấy được tin tức đều là cùng nó chỗ hình tượng có quan hệ nói cách khác gian phòng này cùng nam nữ hẹn họ có quan hệ cái này có làm được cái gì không nếu như để cho ta nghe một chút hai người bọn họ nói chuyện tô mục nhịn không được t h ầ m mắng một tiếng cảm giác mình tự hồ không cách nào từ đó rút ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng một lát sau hắn lắc đầu đi hướng bên trái tối hậu phương gian phòng có lẽ giải quyết mấu chốt của vấn đề ngay ở chỗ này chương ba trăm linh chín con hát ra sân báo thù rửa hận chương ba trăm linh chín con hát ra sân báo thù rửa hận cuối hành lang trên cửa phòng nam Chữ thực, theo dần dần ngưng nương lấy, không bao lâu kia trang nghiêm phủ nha xuất hiện tại tô mục trước mắt giờ phút này đạo sĩ nói nhỏ âm thanh không biết từ chỗ nào ung dung truyền đến thế nhân đều là tham niệm v â y khốn hại người hại mình hai người chúng ta duyên phận đã hết chỉ mong ngươi kiếp sau có thể biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc vừa dứt lời hình tượng lần nữa về tới đạo sĩ bên cạnh chỉ gặp nó bước chân như gió vội vàng chạy về phía phương xa cái này một hình tượng cũng không cung cấp quá nhiều có giá trị manh mối chỉ là cấp ra một cái nhìn như minh sắc kết quả như thế xem ra cố sự tựa hầu n ê n đón một cái hoàn mỹ kết cục hại người người cuối cùng tự t h ự các quả bị phụ nhân bị phủ nha bắt giữ về sau nên đã bị vốn có trừng phạt chỉ là cái này cửa hải đúng như này đơn giản sao dựa theo khí linh thuyết pháp cần suy luận xảy ra chuyện kiện chân tướng đem những n à y phim c h u y ệ n đoạn chính xác sắp xếp vẹn vẹn chỉ là cửa hải một bộ phận nguyên bản tô mục coi là đạt được đầu mối mới về sau phía sau suy luận sẽ trở nên cực kỳ đơn giản nhưng hôm nay đem bên trái tất cả cửa phòng mở ra về sau hắn mới khắc sâu ý thức được cuối cùng suy luận mới là gian nắn nhất bởi vì có hai nhân vật tại kịch bản bên trong cũng không phát huy tác dụng quá lớn đối với một cái cần tỉ mỉ suy luận cố sự tới nói đây là cực kỳ không hợp lý cùng đệ đệ có thù i ế t cha ra phó c h i tử cùng thiếu nữ hẹn hò tình lang chẳng lẽ thật chỉ là làm r a mê hoặc người tham dự tác dụng sao nếu là muốn dùng bọn hắn đến hấp dẫn người tham dự ánh mắt từ đó che lấp hung phạm t ẩ u tử nó cố sự độ dài không khỏi có vẻ hơi quá ngắn đồng thời tới gần phần cuối tràng cảnh bên trong đã minh xác chỉ ra tậu tử là hung thủ như thế che lấp tựa hồ cũng không có ý nghĩa thực tế gì quan trọng nhất là bên trái cái thứ tám trong phòng manh mối tô mục đến nay đều không có hiểu rõ cũng không thể suy luận ra kết quả nhưng không có sử dụng này manh mối đi điểm ấy tô mục sớm ở một đời trước liền thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ cao trung toán học bên trong nghiệm chứng đề mục mỗi lần hắn tràn đầy tự tin làm xong đề lại phát hiện có một cái điều kiện không có sử dụng đại khái xuất chính là tự mình làm sai tô mục đem mình thay vào đến ra đề một người thị giác bên trong suy tư nếu là mình đến thiết kế cái này một câu đố sẽ như thế nào đi làm lợi dụng một cái nhìn như hợp lý kết cục để người tham dự thuận lý thành trương tìm tới câu trả lời chính xác từ đó khiến cho đi hướng thất bại đây là một cái phổ biến lại thực dụng xáo lộ tựa hồ cửa này thẻ cũng là như thế thiết kế như vậy bị che giấu câu trả lời chính xác có lẽ ngay tại hai cái này dầu d ị a trên thân người đầu tiên là trong ngõ nhỏ thiếu niên căn cứ c ố sự kết cục nửa đường sĩ rời đi c h à n g cảnh đến xem phụ nhân kiên nên nhận lấy vốn có trừng phạt nói cách khác khoảng cách nó bị bắt giữ đã qua nhiều ngày mà nam nữ hẹn h ọ trước đó điều này nói rõ thiếu nữ tiến về cái hẻm n h ỏ lúc trong nhà tăng sự nên đã xử lý hoàn tất có lẽ nàng trước tiên liền muốn muốn cùng kia tình lang gặp nhau chia sẻ cái này một tin vui chỉ là cố sự bên trong cũng không đề cập hai người mưu đồ bí mật hãm hại người chết sự tỉnh một cái duy nhất thiếu nữ cùng người khác bí mật câu thông manh mối chính là nàng viết lá thư này bất quá nội dung bức thư đến tột cùng là cái gì không được biết đằng sau lại nhìn thấy cái kia thần bí trong phòng t ố mục cẩn thận quan sát qua cũng không có phát hiện thư tín bất cứ dấu vết gì mà tên kia r a phó c h i tử phụ thân bị tiểu thiếu gia ẩu đà đến trọng thương sau đó không lâu liền qua đời lưu lại thư một phòng cáo chi nó chiếu cố tốt mội mội của mình không muốn báo thù nhưng là hắn hoàn toàn không có đem câu nói này ngay vào rất nhanh liền cùng người chết phát sinh xung đột khi đó vẫn là hai người thời kỳ thiếu niên mai cho đến trung niên chẳng lẽ bọn hắn đều bình an vô sự sao suy nghĩ bay tán loạn ở giữa tô mục trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái trước đó bị bài trừ rơi tin tức huynh hội nếu không cân nhắc tuổi tác tướng mạo chờ nhân tố đem ngõ nhỏ kêu bên trong thiếu niên giả thiết vì gia phó chi tử mà thiếu nữ xem như mượn mội, mội của hắn kể từ đó tự a hồ toàn bộ cố sự đều sẽ trở nên m ư ờ i phần thông thuận lại đông đảo nhân vật đều có thể đưa đến mấu chốt tác dụng hai huynh hội nhiều năm lưu kế tỉ mỉ chỉ cầu vì vong phụ báo thù loại này giả thiết tại xã hội hiện đại tự nhiên là không có bất kỳ cái gì căn cứ có thể nói nhưng thế giới này hoàn toàn khác biệt tồn tại người tu hành cùng rất nhiều kỳ diệu thuật pháp nếu như ca ca nắm giữ lấy một loại nào đó có thể cải biến khuôn mặt hình thái thuật pháp liền có thể thành công thực hiện việc này như vậy có thể làm được việc này chỉ có một khả năng tính con hát đạo nghĩ đến đây thân thể của hắn đột nhiên run lên căn phòng kia tràn g cảnh ở trước mắt một lần nữa rõ ràng hiện hiện n g u y ê n lai、like, đáp án đã sớm bày tại trước mắt gian phòng kia chính là trong ngõ nhỏ thiếu niên gian phòng mà theo công tinh xảo vải vóc là đồ hóa trang trên bản gỗ đông đạo vật phẩm là trang tạo cần thiết tri vật mà có xét con dối c h ợ thì là diễn xuất lúc cần đạo cụ đặc biệt là trên vách tường l a là vẽ rõ ràng chính là hí khúc bên trong một ít đặc biệt động tác con hát đạo chính là con hát đạo tô mục khó nén hưng ơ phấn trong lòng mấy lần phỏng đoán cuối cùng là sắp tiếp cận câu trả lời chính xác đi về phía trước đi thẳng đến cuối hành lang cho đến trước mắt chỉ còn lại bức tường kia tường đá không còn gì khác sự vật thanh âm của hắn tại vắng vẻ hành lang bên trong không ngừng tiếng vọng đem trọn chuyện c h ậ m rãi nói tới đại thiếu gia cùng tiểu thiếu gia tuổi nhỏ lúc quan hệ cực kỳ muốn tốt thường xuyên cùng nhau chơi đùa nó ra phó nhìn xem bọn hắn một chút xíu lớn lên bởi vì phủ thượng lão gia tâm địa thiện lương thường xuyên trợ giúp gia phó giải quyết các loại khó khăn tự nhiên đồng ý hắn mang theo con của mình đi làm đứa bé kia khát vọng có thể cùng người đồng lứa cùng nhau đùa vui nhưng cuối cùng thân phận có điều khác biệt bị gia phó ngăn lại theo mấy người chậm rãi lớn lên tính cách của bọn hắn cũng xuất hiện cực lớn khác biệt đặc biệt là tiểu tiểu g i a trở nên càng thêm hoàn khố ước ngạnh lại nó thời kỳ thiếu niên đem gia phó đả thương gia phó hải tử thông minh dị t h ư ờ n g từ đủ loại chi tiết bên trong suy đoán ra được chuyện nguyên do âm thầm đem nó ghi nhớ trong lòng báo thù hạt giống như vậy trôn xuống cứ việc nó phụ thân qua đời trước lưu lại di thư bảo hắn biết đừng nghĩ đến báo thù nhưng hắn nhưng lại chưa nghe theo phụ thân qua đời về sau thiếu niên này liền trực tiếp tìm tới tiểu thiếu gia cùng nó bạo phát kịch liền xung đột một trận chiến này hắn chắc là thất bại mang theo vết thương đầy người về đến trong nhà tuổi nhỏ mội mội nhìn ở trong mắt ngây thơ trong lòng đôi cái kia đang chết tiểu thiếu gia càng thêm căm hận thiếu niên l ử a giận trong lòng khó mà lắng lại bắt đầu quyết trí tự cường có lẽ có một ít đặc thù cơ duyên tiếp xúc đến hy khúc lại hoặc là vốn là đối nó cảm thấy hứng thú sau đó bước vào con hắn nói thời gian cực nhanh Hận. chương ố s nhân ba trăm một u mươi n thế nhân đều tham lại n h i ê n sinh h i y hết chương ba trăm một mươi thế nhân đều tham nhân sinh hủy hết lúc này hai vị thiếu gia phụ thân đã bệnh nguy kịch ngày giờ không nhiều mà quan hệ giữa bọn họ cũng không còn giống như trước tiết như vậy hòa hợp có lẽ ở trong đó có tàu tử trâm ngòi thổi gió hay là thiếu nữ cũng làm ra trợ giúp tác dụng bất quá ở thời điểm này bọn hắn cũng đều chưa ở trước mặt đối phương hiện lộ ra ẩn giấu ở trong lòng ác ý về phần thiếu nữ cùng tiểu thiếu gia hôn nhân quan hệ tại thường n g à y ở chung bên trong thiếu nữ có lẽ đã hết lực khắt chế tâm tình của mình nhưng bởi vì cựu hận tồn tại khó tránh khỏi xuất hiện khó mà chịu được tình huống hai người bởi vậy cãi lộn không ngừng đại thiếu gia cùng thê tử ở phía sau tới dạ đ ả n bên trong nói liền dự định giả bộ người tốt tàu tử tại hôm sau liền lần thứ nhất khuyên nhủ thiếu nữ cùng nó thành lập sơ bộ liên hệ một tới hai đi ở giữa hai tên nữ tử dần dần rất quen thiếu nữ biểu hiện đổi đ ố i t ẩ u tử m ư ờ i phần tín nhiệm cũng nguyên nhân chính là nó ngụy trang quá ngây thơ dễ tin người khác để t ẩ u tử trong lòng bắt đầu sinh ra mượn đau giết người suy nghĩ nhưng mà nàng lại chưa từng ngờ tới thiếu nữ ngày sau sẽ tương kê tự kế cuối cùng đ ạ t thành nhất tiễn xong điều mục đích tăng lễ bắt đầu lớn nhỏ thiếu ra mặt ngoài cực kỳ bị thương nhưng bọn hắn ý tưởng chân thật có lẽ cũng không phải là như thế trong gia tộc hai vị thế thất đồng dạng đều mang tâm tư phủ thượng lao ra qua đời lại không người có thể áp chế hai vị thiếu gia gia sản phân phối cũng lửa xém lông mày ý vị này âm mưu lại mạc sắp triệt để kéo ra rất nhanh t ẩ u tử lộ ra chân diện mục lại một lần nữa bước vào thiếu nữ cùng tiểu thiếu gia gian phòng lấy tên đẹp là liên lạc tình cảm vì thiếu nữ hôn nhân hạnh phúc trợ lực kỳ thư c ô m thẩm cung cấp mang độc lá trà đồng thời nàng còn sớm viết thư liên hệ thời gian t r ư ớ c quen biết lại từng chịu nó trợ giúp đạo sĩ mời hắn đến đây tương trợ mà thiếu nữ lại sớm đã thấy do âm mưu của nàng càng làm mừng dỡ tại tàu tử như thế không kịp chờ đợi muốn đợi muốn đưa trượng ph nàng liền viết thư cáo chi kk của mình ước định cẩn thận thời gian để nó thông chi quan phủ mấy ngày về sau tiểu thiếu ra uống song l y kia bị thiếu nữ tăng thêm kịch độc nước t r à rất nhanh liền mệnh t ă n g hoàng tuyển đình viện trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn đám người nao n h a o chạy đến đối với thiếu nữ đủ t i ể u nhục mạ n mà trong nội tâm nàng lại chấn định tự nhiên dốc hết toàn lực địa đóng vai lấy người vô tội nhân vật đem cái này xuất diễn diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế sau đó đạo sĩ vội vàng chạy đến như thế có chút vượt quá thiếu nữ dự kiến trợ p u vong hồn xuất hiện xác nhận làm hung thủ nhưng cũng may sự tình phát triển cũng không lệch khỏi quỹ đạo qua xa nàng vẫn có thay đổi cục diện cơ hội sau đó nho sinh cùng nhà sai đổi tới thiếu nữ đã sớm từ ca ca nơi đó giải được người tu hành thủ đoạn trong lòng cũng sớm đã nghĩ kỹ cách đối phó quân tử chi thuật chỉ có thể để cho người ta thổ lộ tình hình thực tế lại không thể cưỡng ép để cho người ta mở miệng cần phối hợp đặt câu hỏi sử dụng dưới tình huống bình thường chưa trả lời liền có thể tránh đi cái này một thuật pháp nhưng cũng đủ để cho thấy bị đặt câu hỏi người trong lòng có quỷ thiếu nữ xào diệu lợi dụng cái này thuật pháp đặc điểm tại nho sinh đặt câu hỏi trước đó liền vượt lên chức mở miệng nói ra đại nhân phu quân ta là t r ú n g độc bỏ mình mà hắn t r ộ uống trà là tẩu tẩu mấy ngày trước đây cho ta dân nữ suy đoán trong đó tất nhiên bị tẩu tẩu hạ độc mỗi một câu nói đơn độc đến xem đều là sự thật nhưng lại cũng không phải là chuyện toàn cảnh thiếu nữ che giấu mình cũng tại lá trà bên trong hạ độc c h â n tướng thành công đem l ự c chú ý của chúng nhân d ẫ n tới tẩu tử trên thân tránh khỏi nho sinh hỏi ra câu kia ngươi có hay không trong nước hạ độc có lẽ phụ nhân kia sở hạ độc cũng không phải là kịch độc nàng cũng không biết người chúng độc đến tột cùng sẽ hiện ra loại bệnh trạng nào sẽ ở bao lâu sau chết đi l à một người bình thường cho dù trong nhà giàu có nàng có khả năng thu hoạch tài nguyên cũng cực kỳ có hạn đặc biệt là độc dược mua sắm cực kỳ không dễ mà thân là người tu hành gia phó tri tử thì có thể thông qua cách khác thu hoạch phía sau nho sinh một cách tự nhiên hỏi thăm t ẩ u tử khi nhìn đến nàng bộ kia t r ộ t dạ bộ dáng cùng tránh né ánh mắt trong lòng cũng có đại khái phán đoán đương người mỹ phụ kia h ư u khí vô lực nói ra khẳng định đáp án thời điểm đám người liền cho rằng người hành hung chỉ có một người lại không để ý đến thiếu nữ sở tác sở vi đại thiếu gia biết được việc này về sau tim như bị đào cắt mặc dù hắn không tình nguyện cùng đệ đệ chia cắt gia sản nhưng lại chưa hề nghĩ tới giết người sự tình chỉ là hắn nhưng không có lưu ý đến thê tử của mình càng như thế tâm n g oan thủ lạc đệ đệ chết đối với hắn mà nói không tính là đau thấu tim gan chuyện thương tâm nhưng thê tử ác độc cử động cùng sắp mất đi nàng lại khiến đại thiếu gia nước mắt rơi như mưa gia tộc này cuối cùng sụp đổ tậu tử bị quan phủ truy nã tiểu thiếu gia tăng lễ cùng đến tiếp sau công việc từng bước thúc đẩy đợi cho hết thể hết thể đều kết thúc thiếu nữ rốt cục nên đón cùng người nhà đoàn tụ cơ hội đi tới trong cái ngó kia huynh n g trùng phùng tự nhiên làm ừ n g rỡ như liên lúc này mới có hai người trên mặt biểu lộ có lẽ bọn hắn b ư ớ c kế tiếp kế hoạch liền để cho thiếu nữ thoát đi l ồ n g giam hay là đem thiểu thiếu gia gia tộc triệt để t h ô n p h ệ mấy ngày sau tàu tử rốt cục nhận lấy vốn có chế tài có lẽ còn cùng đạo sĩ k i a gặp một lần cuối giải quyết xong tâm sự về sau đạo sĩ lại không lo lắng bước lên toàn lữ trình mới chỉ để lại một câu thở dài thế nhân đều là tham nghiệm về khốn tô mục đem mình trải vớt cố sự hoàn chỉnh nói ra c h ố i hành lang tường đá trong nháy mắt cách ra hào quang áo ánh hắn cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến hóa cả sự kiện như là lần nhanh phát ra phim bình thường phi tốc hiện lên ngoại trừ một ít không cách nào xác định lại không ảnh hưởng cố sự đi hướng chi tiết bên ngoài tô mục suy luận chuẩn xác không sai đến tận đây hồi n g ư ợ c dòng hành lang cửa hải tiêu tán hắn cũng một lần nữa trở lại k i ê n màu trắng quân cờ chỗ điểm vị trí phía trên tô mục thở một hơi dài nhẹ nhõm xem cửa này thẻ trong lòng bùi mùi mãi thôi cái này c ố sự manh m ố i như gây dối x e lẫn mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể trở thành giải khai bí ẩn mấu chốt tại suy luận quá trình bên trong hắn không ngừng mà suy nghĩ nếm thử lật đổ làm lại kinh lịch nhiều lần mê mang cùng h o a mang cuối cùng đem toàn bộ cố sự trải vớt sau khi ra ngoài mỗi người đều có dục vọng của mình cùng tâm tư vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn mỹ phụ nhân mượn đao giết người kế sách thể hiện ra nhân tính bên trong tham làm cùng ghê tởm huynh đệ ở giữa đã từng tình nghĩa tại lợi ích cùng thời gian cọ rửa hạ trở nên yếu ớt không chịu nổi gia phó c h i tử vì báo thủ nhiều năm ẩn nhẫn n h ư đồ mội mội vì hiệp trợ ca ca không tiếc hy sinh hôn nhân của mình mặc dù cuối cùng báo thủ thành công nhưng bọn h ắ n phụ thân câu nói kia cũng coi là một câu thành sấm đạp vào đường báo thủ nhân sinh hủy hết phong nhận lại lần nữa đánh tới tô mục lại giống như không hề hay biết bình thường ngây người nguyên địa đám chìm trong vừa rồi cố sự bên trong không ngừng suy tư sau một hồi lâu thân thể của hắn lại dần dần thích đứng loại cường độ này công kích khí linh cảm giác được nơi đây tình huống chật lại một lần nữa tăng lên huyền âm cường độ tô mục cũng nên đón vòng thứ ba phong nhận tôi thể nương theo lấy một tiếng đau đớn gào thét hắn rốt cục lấy lại tinh thần tự rêu lắc đầu phim mà thôi mình làm sao còn nhìn vào loại này báo thủ phương thức là kẻ yếu chống lại cường già chân chính phất tay liền có thể đạt thành mục đích mình chỉ cần không ngừng tăng lên thực lực liền sẽ không lại trải nghiệm không có năng lực báo thù cảm giác bất lực sau một lát hắn rốt cục n h a răng trận mắt hướng về phía trước đi đến chương ba trăm mười một bố cục biến hóa bụng sơ lược cả bẫy chương ba trăm mười một bố cục biến hóa bụng sơ lược cả bẫy thiên âm dịch giới bên trong thứ sáu giữa các hàng bộ vị điểm một viên tối tâm thâm thúy â m t h quân cờ l ặ n g lặng đứng sừng sững tô mục sau khi thấy t h ầ n sắc vui mừng bộ pháp đội vàng địa đi tới mới trải qua một phần tư địa vị trí lúc hắn từng thoáng nhìn một viên màu trắng quân cờ nhưng mà lại cũng không lựa chọn khiêu chiến bởi vì tia cử hải tên là tuy à n phổ lại x ấ t tại trong tìm luật kết tàn mắt. t hiện. Chẳng những hợp phá phổ dịch hoàn chính khúc loại kiếm diễn muốn bên đông còn cần nó câu cầm âm đem u đố đủ đảo, vì nói tô mục ở kiếp trước cũng không phải là ngũ âm không được đầy đủ đi vào thế giới này về sau ở trong học viện đối với cái này loại tri thức cũng ít nhiều hiểu rõ một chút cầm vận đạo nhị phẩm biết vận siêu phàm năng lực cùng cung thương sừng t r ư n g vũ ngũ âm chặt chẽ tương liên mà nhất phẩm luật quân càng là có thể thôi động hoàng trung đại lữ quả đám cách c u n g chờ sáu âm lục dương mười hai luật thi triển phức tạp tinh diệu thủ đoạn nhưng tô mục cũng vẹn vẹn biết được những n à y tên thôi chớ nói diễn tấu liền ngay cả nhạc phổ đều xem không hiểu rời đi thời khắc trong lòng của hắn tràn đầy phiền muộn cung bất đắc dĩ trước đó chỉ có trung tâm điểm vị trí chỗ sẽ xuất hiện cùng huyền dịch đạo cờ vây tương quan c ờ ải cái này cùng nhau đi tới pham la gặp phải hắn đều lựa chọn từ bỏ nhưng lần này một phần tư điểm vị trí lại bắt đầu xuất hiện cùng cầm vận đạo h ư u nhốt thì nhốt thẻ dù sao đây là huyền âm cốc nhà mình pháp bảo xuất hiện những n à y c ử ải tô mục cũng là lý giải thiên âm dịch giới chế tạo mới bắt đầu chính là dùng để bọn hắn bồi dưỡng nhà mình người chỉ là bây giờ mới cho ngoại nhân cơ hội t i ê n bảo nhưng cái này cũng mang ý nghĩa mình có thể khiêu chiến cửa hải càng thêm t h a thớt bất quá đương tới chỗ này thời điểm viên đ i a màu đen quân cờ đã chứng minh nó cùng cờ vây không quan hệ nói cách khác từ thứ sáu đi bắt đầu quân cờ bố cục đã cải biến không chỉ có toàn cửa hải mới đ ă n g tràn g trung tâm điểm vị trí chỗ nên cũng sẽ không lại xuất hiện cùng cờ đàn tương quan cửa hải mà một phần tư điểm vị trí có lẽ đều chuyển biến làm nhạc khúc âm luật tương quan nội dung khí linh thanh âm truyền đến tô mục không khỏi hiểu ý cười một tiếng huyền dịch đạo lục phẩm thủ đoạn bụng sớ lược rốt cục tiến đến huyền dịch đạo người tu hành đương cảnh giới tăng lên đến tận đây liền có thể thu hoạch đầu tiền tiến công thủ đoạn hóa thân cạm bẫy đại sư cái gọi là bụng sơ lược chính là bằng vào trong bụng tìm mưu đem địch nhân từng bước đẩy vào tuyệt cảnh một khi đưa thân vào hoàn cảnh bên trong bụng vị trí lục phẩm bụng sơ lược liền sẽ trở nên cực kỳ khó giải quyết khó chơi cửa này thẻ v ớ i lúc từ đông đảo cạm bẫy tạo dựng m à t h à n h chỉ có thuận lợi địa đến điểm cối u mới có thể thành công t h ô n g quan theo màu đen quân cờ hư ảnh tiêu tán tô mục cũng bước vào bụng sơ lược cửa ải bên trong bốn phía tựa như tan không da đậm đặc mực nước bị bóng tối vô tận bao phủ khí tức âm lánh đập vào mặt hắ mà là quan sát tỉ mỉ lấy quanh thân hoàn cảnh sau lưng bức tường k i a bình chướng vô hình đều đang minh xác cáo chi lấy tô mục hắn đang đứng ở điểm xuất phát phía trên mà nghiêng phía trước kia như có như không quan g mang tựa hồ chính là cửa ải cuối cùng chỗ không bao lâu hắn rốt cuộc kết luận tự thân không cách nào vẹn vẹn thông qua cảm giác cùng quan sát tại cái này đèn kịt một màu bên trong tìm được con đường hướng phía quang mang phương hướng cẩn thận từng ly từng tí phóng ra một bước về sau tô mục chỉ cảm thấy mình phảng phất dẫm tại hư không bên trên dọc theo kia chỉ dẫn chậm rãi đi tiến chưa qua bao lâu dưới chân của hắn lại xuất hiện con đường Thế một thể là đầu u có c nhưng, nhưng mà theo tiến lên khoảng cách không ngừng gia tăng hắn dần dần đã nhận ra dị dạng dưới chân con đường càng thêm chật hẹp chật trội đồng thời hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chi nhánh đường nhỏ tồn tại phản phất tại khiến cho hắn dọc theo đặc biệt lộ t u y ế n tiến lên đột nhiên sau người truyền đến tất tiếng sổ soát tốt nhỏ bé tiếng vang tô mục trong lòng run lên bần bật cấp tốc xoay người sang chỗ khác chỉ gặp vô biên vô tận con rối hoặc đứng xứng hoặc bò bọn chúng duy nhất chỗ tương đồng chính là cái kệ quỷ dị khuôn mặt trên đó đều trải rộng màu trắng bệnh bụn nước gương mặt chỗ điểm suýt lấy hai đoá không lớn không nhỏ hình dạng quy tắc phấn hồng sắc vòng tròn tô mục chỉ cảm thấy ra đầu trận trận run lên kinh khủng cốc hiệu ứng làm hắn trên thân trong nháy mắt lên đầy lít nha lít nhít nổi ra gà đám người kia ngâu không biết từ thân thể cái gì bộ vị phát ra bén nhọn gầm rú âm thanh điên cuồng địa chạy nhanh n ả y nhót lấy hướng tô mục đ á n h tới bởi vì không thể vận dụng thuật pháp cùng linh thực chỉ dựa vào thân thể lực lượng hắn quả thực không có lòng tin ứng đối sau lưng như thế đông đảo đ ị c h nhân tô mục đành phải hướng phía phía trước cấp tốc chạy trốn nhưng cái này vừa vặn chính giữa cửa hại người thiết kế ý mớn nay cặm ấy tên là trinh n u y ễ n sát trận người tham dự một khi bước vào trong đó cũng chỉ có thể y theo cố định lộ tuyên tín lên Mà đông đảo thì sẽ liên tục không ngừng mà hết lên đem sau lưng đường lui triệt để phá hỏng cho đến đem người tham dự đưa vào thất bại v ư ợ sâu cái gọi là trinh chính là cờ vây bên trong một loại cơ sở cách đi đương một phương quân cờ ở vào bị một phương khác liên tục truy kích ăn đánh, đánh cục diện lại chạy trốn lộ tuyến bị quân địch quân cờ x à o diệu phong tỏa cũng chỉ có thể dọc theo đặc biệt phương hướng chạy trốn từ đó hình thành một loại từng bước ép sát trạng thái làm chạy trốn quân cờ đang không ngừng bị ăn đánh thắng được c h í n h bên trong dần dần không đường thối lui lợi cho nó cũng không đủ khí cũng chỉ có thể bị vô tình n n hết duy nhất phá cục chi pháp chính là tìm ra đối phương dẫn chính điểm trần tại t h lộ thuật u bên ngoài m chốt. n n h tiên sinh lúc học cũng chỉ là nói tới lục phẩm bụng sơ lược thuật pháp tác dụng cũng không tưởng tận giải thích nó ứng dụng chi pháp tô mục nhìn qua phía trước không ngừng biến hẹp con đường trong lòng biết do giống như dạng này mù quáng mà chạy xuống đi tuyệt không phải sáng suốt kế sách có lẽ phía trước đã không đường có thể thực hiện sau lưng còn có càng ngày càng nhiều con rối theo đ u ổ i không bỏ nhất định phải nhanh tìm kiếm phá cục chi pháp nếu là cửa ải tất nhiên sẽ không để cho người tham dự hoàn toàn không có chiến thắng khả năng dù là mình quyết sách sai lầm tại cái này vô biên hắc cám bên trong nội nhập cả bẫy cũng nên có thể tìm ra trong đó sơ hở từ đó thoát thân mà ra nếu là một khi bước vào liền chú định thất bại nơi đây có lẽ liền cũng không phải là bụng sơ lược mà là thiên nguyên cái này nhìn như không có phần thắng chút nào cực diện tất nhiên ẩn nấp lấy một loại nào đó s i n cơ tô mục tạm thời đem tư duy từ cái này tình thế nguy hiểm bên trong rút ra đem ánh mắt tập trung tại con đường xung quanh hoàn cảnh bên trong đông nhiên trong đầu của hắn linh quang trợ hiện từ khi bước vào bụng sơ lược thời điểm nơi đây chính là vô biên vô tận hắc cám mà con đường này lại là về sau mới đột nhiên xuất hiện có lẽ nơi đ â y con đường chỉ là s ắ p xỉ chân thực hiện tượng tiêu phá cục chi pháp có lẽ liền tiềm ẩn tại nó hai bên hắc cám bên trong nghĩ đến đây hắn hít sâu một hơi hạ quyết tâm đột nhiên hướng trong bóng tối rôi ra một chân khi cảm giác được cước đạp thực địa chân thực xúc cảm chuyển đến tô mục mừng rỡ trong lòng chính mình suy đoán không sai nhưng thoáng qua ở giữa hắn cũng có chút không cười được chương 312, linh b ớ m đánh g i ế t liên hoàn cả bấy chương 312, linh b ớ m đánh g i ế t liên hoàn cả bấy cứ việc dưới chân dẫm lên thực địa có thể phía trước lại đột ngột xuất hiện một đạo bình t r ư ớ n g vô hình cắt đứt hắn tiếp tục thâm nhập sâu hát cá mộ pháp người sau lưng ngẫu nhiên xảy ra ra tiếng vang càng thêm tiếp cận tô mục l ò n g nóng như lửa đốt thử dùng sức xô đẩy cái kia đạo bình t r ư ớ n g nhưng mà kia bình t r ư ớ n g lại không hề động một chút nào hắn cố gắng ép buộc mình tỉnh táo lại dọc theo bình chướng tả hữu tìm kiếm lòng tràn đầy chờ mong có thể tìm tới một lỗ hổng đáng thiết, hết cố gắng đều là phi、công. chẳng lẽ cái này thật vất vả phát hiện hy vọng kỳ thực là một cái khác t u y ệ t cảnh tô mục lông mày n h u chặt một lần nữa xem kỹ lấy hoàn cảnh b ộ n phía ngay tại hắn cơ hồ muốn lâm vào tuyệt vọng thời khắc c h ậ n phát hiện tại mình trái hậu phương cách đó không xa hắc cám bên trong tựa hồ có một k i a cực kỳ nhỏ không dễ dàng phát giác quang mang tại có chút lấp lóe giờ phút này những nhân ngẫu kia đã đi tới phía sau hắn tô mục chờ đúng thời cơ thả người nhảy lên chân phải tinh chuẩn địa d i ấ m đạp tại khoảng cách gần nhất một con rối trên đầu người kia ngẫu vừa muốn vươn tay ra ý đồ đem trên đỉnh đầu người này lôi kéo xuống lại phát hiện hắn đã nhảy hướng về phía phương、xa. theo tô mục trên không trung bay vọt dưới chân con dối trong nháy mắt loạn thành một bầy đụng vào nhau xếp hắn liền như là tại sóng cả mánh liệt trên đại dương bao la điên cuồng lướt sóng thân hình trên dưới kịch liệt lắc lư lại đem con dối nhóm đầu lâu coi như ván lướt sóng dốc hết toàn lực duy trì cân bằng từng bước một tới gần kia một sợi ánh sáng nhạt sắp đến thời điểm tô mục cắn chặt hàm răng nhắm chặt hai mắt như cá vượt long môn bay hướng ánh sáng nhạt chỗ như nơi này vẫn tồn tại bình chứa hắn liền sẽ như là phim hoạt hình bên trong khôi hài nhân vật gặp trở ngại chật vật trượt xuống nhưng mà theo hắn thân thể tới gần, con đường k nhiều. Nhiều gào thét, gào thét, sau một lát tia đất vàng đường mòn tính cả trên đó đã vụn đoá hoa cùng con rối cùng một chỗ hóa thành bọt nước biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tô mục như chút được gánh nặng hành tẩu ở vô biên hắc cám bên trong sau một hồi lâu khi hắn nâng lên chân phải rơi xuống đất trong khoảnh khắc cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến ả o phản phát hắn đã đưa thân vào núi này trong cốc hồi lâu trước người cùng sau lưng đều có thông hướng sáng ở chỗ con đường tô mục trong nháy mắt minh ngộ mình lại một lần nữa bước vào một chỗ trong cặp ấy mà trước mắt vị trí tựa hồ chính là cái này sơ n cốc trung tâm bởi vì mình vừa mới là hướng phía hư hư thực t h ự cửa c hải điểm cuối cùng ánh sáng chỗ tiến lên tô mục liền không có ý định thay đổi phương hướng chỉ sợ bị nơi lây h u ễ n tượng chỗ lừa dối dọc theo phía trước tiến lên không lâu hương thơm mùi thơm nào ngạt khí tức liền tràn ngập núi của hã khang trước mắt bậy biện ra một mảnh chim hót hoa nở tường hòa cảnh tượng giống như thế ngoại đảo nguyên hai bên đường ung tùm trong rừng cây cổ mục che trời cành lá giao thoa ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống pha tạp quang ảnh vẹt y ê u thanh âm ở trong đó liên tiếp vang lên đủ mọi màu sắc đoá hoa ganh đua sắc đẹp tách ra chói lọi sắc thái dẫn tới ong mật ong nong bay múa đông đảo hồ điệp giống bị cái này khách không mời mà đến quánh nhiễu nhao huy động cánh bay lên tô mục cũng không lưu luyến cảnh đẹp trước mắt mà là bộ pháp vội vàng hướng phía trước đi đến nhưng mà cái này mỹ lệ cảnh tượng cũng không duy trì kia nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp lại giống như là bị thần bí dị người thao túng hướng phía tô mục nhao nhao bay tới vây quanh hắn không ngừng xoay tròn tô mục cũng không cho rằng mình có cái gì chiêu phong dẫn điệp đặc biệt thể chất cảnh giác nhìn về phía bên cạnh hết thảy chỉ một thoáng kia sát thái lộng lấy hồ điệp như là n ổ i điên trên không trung điên của múa cùng tô mục khoảng cách cũng càng ngày càng gần x í c h hồng sắt hồ điệp trên thân giấy lên lửa nóng hương h ự c đem không khí chung quanh đốt cháy đến khánh rung động màu lam nhạc hồ điệp như là băng hoa bay xuống bên cạnh tản ra hàn khí thấu xương ám từ sắt hồ điệp phát ra lốp bốp chói hai tiếng vang tô mục trong lòng giật mình nhìn qua gần trong gang tấp bấm bầy hết sức chăm chú địa làm xong nên chiến chuẩn bị bọn chúng số lượng không hề giống vừa mới con dối như vậy l n g đ ả o tán phát khí tức cũng không tính đặc biệt cường hành ngược lại là còn có lực đánh một t r ậ n nghĩ đến đây tô mục không do dự nữa đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước vùng ra t r ọ n g quyền chuẩn bị cưỡng ép phá vây quyền phong s ẹ t qua giữa không trung đụng phải chạm mặt tới hỏa diễm. Nương theo lấy một tiếng điếc hỏa diễm vang từ phía không đợi tô mục vì tự thân công kích cảm thấy đ á c ý ngọn lửa kia liền cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra đến đem quanh mình hồ đều, đều dẫn bạo tiếng sấm vang rền l i ệ t hỏa hương thực phong nhận lôi cuốn lấy hàn băng hướng phía trung tâm chỗ thanh niên mãnh liệt mà tới nay cặp ấy tên là đánh giết linh b ư ớ n g cốc chính là diễn sinh tại cờ vây bên trong nhào ngữ kế nay thủ đoạn ý là nhào vào đối phương trong miệng đưa ăn ẩn chứa tìm đường sống trong chỗ chết thâm ý tức cố ý hướng đối phương h ổ khẩu bên trong lớp tử làm cho đối phương nhiều tiếp theo tự ăn mình quân cờ từ đó khiến đối phương quân cờ khí giảm bớt là mình có thể tiến một bước phản đánh ăn đối phương quân cờ những con bấm này chính là kia đưa ăn, quân cờ. người tham dự một khi phát động công kích liền khoảng cách thất bại không xa giờ phút này tô mục đã minh bạch bất thình lình bạo t ạ c là do ở tự thân tiến công đưa đến thân thể của hắn phía trên xuất hiện đông đảo sâu đủ thấy xương vết thương so vòng thứ hai phong nhận tôi thể thời điểm càng thêm nhìn thấy mà giật mình hắn cố nén kịch liệt đau nhức mượn nhờ địch quân t h ế công hướng phía trước người ra sức và mạnh nhưng mà những cái kia không bị d ẫ n bạo hồ điệp lại cũng không tính tùy tiện bông thả hắn cấp ốc thiếp đi qua tô mục vừa chạy vừa hướng sau lưng quay đầu trong lòng một trận bất đắc dĩ mình đi ra ngoài lịch luyện đến nay có rất ít chật vật như thế hốt hoảng chạy trốn thời khắc mà trong thời gian ngắn ngủi này lại xuất hiện hai lần cũng may chạy ra nhất định phạm vi về sau những cái kêu hồ điệp ký ức phản g phất thiết lập lại không còn chủ động công kích vẹn vẹn chỉ là đi theo sau tô mục nhưng hắn nhưng vẫn không phớt lờ một lát chưa ngừng càng không ngừng chạy hướng sơ g ố c lối ra bước chân rơi xuống đất tiếng vang liên tiếp không ngừng mà vang lên tô mục rốt cục thấy được một đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh lam lối ra đến hắn lại lần nữa tăng tốc bước chân thể nghiệm một thanh đại hội thể dục thể thao trăm mét bắn vọt khẩn trương kích thích cảm giác nhưng mà xông ra nhạt màn ánh sáng màu xanh lam đập vào mi mắt lại không phải mới đầu h ắ t cám cảnh tượng mà làm ộ t cái như là đấu t h u trường bình thường hình tròn kiến trúc vị trí của hắn đang đứng ở đấu t h u dũng sĩ tiến vào đấu t h u trường trước cửa mà sau lưng k i a p h i ế n cửa sớm đã lặng yên qua bế rất rõ ràng thật vất vả trốn ra linh b ư ớ m đánh rứt gốc hắn nhưng lại bước vào mới trong c ạ ặ b ấy lại chậm rãi dâng lên từng đạo tản ra h u quang linh cung đông đảo linh cung như quỷ mị răng khắp nơi từng hố dính liền mỗi một đạo linh cung đều lóe ra h u lanh quang mang nó biên giới c h â còn ẩn ẩn có nhỏ xíu điện mang nhẹ g vọt bọn chúng phảng phất tạo thành một đạo rơi chạm giống hình trụ tròn tuyến phong tỏa sau đó lấy một loại mắt trần có thể thấy nhưng lại chậm chạp làm cho người khác nóng lòng tốc độ hướng phía trung bộ chậm rãi qua vào những nơi đi qua không khí đều phảng phất bị đè ép đến phát ra tư tư tiếng vang tô mục thần sắc khẽ giật mình tuy vô pháp xác thực biết được những này linh cung cụ thể tác dụng nhưng trong lòng cũng có nhất định suy đo hiện nhiên là muốn muốn đem kẻ sông vào ép về phía trong sân ở giữa mà nó tán phát mãnh liệt linh lực ba động đủ để cho thấy bọn chúng có thể cho người tạo thành tổn thương cực lớn cướp ép đột phá vô cùng có khả năng làm vốn là thụ thương thân thể thương thế càng thêm nghiêm trọng đồng thời cũng không nhất định có thể tìm tới đi ra đường đi nhưng nếu như không thử nghiệm một phen cuối cùng bị buộc đến đấu thú trưởng trung ương còn không biết sẽ phát sinh loại nào đáng sợ sự t ì n h tô mục tâm tư đung đưa trái phải tạm thời đi theo linh cung bộ pháp hướng phía trung bộ chậm dại xê dịch nay cạm ấy tên là gông ăn khốn linh nguyên hiện dâng lên linh cung chính như tô mục suy đoán đồng dạng chính là vòng đ â y nó chính là diễn sinh tại cờ vây bên trong g ô n g ăn c h i pháp cái gọi là g ô n g ăn tức tại đánh cờ quá trình bên trong thông qua x à o r ư ợ u bố cục phong tỏa đối phương quân cờ đường ra khiến cho không cách nào đ à o thoát l i ê n t ự ợ n h ư cho đối phương quân cờ mặc lên một cái nặng nề g h công xiềng lợi dụng phe mình quân cờ hình thành nghiêm mật vây quanh chi thế hạn chế đối phương quân cờ khí như đối phương như t o à n cưỡng ép đ à o tho á t sẽ dẫn đến bị ăn sạch quân cờ càng nhiều tại trinh ăn không cách nào có hiệu quả thời điểm công ăn thủ đoạn thường thường có thể nhất cử thành công tô mục không thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi nghị đến phá cục chi pháp mắt thấy tự thân khoảng cách trong sân càng ngày càng gần rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm thử một lần lấy lực phá cục hắn lui về phía sau hai bước tập trung lên khí lực của toàn thân vận sức chờ phát động chờ đợi khoảng cách tự thân gần nhất linh cung tới gần tô mục đột nhiên hướng phía kia tung hoành giao tiếp điểm chỗ toàn lực oanh ra một quyền tựa như một viên không có ý nghĩa hòn đá nhỏ đầu nhập trăm trượng đầm sâu một quyền này mà ngay cả nửa điểm va chạm thanh âm đều không thể phát ra không chỉ có như thế tô mục chỉ cảm thấy tự thân khí lực cùng linh lực phản phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt dung nhập vào kia linh cung bên trong gông ăn khốn linh n g uyên lại hấp thu lực lượng của hắn cũng may tự thân cũng không bởi vậy nhận bất luận cái gì thương thế tô mục lại lần nữa thay đổi lấy điểm tấn công vị thử mấy lần nhưng mà mỗi một lần tiến công đều như là đá chìm đáy biển không có chút nào hiệu quả ngược lại không ngừng hao tổn lấy tự thân lực lượng hắn trong lòng hơi động suy tư cái này tuyến phong tỏa phải chăng không có được tính công kích chỉ là bị động hấp thu vào người lực lượng sau đó hít sâu một hơi chậm rãi hướng phía đông đảo linh cung đi đến y đổ trực tiếp xuyên qua một cử động kia giống như thiêu thân lao đầu vào lửa phanh phanh, phanh. tô mục không những không thể thành công xuyên qua ngược lại khơi dậy linh cung mánh liệt công kích tiếng b a n g ầm ầm như là kinh lôi bỗng nhiên nổ vàng do a người thế công trong nháy mắt k h i ế n kia gan to bằng trời thanh niên trở nên toàn thân cháy đen tô mục chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng lực lượng hung h ă n g đụng vào mình làn da phản p h ấ t bị liệt hỏa thiếu đốt đau đớn trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân cặp mắt của hắn bởi vì kịch liệt đau nhức mà đóng chặt lông mày chăm chú nhăn lại hàm răng cắn đến khanh khách rung đậu nó toàn thân chết lặng bất lực cơ hồ đánh mất khống chế đối với thân thể dùng hết cuối cùng một tia lực lượng hướng sau lưng chật vật nga đi cước é nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm địa thờ h ồ n hển hiện nhiên cái này linh c u n g không hề giống vừa mới trinh h u y ễ n sát trận bên trong bình t h ư ớ n g vẹn vẹn có ngăn cản công hiệu nó là có thể thật sự địa khiến cương ép đột phá người thụ thương như thuật pháp có thể sử dụng tự thân ngược lại là có thể vận dụng linh thực đột phá hoàn toàn không cần e ngại này c ạ m bẫy có thể giờ phút này chỉ có thể ổn định lại tâm thần tìm kiếm cái này tuyến phong tỏa bên trong có tồn tại hay không như là trinh trong cạm bẫy lỗ hổng đợi đến viên kia hình trụ u quang lại lần nữa tới gần tô mục mới rốt cục đứng dậy hiện lên hình dạng xoán úc bên cạnh vòng quanh bên cạnh hướng vào phía trong đi đến. p tới, tới loại cục diện này cùng hắn tự thân nguyên bản suy nghĩ thật sự là trên lệnh to lớn tô mục trong lúc nhất thời lại có chút hoài nghi từ bản thân từ bỏ ý nghĩ không ngừng ở trong lòng quanh quẩn lại càng thêm m á n h liệt không đúng không đúng lại tại ảnh hưởng ta ý nghĩ hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng dùng sức cắn đầu lưỡi của mình cho đến trong miệng hiện đầy ngai n g á i khí tức ta liền xem như thua cũng muốn thua có cốt khí trực tiếp từ bỏ tuyệt đối không thể cá chết lưới rách suy nghĩ dần dần kiên định tô mục dáng chống đỡ lấy thân thể dọn sòng tiến công tư thế linh cung lại lần nữa có vào cho đến trong sân cách đó không xa thanh niên kêu bên cạnh thân vào thời khắc này tô mục đột nhiên quay đầu nhìn về phía phải hậu phương gần sát mặt đất điểm vị trí minh vừa mới tuần tra quá trình bên trong đem tất cả địa phương đều cẩn thận kiểm tra một lần tuyệt không bỏ sót khả năng nói cách khác nơi đây linh lực trở nên yếu kém là về sau mới xuất hiện biến hóa theo cái này hình trụ thể tích không ngừng thu nhỏ đông đảo linh cung tán phát khí tức nhưng lại không phát sinh cả i biến như vậy bọn chúng nhất định không phải trở nên ngưng thực khí tức cùng công kích càng thêm cường hành mà là một phần trong đó linh cung lặng yên tiêu tán cho nên nơi đây mới có thể xuất hiện lỗ thủng trong lúc này điểm vị trí thật là tuyệt lộ sao tô mục thì thao nói nhỏ cảm giác hết t hệ tất cả tựa hồ cũng chỉ là l à ám chỉ người tham dự phá vây mà trong lúc này chấu nguy hiểm cũng chỉ là hắn mới đầu suy đoán chỉ có dạng này mới có thể để cho người tham dự tại trong lúc đ ố i rối mù quán công kích không ngừng nếm thử các loại phương pháp sau đó t h ụ thương tại cửa hải ảnh hưởng dưới sinh ra từ bỏ suy nghĩ hắn vốn cũng không e ngại thất bại nghĩ đến đây liền không chút do dự trực tiếp bước lên phía trước đi đến vững vàng đ ứ n g ở đấu thu trưởng trung ương đông đảo linh c u n g như là n ổ i điền nguyên bản chậm chạp co vào tốc độ đột nhiên trở nên nhanh chóng qua trong dây lắt liền tới đến tô mục bên cạnh hắn lại mặt không đổi sắc lẳng lặng địa nhìn chăm chăm ch linh cung khí thế hung hung đợi cho chân chính đuổi đến trung tâm chỗ lúc nhưng lại đều tiêu tán tô mục trong lòng cuối cùng thở dài một hơi vừa mới hắn kém một chút liền muốn chui chuồng chó bây giờ nghĩ đến kia phải hậu phương tới gần mặt đất lỗ hổng cũng có nhất định có thể là giả tượng nếu là mình thật nằm xuống đi công kích đến chỉ sợ không cách nào tiến hành hữu hiệu phòng ngự bất quá cũng có thể là chân chính đường ra chỉ là vị trí có chút kỳ lạ thôi nhưng điểm này cũng là phù hợp khí linh kia xấu bụng tính cách tô mục có lý do hoài nghi cung cấp mạch suy nghĩ chế tạo đông đạo cửa ả i tiền bối Cùng k sau một hồi í lâu thiên âm dịch giới bản thể chỗ trong định viện bạo thực chử chi an đột nhiên mở hai mắt ra lắc đầu bất đắc dĩ h u y ề n âm cốc đá m người thấy thế cấp tốc vây tụ tới âm h u y ễ n trần trên mặt lễ phép ý cười trước tiên mở miệng nói chữ công tử không biết ngươi là lạc bại tại cái nào một quan thẻ phía trên c h ừ chi an thụ s ủ n g nhược kinh địa đứng dậy làm tán tu hắn ngày bình thường nơi nào thấy q u a lớn như vậy chiến trận còn tưởng rằng những người này là đặc địa tại đây đợi lấy chính mình liên liên lời nói đều trở nên n u h ò a hoàn toàn không giống ngày đó lôi đài thời điểm như vậy thô kệ n phong khoáng hồi âm cốc chủ nay thiên âm dịch giới vẫn là càng thích hợp các ngươi cờ đàn huyền dịch đạo người tu luyện ta vực này nhà bếp đạo người thô kệch rất nhiều cửa hải đều không có cách nào khiêu chiến càng la tại kia bụng sữa đông đảo trong cạm b ấ y thua trận có lẽ đối với huyền dịch đạo hoặc là thư sinh nói tứ phẩm trận sách tới nói cái này cửa ải có thể tùy tiện thông qua nhưng ta không hiểu nhiều lắm cạm b ấ y chi thuật cuối cùng vẫn là quá vội vắng chút tới gần lối ra thời điểm một bước đi nhầm cuối cùng vẫn là bị loại bất quá tiểu tử tại cái này bí cảnh bên trong xác thực thu hoạch rất nhiều không cần phải nói tâm cảnh trở nên càng thêm trầm ổn vẹn vẹn kia ba lượt phong nhận tôi thể mang tới chỗ tốt liền s o bình thường ngũ phẩm đan dược mạnh hơn nhiều âm n u y trần kiên nhân nghe trừ chi an giảng nói nhảm tới hàn huyên một lát sau rốt cục hỏi cậu kia trừ công tử tâm linh tiêu mê cung ngươi có thể từng thông qua lại lấy được cái gì bình xét cấp bậc trừ tri an hơi s ữ n g sở dù là hắn tiếp qua thần kinh thô cũng minh bạch những người này chân chính ý đồ nhưng hắn nhưng lại chưa biểu hiện ra cái gì dị dạng c h i sắc hỡi mở cười to nói ông cấp chủ ta bực này người thô k ệ n h thông qua bài binh bố trận đã là cực kỳ phí sức cũng tự biết tài học không kịp những người đọc sách kia liền không có khiêu chiến một cửa ải kia thẻ ông miễn trần khẽ vất cảm lời nói này cũng là phù hợp nàng đối trừ tri an n tượng rất nhiều người tu hành thực lực mạnh mẽ lại không có nghĩa là bọn hắn có được qua suy tư của người sau một hồi khách sáo Huyền âm m cốc ộ trừ c tri an tâm nghĩ không tại h u y ề n âm cốc cũng không muốn vì thế lực lớn vây khốn chỉ nguyện trở thành trong giang hồ có được cường hoành thực lực nhàn vân giá hạt bởi vậy biết được nó không phải người kia về sau âm h u y ễ n trần liền không muốn ở trên người hắn lãng phí quá nhiều thời gian dưới mắt bí cảnh bên trong còn thừa cao phẩm người tu hành đã có một bộ phận người thối lui ra khỏi bí cảnh bất quá đều là ngũ phẩm người c h ừ tri an liền là cái thứ nhất rời đi tứ phẩm âm n u y ễ n trần đem ánh mắt đặt ở còn xuất lại hơn mười người trên thân khẽ mí môi bờ n ô i lâm vào trong chầm tư trừ mấy người cùng trừ chi an giống nhau bên ngoài còn có mấy tên người của thế lực khác lập tức tình hình đối huyền âm cốc tới nói không tính quá mức có lợi nếu như người kia không phải đã đáp ứng trở thành huyền âm cốc c u n g phụ người n g tu hành chỉ sợ các nàng còn muốn nỗ lực cái giá không nhỏ đi lôi kéo hắn thiên âm dịch giới bên trong t ô m ụ c giờ phút này cuối cùng xuyên qua vô biên h ắ cám đi vào kia chỉ dẫn nó tiến lên quang mang trước đó trên đường đi hắn lại đụng phải mấy lần cả b ấ y đều nguồn gốc từ tại cờ vây chi pháp tỷ như ngược lại nào phệ hồn chiểu mọi tim mộng rừng liên hoàn cấp giết trận các loại phân biệt từ ngược lại nào đạo an cước diễn sinh cũng may có mấy lần trước kinh lịch đặc biệt là thông qua gông ăn khốn linh uyên về sau tô mục trở nên cẩn thận rất nhiều ngoài ra đối cạm bấy c h i pháp cùng cửa hải người thiết kế mạch suy nghĩ cũng h i ể u chút đỉnh đằng sau mới không có chật vật như vậy trải qua một cửa hải k i a thể hắn càng là khắc sâu lĩnh mộ tại khốn cảnh trước mặt sợ hai cùng lùi bước sẽ chỉ làm mình lâm vào t u y ệ t cảnh chỉ có kiên định tín n i ệ m vận dụng trí tuệ quên mình đi đối mặt mới có thể tìm tới một đường sinh c ơ kia thiên âm dịch giới nhiều lần mượn nhờ cửa hải huyết cảnh cùng trực tiếp ảnh hưởng lòng người cảnh thủ đoạn đến ma luyện người tham dự liền ngay cả trừ tri an đều thu hoạch tương đối khá t ố mục tự nhiên cũng tại từ cái này lần lượt kinh lịch ở bên trong lấy được quý giá nhất thu hoạch tín n i ệ m của hắn cùng t â m cảnh so với tiến vào bí cảnh trước đó muốn kiên định rất nhiều mà tại sắp đến điểm cuối cùng thời điểm còn có một chỗ nhất là âm hiểm cờ quỷ mê t r ư ớ n g v ự c chờ lấy hắn bước vào cờ quỷ mê t r ư ớ n g v ự c bốn phía tràn ngập đậm đặc như mực sương mù khí tức â m lành giống như rắn độc quân quanh m ạ n tới tia sáng lờ mờ mê ly loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút hư hảo quan ảnh tại tròng sương mù chập trờn trên mặt đất thỉnh thoảng lẽ ra quỵ dị phụ văn tản mắt ra làm người sợ hãi quan mang nơi xa truyền đến loáng tho nhưng mà tô mục căn bản lờ đi cờ quỷ mời chỉ là một bên lễ phép thở dài một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng nơi xa tối lui gặp cử động lần này không làm được những cái kia cờ quỷ liền đội phương pháp nhiều lần đối với hắn khiêu khích chỉ bất quá người tuổi trẻ kia lại như là không nghe thấy không phản ứng chút nào tôi mục, như như trận trận tô mục nín hơi ngưng x ơ thần chuyên chú cảm giác chung quanh linh lực ba động thời gian từng giây từng phút trôi qua tráng của hắn dần dần thấm ra mồ hôi mịn đột nhiên tôi mục ánh mắt ngưng tụ phía trước cách đó không xa trong x ư ơ n g ngủ có một chỗ linh lực ba động lộ ra cực kỳ dị thường nơi đó sương mù tựa hồ s o địa phương khác càng thêm màu manh ẩn ẩn để lộ ra một tia khác khí tức hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận sợ xúc động cái gì không biết cơ quan rốt cục đến chỗ kia dị thường chi địa lúc phát hiện trên mặt đất có một cái nhỏ bé quân cờ đồ án quang mang lúc c ầ n lúc hiện tô mục ngồi s ổ n người xuống chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng đụng vào kia quân cờ trong nháy mắt một cổ lực lượng cường đại đem hắn chăm chú báo khỏa cảnh tượng trước mắt một trận vật mèo một lát sau hắn lần nữa đưa thân vào hắc á m bên trong mà trước người chính là kia một mực chỉ dẫn lấy no ánh nhấc chân bước vào quang mang bên trong hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay c u ồ n g phản phất tại vô tận trong hư không xuyên t h ẳ n g qua không biết qua bao lâu cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng hắn rốt cục lần nữa về tới kia thứ sáu làm được trung bộ điểm vị trí phía trên bí cảnh không ngừng truyền thâu lấy chữa trị lực lượng hóa thành từng sợi gió nhẹ khép vớt tô mục chỉ cảm thấy trên thân truyền đến một trận có chút cảm giác tên ngứa sau đó các nơi vết thương sâu tới xương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại tổn hại da thịt một lần nữa sinh trường bộ phận cơ thịt cũng đang không ngừng chữa trị đứt gãy gân cốt một lần nữa kết nối sau một lát, nó thương thế trên người hoàn toàn biến mất phản phất chưa hề nhận qua tổn thương mà khí linh thì lại lần nữa thôi động lên huyền âm hóa thành phong nhận đánh tới vì đó tôi thể tô mục tiếp nhận công kích về sau cảm giác cũng không giống bước vào bụng sơ lược cửa hải trước đó như vậy đau đớn này thiên âm dịch giới quả thật thần kỳ thân thể ta đối công kích năng lực chống cự lại tăng lên trong âm thanh của hắn tràn đầy mừng rỡ tại cái này b í cảnh bên trong đạt được chỗ tốt coi là thật to lớn như đổi thanh lịch luyện quá trình bên trong cùng người khác chiến đấu thụ thường dù là mười 10 lần trăm lần dù là thương thế càng nặng khôi phục hậu thân thể cũng không có khả năng có trình độ như vậy tăng lên tô mục bình phục hạ tâm tình bước nhanh hướng phía nam đi đến sau một lát phong nhận thế công tăng cường vòng thứ tư tôi thể đ ú n g hẹn m à tới chương ba trăm mười lăm thiện dịch diệ thủ liên tiếp thất bại chương ba trăm mười lăm thiện dịch diệ thủ liên tiếp thất bại thiên âm dịch giới hàng thứ bảy trung tâm điểm vị trí một viên đen như m ự c quân cờ lẳng lặng đứng xưng ở đây cái này liên quan thẻ tên là thiện dịch diệ thủ bất quá nó lại cùng cờ vây đánh cờ không quan hệ mà là đối ứng huyền dịch đạo ngũ phẩm thiện dịch cho nên cái này quân cờ cũng không phải là tượng trưng cho văn thí màu tráng tô mục biết rõ ràng quy tắc về sau liền nện bước nhanh chân hướng về phía trước dứt khoát bước vào điểm vị trí bên trong cùng cái khác cửa hải khác biệt h ã n cảnh tượng trước mắt cũng không phát sinh rõ rệt biến ả o vẫn như cũ ở vào trên bàn cờ chỉ bất quá tại nó trước người cách đó không xa xuất hiện một thân hình g ầ y g ò lại thẳng tắp như tùng tuấn tiếu nam tử k i ê m một bộ trường bào màu xanh nhạt tự nhiên rủ xuống tay áo phảng phất có thanh phong nhẹ nhàng phất đ ộ n g ung dung đ r o n g đưa đúng như trong núi khoan thai sương khói nó bên hông thắt một đầu màu xám đậm t ớ lụa ngắn gọn mà thanh lịch ngọc bội nhẹ treo n g u nhiên cùng bà táo chạm nhau phát ra nhỏ béo nam tử hướng phía tô mục có chút c h ắ p tay tiểu hữu bắt đầu đi nó đối diện thanh niên về chi lấy lễ chỉ là khỏe miệng không khỏi có chút có rúm tuy biết hiểu người này là từ bí cảnh tạo ra huyết tượng nhưng tuổi của hắn nhìn qua xa so với mình nhỏ được xưng hô vị tiểu hữu để tô mục cảm giác trong lòng có chút quái gì. từng hỗ thi lễ hoàn tất về sau nam tử k i a t r o n g nháy mắt hành động mới phong thái nho nhã trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích tu vi đạt tới ngũ phẩm người này đã sẽ không bị hoàn cảnh trói cuộc vô luận thân ở chỗ nào để có thể thi triển xử ngự viên b ụ n sơ l ư ợ n chi thuật giờ phút này quanh người hắn p h ụ động hai màu trắng đen linh khí đã ngưng thực trở thành kiên cố bình t h ư ớ n g mà tốc độ kia giống như kinh hồng l ự ợ c ảnh cùng tôi tớ đạo ngũ phẩm gió trí khách quan đều không chút thua kém tô mục trong lòng siết chặt khí linh sở sinh thành vị này huyền dịch đạo người tu hành chỉ sợ đã xem đông đảo thuật pháp tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh nó vừa mới thi triển sừng ngự cùng biên chi thuật rõ ràng cùng trần thuật tiên sinh giảng độ cao cao nhất độ không có chút nào khác biệt mà mình lại không thể vận dụng bất luận cái gì linh thực tác chiến mặc dù cùng là ngũ phẩm cứ kéo dài tình huống như thế tô mục đã ở thế yếu bên trong bất quá trải qua như thế đông đảo cửa hải tâm linh ma luyện hắn chiến ý không có nửa phần tiêu giảm giữa hai người khoảng cách nguyên bản liền rất ngắn trong nháy mắt thân thể va chạm tiếng ẩm vang vang liền đ ố n g nhiên vang lên tô mục đ ố n g nhiên lui về phía sau hai bước mới miễn cưỡng đứng vững chỉ cảm thấy cánh tay phải ẩn ẩ n r u lên nam tử không có để lại cho hắn nửa điểm thời gian thở dốc trong nháy mắt như quỷ mị lấn người mà lên hai người lại lần nữa kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ cho dù cái này h u y t ư ợ n g tố chất thân thể yếu tại tô mục bằng vào kia phòng ngự thuật pháp ưu thế cũng đem tô mục á p chế đến cơ hồ không cách nào hoàn thủ dù sao tại cái này bị cảnh hạn chế phía hắn giờ phút này chỉ có thể coi là nửa cái người tu hành mà thôi chỉ có một thân linh lực cùng kia cường hoành tinh thần lực nhưng lại không linh thực có thể dùng chỉ có thể bằng vào thân thể như võ giả bình thường chiến đấu làm nông đạo lớn nhất tệ nạn vào lúc này lộ rõ tô mục bề bộn nhiều việc ứng đối trốn tránh cơ hồ không có thời gian suy nghĩ cách đối phó còn có một điểm để hắn lo lắng ngoại trừ hai loại thuật pháp bên ngoài nam tử này chưa thi triển cái khác thuật pháp người kia cũng không biết tô mục suy nghĩ trong lòng vẫn như c ũ không chút lưu tình phát động mánh l ệ t tiến công sau một lát trên k h e môi của hắn dương bắt lấy tô mục công kích khẽ hở mà cái này p mượn p h điểm cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể sửa lại hắn tuy có chỗ chú ý nhưng vẫn tồn tại như cũ sơ hở chỉ là vì sao người này không có sử dụng quân cờ dưới mắt thế cục nguy cấp tô mục đã mất dành suy nghĩ quá nhiều vội vàng dừng tay theo linh lực sợi tơ không ngừng nắm chặt trận chiến đầu tiên như vậy hạ màn kết thúc tô mục bại cũng may cùng tâm linh mê cung cùng hồi ngược dòng hành lang Cái này liên quan thể có liên này quan thẻ bởi í cảnh cho chút, Mục cẩn phục chiến người tham dự không thể vận dụng thuật pháp, mà cho ra một chút, đền Tô mục đứng yên nguyên địa, cẩn thận phục quận tham thể thuật pháp, vì vừa lại mới rồi. một Tô ra địa, mà dự bụ. đấu b vì bằng vào thân thể tác chiến kinh nghiệm thiếu thốn tăng thêm bề bộn nhiều việc ứng đối đối phương tiến công dẫn đến mình không để ý đến ẩn tàng cả b ấy ngoài ra quá độ để ý đối phương thuật pháp lo lắng tại tự thân không cách nào vận dụng linh thực từ đó rơi vào đối phương tiết tấu bên trong Cuối cùng, khi trước khi ph đem tất cả tạp niệm hết thệ quên sạch x a n h xanh vô luận là tự thân linh thực vẫn là đối phương thuật pháp cũng không thể suy nghĩ nữa chiến đấu bên trong gặp chiêu p h á chiêu t h ô n g d o n g ứng đối mới là thượng sách nam tử kia gặp tô mục trầm tư cũng tịnh không vội ở thúc giục mà lại an tĩnh ở một bên kiên nhẫn trở một lát sau chiến đấu lần nữa khai hỏa hắn như là vừa rồi bình thường gấp chạy m à tới lúc này tô mục tập trung tâm thần trong đầu đại bộ phận tạp niệm đều đã tiêu tán quyền phong tương đối đi đứng tương giao thiếu anh minh vang vọng t ư ơ n g cung tô mục đã dần vào gia cảnh ứng đối địch quân công kích cũng biến thành càng thêm bình tĩnh thong rong có thể th mấy vòng kịch liệt va chạm về sau nam tử kia hai con ngươi bên trong đột nhiên hiện ra đen trắng dị sắc mắt trái màu đen giống như thủy chiều cấp tốc rút đi mắt phải thì giống như sâu không thấy đáy ú ám b ự c sâu huyền dịch đạo cựu phẩm mắt sáng vọng khí chi thuật nam tử này đồng dạng đem nó nắm giữ được đăng phong tạo cực này t h ộ n g dạng đem nó c nắm giữ được đăng phong tạo cực nó càng là ngũ phẩm thiện dịch kia rượu thủ chi thuật cơ sở xem thấu công kích của địch nhân ý đồ linh lực điều động vị trí mới có thể tốt hơn phát hiện nó nhược điểm nam tử kia bờ môi có chút mất máy nhưng lại chưa phát ra bất kỳ thanh âm coi hình miệng tựa hồ mỗi lần đều chỉ phun ra một cái âm tiết giống như là trái phải quần chân loại hình lời nói nhờ vào đó thật u pháp hắn chẳng những đem tô mục phản kích đều hóa giải còn có thể sớm làm tốt tương đối thậm chí thường xuyên tại tô mục lực mới chưa sinh lỗ hổng bên trong phát động mạnh mẽ công kích tô mục lần nữa lâm vào chật vật ứng đối nguy cấp cục diện bên trong nhưng có lần trước giao hấn hắn phá lệ lưu ý trên đất sợi tơ nhưng mà không đủ mười cái hiệp hắn lại một lần n h n đón thất bại tô mục trốn tránh lộ tuyến p h ả n p h ấ t bị người kia thiết kế tỉ mỉ tốt tại nam tử không ngừng phát khởi hung hãn tiến công phía dưới hắn đi từng bước một hướng về phía nam tử kia chờ mình lúc châu đứng lập vị trí nguyên lai、like、vừa rồi người này cũng không phải là như vậy hào tâm chờ đợi mà là mượn nhờ linh lực bố trí cả bẫy nương theo lấy đất đá sụp đổ tiếng vang cực lớn chuyển vào bên hai tô mục thân thể xuất hiện một lát mất cân bằng nam tử kia bắt lấy trong chốc loáng này cơ hội đột nhiên đấm ra một quyền thiện dịch diệ thủ đối với tô mục tới nói chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng chương ba trăm mười sáu thiện dịch bại c ụ l i u ám hoa minh chương ba trăm mười sáu thiện dịch bại c ụ l i u ám hoa minh năm hơi về sau trận thứ ba chiến đấu kèn lệnh bị nam tử kia vô tình thổi lên lần này hắn hoàn toàn không giống trước hai trận như thế cho tô mục trở lại suy nghĩ chỗ trống mà là dự định nhất cổ tác khí đem nó đánh tan tô mục một mặt đắm chát đối mặt cái này đến từ phía chính phủ cường ngạnh hắn không có chút nào phản bác chi lực chỉ có thể kiên trì nên chiến hiển nhiên nam tử này tuyệt không phải một đoạn khúc khan chương trình mà là cực kỳ am hiểu tùy cơ ứng biến tại băng vào cạm b ấ y thủ đoạn xảo diệu âm tô mục hai lần về sau hắn quả quyết cải biến sách l ư ợ n giờ phút này nó quanh thân đ ố n g nhiên hiện hiện mấy viên quân cờ đèn trắng ngũ phẩm thiện dịch tiến công thủ đoạn rốt cục bị nó thi triển mà ra ngay sau đó đông đảo quân cờ như bay mũi tên hướng tô mục kích xạ mà đi nhưng mà nam tử cũng không đơn thuần dựa vào quân cờ phát động công kích thân hình hắn như gió cùng nhau hướng phía tô mục đánh tới nó quyền cước l a n g lệ cùng quân cờ thế công hô ứng lẫn nhau chặt chẽ phối hợp tô mục đáp ứng không suyệ không có chút nào thở dốc thời cơ tuy nói trải qua viên c ử hải né tránh đạt h ấ n hắn né tránh năng lực xác thực có chỗ tiến bộ nhưng tại như vậy hung mánh điên cùng tấn công phía dưới hắn lại thế nào trái tránh phải tránh Cũng vẫn khí ó m linh à m không nên như thế không trí năng trong hiện thực gần như không có khả năng tồn tại đem mặt khác bốn loại thuật pháp tu luyện tới cực hạn mà ngũ phẩm thuật pháp cực yếu người tu hành đang không ngừng trốn tránh cùng phòng ngự quá trình bên trong tô mục càng chắc chắn chính mình suy đoán nam tử này thế công tựa hồ đang cố ý dẫn đạo hắn cải tiến phía bên phải phòng ngự yếu kém câu tô mục một bên toàn lực tương đối một bên thuận thế ưu hóa lấy tự thân phương thức tác chiến nhưng mà t i ệ t vui trong tàn nam tử có lẽ chán ghét loại này vui đùa lại có lẽ trước đó hết thể chỉ là hắn chướng nhãn pháp mục đích là để tô mục phớt l ở nam tử này trong mắt hàn mang l ó e lên bỗng nhiên tăng lên cường độ công kích hai cánh tay hắn cơ bắp c ă n g cứng mỗi một lần huy động đều mang theo tiếng gió bén nhọn cùng lúc đó tấm tia sớm đã ẩn tàng thiên la địa võng lại lần nữa hiện hiện tinh bị linh lực sợi tơ loé ra nguy hiểm q u a mang Tô mục chỉ cảm thấy áp lực như như bài sơn đ ả o hải đánh tới trong nháy mắt bị cái này lực lượng cường đại bao phủ kỳ tích cũng không d á a n g lâm cuối cùng hắn vẫn là bất đắc di thua trận ai nói người xuyên việt đều là nhân vật chính thật không hợp lý a tô mục thở hồng hộp đứng tại chỗ miễn cưỡng vui cười địa nhà dành một câu bất quá lần thất bại này thực cũng đã hắn thu hoạch c h ầ n đ ấ y nếu như nhẹ nhõm chiến thắng người này có lẽ hắn còn khó có thể thu hoạch được như vậy dẫn dắt cũng vô pháp cải tiến tự thân khuyết điểm trận chiến đấu này để hắn khắc sâu nhận thức đến ngày sau tác chiến không thể vẹn vẹn ỉ lại linh thực tự thân kỹ xảo chiến đấu năng lực ứng biến cùng đối thân thể lực lượng né tránh các loại t r ư ờ n g khống đều đối cuối cùng thắng bại nổi lên tính quyết định tác dụng hắn nên học tập người này đang thúc dụng động thật u pháp l i n h t h ự c công kích đồng thời kết hợp cận thân chiến đấu khiến địch nhân khó mà ứng đối đương nhiên cái này cần căn cứ tình huống thực tế mà định ra đối mặt võ giả đạo hoặc là trộn cuồng đạo cái này đối thủ vẫn là không thể tùy tiện cận thân bất quá có thể giả bộ thân thể yếu đ ố i cho địch nhân chế tạo kinh hỷ lại không luận nam từ này đến tột cùng ra sao ý nghĩ nó hành vi hoàn toàn chính xác vì tô mục cung cấp không nhỏ trợ lực khiến cho hắn phương thức chiến đấu có thể ưu hóa về thất â bại cũng chỉ đại biểu thực lực bản thân không đủ tại tu hành một đạo bên trên đường phải đi còn rất dài nhưng chân chính lúc đối chiến thất bại liền mang ý nghĩa mất đi sinh mệnh từ hướng này đến xem có thể vì chính mình gõ van cảnh báo cũng là tính là một chuyện tốt nó đối diện Dần dần tôi mục, điểm điểm tô mục đợi đã lâu mở mắt sau lại phát hiện mình như cũng dừng lại tại hàng thứ bảy trung bộ điểm vị trí phía trên đây là có chuyện gì khí linh xảy ra vấn đề một trận cảm giác ấm áp từ lồng ngực của hắn chuyển đến tô mục nghi hoặc đem kia phát ra quang mang quân cờ xuất ra sau một lát kia quân cờ lại lần nữa ảm đạm xuống trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái trải o gan ý nghĩ. Thứ này cũng không này ý Thứ p gì cùng đó vật kỷ niệm, những loại cái mà là qua trận này hắn đôi cái này bí cảnh cửa hải độ khó có rõ ràng hơn nhận biết tượng trưng cho ngũ phẩm thiện dịch điểm vị trí cho dù dùng hết ba lần cơ hội Tăng thêm địch nhân ý, nhường, chính mình cũng t h ê may c tâm linh mê cung bên trong biểu hiện xuất sắc để cho mình có dung sai cơ hội chí ít còn có thể kiến thức đến tiếp sau cửa ải đặc biệt là mới đầu đi ngang qua kia hai cái từ nhị phẩm tinh la diễn sinh ra tinh vị cửa ải không có bất kỳ cái gì cửa ải miêu tả quần tinh vẫn lạc cùng thế như thiên quân khiến tô mục tâm trí hướng về hắn quyết định tiếp tục dọc theo cố định tuyến đường thăm dò này bí cảnh về phần bảy đi về sau cửa ải trừ phi có niềm tin cực lớn t ậ n lực không đi khiêu chiến đem cơ hội lưu cho kia tinh vị ít nhất cũng phải kiến thức nó vì thế nếu có thể từ đó thu hoạch được một chút chỗ tốt đó chính là cực tốt có mới dự định về sau tô mục lại lần nữa lên đường không bao lâu liền tới đến một phần tư đ i ể m vị trí chỗ quả nhiên như hắn sở liệu cái này mai màu trắng quân cờ vẫn như cũ cùng cầm vận đạo hữu quan nó cửa ải tên là cầm sắt hòa minh cái tên này đã sơ bộ cho thấy mình không xứng khiêu chiến mà khí linh miêu tả chương ũ n truyền trong g đầu của hắn. Cần vào của ắ n ba trăm mười bảy ngũ hành giới vực thương sinh tương khắc chương ba trăm mười bảy n g ũ hành giới vực tương sinh tương khắc đi tới hàng thứ bảy phía đông biên giới cái thứ hai điểm vị trí về sau tô mục hơi có chút ý đ ậ u nhưng suy tư một phen về sau hắn vẫn là quyết định đem còn sót lại bộ phận trước tuần sát một lần lại tính toán sau thời gian chậm rãi trôi qua hắn cũng hiểu được càng nhiều cửa h ả i tin tức đầu tiên là trung tâm điểm vị trí thứ tám đi là từ tứ phẩm huyền làm chi thuật diễn sinh lịch chuyển thiên địa thứ chín đi thì là cùng tam phẩm tung h à n h chi thuật tương quan hỗn nộn sơ khai hai đều mần so thiện dịch diệu thủ khó hơn mấy lần đặc biệt là cùng siêu phàm thủ đoạn móc đối hỗ nộn sơ khai tô mục vẫn là có tự biết rõ những này đều không phải là trước mắt mình có thể khiêu chiến tiếp theo một phần tư điểm vị trí vẫn cùng cầm vận đạo hữu quan hai cái cửa h ả i danh tự theo thứ tự là thiên âm phong bạo cùng cầm tâm thiên phạt lại bọn chúng cũng sẽ không tiếp tục là thuần thúy văn đo điểm vị trí chỗ quân cờ cũng mang theo một k i a tối tăm s á t thái bất quá chỉ cần liên quan đến cổ cầm âm luật bực này c h i thức liền mang ý nghĩa không có duyên với tô mục cuối cùng phía đông biên giới cái thứ hai điểm vị trí thứ tám làm được cửa hại tên là quang ảnh mà thứ chín đi thì là ẩn rộng hai đều kết hợp với tượng cạm ấy cùng chiến đấu tất nhiên không cách nào tùy tiện thủ thắng về phần thứ m ộ ư ơ i đi thì chỉ có thiên nguyên cùng một cái khác tinh vị cửa ả i đầu c h u y ề n tinh gì. đầu c h u y ề n tinh gì, cùng trước mặt tinh vị vẫn không có bất luận cái gì miêu tả mà tới gần thiên nguyên lúc t ố mục càng là ngay cả khí linh nửa câu nhắc nhở đều chưa lấy được giờ phút này hắn nhìn qua cách đó không xa thiên nguyên cũng rốt cục đối phía sau mấy hàng cũng bị mất tưởng niệm những này nan đ ể vẫn là lưu cho về sau tự mình giải quyết đi làm huyền âm cốc c ô n vụng nếu là không tác thủ quá nhiều tài nguyên trao đổi lần tiếp theo tiến vào bí cảnh tư cách nên không có vấn đề gì Tô trước Mục dự định q、so、bởi vậy tô mục vẫn là có ý định tuân theo nội tâm của mình khát vọng đi thể nghiệm một phen tinh vị độ khó rất nhanh vừa mới để nó ý động quân cờ xuất hiện lần nữa trong mắt hắn tô mục bước nhanh về phía trước bước vào cái này ngũ hành giới vực bên trong hắn chỉ cảm thấy tự thân như toàn chân đạo dương thần l y thể ở trên đế thị giác đem kia rộng lớn chẳng cành thu hết vào mắt phương đông khu vực mậu mộc che trời to lớn thân cây xuyên thẳng v ậ n tiêu tung tùng cành lá sen lẫn thành một mảnh lục sắt m à n trời trong không khí tràn ngập tươi mát có cây hương khí trên mặt đất bày khắp thật dày rêu xanh tản ra vô tận sinh cơ cùng sức sống tại kia chỗ rừng sâu thanh long lốn lượn trong đó g i á n g người rong rỏng cao bên trên xanh biếc vảy rồng l ó e ra thần bí q u a n g trạch dâu rồng tung bay theo gió uy phong lẫm liệt phương nam khu vực thì là một mảnh hoang vù sa mạc cảnh tượng đầy trời cắt vàng tại trong cồn u g phong điên cồn u g bay múa hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ chu tước ánh mắt l a n g lệ trên không trung v u cánh bay cao k i a đỏ tươi như máu cánh chim thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực nó bén nhọn mỏ phát ra một tiếng thanh thúy k ê u to d ư ơ n g cánh lúc mang theo một trận hơi nóng hầm hập tia khốc nhiệt nhiệt độ như muốn hòa tan và vật liền ngay cả nơi lây không khí đều bị đốt cháy đến có chút và mèo trong núi mây mù lợn lở m ô n g lung một mảnh một con bạch hổ ẩn nấp ở giữa mắt hổ b i n h nghiêm mạnh mẽ dáng người tại trong sương mủ như ẩn như hiện tản ra làm cho người sợ hai khí tước nó trên người da lông giống như sương tuyết k i a sợi màu đen vàn giống như trong đêm tối t h i ể m điện trói mắt lóa mắt giống như là cảm giác được tô mục nhìn trộm nó mở miệng gào thét như là kinh lôi nổ vàng làm kia sơn lâm cũng vì đó rung động phương bắc khu vực thì là một mảnh mê ngông thủy vực gợn sóng cuột quận thủy quan tiết trời huyền vũ ở trong đó khoan thai du động mang theo tầng tầng gợn sóng to lớn mai dựa thượng thần bí đường vân lóe ra u lam qua linh động hai mắt lộ ra thâm thúy cùng yên tĩnh khu vực trung ương chính là một vùng đất bao la hào quang màu vàng đất tràn ngập một đầu hùng tráng hoàng long chiếm cứ trong đó nó kia thân thể cao lớn giống như chập trùng dây núi thổ hoàng sắc v ả y rồng dày đặc mà kiên cố kia trên đỉnh đầu sừng giống như hai khoả của mộc dâu rồng tráng kiện mà hữu lực mỗi một lần đong đưa đều dẫn phát đại địa rung động khí thế b ằ n g bạc tô mục sở dĩ lựa chọn tiến vào cái này liên quan h ệ là bởi vì khí linh cáo chi trong tin tức nâng lên nơi đây cùng ngũ hành sinh khắc có quan hệ mà kia ngũ phương thần thú thì có khác biệt biểu tượng đại biểu cho khác biệt khiêu chiến cái này một tin tức để hắn trong lòng có nhất định suy đoán như thật giống mình nghĩ như vậy h ắ n cơ hồ có trăm phần trăm khả năng thông qua cái này liên quan thẻ liên quan tới ngũ hành sinh khắc cùng một chút cùng thần thú tương quan tri thức học viện giảng đường bên trong trần thuật trào tiên sinh có tường thuật ngũ hành tương sinh một sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh mục ngũ hành tương khắc một khắc thổ thổ khắc thủy thủy khắc hỏa hỏa khắc kim kim khắc mục trong đó phương đông thần thú thanh long tại trong ngũ hành thổ mục Biểu biểu bộ sinh đại khởi mới, sinh xuân đầu tượng trí cùng đồng mệnh cùng mùa cao cơ cho lực vạn ô thượng lợi quyền cùng ngụ địa vị, v ý vạn vật sinh trường phôn vinh phát vinh triển đối i sinh này, trọng Vạn trường, là yếu. rất vật đ với tu hành làm nông đạo vẫn là nông học thạc sĩ xuyên qua đến đây tô mục tới nói nên xem như thích hợp cho hắn nhất khiêu chiến ngũ hành này sinh khắc tri cục nếu có thể tìm tới điểm đột phá có lẽ tại nó khắc chế cửa hải bên trong có thể thu được ưu thế cực lớn tô mục ở trong lòng yên lặng tính toán trước từ thanh long cửa hải tới tay lợi dụng nó thuộc một mặt tính tìm tới cùng thổ tương quan điểm đột phá cho dù kia phương tây tri thần tượng trưng cho mùa thu t ố c s á t bạch h ổ nó cửa hải đối tô mục tới nói nguy hiểm cực lớn chỉ cần vững bước, bước thúc đẩy đem thanh long khiêu chiến sau khi thông qua từ một khắc thổ bắt đầu liền có thể một đường dết tới thuộc kim bạch h ổ chỗ suy nghĩ bay tán loạn ở giữa tô mục chỉ cảm thấy mình thị giác trở lại bình thường cứ đạp thực địa cảm giác xuất hiện lần nữa giữa mắt nhìn lên hắn trong nháy mắt xác định vị trí của mình rộng lớn vô ngần màu vàng nâu thổ địa hoàng long chỗ trấn thủ trung bộ cách đó không xa một khối to lớn tấm bảng gỗ khẽ nghiêng tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ trên đó viết lít nha lít nhít chữ viết trong n g á y mắt hấp dẫn tô mục lực chú ý kim lại thổ sinh thổ tiền nhiều trôn thổ lại lửa sinh lửa nhiều thổ tiêu lửa lại mục sinh mục nhiều hương thịnh mục lại sống dưới nước nước nhiều mục phiêu nước lại kim sinh kim nhiều nước t r ọ n g kim có thể sinh thủy nước tiền nhiều chìm nước có thể sinh mục mục nhiều nước có lại kim có thể khắc mục mục kiên kim thiếu mục có thể khắc thổ thổ trọng mục gãy kim suy gặp lửa tất thấy tiêu dung lửa yếu gặp nước tất vì dập tát mạnh kim đến nước phương áp chế kỳ phòng mạnh nước đến mục phương chầm kỳ thế lưu loát mấy t r o n chữ đều cáo chi người tham dự một cái đạo lý n g chương i ba trăm mười tám mục chi thanh long ngũ cốc phong đăng chương ba trăm mười tám mục chi thanh long ngũ cốc phong đăng tô mục hai mắt có chút nhau lại hết sức ghi lại tấm bảng gỗ bên trên nội dung dứt khoát nhằm hướng đông phương bước đi có thể hay không thuận lợi thông quan liền nhìn nơi đây phải chăng cùng mình dự đoán đồng dạng thuận đạo bên cạnh có cây chỉ dẫn hắn bước vào chỗ rừng sâu thanh long tựa hồ đã nhận ra vị thanh niên này đến chậm rãi mở ra k i a nửa người lớn nhỏ đôi mắt không chấp mắt nhìn chăm chú tô mục tuy nói biết được này thần thú cũng không phải là chân thực tồn tại tô mục nhưng như cũ cảm nhận được một cỗ như bài sơn đào hải áp lực khổng lồ mánh liệt mà tới hắn không khỏi hồi tưởng lại ngày đó tiến cung diện thánh tình cảnh nhịp tim trong nháy mắt như nổi trống phanh phanh rung động thanh long miệng khép mở ở giữa phun ra liên tiếp quái dị âm tiết tô mục mặc dù đôi nó ngôn ngữ nhất khiếu bất thông lại cực kỳ kỳ diệu lĩnh ngộ trong đó hà nghĩa loại này giao lưu phương thức cùng khí linh cùng linh thực truyền lại tin tức hình thức hoàn toàn khác biệt càng giống là hắn trong nháy mắt thu được linh mục đạo năng lực thần kỳ thanh long chỗ c h ấ n thủ phương đông cửa ải tên là ngũ g ố c phong đăng cái gọi là ngũ g ố c phân biệt là cây lúa thử tắc mạch thục bọn chúng cùng ngũ hành ở giữa tồn tại tương hô đối ứng quan hệ cây lúa sinh trưởng tại ruộng nước bên trong nó toàn bộ sinh trưởng chu kỳ đều cực độ ỉ lại sung túc trình độ cung ứng thuộc về nước cốc thử nhan sắc nhiều lệch hoảng đỏ thường bị dùng cho tế tự lại có thể chế tắc một chút mang theo ấm áp tính chất độ ăn cho nên vì lửa cốc tắc sinh trưởng tình trạng cùng sản lượng cùng thổ địa phì nhiều trình độ chặt chẽ tương liên không thể nghi ngờ là thổ cốc dâu bén nhọn có thu liễm c h i tượng lại mạch hạt cứng rắn có kim kiên cường sắc bén đặc tính tự nhiên là kim cốc thục dây leo d ỏ i về leo lên mở rộng đúng như cây cối cảnh sinh trưởng có một sinh trưởng dán ra đặc tính tất nhiên là một cốc nơi đây khiêu chiến mặc dù cùng hắn dự đoán thiết t ư ở n gần g chính là muốn để nơi đây sinh trưởng đỉnh trệ ngũ cốc thu hoạch được bội thu nhưng cũng tồn tại một chút khác biệt y theo thanh long lời nói nơi đây thu hoạch sinh trưởng nghiêm ngặt tuân theo ngũ hành lý lẽ nếu như làm sờ ngũ hành cấm kỵ liền sẽ sinh cơ h ủ hết đồng thời Vẹn vẹn tôi mục, là Tô mục làm rõ trong đầu suy nghĩ phỏng đoán cái này liên quan thẻ có lẽ không cách nào đơn thuần dựa vào nắm giữ chi thức đến giải quyết vấn đề nhưng tổng thể mà nói mình vẫn có tương đương rõ rệt ưu thế tại hắn trầm tư thời khắc thanh long chẳng biết lúc nào đã thi triển ra thuật pháp giờ phút này trong rừng rậm đột ngột xuất hiện mấy mảnh quy mô không lớn không nhỏ đồng ruộng cùng hoàn cảnh chung quanh lộ ra không hợp nhau sau một lát tô mục c h ậ m rãi đi hướng ở giữa cẩn thận quan sát đến đông đảo thu hoạch sinh trường tình trạng ruộng lúa bên trong lúa nước cây thấp bé tinh tế phiến lá khô h é o đông lúa khô q u ắ t như tụi thổ địa khô nước đến giống như mạng nghệ giao thoa nguồn nước nghiêm trọng thiếu thốn thử trong đất thử mầm thưa thất lộn xộn không ít đã đổ dạp thân thân yếu đ t phản phất nhẹ nhàng vừa chạm vào liền sẽ bẻ gãy thử hạt khô cắt lại màu sắc cảm đạm không ánh sáng mắt chỗ cùng đều là làm cho người lo lắng cảnh tượng tô mục đi vào thế giới này về sau đây là lần thứ hai tại cải thiện thu hoạch sinh trưởng phương diện sinh ra loại này khắp nơi đều vấn đề cảm giác lần thứ nhất chính là hắn vừa mới xuyên qua thời điểm nhìn thấy nhà mình kia tạp nhạp thức nhắm vườn thời điểm những n à y ngũ cốc tồn tại đông đảo vấn đề cũng liền không cần đem giải quyết thứ tự trước sau phân chia đến như vậy cẩn thận hắn dẫn đầu đi vào ruộng lúa chỉ gặp nguồn nước khô cạn thổ n h ư ỡ n g khô n ư ớ c đây cũng là vấn đề lớn nhất lúa mầm bộ dễ cũng bởi vì thiếu nước mà phát d ụ c không tốt không cách nào hữu hiệu địa từ thổ n h ư ỡ n g bên trong hấp thu chất dinh dưỡng cho dù cây lúa không phải nước cốc làm cây nông nghiệp đồng dạng không thể thường xuyên ở vào thiếu nước trạng thái thủy hành không đủ chẳng những sẽ dẫn đến một hành khô khoái ảnh hưởng lúa mầm bình thường sinh trường phát d ụ n còn có thể dẫn phát một loạt dưới tình huống bình thường cần dẫn xa xa dòng suối chi thủy rót vào rột u lúa nhưng cái này tuyệt không đơn giản dẫn nước tới tiêu thao tác còn nhất định phải cân nhắc dòng nước tốc độ cùng lưu lượng thủy hành qua thịnh thì sẽ khiến thổ hành bị ngăn trở tấn m á n h dòng nước dễ dàng phá tan rột u lúa hoặc là lưu lượng quá lớn dẫn đến nước động đồng thời còn muốn cải tiến thổ n h ư ỡ n g kết cấu tăng cường nó bảo đảm nước năng lực nhưng mà trong ngũ hành thổ lại khắc chế nước thanh long cường l i ệ u nhấn mạnh lầm sờ ngũ hành cấm kỵ liền sẽ dẫn đến sinh cơ hủy hết có lẽ nên như là kia tấm bảng gỗ bên trong chỗ nhắc nhở như thế tại chế ước cùng y tồn ở giữa tìm kiếm được hai cân bằng cái này cần tăng thêm số lượng vừa phải phân bón hữu cơ cùng đất xét để mà tăng lên thổ nhưỡng độ phì lỗ hổng độ cùng bảo đảm thủy tính về phần đ ô n g lúa khô c á t ngoại trừ thiếu nước cùng độ phì không đủ bên ngoài cùng ánh nắng không đủ hỏa hành yếu ớt cũng tồn tại cực lớn liên quan có thể thông qua điều chỉnh ánh sáng mặt trời góc độ cùng thời gian tăng cường hỏa hành xúc tiến đ ô n g lúa sinh trường nhưng lại muốn phá lệ chú trọng tăng lên trình độ phòng ngừa hang quá hóa dở dẫn đến hỏa hành quá thịnh từ đó ảnh hưởng thủy hành vận hành bình thường những p ư ơ n g pháp này không cần tô mục tự mình áp dụng chỉ cần đem kế hoạch xong kế hoạch cáo chi thanh long là đủ chỉ cần kế hoạch có thể thực hành tại sau này cải tiến quá trình bên trong còn có thể thích hợp tiến hành điều k h i ể n tinh vi nhưng nếu không có chút nào trật tự lung tung sửa đổi thanh long thì sẽ trực tiếp phán định người khiêu chiến thất bại trên thực tế bởi vì không cách nào vận dụng linh thực hắn cũng xác thực không có cách nào đem ý nghĩ của mình thay đổi thực tiễn tỷ như điều chỉnh chiếu sáng bộ phận ở thời đại này không có điện hắn cũng không có xí diễm thụ tự nhiên không cách nào tiến hành thao tác mà thanh long thì có thể thông qua ngũ hành thuật pháp trực tiếp cải tiến hoàn cảnh cực kỳ nhanh gọn hiệu suất cao tô mục chăm chú suy tư nơi đây tình huống cụ thể trong đầu lại lần nữa hiện ra tấm bảng gỗ bên trên nội dung mục lại sống dưới nước nước nhiều mục phiêu thổ có thể khắc nước nước nhiều thổ lưu nước có thể khắc lửa hỏa viêm nước đốt thổ suy gặp mục át gặp n h â n hãm cái này mấy điểm nên làm nơi đây cải tiến quá trình bên trong cần cường điệu lưu ý vấn đề mấu chốt làm rõ suy nghĩ về sau tô mục không chút do dự đi hướng thanh long đem cải tiến phương án kỹ cảng cáo chi tại nó trong đó hàm cái dòng nước lượng ánh sáng mặt trời cùng mặt trời bắn thẳng đến lúc dài thổng lỗ hổng độ chờ nội dung cụ thể cũng cường điệu nhấn mạnh cân bằng tầm quan trọng thiên a n h âm dịch giới bên ngoài lại có hai người liên tiếp mở mắt theo thứ tự là huyền âm cốc mới chiêu nạp cung phụng một công tượng đạo tứ phẩm không ngẫu cùng từ tiêu lục tông linh tiêu thiên sư triệu không bờ đám người lại lần nữa vây tụ tới đối với hai người hỏi han ân cần lại nói bóng nói gió điện hỏi thăm khiêu chiến của bọn hắn tình trạng sau một hồi lâu âm nguyễn trần nhìn qua triệu không bờ đi xa thân ảnh trong lòng nổi sóng chập trùng người này chỉ kém như vậy một tia vật khí liền có thể thông qua kia biểu tượng tam phẩm tung h à n h chi thuật hỗn độn sơ khai chỉ sợ lấy tư chất của hắn tự tiêu lục tông rất nhanh lại sẽ lại nhiều một siêu phàm người huyền âm cốc phát triển bộ pháp còn cần lại thêm nhanh mấy phần bất quá hắn cũng không phải là kia thu hoạch được thiên nguyên bình xét cấp bậc người như thế một tin tức tốt âm n u y ễ n trần đem ánh mắt một lần nữa rời về vẫn ngồi xếp bằng mấy người trên thân sắc mặt nghiêm trọng chương ba trăm mười chín thổ chi hoàng long an cư lạc nghiệp chương ba trăm mười chín thổ chi hoàng long an cư lạc nghiệp sau một hồi lâu tại thanh long toàn lực phối hợp phía dưới tô mục rốt cục viên mãn hoàn thành đối tất cả ngũ cốc sinh trưởng hoàn cảnh cải tiến công việc có ban sơ cây lúa cải tiến thành công kinh nghiệm quý báu đến tiếp sau thử tắc mạnh thuộc bốn loại ngũ cốc cải tiến quá trình đều tiến triển được có chút thuận lợi giờ phút này thanh long đã thi triển cùng loại với gấp rút sinh chi thuật kỳ diệu pháp thuật tiên năm nơi không lớn không nhỏ đồng ruộng bên trong lập tức bày biện ra một mảnh ngũ cốc phong đ ă n g hương thịnh p h ồ n bình cảnh tượng ruộng lúa bên trong lúa nước cây thẳng tắp mà cường tráng phiến lá bày biện ra nồng đập ướt át xanh biết chi sắc c h ị nặng bông lúa hạt tròn sung mãn tại gió nhẹ khẽ vớt hạ tả hữu chập trợn thử trong đất thử mầm chỉnh tệ địa sắp hàng thân thân tác dụng ngũ cốc bên trong cốc tuệ cực đại lại bông xuống hạt tròn sung mãn căng đầy trong gió phát ra nhỏ x í u vang lên sàn sạt u ộ n g lúa mạch bên trong lúa mạch non xanh l u n tươi tốt dâu vô cùng sắc bén mạch hạt mượt m à mà sung mãn t h u c trong ruộng đậu thực vật dây leo tráng kiện cứng cỏi quả đậu lít nha lít nhít khắp nơi đều tràn đầy đồng bộ sinh cơ trong không khí tràn ngập nồng đậm say lòng người ngũ cốc hương khí tô mục nhìn chăm chú mảnh này bội thu cảnh tượng khỏe miệng không tự giác trên mặt đất dương đến cùng là thuộc nghiệp hữu chuyên công vừa đến mình am hiểu lĩnh vực, vấn đề giải quyết chính là như vậy cấp tốc hiệu suất cao thanh long khẽ vất cảm trong miệ sau đó phun ra một viên tản ra xanh b i ế c quang mang một linh châu đưa tới tô mục trong tay đây là một linh châu ẩn chứa dư thừa m ộ t chi linh lực đối n g ư ơ i tiếp xuống khiêu chiến có lẽ sẽ có t r ợ giúp í c h tô mục cung kính tiếp nhận m ộ t linh châu hoàn toàn yên tâm hướng thanh long sau khi nói cảm ơn chuẩn bị trở về trung tâm chi điện trung ương chi thần hoàng long đối ứng thổ nguyên tố bị một nguyên tố khắt chế mình tại cuộc khiêu chiến này bên trong đại khái s u ấ t có thể chiếm cứ nhất định ưu thế lần nữa đặt chân tại kia rộng lớn vô ngần thổ địa phía trên tô mục cảm giác đại đ i ệ có chút rung động phương hướng hướng phía hoàng long vị trí bước nhanh tới hai gặp nhau thời khắc còn không đợi tô mục mở、miệng. Hoàng h Long trước người liền n trước đột i ê sau t hiện một lát tô mục chỉ cảm thấy tự thân thị giác đột nhiên phi thăng trước mắt bày biện ra như là mô phỏng kinh doanh trò chơi bình thường kỳ diệu tràn cảnh quan sát phía dưới thôn lạc kia phản phất một t r ư ờ n g cỡ nhỏ cái bàn kích cỡ tương đương hơn nữa có thể y theo ý niệm của hắn đem khu vực khác nhau c h ẳ n g cảnh tùy ý co lại thả tô mục cẩn thận quan sát hồi lâu khoe miệng không tự g ắ á c trên mặt đất dương cái này cửa ả i độ khó chắc hẳn đã bị trên phạm vi lớn yếu bớt dựa theo lẽ thường tới nói lấy cái tên này cho dù muốn tránh đi trở thành quân vương loại này vẫn cảm đề tài thảo luận người khiêu chiến ít nhất cũng phải quản lý một huyện thành ao mới phù hợp tình lý mà bây giờ lại vẹn vẹn chỉ có một cái thôn xóm coi quy mô thậm chí so phong nhiều thôn còn muốn hơi nhỏ hơn một chút ngoài ra còn á i này trong thôn xóm c có lại chính là tạo dựng ổn định hoàn cảnh xã hội chế định hợp lý thuế má chính sách bảo đảm công trình pháp luật hóa thanh minh lại trị cùng sáng tạo ổn định vào nghề cơ hội hoàn thiện cơ sở công trình cùng cung cấp tốt đẹp giáo dục tại ngân chờ mà đối với thôn xóm mà nói rất nhiều phương diện không cần quá phức tạp d ư m giả bởi vì thiên ngự đại lục thôn xóm cùng thành trì giới hạn rõ ràng giống linh vụ bình nguyên thương lan bờ vực loại này thôn xóm khu quận cư trên cơ bản đều là từ tới gần quận tiến hành quận hạt thôn trưởng loại hình nhân vật cơ hồ cùng phía chính phủ hệ thống không có trực tiếp liên quan trong thôn càng là ít có những nhân viên quản lý khác mà nơi đ â y vẹn vẹn cấp ra cái này một cái thôn xóm c h ẳ n g cảnh có lẽ tạm thời không cần cân nhắc quận bên trong quan viên tương quan công việc bất quá cân nhắc ở đây có khả năng cũng không phải là hoàn toàn tham chiếu trong cuộc sống hiện thực thôn xóm cơ chế mà mình trước mắt người quản lý thân vận cũng có khả năng cùng loại với không nghi thức quân vương để bảo đảm vạn vô nhất thất tô mục vẫn là tham khảo lấy từ lịch sử cố sự bên trong học được kinh nghiệm lại kết hợp ở thời đại này tại phong nhiều thôn tự mình kinh lịch không ngừng thông qua ý niệm phát ra một hệ liệt chỉ lệ h ắ n như là trở lại bản khoa nghĩ tu khảo thí thời điểm mặc kệ có thể hay không kiếm điểm đem có thể nghĩ tới lời hữu hích trước đều trình bày một lần tỷ như bồi dưỡng trong thôn thủ vệ lấy bảo đảm trị an tốt đẹp ngăn chặn đạo phỉ hoành hành thiết thực bảo hộ mọi người sinh mệnh cùng tài sản an toàn khởi công xây dựng con đường cầu nối thủy lợi chờ cơ sở công trình lấy thuận tiện giao thông cùng sản xuất sinh hoạt tu kiến học đường thuê tiên sinh dạy học để bách tính có cơ hội tiếp nhận giáo dục tăng lên tự thân tố chất cùng năng lực đương nhiên hắn cũng không phải hoàn toàn không cân nhắc thực tế nhân tố làm các loại chính sách quá lý tưởng hóa như tại thuế má chính sách phương d i ệ n hắn quyết định tại thích hợp giảm bớt trên cơ sở bảo trì một cái đã có thể để cho bách tính nhẹ n h ó m tiếp nhận lại có thể bảo hộ thôn xong cơ bản vận hành cùng phát triển hợp lý trình độ từ đó phòng ngừa thuế má quá thấp dẫn đến công cộng phục vụ cùng cơ sở công trình xây dựng tài chính thiếu trừ cái đó ra còn có thiết lập báo cáo cơ chế đốc xúc quan viên liêm khiết làm theo việc công theo nếp làm việc không ức hiếp bách tính can đoan xã hội công bằng chính nghĩa ban bố chính sách xúc tiến thủ công nghiệp thương nghiệp chờ nhiều loại ngành nghề phát triển khiến mọi người có thể thông qua khác biệt đường tắt nhự sinh nhưng mà theo thời gian chậm rãi chuyển rời vấn đề mới dần dần nổi lên mặt nước bộ phận thôn dân đối thủ vệ tuyển chọn công chính tính sinh ra chất vấn cho rằng trong đó tồn tại thiên vị hiện tượng cơ sở công trình xây dựng quá trình bên trong xuất hiện tài nguyên phân phối không đồng đều tình huống giáo dục phương diện tiên sinh dạy học vấn đề đãi ngộ đã dẫn phát rộng khắp tranh luận vấn đề xuất hiện thời điểm tô mục thị giác sẽ bị cưỡng ép di động quan sát từ màn cỡ nhỏ phim cũng may hẳn có thể cấp tốc làm ra hướng đối sau đó thôn xóm nhìn xuống hình nhỏ cấp tốc phát sinh biến hóa phảng phất trong trò chơi ra tốc tiến trình tại trong thời gian ngắn ngủi trước mắt hắn thôn xóm liền bày biện ra mấy năm phát triển cảnh tượng phong ốc trở nên t h ì n h tệ tường trắng ngói đen sen vào nhau tinh tế đường đi rộng dài sạch sẽ bàn đá xanh đường dưới ánh mặt trời lóe ra ôn nhuận quang mang đồng rộn bên trong thu hoạch càng thêm hung tùn kim hoàng sóng l ú a theo gió l a t lộn xanh biếc rau quả tươi non t á c mọi người trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc đám trẻ con tại đầu đường cuối ngõ vui cười chơi đ ù a các lao nhân tại dưới bóng cây nhàn nhã nói chuyện p i ế m tô mục nhìn xem cái này hoàn toàn mới trăng cảnh trong lòng tràn đầy trờ mong kia còn sót lại một vẻ khẩn trương cũng hoàn toàn biến mất không thấy có một linh châu trợ lực tại khắc chế quan hệ tác dụng dưới thông qua cái này liên quan sát thực trở nên dễ dàng rất nhiều giờ phút này trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại ý niệm kỳ quái như mình không phải tới trước trung ương mà là tiến về phương nam hỏa vị trí kia một linh châu có thể hay không sinh ra tác dụng p ụ bất quá điểm này hắn cũng không định ở phía sau tiến hành khảo nghiệm rõ ràng có thể nhẹ nhõm thông quan cần gì phải tìm phiền thoái cho mình đâu chương ba trăm hai mươi thủy tri h u ỳ n h vũ tài nguyên quần c u ộ n chương ba trăm hai mươi thủy tri h u ỳ n h vũ tài nguyên quần c u ộ n ừm tô mục đống nhiên hình như có sở ngộ không khỏi thì thảo nói nhỏ tăng lên độ khó tăng lên b a n thưởng bài binh bố trận lúc chàng cảnh tại nó não hải tái hiện giờ phút này phảng phất là khảo thí tự thân ý nghĩ tuyệt hảo thời cơ nhưng mà rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này nếu như bởi vậy thất bại liền vô duyên kiến thức tinh vị cử hải thật sự là được không bù mất sau một hồi lâu tay hắn cầm kia trầm mặc ít nói hoàng lòng cho thổ linh châu đi tới phương bắc kia phiến minh ngông thủy vượt bên bờ huyền vũ phát giác được có người tới gần chật hướng bên bờ bơi lại tại hiểu rõ xong quy tắc về sau tô mục tại cái kia khổng lồ mắt rắn nhìn chăm chú bước lên huyền vũ phảng phất hòn đảo thân thể ngũ hành này giới vực danh nghĩa khiêu chiến ngược lại là có chút may mắn tô mục trong lòng không chịu được cảm t h ắ n nói trong ngũ hành nước cỗ tới nhuần chuyến về chi đặc tính mà huyền vũ làm phương bắt chi thần tượng trưng cho mùa đông ngụ ý vững chắc trường thọ nó đại biểu cho thủ h ộ chi lực thương bị người làm ăn cung phụng để c mà nơi đây đối ứng kiêu chiến tên chính là tài nguyên quận quận cùng hai cửa trước tương tự đồng dạng áp dụng s ắ p xỉ tại trò chơi xa bản thôi diễn hình thức rất nhiều trình tự không cần người tham dự tự thân đi làm chỉ cần trong lòng tư tưởng là được dùng cái này tiết kiệm thời gian điểm này quả thực hợp lý dù sao thiên âm dịch giới mở ra vốn là tiêu hao quá lớn như nào đó một quan thể cần người tu hành hao phí mấy tháng lâu h i ệ n nhiên không hợp huyền âm cốc lợi ích càng thêm tường tận quy tắc là cần tại trong vòng trăm ngày bằng vào đã có tài nguyên kiếm lấy một vạn kim tệ đương nhiên nơi này trăm ngày chỉ là cửa ả i bên trong lúc dài chốc lát sau Thị thăng phi giáp c ả một giác tràng không không trường lại lần nữa hiện hiện lại thời chỉ cánh còn lần lên, là lần này hiện ra cánh không còn là thôn xóm, lại tạm nữa này thôn nhận hắn ra khống. xóm, m tòa phồn hoa náo nhiệt công trình hoàn mỹ huyện thành sôi nổi trước mắt nơi đây đường đi rộng rãi sạch sẽ bàn đá xanh l á t thành mặt đường ngược lên người rộn ràng ngựa xe như nước bên đường cửa hàng theo thứ tự sắp xếp chiêu bài ngụy trang đón gió múa tơ lụa trong trang sắc thái rực rỡ tơ lụa làm cho người hoa mắt tiệm trâu đau bên trong sáng chói chói mắt bảo thạch đồ trang sức tản ra mê người qua mang trong cựu lâu bay ra từng sợi mùi hương lê ngất các thực khách hoan thanh tiếu ngữ liên tiếp phiên trợ bên trên càng là huyên náo dị thường tiểu phiến nhóm g à o to âm thanh này lên kia xuống tươi mười rau quả hoa quả trồng chất như núi nhảy nhóc tưng bừng tôm cá tại t r o n g chu nước n với vùng các thức thủ công nghệ phẩm rực rỡ mươn màu làm cho người đáp ứng k h ô n g suệ trong thành còn có quy mô hùng vĩ s o n g bạc cổng người đến người đi phi thường náo nhiệt đám con bạc giấu trong lòng một đêm trợt giàu m ộ n g đẹp đang đánh cược trước b à n khẩn trương áp chú khi thì nhảy cấm hoa n hô, khi thì a i t h á n liên tục thanh lâu thì bày biện ra một phen khắc cảnh tượng khắc hoa cửa sổ diễm lệ màn tre du dương sáo trúc thanh nhầm từ đó chuyển ra ăn mặc trang điểm lộng lây nữ tử trên lầu dựa vào lan can hấp dẫn khứ ánh dẫn lấy qua mỗi ắ t Trừ cái đó ra, còn có tiền trang, trạm, trốn, trúc tấm thành tranh. của cái còn có dịch chùa các cộng cấu bức ra, hoa người đường. nơi đồng này phổn huyện đi miếu loại loại đó một c h â u ngóc ngách đều tràn đầy sinh hoạt khí t ứ c khiến người phảng phất đưa thân vào một cái náo nhiệt lại chân thực tràng cảnh bên trong tô mục ánh mắt tại từng cái tràng cảnh bên trong xuyên thẳng qua dao động đang cảm thán này thuật pháp kỳ diệu đồng thời cũng biết nơi đây nơi trốn đầy đủ ngay cả sòng bạc đều tồn tại mang ý nghĩa có thể thông qua các loại thủ đoạn ứng đối này khiêu chiến bất quá cái này liên quan thẻ không cách nào tự mình hạ tràng thao tác hắn cũng không s ở trường đ ộ thuật khó mà thông qua trong lòng tưởng niệm quy hoạch đánh cược thắng tiền không đúng theo mới tình hình đến xem thu hoạch được thổ linh châu về sau ta thông quan độ khó lẽ ra hạ xuống mới đúng tràng cảnh giao thế thời khắc tô mục đống nhiên phát giác cái này cửa ả i độ khó tựa hồ không có chút nào biến hóa hắn khó mà tin được đây cũng là hạ xuống sau độ khó một vạn kim tệ này số lượng thực sự quá khổng lồ hẳn là chưa xuống điều trước đó muốn kiếm lấy mười vạn cũng không phải là người người đều là kinh thương kỳ tài kiếm tiền làm sao dễ dàng như thế nghĩ đến đây chỗ kia không ngừng biến hóa tràng cảnh hứng trệ hình tượng dừng lại tại một chỗ lớn như vậy trong kho hàng ở giữa chất đầy đại lượng rau quả lương thực gốc rễ còn lưu lại tươi mới bùng đất hiện nhiên là vừa ngắt lấy không lâu tin tức mới phủ h i ệ n ở tô mục náo hải nơi đây những ngày lương thực chính là hắn bắt đầu tài nguyên thì ra là thế thổ linh châu tác dụng ở chỗ thu hoạch nhiều tư nguyên hơn muốn kiếm tiền rất nhiều nhân tố không thể thiếu trong đó mấu chốt nhất chính là cái này tài chính khởi động cái gọi là tiền đẻ ra tiền chính là này lý có những tư nguyên này cửa ải khó khăn xác thực giảm xuống không ít ngoài ra sản phẩm hoặc phục vụ chất lượng đối tin tức thị trường đem khống mục tiêu hộ khách định vị cùng marketing sách lược vờ vờ cực kỳ trọng yếu tại sản phẩm phước diện tô mục vô ý rửa vào cây nông nghiệp kiếm đủ một vạn kiếm tệ bởi vì lợi nhuận quả thực ít ỏi lấy thu hoạch món tiền đầu tiên thuận tiện đến tiếp sau lại lựa chọn sử dụng càng dễ đạt thành mục tiêu sản phẩm mà tại tin tức phước diện đối với cái này u y ễ n tượng thế giới hắn cơ h ồ hoàn toàn không biết gì cả không thể căn cứ hiện thực thị giác cơ đua cả nắm vẫn cần từ đầu điều tra nghiên cứu thị trường nhưng để cập marketing hắn lại lòng tin mười phần thân là người hiện đại hắn được chứng kiến đông đảo marketing thủ đoạn quá khứ kinh lịch bên trong hắn đã từng bằng vào những này kinh nghiệm ở cái thế giới này thành công thu lợi cũng trợ giúp tứ hải thương hội cùng triệu tấn u bọn người cho nên tại cửa này trong thẻ hắn thậm chí cảm thấy mình có thể siêu việt đại bộ phận tinh thông thương nhân c h i đạo người tô mục biết rõ công dụng t h i ệ n việc trước phải lợi n ó khí đạo lý bán hành động không cần nóng vội lập tức hàng đầu c h i vụ nên là trước giải thị trường hành tình biết được các loại thương phẩm giá cả nhất là những cái k i a hắn sắp bán ra cây nông nghiệp giá cả cùng h i ể u rõ một chút lợi nhuận khá lớn thương phẩm này suy nghĩ một khi sinh ra huyện thành tia chẳng cảnh lại lần nữa biến hóa các lớn cửa hàng phiên trợ thương nghiệp đường phố chờ tọa lạc ở huyện thành các nơi kiến trúc hiện ra tại trước mắt hắn ngoài ra khiêu chiến bên trong thời gian phi tốc trôi qua mặt trời lên mặt trời lặn đợi tô mục đem khu vực khác nhau thương phẩm giá hàng thăm dò về sau đã đi qua ba ngày tại lương thực phương diện bởi vì thế giới này tồn tại chỗ đặc thù phổ thông lương thực giá cả phổ biến hơi thấp mỗi thạch gần như chỉ ở một mươi năm hai mươi ngân tệ trên giới đồng thời khu vực khác nhau ở giữa giá cả trên lệnh quá mức bé nhỏ khó mà thông qua đầu cơ chụp lợi lương thực dành lợi nhuận dược liệu cũng là như thế tuy nói chân quý dược liệu thậm chí linh thực giá cao chót vót lợi nhuận phong phú. nhưng cửa hải thời gian có hạn lại thêm tài nguyên khan hiếm tô mục khó mà tìm ra ổn định lại sung túc nguồn cung cấp về phần cái khác lợi nhuận khá cao thương phẩm khác biệt phẩm chất tơ lụa cùng hương liệu tại khu vực khác nhau giá cả tồn tại rõ rệt khác biệt tại người giàu có tụ cư trung bộ khu vực nhất là cấp cao trong cửa hàng đỉnh cấp tơ lụa giá bán cao tới mỗi xích ngũ k i m tệ chân quý hương liệu m ỗ i thủ có thể bán được mười ngân tệ mà tại khu vực phía nam phổ thông phiến trợ phổ thông tơ lụa giá cả mỗi xích hẹn năm mươi ngân tệ thường gặp bản địa hương liệu nổi thủ chỉ là một ngân tệ nhưng mà hai loại hàng hóa mua sắm cùng đường dây tiêu thụ đối với lần đầu trải qua cái này liên quan thẻ tô mục mà nói có nhất định độ khó và hạn chế tính bởi vậy tô mục đem mục tiêu khóa chặt tại đồng dạng lợi nhuận khả quan đồ trang sức phía trên bất quá cũng không phải là người giàu có chỗ đeo khảm nạm đắt đỏ bảo thạch loại hình châu báo đồ trang sức hắn biết rõ mình mới đến đã không cấp cao nguồn cung cấp lại quyết thiếu đầy đủ tài chính cùng nhân mạch làm trèo trống khó mà tại cấp cao thị trường chiếm cứ một chỗ cắm rủi cho nên hắn đem thị trường định vị tại phổ thông mách tính mục tiêu đáng người lựa chọn trong thành số lượng khổng lỗ nhất bình dân giai tầng thâm hụt tiền bán phá giá khác biệt cạnh tranh chương ba trăm hai mươi mốt thâm hụt tiền bán phá giá khác biệt cạnh tranh có sơ bộ mục tiêu về sau tiếp xuống chủ yếu liền đem trong tay lương thực đ ổ i thành tiền tài để chọn mua hàng hóa tô mục trong lòng hơi động hình tượng trong nháy mắt trở lại trong kho hàng cùng lúc đó nhà kho cửa chính xuất hiện một khối to lớn tấm bảng gỗ tấm bảng gỗ bên trên dùng cực kỳ thô to chữ viết v i ế thâm t hụt tiền lớn bán phá giá phía dưới càng là cực kỳ tường tận mà nói các loại lương thực hạ giá biến độ đồng thời minh sắc mua sắm số lượng càng nhiều ưu đãi cường độ càng lớn cái này một hoạt động sách、lược. cùng tô mục trước đây c h ợ giúp triệu tuần bán thảo dược lúc giống nhau ý hệt bất quá lần này hắn đã chưa tiến hành nâng i á cũng không có lấy hy hữu thảo dược làm mạnh lưới duy nhất mục đích chính là mau chóng đem nhóm này lương thực bán ra tại bình thường lương thực trong chợ giá cả tương đối ổn định nhưng tô mục lần này giá thấp bàn tháo không thể nghi ngờ có thể tinh chuẩn địa hấp dẫn những cái kia đ ố i giá cả cực độ mẫn cảm người mua những cái kia cho rằng đầu cơ trục lợi lương thực có thể có lợi tiểu thương c ũ n g có đại lượng dự trữ nhu cầu người bọn hắn sẽ bén nhạy phát giác được cái này một khó được cơ hội mua bán từ đó chen chúc mà trí đại tứ mua sắm mặc dù mỗi loại lương thực mua sắm một thạch đều sẽ so giá thị trường tiện nghi hẹn hai ngân tệ nhìn như có chỗ tổn thất nhưng lại có thể lấy tốc độ nhanh nhất thực hiện tài chính chạy trở về nếu như dựa theo thông thường giá cả từng bước bán không chỉ có tốn thời gian dài dằng dặc còn cần đứng trước lương thực bảo tồn không làm dẫn đến biến chất giá thị trường xuất hiện ba động rất nhiều phong hiểm thông qua loại này cấp tốc hấp lại tiền bạc phương thức có thể vì kế hoạch sau này cung cấp kiên cố tài chính bảo hộ chính như tô mục sở liệu nhà kho trước tràng cảnh bị vãng lai、like、bách tính mặt thấy tin tức cấp tốc truyền bá ra rất nhanh liền có người đến đây nơi đây kiểm tra thực hư lương thực phẩm chất không đến nửa ngày đông đảo đánh xe ngựa tiểu thương thương đội ùn ùn kéo đến tô mục lấy thượng đế thị giác quan sát lấy một màn này không khỏi hiểu ý cười một tiếng cái này trò chơi thiết kế s ắ c thực cực kỳ chân thực thậm chí ngay cả người mua tốc độ tiến lên đều cân nhắc ở bên trong Hiện nhiên là đầy đủ chiếu cô trong hiện thực tin tức truyền bá cùng giao dịch thành các loại thực tế nhân tố đợi cho lúc chạm vào tối, nhà kho tin giao loại đợi tối, trong truyền cùng nguyên bản tràn là lúc vào đầy đủ đặt đầy đã cô tức các tế tố bá liên có thể bắt đầu chấp hành kế hoạch bước thứ hai thuê cửa hàng cùng tìm kiếm nguồn cung cấp chỉ bất quá cân nhắc đến mình bây giờ không giống tình huống thật hạng như vậy giàu có chi phí phương diện nhất định phải tiết kiệm tại lựa chọn cửa hàng vị trí lúc tô mục trải qua nghị sâu tính kỹ cuối cùng đem ánh mắt tập trung tại huyện thành đông bộ tới gần khu vực biên giới nơi này cũng không quá vắng vẻ lại có thể cam đoan nhất định người lưu lượng kể từ đó tiền thuê tương đối khá thấp sẽ không ở sơ kỷ kinh doanh lúc cho tô mục mang đến quá cao chi phí áp lực một khi cửa hàng danh khí khai hỏa tất nhiên sẽ hấp dẫn khách hàng đến đây mua sắm đợi kiếm đủ tài chính về sau còn có thể tại cái khác tiền thuê không cao khu vực mở chi nhánh thuận tiện những cái kiêng ạ i đường x a xa xôi khách hàng tại nguồn cung cấp phương diện hắn lưu ý đến huyện thành đông bắc bộ tồn tại đông đảo cỡ nhỏ công tượng tác phường những n à y công tượng mặc dù có được nhiều năm hành nghề kinh nghiệm chế tạo đơn giản một chút đồ trang sức vẫn là không có vấn đề nhưng dù sao cũng không phải là chuyên nghiệp đồ trang sức người chế tạo công nghệ khó tránh khỏi tương đối thô giáp tô mục dự định lương cao thuê mấy vị kinh nghiệm phong phú lao sư phó tiến hành chỉ đạo tin tưởng rất nhanh liền có thể thu hoạch một nhóm phẩm chất không tệ đồ trang sức sở dĩ lựa chọn những ngày công tượng một mặt là bởi vì bọn họ ra công phí tổn tương đối khá thấp có thể hữu hiệu khống chế chi phí một phương diện khác trong khoảng thời gian ngắn sắc thực khó mà tìm kiếm được số lớn kinh nghiệm phong phú chuyên nghiệp đồ trang sức người chế tạo mà lại những ngày s ư ở n g nhỏ công tượng bình thường tiếp nhận đều là giải rác sinh ý chắc hẳn sẽ không cự tuyệt tô mục ý thác ngoài ra nơi này cách hắn chuẩn bị mở tiệm vị trí tương đối khá gần có thể tiết kiệm vận chuyển chi phí mà tại cực kỳ trọng yếu nguyên vật liệu lựa chọn bên trên tô mục quyết định áp dụng phổ biến lại giá cả rẻ tiền vật liệu như phổ thông kim loại lưu ly cùng các loại thải sắt tảng đá các loại mà không phải đắt đỏ vàng bạc châu đ á u những vật phẩm này các nơi đều có bán lại giá cả không có quá chấn động lớn ngược lại là cực dễ dàng mua sắm bất quá hắn cần có mức khá lớn vẫn cần dùng tâm tìm kiếm một phen thích hợp thương nghiệp cung ứng hắn kế hoạch đem phổ thông kim loại tỉ mỉ chế tạo thành dàn khung cùng cái bệ tỉ như dùng sợi đồng bệnh da sinh động như thật đoá hoa hình dạng hoặc là đem miếng sắt rèn đúc thành khéo léo đẹp đẽ phiến lá đối với lưu ly cùng thải sắt tảng đá thì cắt chém thành đa dạng hình dạng như mật mà sung mãn hạt trâu, quy tắc hình đa giác phiến mỏng hoặc là linh động hình giọt nước mặt dây chuyển. Sau đó, Thông qua trừ h ô n cái đó ra tô mục còn dự định dung nhập một chút hiện đại đồ trang sức nguyên tố tiến hành nếm thử chế tạo ra một bộ phận đồ trang sức đi đầu đầu nhập thị trường bán quan sát hiệu quả sau lại làm tiến một bước quyết sách tô mục trong lòng ẩn ẩn có dự cảm có lẽ kết hợp hiện đại nguyên tố đồ trang sức sẽ càng được hoan nghênh dù sao tại cái này trò chơi bên trong hắn chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể chỉ huy phía dưới thành trì làm ra tương ứng cải biến bởi vậy vô luận loại nào mới l à đặc biệt thậm chí nhìn như ý nghĩ cổ quái cuối cùng đều có thể có thể thực hiện tô mục đủ loại suy tính đều là căn cứ vào thị trường chia nhỏ cùng khác biệt hóa cạnh tranh hai phương diện tại thị trường chia nhỏ phương diện hắn đem mục tiêu đám người khóa chặt vì bình dân giai tầng mà tại trước mắt thời đại này đồ trang sức thường thường là người giàu có chuyên môn bình dân bách tính cực ít có cơ hội mua nhưng mà nữ nhân vô luận giàu nghèo quý tiện tuổi tác lớn nhỏ đều có thích c h ư n g diện t i ê n tính mà bình dân nữ tính đối với đồ trang sức tiềm ẩn nhu cầu chưa đạt được đầy đầy đ cử động lần này có thể tránh đi cung cấp cao đồ trang sức thị trường trực tiếp cạnh tranh chuyên trú và o thỏa mãn bình dân giai t ầ n g đối đẹp truy cầu cùng có hạn sức mua khiến cho hắn có thể tập trung tài nguyên khai phát ra phù hợp mục tiêu đám người nhu cầu cùng giá cả năng lực chịu đựng sản phẩm tại khác biệt hóa cạnh tranh phương diện hắn trong kế hoạch sản phẩm tại giá cả bên trên có rõ rệt ưu thế mà dẫn vào hiện đại nguyên tố có thể dùng sản phẩm có đặc biệt tính cùng sáng tạo cải mới tính bởi vậy chỉ cần tô mục có thể đẩy ra giá cả thân dân chất lượng quá quan ngoại hình mỹ quan đồ trang sức cũng đem cửa hàng phục vụ làm được thập toàn thẩm mỹ dù là những n à y đồ trang sức cũng không phải là từ quý báu vật liệu chế tạo cũng không có châu đáo ngọc thạch tiến hành tốt điểm cũng nhất định có thể hấp dẫn đối liền không dứt khách hàng đến đây mua sắm cuộc làm ăn này một khi thành công cho dù chưa thể đạt thành tài nguyên c ủ n quận cửa hải một vạn kim tệ mục tiêu cũng có thể bằng vào lấy được lợi nhuận chuyển đổi đường đua tỉ như đương cửa hàng này thanh danh truyền xa về sau liền có thể tại khu vực trung tâm lại mở thiết một nhà cùng tên cửa hàng chuyên môn bán cấp cao châu đáo đến lúc đó nguồn cung cấp cùng khách hàng các loại vấn đề đều sẽ không lại là bối rối đem tất cả suy nghĩ đều làm rõ về sau tô mục liền cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh khiến kia huyện thành tràng cánh tràng phương i biến tốc bắt đầu chuyển động. đầu Trường 322, rút thưởng liệu đơn, diện ự bán động. Phương hoạt khác bởi vì tô mục tưởng tượng chu toàn cũng không tao nộ quá nhiều phiền phức duy chỉ có đang tìm kiếm nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng lúc hao phí một chút tinh lực đối với phổ thông kim loại tô mục tại huyện thành nam bộ tìm được một nhà kim loại vật liệu thương trải qua một phen c ó k ẹ m mặc cả cuối cùng lấy mỗi cân thấp hơn giá thị trường hai ngân tệ giá cả thành công ký hiệp nghị lưu ly thương nghiệp cung ứng ở vào huyện thành đông bộ một cái tác phượng bởi vì tô mục nhu cầu lượng khá lớn thành công đem đơn giá ép đến mỗi khối ba ngân tệ thải sắc tảng đá mua sắm thì tương đối d ư ờ n giả g hán tham viếng đông đảo giải rác tiểu thương phiến một phen tương đối sàng chọn về sau cùng một vị tín dự tốt đẹp lại giá cả giàu nhân ái tiểu thương đặt thành hợp tác lấy mỗi quả thải sắc tảng đá bình quân không đủ một ngân tệ giá cả thuận lợi mua vào những n à y thương nghiệp cung ứng sẽ y theo ước định ấn lúc đem tô mục cần thiết hàng hóa vận chuyển đến công tợ chỗ trải qua này một phen chọn mua tô mục tài chính lại lần nữa còn thừa không có mấy còn sót lại mười mấy kinh t tại hắn chỉ huy dưới cũng phải lấy phát huy đầy đủ tác dụng tại cửa hàng gầy dựng trước tỉ mỉ chủ bị trong hơn m ộ ư ơ i ngày cả huyện thành khu vực đông bộ đều bị phô thiên cái địa marketing nơi b a bọc phàm là có chút nhàn rỗi tại đầu đường dạo bước người đi đường đều có thể mắt thấy kia tuyên truyền áp phích bên trên bắt mắt văn tự mỗi nữ nhân đều đáng giá có được độc nhất vô nhị yêu trên p h t sở tơ biểu hiện ra chính là tô mục thiết kế mang theo hiện đại nguyên tố tinh mỹ c á i c h â m cài đầu tạo hình độc đáo sáng chói chói mắt bên cạnh ghi rõ hạn lượng xuất ra đầu tiên số lượng có hạn tới trước được trước xét thấy muốn kiểm tra lượng thị trường tiếp nhận trình độ nhóm này hiện đại phong cách đồ trang sức vẹn vẹn làm ra t r ă m cái lại t h ủ công tượng sơ kỳ chế tạo tốc độ hạn chế nhóm đầu tiên mua bán cái khác truyền thống đồ trang sức số lượng cũng không tính sung túc bất quá trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện đám thợ thủ công chế tác tốc độ đã rõ rệt đề cao áp phích lời quảng cáo phía d ư ớ i còn có một hàng chữ nhỏ giá cả thân dân bản hiếm quý nhất đồ trang sức cũng chỉ cần chín ngân tệ chín mươi chín đồng tệ bằng vào tuyên truyền áp phích tại cử a hàng gầy dựng cùng ngày mua sắm đồ trang sức vượt qua ba kiện liền có thể thu hoạch được kinh hì trích khấu g ú t thường cơ hội cho dù lập tức đám người hiếm khi gặp qua như thế m a k e t i n g dân chúng l u lòng tràn đầy chờ mong cửa hàng gầy dựng này đều khát vọng thấy những ngày đặc biệt lại giàu nhân ái đồ trang sức hình dáng cho dù là những công việc kia bận rộn người cũng tại cái này phố lớn ngõ nhỏ nhiệt liệt thảo luận cùng truyền miệng bên trong biết được lần này hoạt động khoảng cách khiêu chiến quy định thời gian còn có tám mươi trời tô mục h â n ái đồ trang sức tại pháo tiếng oanh minh bên trong lòng trọng gầy dựng cửa hàng này danh tự quả thật hơi có vẻ thù khí nhưng mà phạm là vật phẩm cùng tình yêu tương quan liên thường thường đều có thể thu hoạch không tầm thường hiệu quả đại môn mở ra thời khắc rất nhiều người bày giống như thủy triều hướng cửa hàng dũng manh lao tới mặc dù có một số người sơ đến đây chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm tính nhưng ở mắt thấy đám người tranh mua cùng nhiệt không khí về sau cũng nao n h a o tâm động từ chúng hiệu ứng ở chỗ này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế mới n g ẫ n tệ đối với ở trong thành sinh hoạt dân chúng mà nói tuy không phải số lượng nhỏ nhưng người người đều có thể tiếp nhận đại khái cùng loại với hiện đại phổ thông làm công tộc mua điện thoại chỉ cần sinh lòng hướng tới khẽ cắn môi liền có thể vào tay mười ngân tệ chỉ là những cái kia cao quý nhất đồ trang sức giá cả trong cửa hàng đại bộ phận đồ trang sức giá cả tại năm đến tám ngân tệ tả hữu cũng có cực kỳ tiện nghi chỉ cần ba ngân tệ nhiều một chút liền có thể mua hàng ý vị này chỉ cần thân thể kiện toàn có độc lập năng lực làm việc bất tính người người đều có năng lực mua một hai kiện đồ trang sức tại dĩ vãng như thế tình hình cho các nàng mà nói quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình mặc dù nơi đây đồ trang sức chọn tài liệu cũng không phải là thượng giai nhưng chủ quán không có chút nào d i u d i ế m lại bọn chúng từng cái xinh đẹp động lòng người đồng thời những cái k i a đặt chính giữa gian hàng phía trên trăm cái đồ trang sức mỗi một kiện đều nhìn như siêu phàm thoát t ụ lại phong cách khác nhau tô mục trước mắt hình tượng không ngừng biến hóa thời gian phi tốc chuyển rời trong cửa hàng một chút chưa mang đủ tiền bạc người vội vàng hướng ra bên trong chạy đi cách đó không xa thế tử kéo trợ phu mẫu thân nam thiếu nữ ca ca mang theo nội m ộ i chờ đông đ ả o bách tính từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến tại mua ba kiện liền có thể rút thưởng hoạt động kích thích giới mỗi người đều kỳ vọng tận lực nhiều mua một chút thậm chí một chú tô mục nết miệng lên tuy nói đánh gãy sẽ làm tự thân lợi nhuận giảm bớt nhưng từ lâu dài đến xem quả thật trăm lợi mà không có một hại cử động lần này chẳng những có thể để cho mình cấp tốc hấp lại tài chính còn có thể hấp dẫn càng nhiều người mua sắm càng nhiều hàng hóa đem danh khí khai hỏa những người này hành tẩu ở đầu đường chính là chân ái đồ trang sức sống chia bài khuê c h u n g mật hữu gặp nhau hàng xóm nói chuyện phiếm luôn có người sẽ sinh lòng hiếu kỳ cũng hoặc đoán được mua sắm chỗ sau đó đại khái xuất sẽ xuất hiện thử mang tình hình đến lúc này một lần ở giữa lại sẽ cho cửa hàng mang đến không ít sinh ý đồng thời người đều có ganh đua so sánh c h i tâm nhìn thấy cùng mình thường xuyên cùng không xuất hiện bạn bè đeo đồ trang sức dù là đ ố i nó kiểu dáng cũng không trung tình cũng sẽ bắt đầu sinh tiến đến kia cửa hàng tìm t ỏ i hư thực ý nghĩ nói không chừng liền có thể ở trong đó tìm được một hai kiện hợp ý dù sao những n à y đồ trang sức giá cả xác thực như kia áp phích lời nói thân dân lợi ích thực tế hoàng hôn dần dần dày cửa hàng bên trong khách hàng đổi một nhóm lại một nhóm cánh cửa cơ hộ bị đập phá mà đông đảo công tượng tỉ mỉ chuẩn bị mười mấy ngày đồ trang sức lại không đủ trong vòng một ngày chỉ còn lại ba thành tiếp ô mục c xoa năn á theo tại một khu vực như vậy tiếp tục chiêu mộ càng nhiều công tượng chế tạo đồ trang sức mặt khác mang theo hiện đại đặc điểm đồ trang sức bán tình huống vượt qua mong muốn giá cả hơi đắt một chút đồng dạng hiệu quả tốt đẹp cần ra tăng chế tạo l ư ợ n g cuối cùng tuyên bố dự bán hoạt động thông chi cũng tăng thêm tuyên truyền cho dù lao công tượng tăng giờ làm việc mới công tượng gia nhập trận danh cũng tất nhiên không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra thỏa mãn thị trường nhu cầu đồ trang sức số lượng mà nếu như kéo dài thời gian quá dài không chỉ có sẽ ảnh hưởng bách tính mua sắm nhiệt tình cũng bất lợi cho cửa hàng danh tiếng dựng nên cho nên cái này dự bán hoạt động chính phủ hợp lập tức thế cục đặt trước người giao nạp nhất định tiền thế chấp tại thanh toán toàn bộ tiền hàng thời điểm có thể hưởng trình độ nhất định ưu lễ Dù sao cửa h à ngày n mục thứ i ê u ộ hai cửa hàng xung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất đông đạo khách hàng sớm địa tại cửa ra vào sắp xếp lên bốn lượn hạng dài chậm có khách hàng từ trong tiệm đi ra trong tay đều nắm chặt một chương đong có con dấu ngân phiếu định mức trên đó chữ viết khác nhau nhưng đều rõ ràng ghi chú dự định đồ trang sức kiểu dáng thuộc loại cùng giá cả chờ tin tức cắt kẽ về phần giao hàng này thì thống nhất vì sau mười bốn ngày tô mục lần nữa đem lợi nhuận đại bộ phận tiền tài đầu nhập trong đó dùng cho mua sắm vật liệu cùng thanh toán tiền lương khu đông thành tin tức tại đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiểu thương cùng bách tính t r u y ề n nhượng dưới như gợn sóng dần dần hướng cả huyện thành khuyết tán ra tới một chút thời gian tương đối dư giả bách tính cũng không chối từ vất vả địa chạy đến cửa hàng này tìm tòi hư thực bất quá đám người này số lượng tương đối không nhiều nguyện ý trực tiếp đặt mua càng là lác đắc không có mấy chân ái đồ trang sức lực ảnh hưởng trước mắt vẫn có đợi tiến một bước mở rộng tại chu bị hàng hóa trong khoảng thời gian này một chút khíu giác nhạy cảm tiểu thương bén nhạy đã nhận ra trong đó cơ hội buôn bán nao nhao nghị trăm phương ngàn kế tìm hiểu nội tình tin tức cũng không hao phi quá nhiều tinh lực bọn hắn liền tìm được tô mục nguồn cung cấp thương nghiệp cung ứng cùng chế tạo đồ trang sức công tượng vị trí dù sao nơi này chỉ là một cái trò chơi tô mục làm cũng không phải trường kỳ sinh ý đồng thời bởi vì hàng hóa mua sắm cùng đồ trang sức chế tạo quy mô có chút hữu vĩ lại thêm vô số ánh mắt mật thiết chú ý nơi đây hắn kinh doanh hình bởi vậy tô mục dứt khoát không còn dầu diếm thoải mái biểu hiện ra vận chuyển đường đi đối với hắn mà nói chỉ cần tại cái này còn xuất lại hơn hai tháng thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ là đủ dù là những người kia muốn cùng gió bắt t r ư ớ c cũng chỉ có thể tại cái này ngắn ngủi đầu gió phía trên thu hoạch một chút lợi nhuận nhưng muốn vượt qua hắn quả thực là ý nghĩ h a o huyền không nói đến bọn hắn từ tìm kiếm nguồn cung cấp cùng công tượng đến thành công chế tạo ra thành phẩm đồ trang sức vẫn cần không ngắn thời gian chỉ riêng tô mục giờ phút này cửa hàng thanh danh mà nói mọi người tất nhiên càng có k h u y n hướng lựa chọn hắn nơi này mua sắm dù sao đã có rất nhiều người thân thân nếm thử chưa từng d i m hố mà lại hắn cố ý hạ đạn chỉ lệnh cực độ coi trọng thái độ phục vụ mấu chốt nhất chính là những cái kêu mang theo hiện đại nguyên tố đồ trang sức thời đại này không người có thể thiết kế ra được chỉ cần đối phương không phải tại giá cả bên trên trên diện rộng thấp hơn mình liền không cách nào tại trong ngắn hạn đối với mình cấu thành uy hiếp v ề p h ầ n hậu kỳ khả năng xuất hiện người cạnh tranh khi đó tô mục sớm đã công thành lưu thân cái này huyễn tượng cũng tất nhiên tiêu tán hoàn toàn không cần lo lắng cũng không phải thật sự địa muốn ở đây lâu dài kinh thương vốn chính là làm một cũ đặt thành nhiệm vụ liền là đủ thời gian như thời gian q u a nhanh tại không có sự kiện trọng đại phát sinh thời gian bên trong tô mục c h ố mắt thấy cảnh tượng phi tốc biến hóa nhất là những cái kia chế tạo đồ trang sức công tượng trong tay công cụ vung vẩy đến giống như phong hòa luân cơ hồ muốn cọ sát ra hòa h ò a mười bốn ngày thoáng qua liền mất giao phó tiền hàng cùng dự định đồ trang sức thời gian tiền đến cửa hàng lần nữa bị chen lấn chật như nem cối những cái kia đến đây xếp hàng người đem kia đường phố rộng rãi nhét c h à n đ ấ y đem cửa hàng ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ như là người không biết chuyện nhìn thấy chỉ sợ còn tưởng rằng x ả ra chuyện gì dối loạn đâu giờ phút này cửa hàng bên trong nhân viên cửa hàng số lượng so với vừa gầy dựng lúc nhiều hơn mấy lần mỗi người đều lay hay đầu vóc t r o n váng phụ trách từ nhà kho vận chuyển đồ trang sức gã sai vặt càng là mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến một lát cũng không thể ngừng khi một hộp hộp từng kiện mang theo minh sắc đánh dấu hàng vừa bị xuất ra liền bị tiệm khắc viên y theo ngân phiếu định mức bên trên nội dung cấp tốc phân phát xuống dưới mà những n à y gã sai vặt đã hóa thân thành không biết mệnh mọi vận chuyển máy móc một lần lại một lần đi tới đi lui tại nhà kho cùng cửa hàng ở giữa tuy nói trong cửa hàng người người nôn áo nhưng trật tự lại giữ gìn đến tờ dây không người đưa đẩy bở tại dự b án ngày đó cửa tiệm liền đứng lên một cái tấm bảng gỗ minh s ắ c quy định không tuân thủ trật tự người không cách nào hưởng thụ dự b án ưu đãi tiền t h ê chấp toàn ngạch trả lại cho dù đối với bách tính tới nói cử động lần này cũng sẽ không tạo thành tính thực chất tổn thất kinh tế chỉ mong ý tham gia dự bán hoạt động người nhất định là quyết định muốn mua không cách nào hưởng thụ ưu đãi liền mang ý nghĩa những ngày này chờ đợi nước chạy về biển đông bởi vậy ai cũng không dám lẫn nhau xô đẩy che ngang mỗi người đều lẳng lặng đi theo dòng người có thứ tự tiến lên sắc trời dần dần áo trầm có thể lối vào cửa hàng đám người lại không chút nào giảm bớt dấu hiệu Cứ việc có sức khác có chạy Mục co được, trước hiện đại ăn uống cách làm, an bài chuyên gia cung cấp nước bách cho cửa cũng có cả vui vẻ về vội vàng vì vòng nhiều người đổi mỗi thời môi người hiện đại bài gia Bởi giao đã đồ đầy đến đều đến đám đến. đón đặt đông đảo, khó hóa rất trang tràn trong trà. trong tất từ tám Tô bắt tham tính tăng thêm nhân thủ, cũng khó có thể trong vòng một thành lỏng nhà, nhưng bốn phương hướng ăn uống an lượng hàng nhân ngày hoàn thành tất cả hàng hóa giao phó. mua sớm số làm, dự dù hôm nay đóng cửa thời điểm tất nhiên sẽ có không ít người tay không mà về tại tới gần đóng cửa một canh giờ trước đó tô mục sớm hạ đặt chỉ lệnh phái người nhắc nhở đội ngũ người phía sau nhóm rời đi ngày khác trở lại đồng thời thông báo cho bọn hắn ngày thứ hai hối đoái đổ trang sức người có thể ngoài định mức thu hoạch được hai mươi đồng tệ ưu đãi cái này ưu đãi cường độ tuy nói không lên mười phần phong phú nhưng cũng rất có thành ý chí ít có thể thể hiện ra cửa hàng này đối khách hàng tôn trọng cùng quan tâm tô mục làm cố nông những năm tháng ấy mỗi ngày tiền công mới chỉ là năm đồng tệ bất quá những ngày t h â n l à người trong thành bách tính cho dù là phổ thông lao động chân tay người chỗ kiếm lấy tiền tài cũng muốn so với hắn lúc ấy nhiều không ít Có, có c dần dần bất quá bước đầu tiên này đã phóng ra đến tương đương xuất sắc lần này dự bán qua đi những cái kia chưa mua sắm người lại thêm như là lễ vật gà cưới xúc động tiêu phí chờ ngoài định mức nhân tố nếu như hết thể thuận lợi tại thời gian còn lại bên trong khu đông thành cửa hàng nên còn có thể vì chính mình mang đến bảy tám bách kim tệ lợi nhuận dù sao bách tính đối với đồ trang sức nhu cầu trong khoảng thời gian ngắn là có hạn những người bình thường này khả năng không lớn cách mỗi một tháng liền mua sắm một lần phần lớn người tại cái này trăm ngày bên trong nên sẽ chỉ mua sắm một lần bởi vậy đợi tài chính chạy trở về về sau liền có thể bắt đầu áp dụng b ư ớ c kế tiếp kế hoạch trước tiên ở tây nam bắc ba phương hướng thành khu mở cùng tên cửa hàng vẫn như c ũ ý theo loại này hình thức vận hành bất quá tự nhiên không cách nào giống nơi đây tổng cửa hàng tìm tới tiền thuê thấp như vậy liêm cửa hàng dù sao mới đầu tô mục tìm kiếm thật lâu mới phát hiện cái này một bảo tàng chi điện nhưng bây giờ hắn tài chính dư giả có thể gánh chịu nổi tiền thuê cao hơn vị trí càng tốt cửa hàng mà lại lại lần nữa tìm kiếm nguồn cung cấp công tượng cũng sẽ tiện lợi rất nhiều tài chính sung túc tình huống giới tất nhiên sẽ có thật nhiều nhân chủ động đến đây đặc biệt là những cái k i a thương nghiệp cung ứng có thể cũng đã bộc lộ tài năng chân ái đồ trang sức hợp tác đối bọn hắn tự thân cũng tồn tại ẩn tính có ích chương ba trăm hai mươi bốn kinh điện thủ đoạn bởi vì tình yêu chương ba trăm hai mươi bốn kinh điện thủ đoạn bởi vì tình yêu ngày thứ hai giao phó dự bán hàng hóa thời điểm tô mục liền không ngừng hạ đạt các loại chỉ lệ ngày h n đó tây nam bắc ba cái thành khu đều có một nhà cỡ lớn cửa hàng bắt đầu khua chiên gõ trống trang trí công việc phố lớn ngõ nhỏ phía trên đông đảo cầm trong tay tuyên truyền đơn trang người cao giọng gào thét đem chi nhánh sắp gầy dựng tin tức cấp tốc truyền bá ra sau đó phát triển tình hình cùng tổng cửa hàng gầy dựng ngày đó cảnh tượng đại khái giống nhau nhưng cũng tồn tại một chút khác biệt bởi vì cái khác thành khu có một phần nhỏ người đã tại tổng cửa hàng mua sắm qua đồ trang sức lại thêm xuất hiện một chút người cạnh tranh khiến tràng diện không bằng tổng cửa hàng gầy dựng lúc như vậy nó trước ô Mục dự đoán, có lẽ tại nhiệm vụ có cùng, cạnh dự đoán, đoạn những người lẽ tại t giai sau a n này h thể chiếm có c thành trở lên thị trường số định mức. Mà lại, mình nhiều loại, sáng ý, chỉ Mà ngày, hàng lên trường sáng hiện lại, loại, mười Nhưng số sợ sẽ đối đái. mức. mấy mà, tiếp qua mười mấy ngày, sẽ xuất ý, v i những tình huống này, hắn không h không ú t nào c ả mắt thấy lo l n g r ư ớ c m ắ tại t đại đa số bách tính trong lòng đã trôn xuống nhãn hiệu hiệu ứng hạt giống dù là mọi người chỗ kinh doanh đều không phải là cấp cao sản phẩm đang chọn nhân tài công nghệ thậm chí nhan giá trị đều không kém bao nhiêu tình huống giới rất nhiều người hay là càng muốn lựa chọn quen thuộc nhãn hiệu đến lúc đó từng cái cửa hàng sinh ý nên đều sẽ hướng tới bình ổn mỗi ngày lợi nhuận đoán chừng sẽ ở mười lăm kim tệ tả hữu đối với bách tính tới nói cũng không tồn tại nữa đoạt không đến ngưỡng mộ trong lòng đồ trang sức tình huống tự nhiên không cần thiết tuyển chọn sơn t r ạ i bản các nơi tràn g cảnh như phim nhựa không ngừng phát ra cùng tô mục đoán n g h ị cơ hồ không có chút nào khác biệt ngày đêm giao thế khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn lại bốn mươi ngày tô mục n h ì n c h ă m c h ă m phía dưới xa bản trong lòng càng không ngừng tính toán mình tại cửa hạ kết thúc lúc có thể lấy được số tiền chán khấu trừ các hạng tốn hao về sau tổng cửa hàng tại trăm ngày bên trong đại khái có thể vì chính mình mang đến 2.500 kim tệ ích lợi mà cái khác ba nhà cửa hàng chung vào một chỗ ước chừng có thể cung cấp 5.500 kim tệ t à i h ư u cứ tính toán như thế đến mình tất nhiên không cách nào đạt thành một vạn kim tệ mục tiêu nếu như lại xuất hiện một ít khó mà d ự liệu cực đoan tình huống khả năng ngay cả 8.000 kim tệ đều khó mà kiếm được là thời điểm tiến về trong huyện thành khu nhà giàu khai thác cấp cao đồ trang sức thị trường tại không có cẩn thận suy nghĩ một vấn đề này trước đó tô mục nghĩ đương nhiên đ ị a cho rằng bằng vào trước đây tích lũy danh khí có thể hấp dẫn người giàu có ánh mắt nhưng giờ phút này trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau hắn tiện ý biết đến cái này nhất phẩm bài đã bị đánh lên cấp thấp nhãn hiệu đối với cấp cao thị trường độ chấp nhận khó mà dự đoán có lẽ hẳn là đổi một loại phương thức không thể vẹn vẹn thông qua mở tiệm đi hấp dẫn chú ý của bọn hắn không bao lâu tô mục hai mắt tỏa sáng nhớ tới kia phương thức quen thuộc đ ầ u giá hội thời đại này đ ầ u giá hội là hắn lúc trước trợ giúp tứ hải thương hội giải quyết khốn c ả n h lúc phát minh ra chớ nói chi là bốn trăm n ă m trước chỉ cần mình làm đủ tuyên truyền đại lực marketing đem sự kiện này xào đến lửa nóng nhất định có thể hấp dẫn những người giàu có kia đến đây mua sắm mà một khi bọn hắn bắt đầu đấu giá lại thêm tô mục xảo nôn thoại thuật cùng đặc sắc biểu diễn tô đậm trong tràng bầu không khí đồ trang sức giá cả tất nhiên sẽ vượt lên mấy lần v ề phân dựa vào cái gì bởi vì tình yêu nhà ai còn không có cái có thụ sùng ái tiểu kiểu thế đâu không mua chính là không yêu ta ngươi nói ngươi mua vẫn là không mua lúc ấy tô mục chủ trì đấu giá thời điểm chính là dùng loại thủ đoạn này cùng rất nhiều lễ nghi tỷ tỷ phối hợp ăn ý diễn ra vừa ra ra ra đặc sắc trò hay đem những cái kia phú thương hủ đến sừng sốt một chút cuối cùng đồ trang sức tràn giá không biết gấp bao nhiêu lần thành công bị mua xuống h i ệ nếu tại, như hết thể lập lại thuận i lợi ngày đó liền có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đằng sau liền có thể nhẹ nhõm che máy nếu là ngoài ý muốn nổi lên tình huống vậy cũng chỉ có thể đánh cược một lần vật lý huyện thành này bên trong sòng bạc có lẽ có thể phát huy được tác dụng nghĩ đến đây tô mục liền không chút do dự bắt đầu hành động h ã n từ các nơi đông đảo công tượng bên trong tỉ mỉ chọn lựa một chút kỹ nghệ cực kỳ tinh xảo công tượng còn có những cái kia mới đầu phụ trách chỉ đạo lao sư phó cùng mấy vị họa sĩ sau đó đám người bị bí mật tụ tập ở một chỗ chuyên môn phụ trách chế tạo đồ trang sức về phần đồ trang sức ngoại hình tô mục v ắ t hết vóc đem có khả năng nghĩ tới hết thể hiện đại nguyên tố đ ề u vẽ ra sau đó những cái kia công tượng các họa sĩ liền bắt đầu tự do phát huy bản vẽ thiết kế lại giao cho tô mục nghiệm thu có những cái kia thực tế bản vẽ tô mục cùng mọi người giao lưu không còn là trống nói xong mà lại hắn ngẫu nhiên còn có thể từ đó thu hoạch được một chút linh cảm hoặc là đột nhiên nghĩ đến một ít hiện đại nguyên tố từ đó đưa ra sửa chữa ý kiến bất quá những bản vẽ này thiết kế đại bộ phận đều tồn tại rất lớn thiếu hụt hoặc là hoàn toàn không cách nào sử dụng lại hoặc là tô mục cực kỳ bất mãn ý đồng thời nghĩ không ra bất kỳ sửa chữa ý kiến cũng may thời gian của bọn hắn coi như tương đối dư dả tại lần lượt nếm thử cùng sửa chữa bên trong cuối cùng vẫn đạt thành tô mục chỗ số lượng cần chín mươi chín kiện họa sĩ đem m ấ y món tinh xảo nhất đồ trang sức tỉ mỉ vẽ tại tuyên truyền trang phía trên mà lời tuyên truyền thì cực lực đột hiện chân quý của bọn nó cùng độc nhất vô nhị đồng thời chặt chẽ kết hợp tình yêu chủ đề tô mục còn vì này cống hiến hắn quen thuộc chứ danh tình yêu cố sự viết tại đơn trang m à sau như cái gì lương trúc dỗ mèo và d ủ li é n các loại những này đến từ không đồng văn hóa bối cảnh tình yêu cố sự trải qua x à o r ư ợ u sửa chữa về sau cùng cổ đại thẩm mỹ cùng giá trị quan dung hợp lại vì đơn trang bên trên đồ trang sức giao phó động lòng người lại đặc biệt danh tự về phần cái khác đồ trang sức cũng đều có được chính mình độc nhất vô nhị danh tự mặc dù không nhất định có nó bối cảnh cố sự nhưng đại biểu ngụ ý lại đều vô cùng mỹ hảo theo kia phô thiên cái địa tuyên truyền tuân hướng từng cái nhà giàu có bên trong những cái kia tiểu kiệu thê nhóm cả đám đều không kịp chờ đợi muốn tham gia kia cái gọi là đấu g i á hội nghe nói nhóm này đồ trang sức đều là từ cực kỳ xa xôi vượt ngoại lưu truyền mà đến đồng thời bọn chúng công tượng từng cái kỹ nghệ phi phạm lại kinh nghiệm phong phú mà chọn tài liệu càng là cực điểm xa hoa nếu có ai có thể thành công đập đến một kiện đồ trang sức tất nhiên là vốn liếng hùng hậu tài lực kinh người đủ loại lưu l ô n p h n ữ cực lực thổi phồng để đông đạo phú thương đồng d những người à y đồ t r a n này u tất nhiên nghĩ không ra dẫn tới dư luận xôn xao chín mươi chín kiện chân phẩm giờ phút này còn chưa chế tạo xong mà những thợ mộc kia từ lâu đóng cửa không ra không chỗ tìm kiếm tung tích của bọn hắn chương ba trăm hai mươi năm vượt mức hoàn thành tảng sáng khải minh chương ba trăm hai mươi năm vượt mức hoàn thành tảng sáng khải minh tô mục chỉ lệnh hạ đạt về sau x a bàn bên trong cảnh tượng như quan g ảnh phi tốc biến ảo các đại thương trại sinh ý đều đâu vào đấy vững bước thúc đẩy mà tại chỗ bí mật đ á m thợ thủ công thì hết sức chăm chú địa chế tạo lấy đồ trang sức trong lúc đó cũng có sai lầm lầm chế tạo ra đông đảo tàn thứ phẩm bất quá toàn bộ đều tại nghiêm khắc giám thị phía dưới bị tiêu hủy khoảng cách cửa hải kết thúc còn lại cử tiên đấu giá hội đúng hạn cử hành huyện thành bên trong bộ những người giàu cho dù mình không có thời gian tham dự cũng nao nhao phái đi quản gia loại hình nhân vật cùng đi vợ hắn thất tiến vệ tô mục nhìn qua phía dưới kia phi thường náo nhiệt cảnh tượng. trong lúc nhất thời lại cảm thấy mình thuê sân bãi hơi có vẻ nhỏ hẹp huyện thành bên trong quan phủ thậm chí đặc địa phái ra đông đảo nha sai đến đây duy trì trật tự theo đám người nao nhao ngồi xuống tia làm bọn hắn chờ đợi đã lâu thịnh hội rốt cục kéo ra màn tre đấu giá hội người chủ trì dắt tay một thanh xuân tịnh lệ lễ nghi chậm rãi đi hướng trước sân khấu đem bán đấu giá quy tắc kỹ càng mà rõ ràng giới thiệu một phen sau đó tia từng kiện tỉ mỉ chuẩn bị vật đấu giá liền bị theo thứ tự cẩn thận từng ly từng tý đưa lên gian hàng mới đầu đám người cạnh tranh vẫn còn không tính là quá mức kịch liệt nhưng mỗi kiện vật đ mà khi đấu giá hội tiến vào nửa đoạn sau từng đoạn đặc sắc tuyệt luân tình cảnh kịch trên đài không ngừng hiện ra đông đảo tình yêu cố sự hoặc thê mỹ động lòng người hoặc ngọt ngào ấm áp đều thật sâu dẫn động tới dưới đài tâm tình của mọi người ngoại trừ cổ kim nội ngoại nghe tiếng xa gần kinh đ i ể n cố sự tô mục còn tỉ mỉ an bài một chút từ phim truyền hình hoặc trong tiểu thuyết thu hoạch linh cảm cải biên kiểu đoạn thậm chí còn có kia cực kỳ tục khí nhưng lại suy nghĩ khác người cải biên bản bá đạo tổng giám đốc yêu ta nhưng mà đối với những người cổ đại này tới nói những này không có chỗ nào mà không phải là mới lạ kỳ diệu cố sự trong hội trường bầu không khí tại cái này từng cái chuyện xưa tô đậm phía dưới trở nên càng thêm nóng bỏng nồng đậm mà kia đông đảo giá tiền của món đồ đậu giá cũng theo đó liên tục tăng lên vô luận là tượng trưng cho lương sơn bá cùng t r ú c anh đại thê mỹ tình yêu chuyện xưa hoa bướm vẫn là tràn ngập hiện đại khí tức vô song thủy tinh chi luyến các loại đều vô g i a viễn siêu mong muốn cao giá cả mà những cái kia cùng từng cái thời đại mỹ nữ có liên quan khuyên quốc khuynh thành trầm lư lạc n h ạ bế nguyện xấu hổ hoa càng là dẫn tới đám người kịch liệt tranh đoạt ở đây đông đảo tiểu kiêu thê dù là tự thân không có loại kia n g h i ê n nước n g h i ê n thành dung mạo tại người chủ tô r trang ì miệng mấy tâm lưỡi dưới, đối với cái động cũng này động dẻo quẻo thuật kích động phía dưới, cũng đều kích phía h k sức đồ n g thôi. mục à càng là những thương, từng câu thổi phồng tán dương bên trong, lần lần quên phú thổi hết cái các câu cả. kia tại Tại tất tô m đặc biệt yêu cầu phía dưới mỗi có một kiện có đặc biệt bối cảnh chuyện xưa đồ trang sức được thành công đấu giá người chủ trì đều sẽ tận hết sức lực địa trắng trận thổi phồng người mua Tỷ một vị nào đó phú thương thành công bô xuống, như, nào công xuống, người phú hóa bướm, vị về đó bô sau, cái này hóa bướm tại phu nhân trên thân nhất định có thể để bọn hắn tình yêu như hóa bướm vĩnh hằng mỹ lệ theo thời gian chậm rãi trôi qua đấu giá hội dần dần chuẩn bị kết thúc nhưng mà đám người n h i ệ tình t lại chưa từng chút nào hạ thấp mắt thấy vật đấu giá từng kiện giảm bớt những cái kia giai đoạn trước đập tới đồ trang sức người còn đối mang theo đ ố i cảnh cố sự vật đấu giá nhìn chằm chằm mà đã đập đến loại này đồ trang sức như cũ lòng tham địa khát vọng càng nhiều muốn đem tất cả mỹ hảo đều bỏ vào trong túi về phần đại bộ phận không thu hoạch được gì người càng là lòng nóng như lửa đốt không ngừng điên cuồng tăng giá chỉ sợi ai cũng không muốn tại cái này cả thế gian đều chú ý thịnh hội bên trong để nhà mình thê thất mất hứng mà về cũng không muốn tại ngày sau cùng người khác ganh đua so sánh thời điểm một người lùn cuối cùng m ộ ư ơ i cái vật phẩm đ ầ u giá một kiện so một kiện xa hoa mê người đánh ra giá cả cũng làm cho người n ẹ n họng nhìn chân chối cuối cùng một kiện càng là tràn giá mười mấy lần lấy hai trăm năm mươi kim tệ kinh người giá cả thành công bán ra tô mục nhìn qua kia xa bàn bên trong hình tượng nhịn không được n ế t miệng lên lộ ra nụ cười hài lòng cái này khiêu chiến đã vượt mức hoàn thành dù là những nhà khác cửa hàng tại thời gian còn lại bên trong sẽ không mang đến cho mình dù là một cái đồng tệ lợi nhuận hắn cũng có thể thuận lợi thông quan cái này nhất n i ệ m đầu xuất hiện không bao lâu k i a phía dưới huyện thành tựa như ảo h n h trong mơ bình thường trong nháy mắt tiêu tán vô tung tô mục không khỏi ở trong lòng âm thầm bán thầm huyền vũ nhìn thật không giống nó ngoại hình như vậy ổn trọng nghĩ đến cũng là người nóng tính dù là vô sự phát sinh thời điểm huyện thành thời gian trôi qua nhanh chóng nó cũng không nguyện ý lại nhiều chờ nhất thời n ữ a khác bất quá dạng này đối với mình tới nói cũng là chuyện tốt cũng tương tự tiết kiệm thời gian của hắn không bao lâu tô mục đi theo huyền vũ đi tới bên b ê từ nó trên lưng ngậy xuống nó trong tay thì chăm chú nắm chặt một viên loé ra hào quang ngầu u lam thủy linh châu hướng này thần thú tạm biệt về sau hắn liền cấp tốc chạy tới nơi đây đối bên cạnh chu tước c h ỗ phương nam khu khu khu không đủ nửa c á n h giờ kia đầy trời cắt vàng cảnh tượng xuất hiện tại tô mục trước mắt cùng phong lôi c u ố n lấy nóng hổi khác vô tình q u ọ t trên mặt của hắn mỗi một chiếc hô hấp đều giống như hút vào hỏa diễm nóng rực trong thời gian ngắn liên tục đuổi tràn cảnh làm hắn trong lúc nhất thời khó thích ứng n h ư n không được kịch liệt ho khan đồng thời bốn phía kia không khí nóng bỏng, cũng khiến cho làn da đau đớn không thôi theo tô mục không ngừng xâm nhập, hoàn cảnh nhiệt độ dần dần lên cao chu tước thân ảnh rốt cuộc xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn Ghi. tiếng hồng mang nóng bỏng cùng con mang, trong không ngoài đồng công Cũng người thanh thúy thanh chuyển hai. hỏa như thiêu tinh thần theo nháy Hắn chủ chuối cạnh làn da, chỉ cảm thấy phản phất bị mấy chục khỏa xí thụ thời kích. nhiệt chỉ thân thể đại điểu, đi diệm cái Một mà âm mắt mục mắt. cảm mấy may cảm độ vút to đốt truy tận tô trước tự trần nó bên con nắn bên bên làn này cao xoa da, vào vào là sắc, lạc, được vô kêu Kêu để bị xí Cái này thần thú tính cách cùng phía trước mấy vị hoàn toàn khác biệt, không có chầm cao lạnh, hoặc lời, thái độ. Chu Tước càng cánh, cao thái phát biệt, điểm, kiệm lời, phởi miệng liên này thần tính hoàn toàn không nửa ổn, lạnh, không ngừng phe cánh, trong mấy thú tiếp cao kêu to. phía phe ra vị kêu độ. sau một khoảng thời gian tô mục thậm chí cũng bắt đầu cảm thấy nó có chút ồn ào cũng không biết là cùng nó biểu tượng có quan hệ vẫn là tính cách của nó vốn là như thế phương nam c h i thần chu tước ngũ hành t h u ậ t hỏa biểu tượng mùa hạn n g ũ ý quan minh nhiệt tình phồn vinh hương thịnh đại biểu cho hạnh phúc mỹ mãn cắt tường thái bình có dẫn dắt cùng thôi động sự vật phát triển lực lượng có lẽ chính là bởi vậy nó mới như vậy tràn ngập sức sống về phần chu tức cửa ải thì tên là tảng sáng khải minh cùng cái k h á c cửa ải hoàn toàn khác biệt là thuật túy võ c h i thí luyện người tham dự cần đột phá trùng điểm trở ngại là đen ám c h i địa mang đến hỏa d i ễ m cùng q ă n g minh khu cụ chu tước đại nhân có thể mở ra hay không thí luyện tô mục không muốn lại n g h e trước mắt cái này thần thú nói những cái kia không có ý nghĩa rốt cục đưa ra yêu cầu chu tước ánh mắt bên trong toát ra v ẻ thiết đ ố i nhưng cũng lại không cách nào chống lại ngũ hành này g i ớ i vực quy tắc đành phải mở ra khiêu chiến chương ba trăm hai mươi sáu nóng bỏng mê cung hỏa diễm quái vật chương ba trăm hai mươi sáu nóng bỏng mê cung hỏa diễm quái、vật. vừa ậ t v dứt lời tô mục cảnh tượng trước mắt đ ố n g nhiên biến nào vô biên vô tận hắc á m như nặng nề g h màn tre trong nháy mắt đem nó bao phủ trong đó nơi đây hoàn cảnh nhiệt độ lại so chu tức bên cạnh còn muốn khóc nhiệt khó nhịn trong không khí tràn ngập làm cho người gần như hít thở không thông nhiệt khí mỗi hít một hơi đều rất giống uống vào nóng hổi đến cực điểm nham tương vô tình thiêu đốt lấy cổ họng của hắn cùng phổi dưới chân mặt đất nóng bỏng tới cực điểm phản phất tùy thời đều có thể đem đế dậy nóng chạy thành một bãi chất lỏng trong bóng tối thỉnh thoảng truyền đến nham thạch bởi vì nhiệt độ cao mà phát ra ken két âm thanh làm cho người tô mục mồ hôi trên t r á n như đoạn mất tuyến hạt châu không ngừng lan xuống quần áo tại qua trong dây lắt liền bị mồ hôi thấm đế nước đẫm đúng, đúng lúc này nó trong tay thủy linh châu có phản ứng tản mát ra ánh sáng lưu h ò a một đạo màn nước bình t r ư ớ n g trong nháy mắt đem nó bao phủ vì hắn mang đến một tia ý lạnh màn nước cùng không khí nóng bỏng tiếp xúc trong nháy mắt hóa thành trận trận sương trắng lượn lờ bay lên tô mục trong lòng minh ngộ cái này nên chính là mình tại cái này cửa ả i bên trong có khả năng lấy được ưu thế nơi đây chính là một chỗ tĩnh mịch quỷ dị mê cùng hắn không chỉ cần phải tại cái này trong bóng tối vô tận tìm kiếm được chính xác con chỉ có dạng này lối đi ra bình chướng mới có thể từ từ mở ra người khiêu chiến mới có thể thuận lợi thông qua cửa ải còn nếu là không nhóm lửa thánh hỏa dù là trải qua thiên tân vạn khổ đi đến nơi đó cũng vô pháp thông hướng ngoại giới tại cái này bí cảnh bên trong tô mục chỗ dùng qua cái kia có thể nhìn ban đêm mắt sáng đan lúc này cũng hoàn toàn đã mất đi hiệu quả mà dưới chân con đường gỗ ghế nhấp đô hắn chỉ có thể mượn thủy linh châu tán phát hào quang nhỏ yếu cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước di chuyển bước chân không có cách mặt đất như vậy nó hổi hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác để phòng hơi không cẩn thận bị trượt chân nếu là té ngã thời điểm kia màn nước không kịp phản ứng dẫn đến mình bị loại vậy coi như hối tiếc không kịp tại tiến lên quá trình bên trong tô mục phát g i ấ c được mê cung vách tường tựa hồ là từ một loại nào đó không biết tên màu đen nham thạch cấu thành tại ánh sáng nhạt làm nổi bật dưới nham thạch bày biện ra q u ỷ dị màu đỏ sậm phản p h ấ t bị nhiệt độ cao đốt tấu h hồi lâu mà tại cái này hắc cám chỗ sâu thỉnh thoảng chuyền đến trầm thấp tiếng gầm g ự nghe được người lưng phát lệnh sau một lát tô mục cảm giác được bên người tràn cảnh tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa mượn nhờ kia hảo quang nhỏ yếu tại cẩn thận thăm dò bên trong hắn cuối cùng x hắn không ngừng điều chỉnh vị trí đi vào mỗi một chỗ giao lộ trước ý đồ tìm kiếm ra một chút dấu vết để lại nhưng bởi vì ánh mắt thực sự nhận hạn chế không cách nào thấy rõ trong đó k ỹ càng cảnh tượng tô mục cũng không có cái gì thu hoạch quá lớn duy nhất có chỗ khác biệt chính là trong đó một đầu lối rẽ bên trong chuyển đến yếu đớt phong t h a n h tựa hồ thông hướng một cái tương đối khoáng đạt không gian mà đổi thành bên ngoài mấy đầu lối rẽ thì tràn ngập càng thêm n ồ n g hậu dày đặc nhiệt khí để cho người ta t r ố n bước tô mục suy nghĩ một lát vẫn là quyết định lựa chọn kia mang theo phong thanh lối rẽ dù sao tại cái này rất nhiều lựa chọn bên trong chỉ có nó lộ ra không giống bình thường có lẽ đây cũng là thông hướng chính xác phương hướng con đường dọc theo này lối rẽ tiến lên không lâu liền cảm giác được một cỗ cường đại sức gió bỗng nhiên đ á n h tới thổi đến thân hình hắn lay động cơ hồ đứng không vững góc chân tô mục cắn chặt răng đỉnh lấy cồn phong khó khăn đi về phía trước tiến không biết đi được bao lâu rốt cục đi tới một cái tương đối rộng rãi đại sảnh hắn cũng khó được xem đến một chút sáng lời giữa đại sảnh có một cái cự đại ao nham tương nham tương kịch liệt quẩn của lấy thỉnh thoảng tóe lên nóng bỏng di tích tại ao nham tương đối diện có một đạo đóng chặt cửa đá trên cửa khắc lấy một chút kỳ quáy lại thần bí ký h t ô mục cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh ao nham tương phía bên phải chậm rãi tiến lên con mắt chăm chú khóa chặt cửa đá ý đồ từ đó giải đọc ra mở cửa nơi mấu chốt ngay tại hắn hết sức chăm chú thời điểm ao nham tương bên trong đột nhiên nhấc lên một trận mánh liệt s ó n g lớn một con người khoác l ử a cháy h ừ n g hực quái vật đống nhiên thoát ra cái này hỏa d i ễ m quái vật thân hình không tính là to lớn nhưng so sánh nam t ử trưởng thành vẫn là phải béo bên trên một vòng đầu lâu giống như tuy mánh l a o hổ lại mọc r a bén nhọn độc rác hai mắt giống như thiêu đốt hoa cầu tản ra xích hồng sắc dọa người qua mang hai cánh tay của nó tráng kiện hữu lực phía trên thiêu đốt hỏa diễm huyên hóa thành vô cùng sắc bén mắm vớt phản phất có thể dễ dàng đem hết t h ể x é rách phần lưng còn sinh trưởng lấy một đôi to lớn hỏa diễm cánh mỗi lần nhẹ nhàng vỗ đều mang đến quần c u ộ n đốt người s ó n g nhiệt quái vật này trong miệng lần nữa phát ra tô mục sớm tại tiến vào mê cùng không lâu lúc liền nghe được trầm thấp gạo thét tựa như tia chấp hướng hắn tấn m ạ n h đ á n h tới bởi vì a o nhảm tương xung quanh con đường chật hẹp vô cùng có khả năng tránh né không gian cực kỳ có hạ tô mục chỉ có thể né người sang một bên lấy chỉ trong gang tấm mạo hiểm địa tránh th quái vật kiếp nhưng lại cấp tốc trở lại a o nham tương phía trên hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích trong miệng nó phun ra ngọn lửa nóng bỏng trụ k i a cường đại hỏa diễm trong nháy mắt đem tô mục hậu phương tường đá hòa tan nó hóa thành một bãi nóng hởi nham tương soặt một tiếng hướng về mặt đất tô mục trong lòng giật mình âm thầm may mắn mình tránh né kịp thời cái này thủy linh châu cho người khiêu chiến cung cấp trợ giúp nên cùng cái khác mấy cái linh châu cùng loại khẳng định không cách nào chống cự loại trình độ này hùng mánh công kích đồng thời nó cũng vô pháp phụ trợ chiến đấu giờ phút này tô mục chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng đ ố i mà không cách nào vận dụng linh、thực. hắn cũng không thể giống võ giả bình thường thôi động tình khí liền ngay cả nửa điểm công kích từ xa thủ đoạn đều không có đủ thời khắc này cục diện đối tô mục tới nói cực kỳ bất lợi không chỉ có muốn tại cái này có hạn chật hẹp không gian bên trong t r ố n tránh quái vật kia mưa to gió lớn điệu tiến công còn muốn vòng qua nguy cơ tứ phía a o nham tương đi vào cửa đá trước đó quan trọng nhất là muốn mở ra trên cửa đá cái kia thần bí khó dò ký hiệu chi mê theo thời gian từng phút từng giây điệu t r u y ể n rời quái vật kia công kích càng thêm máy liệt để tô mục cơ hồ không thở nổi bất quá tại cái này chật vật né nhanh quái ngay tại mệnh mọi thời điểm tô mục trong đầu đột nhiên hiện lên một cái lớn mật lại mạo hiểm ý nghĩ đã không cách nào thông qua tấn công chính diện thủ đoạn giải quyết cái quái vật này sao không để nó trở thành mình đạt thành mục đích trợ lực hắn nhìn về phía a o nhàm tương đối diện kia phiến đóng chặt cửa đá trong lòng dần dần có một cái kế hoạch tô mục đang không ngừng hướng cửa đá phương hướng x ê dịch thời khắc hết sức chăm chú địa thử nghiệm điều khiển quái vật tiến công phương hướng chỉ có dạng này mới có thể tận khả năng lợi dụng một lần công kích đặt thành mục đích của mình dù sao hắn không cách nào xác định quái vật này trí lực trình độ nếu là nó công kích một lần về sau không những không chúng đích cửa đá còn p một tiếng biết hai nhức góp tiếng vang trong đại sành quanh quần ra tô mục vội vàng quay đầu hướng kia vỡ vụn cửa hang nhìn lại chỉ gặp trong động cất đặt lấy một chiếc cổ phát bảo đèn giờ phút này đã bị quái vật kia cùng bạo điểm công kích đốt b ớ c đèn chỗ dấy lên một sợi hoàng đỏ sen lẫn hỏa diễm chập trần sinh huy thì ra là thế tô mục trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ vật này chính là dùng cho nhóm lửa thánh hỏa mấu chốt hỏa nguyên hắn không chút do dự đưa tay đem bảo đèn xuất ra nhưng trong lòng lập tức giật mình cũng may ngọn lửa kia cũng không tại xuyên qua màn nước lúc g i ậ t tắt ngược lại thiêu đốt đến càng thêm hừng hực nghĩ đến vật này phẩm nhất định là có một ít thần kỳ phi phàm công hiệu có thể làm cho hỏa diễm kéo dài bất diệt quái vật kia gặp bảo đèn bị tô mục lấy đi phản phất bị điên tần suất công kích trong nháy mắt tăng nhanh mấy lần giờ phút này cửa đá cách đó không xa cái kia đạo không ngừng chạy ra như cồn u phong khí lưu khe hở chậm rãi đã nứt ra mặt sau này nhất định có đường tô mục tại né tránh ở giữa không ngừng hướng về kia khe hở tới gần không bao lâu quái vật kia gầm thét thanh â m trong đại sành không ngừng tiếng vọng mà kia trộn đi bảo đèn thanh niên thì lại một lần tại nó hép i t r ợ phía dưới thành công đi tới khe hở hậu phương nơi đây cửa ả i h ắ n dùng bực này khiến người không tưởng tượng được thủ đoạn hiệu quả đúng là cực kỳ tốt người thiết kế dự tính ban đầu đại khái xuất là để người tham dự thông qua giải khai c ử đá câu đ ấ đến thu hoạch bảo đèn sau đó khe hở cơ quan liền sẽ phát động chỉ là sẽ không lập tức mở cửa cho đi người tham dự liền cần vào lúc này mượn nhờ a o nham tương hoặc là quái vật lấy được hóa trùng đợi thông đạo mở ra thời điểm rời đi tại trong lúc này ngọn lửa kia quái vật sẽ càng không ngừng phát động công kích ý đổ q u á i n h u người khiêu chiến đạt thành mục đích hơi không cẩn thận bị viêm trụ đánh trúng hoặc là vô ý rơi vào a o nham tương bên trong liền có thể có thể thảm tao đào thải nhưng tô mục lại bằng vào bực này xảo diệu thủ đoạn không chỉ có tiết kiệm thời gian dài còn thành công giảm bất đông đạo phong hiểm kết quả này không chỉ là bởi vì hắn có thể hoàn mỹ áp dụng tia to gan tưởng tượng, trong đó cũng đã bao hàm không ít vận khí thành phần như quái vật kia không cách nào đem cửa đá đánh tan hoặc là không thể trùng hợp nhóm lửa b ả o đèn h ắ n tất nhiên còn phải tốn phí nhiều thời gian hơn giờ phút này thiên âm dịch d i ớ i bên trong người khiêu chiến tính cả tô mục cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có cuối cùng ba người hai người khác theo thứ tự là linh thủy ụ t à u pha sóng t r ư ơ n g tử tòa nhà cùng ngạo kiếm cắt thanh phong kiếm dễ trường phong đ ì n h viện bên trong âm nguyễn trần long mày nhũ chặt ánh mắt sầu lo nhìn qua kia ngồi ngay ngắn bên cạnh ba tên thanh niên dưới mắt sầu lo nhìn qua kia ngồi ngay ngắn bên cạnh ba tên không muốn trở thành huyền âm cốc cung p h ụ n kể từ đó tô mục liền trở thành huyền âm cốc hy vọng duy nhất nếu chỉ t h u ầ n l u ậ n đến tu vi hắn tất nhiên không phải hai người này đối thủ nhưng cũng may tâm linh mê cung chính là văn chi thí luyện hắn vẫn là có nhất định khả năng thu hoạch được thiên nguyên bình xét cấp bậc khu khu cụ chứng tử tòa nhà ho kịch liệt thấu vài tiếng mặt mũi tràn đầy hối hận địa mở hai mắt ra âm h u y ễ n trần gặp tình hình này vội vàng bước nhanh nên đón tiếp lấy như thường ngày bình thường đối nó hỏi hàn ân cần khi biết nó cũng không phải là thành công thông qua người về sau âm n u y ễ n trần hoàn toàn yên tâm kể từ đó là tô mục thành công khả năng liền lại tăng thêm một phần bất quá đám người kia cổ quái phản ứng quả thực khiến trương tử tòa nhà không hiểu ra sao không nghĩ ra nhưng trở ngại âm nguyễn trần uy nghiêm hắn cuối cùng không có đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra lời một phen khách sáo hàn huyên về sau trương tử tòa nhà mới vội vàng địa bước nhanh rời đi h u y ề n ấm cốc lúc này tô mục đã lịch trùng điệp gian nan hiểm trở đi tới mê cung trung bộ trên đường đi các loại cơ quan cảm bẫy tầng tầng lớp lớp cung cấp người thông hành con đường dị thường chật hẹp phần lớn con đường nếu là sở phong vực này hình thể hơi mập người muốn thông qua nói không chứng sẽ kẹp đến t h ị đồng thời trong vách t ư ờ n g t h ư ờ n g xuyên lại đột nhiên đâm ra bén nhọn l ư ớ i dao dưới chân sẽ không có dấu hiệu nào đột nhiên mở ra cạm bẫy cái hố mà trên đỉnh đầu thì thỉnh thoảng sẽ có to lớn hòn đá ẩm van g rơi xuống khiến người ta khó mà phòng bị cũng may tô mục lực chú ý độ cao tập trung lần lượt thành công đ ị a biến nguy thành an lại một lần lần từ đông đảo lối rẽ bên trong đ ị a tìm tới chính xác con đường đương nhiên trong lúc đó hắn cũng không ra rất nhiều lần đi vào qua không ít ngõ cụt bất quá cũng may nơi này không hề giống tâm linh mê cùng như vậy dù là đi nhầm sau lưng con đường cũng sẽ không phá hỏng chỉ cần lui về chỗ cũng là đủ giờ phút này hắn thở dài nhẹn h ó m cẩn thận quan sát lấy trung tâm mê c u n g khu vực cảnh tượng nơi này không gian tương đối k h g đ ạ n trung ương c h ỗ đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn bậy đá trên bậy đá cất đặt lấy một cái k h ắ c ngọn tạo hình cổ p h á t bảo đèn chu tước nói tới nhóm lửa thánh hỏa nên chính là đem nơi đ â y bảo đèn nhóm lửa tô mục lo lắng còn sẽ có ẩn tàng cạm bẫy tồn tại thế là cẩn thận từng ly từng tí tới gần bậy đá trong lòng tràn đầy thấp thỏm nhưng này chút trong dự đoán phiền phức tình huống cũng không xuất hiện hắn mời phần thuận lợi địa đá tới b ậ đá trung ương nhất sau đó hắn đem lúc trước lấy được bảo đèn bên trong hỏa diễm dẫn xuất nhẹ nhàng địa điểm đốt trên b trong nét mắt sáng tỏ mà ấm áp quang mang từ bào đèn bên trong n ở rộ ra như mánh liệt như thủy chiếu cấp tốc lan tràn đến toàn bộ mê cung nguyên bản kia như mực đậm hắc ám cấp tốc tối lui ẩn nấp trong bóng đêm đủ loại nguy hiểm cũng không chỗ che thân trên vách tường những cái kia ẩn tàng lưới dao dưới chân cạm b ấ y cái hố cùng đỉnh đầu sắp rơi xuống to lớn hòn đá đều vô cùng rõ ràng địa hiện ra ở trước mắt nguyên bản khóc nhiệt khó nhịn nhiệt độ cũng cấp tốc hạ xuống mặt đất không còn nóng hổi mát mẹ gió nhẹ ê m ái quất vào mặt mà tới tô mục hiểu ý cười một tiếng lần này biển hóa mang ý nghĩa nơi đây mê cùng đã không bộ tiêu nhiệt hướng l ra đi đ ế tình bộ dáng cùng lúc trước ồn ào không khác chút nào tô mục nhẫn mại tính tình cùng nó hàn huyên hồi lâu thẳng đến chu tức vừa lòng thỏa ý sắp chia tay thời điểm hắn như chút được gánh nặng hướng chu tức chắp tay hành lễ sau đó tiếp nhận k i ế kiếm không dễ hỏa linh châu cũng không phải thuyết phục quan quá trình quá mức gian nan mà là cùng chu tức nói chuyện phiếm để hắn có loại phán phất lại gặp được triệu linh cảm giác thực sự có chút khó mà chống đỡ tô mục cảm thụ được hỏa linh châu bên trong lần chứa lực lượng cường đại trong lòng lòng tin lập tức phóng đại rốt cuộc có thể tiến về ngũ hành giới vực cái cuối cùng khu vực chương ba trăm hai mươi tám trăm trận trăm thắng nghìn trăm trăm chương ba trăm hai mươi tám trăm trận trăm thắng n h ì n trăm trăm t r phương tây tri thần mạch hổ ngũ hành thuộc tính kim chủ sắc phạt tượng trưng cho mùa thuốc sát phạt nó đại biểu cho quyền uy cùng công chính có trừ tài nhương thai trí năng ngụ ý chưng ác dương thiện chính là chiến thần cùng quyền thế biểu tượng tô mục giờ phút này rốt cục đi tới kia hiểm trở dây núi ở giữa tựa hồ là cảm giác được có người tới gần ít như ẩn như hiện mạnh mẽ dáng người tại mông lung núi trong sương mù không ngừng tiến lên rất nhanh bạch hổ liền uy phong lẫm lẫm xuất hiện tại tô mục trước mặt chậm rãi giảng thuật đưa ra chỗ đối ứng cửa ả i quy tắc cùng chu tức chỗ đối ứng cửa ả i tương tự nơi này đồng rằng là võ chi thí luyện thậm chí càng thêm thuần túy cực hạ bạch hổ chi khiêu chiến tên là trăm trận trăm thắng người tham dự cần tại kia chống g ô n g tạo ra trên lôi đ à i chiến thắng một trăm tên thực lực khác nhau đ ị c h nhân mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng mà địch nhân loại hình không có gì ngoài các đường tắt người tu hành bên ngoài còn có thể phách cường kiện người bình thường binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện hung mánh dị thú khôi lỗi thậm chí quỷ bí quỷ mị mấy người tại nó liệt đồng thời nó độ khó đệ c h ỉ n h tăng chi thế về phần cuối cùng tên kia đ ị c h nhân thì là cùng người khiêu chiến thực lực, lực lượng ự c l ngang nhau bạch h ổ hình chiếu tô mục hít sâu một hơi trong lòng âm thầm may mắn còn tốt mình thu hoạch được họa linh châu sau mới đến khiêu chiến cửa này thẻ nếu như ban sơ liền tùy tiện tới chỗ này chưa thu hoạch được tăng th chỉ sợ đại khái xuất sẽ thất bại tan tắc mà quay trở về không cách nào thông quan biết rõ ràng quy tắc về sau một người một thú cũng không lại nhiều nói bạch hồ lập tức thi triển thuật pháp mà tô mục thì thân hình nói lên thoáng qua liền leo lên khí thế kia rộng rãi đài diễn võ chiến đấu hết sức căng thẳng mới đầu mười mấy cái đối thủ ở trước mặt hắn cơ hồ không hề có lực hoàn t h ủ không người có thể tại kia lăng lệ thế công hạ kiên trì ba hiệp trở lên kia khổng vũ hữu lực người bình thường chỉ biết bằng vào một thân man lực khởi xướng hung manh công kích mà tô mục dáng người nhẹ nhàng tại linh hoạt né tránh ở giữa một kích chiến thắng mà binh lính nghiêm trình huấn luyện chiêu thức tuy nói nghiêm cẩn công thủ cũng coi như có độ nhưng mà vô luận là thân pháp nhanh nhẹn vẫn là lực lượng cứ mãnh đều cùng tô mục t r ê n lệch rất xa về phần đông đảo khác biệt phẩm cấp dị thú cùng k i a chưa từng nhập phẩm r á thú mặc dù răng nanh s ắ c bén tốc độ cực nhanh nhưng trải qua biên cửa hải né tránh đặc hấn tô mục ứng đối nhẹ nhàng như thường không cần tốn nhiều sức liền lấy được nhiều phen thắng lợi đằng sau xuất hiện hình thái khác nhau khôi lỗi mặc dù lực lớn vô cùng nhưng hành động lại hết sức máy móc tô mục tại cẩn thận thăm dò động tác của bọn nó quy luật về sau luôn có thể cấp tốc tìm được sơ hở một cước đem nó đạp hạ di v ề phần quỷ mị bởi vì hành tung lơ lửng không cố định tô mục ngược lại là phế đi một chút công phu bất quá khi hắn hết sức chăm chú thời điểm cũng có thể bằng vào cảm giác bén nhạy bắt giữ tung tích dấu vết nhưng theo đối thủ thực lực từng bước tăng lên nó gặp phải khiêu chiến độ khó cũng càng lúc càng lớn từ chiến đấu tiến trình hơn phân nửa về sau tô mục thậm chí đụng phải đông đảo lão bằng hưu tỉ như tác phẩm linh thực gai dây leo mặc dù phẩm cấp cũng không cao nhưng chúng nó c ù n g hóa trình độ lại phảng phất bị siêu phảm cường giả lấy chú có thể chi thuật thôi động nó thế công dị thường hưng ánh như gió tắc mưa rào không ngừng đánh tới cũng may tô mục thân là làm nông đạo người. lại đối linh thực đặc tính biết sơ lược trải qua hơn lần giao phong tịch liệt cũng coi là thuận lợi quá quan sau đó xuất hiện các loại đường tắt người tu hành mới thật sự là trọng đầu hí. bất quá ngược lại là không có huyền dịch nói ra hiện nghĩ đến cùng trước mặt cửa hải đã bao dung nó các loại thủ đoạn có cực lớn quan hệ có một ít người tu hành cũng không cho tô mục tạo thành bất cứ phiền phức gì nhưng có một ít thậm chí suýt nữa đem nó đánh bại t ỷ như đối mặt cầm vận đạo đối thủ lúc tô mục thậm chí cảm giác còn không có gai dây leo cho áp lực của mình lớn tuy nói tự thân không cách nào vận dụng thuật pháp nhưng đối phương tinh thần thuật pháp đối với hắn cơ hồ không hề có tác dụng ngày đó đối mặt l i ế u h à m hắn đều có thể thủ thắng thúng chi nơi đây người giả hắn lấy x ả o rượu thân pháp cùng tinh chuẩn phán đoán cấp tốc chiếm thượng phong nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ về phần người võ giả kia đạo lục phẩm vừa thân thể quả thực cho tô mục mang đến phiền t o á i không nhỏ nhưng lại cũng không phải là bởi vì thử nhân thân thể người này mạnh mẽ hơn hắn trước đây tại các loại đan dược hạo nhiên chính khí cường hóa phía dưới thân thể của hắn cường độ đã có thể cùng võ giả đạo người tách ra v ậ t tay mà trải qua bốn vòng phong nhận tôi thể về sau nó thể p h á c càng là mạnh mẽ vô cùng chỉ sợ bình thường võ giả đồng phẩm cấp tình hồ dưới tất nhiên không thể so với thân thể của hắn cường về phần những cái tia đồng dạng tiếp thụ qua đại lượng tài nguyên bồi dưỡng có lẽ c ó đặc biệt cảnh ngộ thì coi là chuyện khác người kia sở dĩ khó chơi chỉ là bởi vì nó kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú nên là trải qua cái này cửa hại đặc thù cường hóa tựa như lúc trước linh thực hắn ra chiêu cực kỳ cay độc cùng tô mục loại này giữa đường xuất ra vật lộn người mới hoàn toàn khác biệt trong chiến đấu kịch liệt tô mục từ đầu đến cuối ở vào bị áp chế trạng thái phía dưới cuối cùng hắn dựa vào trên thân thể ưu thế cưỡng ép làm đối phương lộ ra một chút kẽ hở lúc này mới mạo hiểm thủ thắng chiến đấu tiến trình tiến vào cuối cùng thời điểm tô mục đối thủ bên trong lại bắt đầu xuất hiện các loại thần binh lợi nhận mà thứ chín mươi chín cái đối thủ chính là một thanh tản da hàn mang thần bí trường thương n a y trường thương thân súng con dài toàn thân ngân bạch tựa như một con ngân long mũi thương lóe r a lạnh leo còn mang phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy trên thân thương tựa hồ có khắc cổ lão mà phủ văn thần bí ẩn ẩn tản mát ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ trường thương này phảng phất có linh tự hành bay múa góc độ công kích xảo trá quỷ dị thương chiêu biến ảo khó lường như gió táp mưa rào khiến người ta khó mà phòng bị cả trang chiến đấu bên trong tô mục từ đầu đến cuối toàn bộ tinh thần đ ư n g đối không dám có chút l thân hình hắn như điện tại đài diễn võ bên trên tránh chuyển xê dịch không ngừng tránh đi trường thương trí mạng công kích đồng thời hết sức chăm chú địa ý đồ tìm kiếm nó sơ hở trường thương phóng thích ra thương khí giang khắp nơi tại kiên cố đài diễn võ bên trên lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình thật sâu vết tích tô mục mấy lần ý đồ tới gần đều bị lăng lệ thương khí vô tình bước lui nhưng dù sao trải qua cái này bí cảnh mấy lần luyện tâm tâm cảnh của hắn sớm đã t r ầ m ổn như núi cũng không vì vậy mà bối rối tỉnh táo quan sát đến trường thương công kích quy luật thật lâu tô mục rốt cục phát hiện nó mỗi lần công kích sau ngắn ngủi dừng lại đây cũng là tuyệt tựa hồ cùng mình tại tiến công thời điểm khuyết điểm có một tia chỗ tương tự cũng không biết là cái này liên quan thẻ vốn là như thế thiết kế vẫn là khí linh lại tại thông qua một loại nào đó mịt mở phương thức dạy bảo chính mình hắn lợi dụng đúng cơ hội trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết đột nhiên một tiến lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng trường thương khởi xướng d ũ n g manh công kích thừa dịp nó lực mới chưa sinh thời khắc tô mục thi t r i ể n ra tất cả vào liếng rốt cục thành công chế phục thanh này thần bị trường thương tại đại diễn võ bên trên làm sơ điều tức thời điểm hắn đột nhiên nghĩ đến chiến đấu đến tận đây hỏa linh châu tựa hồ còn chưa phát huy cái gì rõ rệt tác dụng trong lòng không khỏi suy đoán có lẽ vật này phẩm là dùng đến cùng bạch hổ hình chiếu chiến đấu mấu chốt trợ lực lại hoặc là nó đã trong lúc lặng lẽ phát huy một ít không dễ dàng phát giác tác dụng chỉ bất quá mình chưa biết được tỉ như đem tất cả đối thủ thực lực tại trong lúc vô hình suy yếu một bộ phận để mình có thể tương đối thoải mái mà ứng đối ngay tại tô mục suy nghĩ bay tán loạn ở giữa bạch hổ cỡ nhỏ hình chiếu nhảy lên vững vàng rơi vào trên đ à i nó hai mắt sáng lời nhìn chằm chặp cách đó không xa thanh niên kia uy nghiêm bộ dáng để nhìn chằm chằm một từ tại lúc này có cực kỳ cụ tượng hóa biểu hiện ra chương ba trăm hai mươi chín Kịch chiến bạch hổ lùi về phía sau mấy bước đem thân thể đẹp thấp phần bụng dính sát gần đất mặt tứ chi cực lực ôn lượn g nay động tác hiện nhiên là họ mèo động vật đi săn thời điểm chuẩn bị tấn công tiêu chuẩn tư thái tô mục nín hơi ngưng thần hai mắt chăm chú nhìn đối thủ trước mắt trong lòng đã rõ ràng nó bước kế tiếp tự động bạch hổ giờ phút này chân cơ bắp cao cao nhô lên cái đôi u như nặng roi đ ô n g đưa sau đó dùng chi sao đột nhiên phát lực đ ặ p địa nhảy lên một cái tô mục phản ứng cấp tốc hướng một bên lách mình t r á n h né trong chốc lát nó quanh thân lại dâng lên hừng hực l i ệ t hỏa hỏa linh châu tại trong ngực của hắn chiếu sáng rạng rỡ tại lúc này rốt cục thể hiện ra cường đại t á c dụng tô mục chỉ cảm thấy trong đầu đ ố n g nhiên tràn vào đại lượng tin tức nhờ vào đó trong nháy mắt nắm giữ hỏa linh châu sử dụng nói rõ bạch hổ như mũi tên bình thường bay nào mà đến mang theo một trận cồn phong gào thét lại tại một tiếng biết thai nhức qua quanh bên trong nặng n ề mà rơi vào trên mặt đ mà tô mục cùng nó khoảng cách bất quá cách xa một bước nếu không phải vừa mới sớm chuẩn bị sẵn sàng kịp thời né tránh chỉ sợ đã trở thành nó dưới vớt vong hồn bất quá có hỏa linh châu trợ lực giờ phút này hắn hoàn toàn yên tâm biết rõ tự thân tỷ số thắng đã đề cao mấy lần trung ương diễn võ trưởng kia toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm hỏa nhân đứng yên định sau đó cấp tốc cùng kia hung manh hung thú kéo dài khoảng cách bạch h ồ gặp một k í c h không trúng lại lần nữa không chút do dự địa nhào tới nhưng mà thời khác này tô mục đã không phải vừa rồi kết như là đợi làm thịt cựu non tư thái hắn giờ phút này đồng dạng nắm giữ lấy lực lượng cường đại cùng bạch hổ cận thân chiến đấu hắn biết rõ mình tất nhiên không phải là đối thủ dù là vừa mới đối mặt kia kinh nghiệm phong phú võ giả đạo hắn đều suýt nữa thất bại nếu không phải cuối cùng nương tựa theo cường hành t h ể phách chỉ sợ hắn đều vô duyên nhìn thấy thời khắc này bạch hổ hình chiếu cứ việc tại thiên â m dịch giới bồi dưỡng phía dưới hắn cận chiến thực lực ở mọi phương diện đều có rõ rệt tăng lên nhưng tô mục vẫn rất có tự biết rõ cùng trước mắt cái này uy manh thần thú triển khai tứ chi va chạm không khác người xin ó i n h bởi vậy tô mục quả quyết dự định trở lại nó quen thuộc lĩnh vực viễn trình tiến công cái gì chân nam nhân liền nên vật lộn đều là lời nói vô căn cứ. lấy mình chi yếu chiến địch mạnh tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt cận thân thực lực tăng lên chỉ là để đối mặt mình bất kỳ tình huống gì đều có thể càng ung dung đường đối lại không có nghĩa là tại bất kỳ tình huống gì dưới đều muốn sử dụng loại này mạo hiểm thủ đoạn có thể lấy càng thêm một thỏa phong h i ể m thấp nhất phương thức thắng được chiến đấu mới là chân lý giờ phút này hỏa linh châu đền bù hắn không cách nào thôi động linh thực tệ nạn vì hắn cung cấp công kích từ xa cường đại thủ đoạn tô mục chỉ cảm thấy tự thân giống như là cùng xí diễm thụ hoàn mỹ dung hợp đối ngọn lửa kia điều kiện tự nhiên tại nó không ngừng lui ra phía sau quá trình bên trong to lớn hỏa cầu từ từ bay lên mang theo gào thét chi thế hướng bạch h ổ bay đi cùng lúc đó kia bay vọt lên thần thú hai con ngươi khóa chặt trong mắt hiển nhiên đối với cái này loại cường đại thủ đoạn cực kỳ kiếm kỵ sau đó nó vậy mà trong nháy mắt rơi vào trên mặt đất động tác trôi chạy tự nhiên giống như chưa hề phát động qua bay nào loại này hiện tượng rõ ràng chính là kia ngũ phẩm ngự lực không nhìn quán tính cùng thân thể mất cân bằng cao siêu thủ đoạn tô mục bừng tỉnh đại ngộ bạch h ổ không những cùng cái khác thần thú đồng dạng nắm giữ lấy nó đối ứng nguyên tố thất pháp còn có thể vận dụng cùng loại với võ giả đạo thủ đoạn khó trách nó tượng trưng cho sát phạt cận thân tác chiến hung mánh như vậy gặp tình hình này tô mục chẳng những không có mảy may lo lắng ngược lại n ế t miệng lên một vòng tự tin ý cười bạch hồ động tác trực tiếp đã chứng minh nó không dám cùng tô mục lấy thương đổi thương chỉ sợ cũng ngay cả ngọn lửa kia một kích nó đều khó có thể chịu đ ư ợ c ngũ hành giới vực tiềm ẩn tương sinh tương khắc quy tắc đối với nó có cực lớn trói buộc mặc dù trong lòng suy nghĩ n g à n vạn nhưng động tác của hắn không chút nào chưa ngừng không ngừng thúc giục hỏa linh châu phát động lăng lệ công kích tô mục không định cho bạch hồ một tơ một hào thở dốc cơ hội dự định d ù n g cái này phương pháp đem nó áp chế gắt cao trên diễn võ trường không giống như quần tinh vẫn lạc hỏa c như là cô sao trồi bay về phía kia không ngừng tránh né bạch h ổ quanh mình không khí đều bị kia nóng bỏng nhiệt độ đốt cháy đến không ngừng phát ra khanh khách kinh khủng tiếng vang mà tô mục thì nhìn c h ầ m c h ầ m kia nhảy nhót thân ảnh màu trắng không ngừng đổi lấy tự thân vị trí từ đầu đến cuối cùng nó duy trì khoảng cách an toàn muốn nói chơi diệu hắn nhưng là người trong nghề chỉ sợ cái này bạch h ổ nếu là có thể miệng nói tiếng người tất nhiên phải lớn hô một tiếng buồn nôn trên thực tế nó xác thực đang không ngừng gầm rú kia trấn thiên tiếng vang tại diễn võ trường bên trên không ngừng quanh quẩn đinh thai n ư g ó Có theo ể b tô mục thi n triển ế hỏa diễn công kích số lần tăng hiệu hãn đối hỏa linh châu tác dụng cũng càng thêm thuần thục càng là thông qua không ngừng nếm thử thi chuyển ra phong phú đa dạng tiến công thủ đoạn kia vắt ngang ở một người một thú ở giữa tường lửa trên mặt đất xuất hiện giống như r ắ n độc linh hoạt du tẩu liệt diễm sợi tơ các loại khiến bạch hồ phiền phức vô cùng hồi lâu sau diễn võ trường đã biến thành một mảnh cháy h ừ n g hực b i ể n lửa tô mục ngược lại là không bị ảnh hưởng gì tại hỏa linh châu phù hộ phía dưới nơi đây hoàn cảnh để hắn cảm thấy vô cùng thư sướng mà bạch hổ lại hoàn toàn tương phản ngọn lửa kia không ngừng hướng quanh mình lan tràn quyết tán đưa nó đặt chân chi địa từng cái t h ô n vệ mặc dù nó sớm đã ý thức được tình thế phát triển đối với nó càng phát ra bất lợi nhưng thủy trung không cách nào bắt lấy kia như là cá c h ạ c h bình thường linh hoạt nhân loại mắt thấy mình sắp lặp ạ i bạch hổ cũng biết nhất định phải sử dụng kia sau cùng liệu mạng thủ đoạn lấy mạng đội mạng t ố mục nhìn về phía trong biển lửa kia thần thú hung ác quyết tuyệt ánh mắt không khỏi h ổ khu chấn động trong lòng còi báo động đại t á c không thích hợp không thể phớt lờ bạch hổ bước chân có chút lui ra phía sau quanh thân phía trên lại tách ra chói l ó a mắt kim mang sau đó kia quan g hoa chói mắt chậm rãi ngưng thực vì sắc bén nặng nề khôi giáp tản ra làm cho người dùng mình khí thế khủng bố bất quá kia kim giáp lại cái này trong biển lửa không ngừng tan giã bạch hổ tiếng gào thét bên trong cũng xuất hiện mấy phần thống khổ ý vị chỉ gặp nó lại lần nữa đạt mạnh mặt đất càng đem đại diễn võ đều dấm ra mấy cái một quyền cao hô to bất quá bạch hổ cũng không bay vọt lên mà là bằng vào khôi giáp chống cự cưỡng ép xuyên qua biển lửa thẳng đến tô mục mà tới tô mục thấy nó điên cùng như vậy cũng không tính cùng nó cứng đ ô i cứng thậm chí ngay cả ngọn lửa kia công kích cũng sẽ không tiếp tục phát động chỉ lo như tần vương quân trụ bình thường tẩu vị bạch hổ mặc giáp về sau mặc dù lực phá hoại tăng lên rất nhiều đối với hỏa diễm cũng có một chút khẳng tính nhưng tốc độ của nó lại so trước đó giảm xuống một chút mặc dù không phải loại kia từ tôi tớ đạo người tu hành đến người bình thường ở giữa t r a n lệch thật lớn nhưng đối tô mục tới nói đã đầy đủ chỉ cần tâm vô bàn vụ địa chạy trốn bạch hổ liền từ đầu đến cuối không cách nào đổi k i ị m chính mình h ắ n đột nhiên nhớ tới hôm đó đối mặt n u ố t vệ linh đan tam tỷ cùng ngũ ca cảnh tượng mình tựa hồ cũng là một mực tranh né nhân sinh a thật có ý tứ tại đài diễn võ bên trong kia nhân loại ti tiện thủ đoạn phía dưới bạch hổ phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng gào thét cuối cùng ngã xuống đất không d ậ y nổi chương ba trăm ba mươi khiến hổ b u ồ n n ôn năm vòng tối thể chương ba trăm ba mươi khiến hổ bần ôn năm vòng tối thể tô mục đang muốn tiến lên xem xét lại bỗng nhiên gửi được một kia khí tức nguy hiểm vừa mới nghĩ đến tam tỷ cùng ngũ ca hai người bọn họ đồng dạng tại dược hiệu sắp biến mất thời điểm dự định giá chết d ụ địch giờ phút này diễn võ trường cũng không tiêu tán bạch h ổ có lẽ đồng dạng có này dự định nghĩ đến đây tô mục lại lần nữa cẩn thận địa lui về phía sau mấy bước không chút do dự không ngừng hướng về phía trước phóng xuất ra h uy lực mạnh mẽ h ỏ a cầu mà kia bạch h ổ hình chiếu giờ phút này nằm trên mặt đất nguyên bản nỗi lòng lo lắng triệt để chết rồi này nhân loại thật sự là quá mức khiến hồ bồn ôn số luân viên công kích về sau diễn võ trường ẩn ẩn xuất hiện dấu hiệu tiêu tán quanh mình đất đá bắt đầu không ngừng hòa tan tô mục rốt cuộc yên lỏng ngừng công kích nhìn về phía cách đó không xa. T. Cái này không xem xét sau o k một á a n hồi cảnh tượng để hắn n h Để k ô lâu tô mục một lần nữa trở lại chân chính bạch hổ bên cạnh chỉ bất quá cái này thần thú không có cho hắn bất luận cái gì sắc mà tốt thậm chí ngay cả một câu đều chưa hề nói trực tiếp phun ra kim linh châu liền ra hiệu tô mục xéo đi hiện tượng này cùng vừa rồi kia nhiệt tình chu tức tạo thành cực kỳ t r ê n l ệ n h rõ ràng tô mục sau khi đi xa nhịn không được thấp giọng nhà ranh vài câu bạch hồ hẹp h ỏ i không phải liền là bị chơi rượu sao về phần như vậy để ý sao quay về hoàng long chỗ trấn thủ trung ương c h i địa tô mục đi đến kia tấm bảng gỗ trước đó đem năm viên khác biệt s ắ p thái linh châu theo nó riêng phần mình đại biểu phương vị t i n h chuẩn cất đặt đợi một viên cuối cùng thổ linh châu quý vị về sau một cái thông t h i ê n t r i ệ t địa to lớn của sáng trong nháy mắt đem tô mục báo phủ hắn chỉ cảm thấy tự thân giống như mất trọng lượng lại kinh lịch dài đến mấy g â y đầu váng mắt hoa mới rốt cục quay trở về trên bàn cờ không đợi hắn từ kia cảm giác khó chịu bên trong lấy lại tinh thần kia quần quận phong nhận lại lại lần nữa đánh tới lần này phong nhận cường độ hiển nhiên so mấy lần trước đều mạnh hơn kình được nhiều tô mục tại thân thể đau đớn phía dưới lông mày c a o lại nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ hắn tựa hồ đã bắt đầu hưởng thụ loại này đau đớn cảm giác mang đến tố chất thân thể tăng lên nhưng rất nhanh hắn liền cao hứng không nổi kia phong nhận càng thêm cuồng bạo tựa như mánh liệt thủy chiều đem hắn chăm chú bao bao ở trong đó lăng lệ phong nhận như vô số thanh sắc bén đến cực điểm truy thủ vô tình cắt thân thể của hắn hắn chỉ cảm thấy đau đau đớn một hồi đánh tới, thân thể mỗi một đều bị xé rách ban sơ t ố mục còn ý đồ bằng vào ý chí kiên cường d á n g chống đỡ lấy đứng thẳng nhưng này toàn tâm thấu xương đau đớn để hai chân của hắn không ngừng run dậy cũng không lâu lắm hắn liền cũng không còn cách nào chống cự bịch một tiếng té quỵ dưới đất phong nhận ở trên người hắn lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương máu thịt bé bét không khí chung quanh phảng phất đều bị máu tơi ư nhiễm đỏ tràn ngập máu tanh khí tức có địa phương vết thương rất được cơ hồ có thể nhìn thấy xương cốt nguyên bản bắp thịt rắn chắc bị phong nhận tùy ý cắt vỡ xoay tròn ra l ộ ra bên trong da thịt cùng bạch cốt máu tơi cốt c vừa mới hắn còn đang vì thấy kia thảm không nỡ nhìn bạch hổ hình chiếu lo lắng trong nháy mắt cái này thê thảm cảnh tượng liền xuất hiện tại trên người mình khuôn mặt của hắn cũng không có thể may mắn thoát khỏi bị vạch ra từng đạo thật sâu lỗ hổng máu tơi ư theo gương mặt tùy ý chạy xuôi mơ hồ hắn ánh mắt cũng không biết khí linh là cố ý gây nên hay là vô tình tiến hành cái này kinh khủng cảnh tượng lúc trước chưa hề xuất hiện qua da mặt chẳng lẽ cũng cần như vậy tàn khốc cường hóa sao tô mục thống khổ cắn chặt răng trong cổ họng phát ra trầm thấp mà đẻ nén gọt hét mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy đau đớn kịch liệt phản phất có hừng h Thiên âm dịch giới bên ngoài trong sân âm h u y ễ n trần đối cái này cảnh tượng cơ hồ đều miễn dịch cũng không tiếp tục giống mấy lần trước như vậy c h ấ n kinh đến hoa dung t h ấ t sắc tô mục quả nhiên như nàng sở liệu kinh lịch năm vòng phong nhận tôi thể đồng thời hắn tôi thể trình độ muốn so những người khác tốt hơn không ít mỗi một lần đều sẽ nhận thương tích cực kỳ nghiêm trọng mà cái này vòng thứ năm càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình không đành lòng nhìn thẳng bí cảnh bên trong tô mục trên thân tân sinh mọc ra cơ bắp cùng tổn hại tổ chức đan vào lẫn nhau nhưng rất nhanh lại bị gió lơi đao lần nữa vô tình cắt vỡ như thế lặp đi lặp lại phản phất là một trận tàn khốc đến cực điểm đánh ràng co sau một hồi lâu k i a t i n h toạ tại trong sân tinh hồng bóng người sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh như nước nó miệng vết thương nguyên bản kia một k i a hào quang nhỏ yếu b ộ c phát sáng rực sáng chói huyết n ụ c bắt đầu chậm rãi chữa trị hiện nhiên thân thể của hắn đã đến lượt này tôi thể bên trong mức cực hạn có thể chịu đựng bí cảnh bên trong chữa trị lực lượng không ngừng gia tăng vào lúc này rốt cục vượt qua phong nhận cường đại lực phá hoại trong quá trình này tô mục có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được thân thể đang không ngừng vỡ vụn cùng tái tạo mỗi một cây xương cốt đều tại phong nhận trùng kích vào run dày l i ế gãy sau đó lại lần nữa khép lại trở nên càng kiên cố hơn vết thương tầng tầng lớp lớp. vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại tới nhưng mỗi một lần tái tạo đều để thân thể của hắn trở nên càng tăng mạnh hơn mềm ứng dai kinh mạch càng thêm rộng lớn có thể d u n g nạp càng nhiều lực lượng không biết qua bao lâu phong nhận rốt cục dần dần ngừng tô mục co quắp ngã trên mặt đất từng ngụm từng ngụm địa t h ở hồn hển mồ hôi cùng huyết thủy hỗn hợp lại cùng nhau để hắn nhìn qua như là từ trong địa ngục trải qua gặp chắc trở đi ra tu la âm huyện trần lần nữa gọi ra thôi động thuật pháp gọi ra hồ cầm đem nơi đây một mảnh hỗn độn thanh lý đến sạch sẽ đồng thời cũng vì vị này còn sót lại người khiêu chiến cột rửa đi trên người dơ bẩn đám người rời đi về sau n lượng công việc ngược lại là ít đi rất nhiều chỉ bất quá tại quá trình bên trong kinh lịch mấy lần tâm tình ba động đặc biệt là vừa mới t h a n h phong kiếm đi ra bí cảnh thời điểm nàng lại khó được sinh ra tâm tình khẩn trương cũng may người kia cũng không phải là đạt được thiên nguyên bình xét cấp bậc người tham dự nàng mới rốt cục như chút được gánh nặng như vậy đáp án liền rõ ràng chỉ có thể là tô mục đạt được này đánh giá dù sao những người tu hành này mặc dù thực lực siêu quẩn nhưng muốn giấu giếm được dung hợp hồn cầm sau mình còn kém một chút hỏa hậu xác định người thần bí là tô mục về sau âm n u y ễ n trần trị cảm thấy vô cùng hợp lý cứ như vậy lý trần phong trước đó nói tới kia lời nói còn có làm nông học viện cung cấp cho tô mục nhiều như vậy tài nguyên đều chiếm được rất tốt xác minh nghĩ đến đây âm v i ễ n trần khỏe miệng không tự chủ d ư n g lên phát họa ra một vòng nụ cười vui mừng lý trần phong hôm đó bán cái nút giờ phút này đã bị nàng thành công giải khai mấy năm về sau vô luận là huyền đông cốc vẫn là m ặ c vật các đều sẽ đạt được kia cường đại trợ lực giờ phút này tô mục cũng hoàn thành chỉnh đốn ánh mắt kiên định hướng về hướng tây bắc tiến lên mục tiêu của hắn chính là kia khoảng cách nó thêm gần một chút tinh vị chúng tinh vẫn lạc t r lúc này chỉ gặp một thân ảnh tựa như tia chấp phi nhanh mà tới trong chớp mắt liền đã vững vàng rơi vào đàn lô phía dưới người này chính là vương lục không chút do dự trực tiếp đẩy ra một trường đánh vào đáy lò bộ đàn lô không có vỡ vương lục thoáng tăng lực lại đánh một trường lần này đan lô đã nứt ra thế là vương lục lại thêm một trường đan lô rốt cục vỡ vụn mảnh vỡ nguyên đ ị a rơi xuống hỏa diễm cũng không có bắn tung tóe từ đan lô bên trong bắn ra mấy chục đạo bạch quang những n à y bạch quang tại động bên trong dạo qua một vòng liền biến mất vỡ vụn đan lô bên trong cũng không có rơi xuống hải nhi bên trên một nhóm đưa vào đi cũng đã l u y ệ n xong trên đỉnh đầu nguyên bản bị kia yếu đớt l a m quang ngâng lên đám trẻ nao nhau, nhau rơi xuống dưới vương lục đã sớm chuẩn bị thân hình hắn l ó a lên đem những cái kia rơi xuống hải nhi từng cái tiếp được sau đó nhẹ nhàng để dưới đất cách đó không xa như ý chân tiên nhìn qua vương lục phá hư đan lô lại không cách nào ngăn cản ánh mắt tuyệt vọng miệ bên trong không ng xong vương lục đi vào như ý chân tiên trước mặt bỗng nhiên dẫm tại trên đùi của hắn chỉ nghe răng rắc một tiếng v a n giòn như ý chân tiên sương đùi bị xinh x i n h đặt gãy như ý chân tiên hét thảm một tiếng tiếng kêu thảm thiết q u e n quẩn tại trong động đá vôi có số ít anh hải lên tiếng khóc lớn lên đầy tháng hải nhi ngay cả xoay người cũng không biết sẽ chỉ khóc bây giờ thậm chí ngay cả khóc lớn tiếng hải nhi đều không có nhiều như vậy chỉ có thể chứng minh những n à y hải nhi hoặc là khóc không được hoặc là đã thành thói quen nghe được kêu thảm lò luyện đan này luyện chính là cái gì vì ai mà luyện vương lục trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng nghĩ hoặc vương lục đã khắp nơi hang động tìm một vòng ngoại trừ hải nhi không có những người khác cùng yêu cũng không có thành phẩm đang ăn dược như ý chân tiên run run dày dày vân tay ngón tay một chiều như ý kim câu tàn phiến bay trở về trên tay của hắn vương lục khinh thường nói ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đánh với ta như ý chân tiên t h ấ p giọng nói để cho ta ta cho ngươi biết phía sau màn c h i chủ là ai vương lục không sợ hắn ra vẻ dịch chuyển khỏi chân như ý chân tiên chật vật đứng lên hắn chỉ có thể một chân chống đỡ lấy thân thể loạn trà loạn trạng mà đứng ở nơi đó đột nhiên như ý chân tiên g ữ tợt nói ăn An anh người như ý chân tiên cũng dứt lời như ý chân tiên dùng vỡ vụn như ý kim câu gạt về cổ của mình đáng tiếc cổ còn không có đụng phải kim câu vương lục hai ngón tay đã kẹp lấy kim câu ở trước mặt ta n g ư ờ i muốn tự sát cũng không có khả năng ồ có đúng không kỳ thật ta chỉ là nghĩ thể diện một điểm như ý chân tiên lộ ra q u ỷ dị cười một tiếng liền trong nháy mắt tiếp theo ở giữa chỉ gặp vương lục tựa như tia chớp nhanh chóng mà xuất thủ trong nháy mắt liền chăm chú điệu bắt lấy như ý chân tiên thân thể ngay sau đó thân hình hắn l o a lên bằng tốc độ kinh người xuyên qua thang đá xông tới trên mặt đất đi vê anh chỉ nghe một tiếng kinh tiên động đ i ệ tiếng vang đinh hay nhức thụ tiên hết rồi. Như rồi. am ý chân tiên lựa chọn tự bạo đến kết thúc sinh mệnh của mình đối mặt quyết t u y ệ t như vậy hành động tự sát cho dù là vương lục cũng là hoàn toàn không cách nào ngăn cản cho dù tự sát cũng không khai ra người giật dây xem ra cái này phía sau màn tấm màn đen có chút lớn à. vương lục trở lại dưới mặt đất liền nhìn thấy đường tăng lân cận ôm lấy trên mặt đất một đứa bé t r ắ n g trắng mập mập đường tăng tinh tế đánh giá trong ngực hải tử cùng con của hắn đường tam không tranh l ệ nhiều lại muốn bị yêu ma ném vào đan lô lợi chế ngầm đầu nhìn xem lit nha lit nít đều là hải tử như vậy đường tăng đột nhiên lớn giống lên lâm đây là ngươi tạo người ta lâm chẳng lẽ là nữ vương danh tự vương lục chưa từng nghe qua nữ vương nghe được đường tăng gọi nàng lâm nàng đã cao hứng cũng bị thương kia là chỉ có tam tạng biết đến danh tự có thể nữ vương cũng biết một khi đường tăng hô lên nàng cái tên này kia mang ý nghĩa đường tăng hoặc là đậu t ì n h hoặc là tức giận rất hiển nhiên hiện tại là cái sau thật xin lỗi tam tạng nữ vương cũng rất tự trách ta không biết sẽ là dạng này đường tăng nhìn c h ầ m c h ầ m nữ vương ngươi thật không biết sao đem một quốc gia tất cả bé trai đều gọi ra ngoài ngươi không muốn hoài nghi tới nữ vương nói không ra lời chỉ có thể rơi lệ đường tăng tiếp tục nói lâm ngươi là không dám nghĩ không dám hoài nghi không dám hỏi tới nữa bởi vì ngươi sợ hãi trở thành đồng l õ a nhưng ngươi quả thật trở thành yêu ma đồng l õ a đường tăng dừng lại một hồi thanh â m giảm thấp xuống mấy phần ta đã từng lấy vì tình yêu là cao thượng là cũng là tự tư nhưng ta không nghĩ tới tự tư tình yêu sẽ tạo thành lớn như thế tội n g h i ệ t ta cựu thế t h ì n h kinh cũng không tìm tới đi tây thiên lý do một thế này ta tìm được dứt lời đường tăng quyết nhiên quay người rời đi ngay cả đầu cũng không từng về một chút tình cảm sự tình đối với vương lục tới nói thật không phải nó có khả năng nhúng tay can thiệp lĩnh vực bởi vậy cấp tốc đuổi theo đường tăng bộ pháp cùng nhau rời đi trải qua một phen khó khăn chắc trở về sau tây lương nữ quốc vẫn là đem thông quan văn điệp giao cho bọn hắn những cái kêu bé trai thì bị riêng phần mình mẫu thân cẩn thận từng ly từng tý ô m trở về có thể đoán được chính là nếu như sau đó không có gì đặc biệt biến cố phát sinh như vậy mấy chục năm về sau nữ nhi quốc sẽ nên đón các nàng trong lịch sử nhóm đầu tiên nam tử trưởng thành nhưng mà liên quan tới luyện anh một chuyện nhưng lại chưa như vậy kết thúc vương lục một thân một mình đang mở dương núi ngồi chờ ba ngày nhưng làm hắn thất vọng là Lại、trong ạ i t lúc này lại chưa phát hiện bất luận cái gì người khả nghi tung tích rơi vào đường cùng vương lục đành phải đem khôi giáo t ả sứ lưu tại giải dương trên núi đồng thời cố ý căn dặn với hắn không cần tự mình xuất thủ chỉ cần xa xa trông coi nơi đây là đủ một khi có vị t i a thần tiên hoặc là yêu quái dám can đảm thiệp túc nơi đây nhất định phải lập tức lấy quỷ thể tới bắt được liên lạc tây lương ngoại thành nữ vương vẫn là để đưa tiễn nguyên bản hắn còn lo lắng đường tăng một đường an nguy nhưng nhìn trùng trùng điệp, điệp yêu tộc tùy tùng nữ vương lại yên tâm đường tăng không quay đầu lại thẳng đến biến mất tại nữ vương tầm mắt bên trong lô đại lang bị một cái tiểu yêu quái khiêng bởi vì chân vẫn là mềm căn bản không rời nổi bước chân vương lục đột nhiên hỏi đường tăng một vấn đề lão đường người muốn lấy kinh thư nhất định tại linh sơn sao xuyên thấu qua các loại dấu vết để lại vương lục hiện tại có chút hoài nghi trên trời thần tiên phải t r ă n g sạch sẽ chỉ là không có chứng cớ xác thực đường tăng lại nói kinh thư không nhất định tại linh sơn nhưng nhất định tại trên đường này nghe không hiểu a di đ à đà phật đường tăng hẳn là tâm tình không tốt hôm nay không nói gì làm nhảm rời đi tây lương quốc đều không xa đột nhiên thổi tới một trận yêu phong đường ngự đệ ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ hưởng thụ phong nguyệt trước người một đám tiểu yêu vừa định động thủ ngăn cản vương lục hô thả nàng tiến đến một trận gió lốc hướng về phía lập tức đường tăng mà đến tại đường tăng s ắ p bị cuốn chạy vương lục trực tiếp tới một cái di hình h o a n bị đường tăng dưới ngựa mà chính vương lục bị cuốn đi chứ bắt giới lúc này mới phản ứng được tiếp hận nói ghê tởm bị lao lục vượt lên trước chương một trăm hai mươi hai bọ cạp tinh thần thông chương một trăm hai mươi hai bọ cạp tinh thần thông đường tăng tại tây lương quốc châu này có hai lần diễm nộ cân nhắc đến đường tăng vẫn còn cảm xúc xa suốt trạng thái làm hộ vệ vương lục tự nhiên muốn đứng ra đ ộ c địch núi tỷ bà đậu vương lục trước mặt có một cái hoa đình bên trên trong đình lưng ngồi một cái nữ yêu quái nơi xa còn có mấy người tướng mạo đồng dạng không tệ nha hoàn đang bận bị nấu cơm vương lục nghe được các nàng nói chuyện nương nương có phải hay không là bắt lộn ta nhìn không giống hòa thượng nha hẳn không có ta nghe nói nương nương đích thật là từ trên lưng ngựa bắt trở lại đột nhiên trong động phụ vang lên dây đàn âm thanh đình bên trên nữ yêu quái cũng nghe tiếng mà múa thua lên thua lên quần áo liền chạy xuống biểu lộ kiểu di chỉ có một kiện nhất mỏng cà hiếm nhưng động tác vẫn như cũ đại khai đại hợp một điểm không quan tâm phải trăng xuân qua ngoại tiết nhìn vương lục say x ư ơ n g ngon lành một khúc rừng múa nữ yêu quái đi vào vương lục trước mặt nói thật cái này đường tăng lông tóc nhiều lắm một chút cũng thích bất quá chỉ cần là đường tăng vậy liền không quan hệ ngự đệ vì sao ngươi không phải đầu t r ọ c vương lục giải thích nói ta lông tóc sinh trưởng tương đối nhanh gần nhất tại tây lương nữ quốc bên trong gặp được chút chuyện chưa k ị p tạo thì ra là thế có thể ra người nhà ứng không gần nữ sắc vì sao ngươi vừa mới nhìn nhìn không chuyển mắt đâu vương lục chắp tay trước ngực người khác nhìn chính là nữ sắc mà bình tăng thưởng thức hơn là nghệ thuật ta cùng bọn hắn cảnh giới không giống nữ yêu tinh hì hì cười một tiếng không hổ là cao tăng lúc này vương lục lại bắt trước đường tăng ngựa k h i nói vị này nữ b ồ tát ta đã thưởng thức xong ngươi vũ đạo có thể hay không thả ta trở về để cho ta tiếp tục đi tây thiên thỉnh kinh chỉ gặp nữ yêu tinh nhẹ nhàng bước liên tục lượn lờ mềm mại đi đến vương lục trước mặt như hành tinh tế thon dài um tùng ngón tay ngọc có chút lượng nhẹ nhàng nhất câu liền tinh chuẩn địa bắt lấy vương lục cổ áo sau đó cánh tay nàng thoáng dùng sức một vùng vương lục liền thân bất do kỳ đi theo nàng đi tới bên cạnh cái bàn đá bên cạnh nữ yêu tinh ôn n u nói ngự đệ a nơi đây tuy nói không so được kia nữ nhi quốc cung điện nhưng thắng ở thanh lũ yên tĩnh không người q u á y r à y quả thật một chỗ an nhàn tự tại chỗ đâu mà lại tiểu nữ tử đã từng tại như lai dưới chân nghe thiền ngươi muốn cái gì trải qua ta đều có thể nói cho ngươi nói xong còn hướng lấy vương lục vũ mị cười một tiếng vương lục trong lòng âm thầm giật mình n à y nữ yêu thế mà công bố tại như lai phật tổ tọa hạ lắng nghe qua phật pháp thiên âm một hồi trước gặp được đồng dạng tại như lai trước mặt nghe qua tọa đàm yêu quái vẫn là kia có được thần thông Hoàng Phong nghĩ đến đây vương lục không khỏi mở miệng hỏi vị này nữ b ồ tát tiểu tăng thực sự hiếu kỳ ngài đến tột cùng có được cỡ nào thần thông diệu pháp mới có thể tại như lai phật tổ dưới m í mắt nghe lén đến cao thâm phật pháp nữ yêu tinh nghe vậy che miệng cười khẽ ai nha nha nghĩ không ra ngự đệ ngài vậy mà đối những chuyện này cảm thấy hứng thú tới tới tới chúng ta ngồi xuống trước một bên hưởng dụng cái này đầy bàn mỹ vị món ngon một bên tâm tình được chứ vương lục tập trung nhìn vào chỉ gặp tấm tia trên bàn đá sớm đã bày đầy nhiều loại thịt rượu ăn mặn làm phối hợp thỏa đáng nhìn qua màu sắc bên g ư ờ i mùi thơm nước mũi hiển nhiên là trải qua một phen tỉ mỉ ch có thể nói là dinh dưỡng phong phú đến cực điểm vương lục không hề nghĩ ngợi trực tiếp cặn một chén rượu sau đó cầm lấy một con móng heo gặm cái này một liên xuyến động tắc nước chảy mây trôi p h ả n phất sớm đã thành thói quen nữ yêu tinh nhìn thấy lần này tình cảnh không khỏi hơi sững sờ trên mặt lộ ra một tiêu nghi hoặc nhẹ giọng hỏi ngự đệ a người xuất gia không phải từ trước đến nay chỉ dùng ăn cơm chay a ngài làm sao lại ở chỗ này ăn thịt uống rượu đâu trên bàn đá nàng rõ ràng chuẩn bị cơm chay đồ ăn ăn vương lục một kích động đem quên đi bất quá rảo biện nhà lý do dù sao cũng so đạo lý nhiều thế là nói a di đà phật nữ bồ tát có chỗ không biết vần tăng tu hành nhiều năm bây giờ cảnh giới khá cao đã làm được diệu thị xuyên ruột qua phật tổ trong lòng lưu nữ yêu tinh mừng l ớ n nói ngự đệ ngại cao như vậy cảnh giới vậy nhất định có thể làm được đi chuyện nam nữ về sau vẫn như cũ bảo trì bản tâm đi dứt lời nàng hàm tình mạch mạch nhìn về phía vương lục chờ đợi lấy vương lục đáp lại vương lục không nghĩ tới yêu tinh kia trực tiếp như vậy đây cũng quá kích thích đi tới trước cái muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào bản tâm hoàn toàn chính xác có thể bảo trì nhưng là trong lòng ta đã có nữ nhi quốc quốc vương a nữ yêu tinh nghe xong không những không ghen vậy mà nói cái hổ làng c h i tử nếu là ngự đệ không bỏ xuống được tây lương nữ vương ta đem nó c h ộ tới hai người chúng ta cùng một chỗ phục thị tại ngài vương lục hít sâu một hơi nếu không phải cái này sớm biết cái này yêu quái là bỏ cả tinh vương lục đều nhanh l u ô n hãm b ầ n tăng còn có một vấn đề ngươi nếu là yêu quái hẳn phải biết ă n ta thịt có thể trường sinh bất lão vì sao ngươi không ă n ta ngược lại muốn làm ta nữ yêu tinh khét cười nói ngự đệ quả nhiên là cái người biết chuyện nhưng ngươi không rõ ngươi nguyên dương cũng là trí bảo không an thịt chỉ hưởng thụ cũng có thể duyên niên trường thọ ngoa tào nguyên lai、like、là nguyên nhân này c h ắ c không được cái này b ỏ cạp tinh như thế khỉ gấp cùng mình g ă n đường tăng phế liệu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu không hổ là nghe qua như lai、like、t ỏ a đàm yêu vương lục nếu là b ẩ n tăng chỉ thích trong lòng ánh trăng sáng không muốn cùng ngươi phát sinh quan hệ đâu ánh trăng sáng là ai tây lương nữ vương b ỏ cạp tinh cười ha ha một tiếng nói ngự a đệ lại cho quốc vương lấy xinh đẹp như vậy lũ danh không bằng cũng cho ta lấy một cái ngươi là trà x í n h bội tên rất hay lúc này vương lục đột nhiên cảm thấy một trận tròn đầu sau đó vậy mà thể nội khí huyết cuộn trong thức ăn có độc vương lục kinh ngặt nói vương lục không thể là giả kinh ngạc cái này còn là lần đầu tiên gặp được có thể làm cho mình sinh ra dị t h ư ờ n g độc bọ cạp tinh cười nói ngựa đệ không phải mới vừa hỏi ta thần thông sao dùng độc chính là tiểu nữ tử thần thông vương lục chỉ cảm thấy gương mặt của mình giống như bị liệt hỏa thiếu đốt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng thậm chí ngay cả bên thai cũng bắt đầu nóng lên cùng lúc đó một c ỗ dị dạng khô nóng từ trong cơ thể của hắn bay lên cấp tốc lan tràn đến toàn thân để thân thể của hắn không tự chủ được khẽ run lên ngươi độc vậy mà như thế lợi hại vương lục mở to hai mắt nhìn mặt múi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn trước mắt bọ cạp tinh vốn cho rằng là tiểu yêu không nghĩ tới có lợi hại như thế t h ầ n thông chủ quan bọ cạp tinh khỏe miệng khanh đếch lộ ra một nụ cười đ ầ c ý kia là tự nhiên liền xem như kia tây thiên lôi âm tự bên trong phật tổ như lai cũng sợ bị ta đâm một chút vương lục nghe vậy trong lòng giật mình cắn răng hỏi ngươi đến tột cùng cho ta hạ là cái gì độc vì sao ta sẽ cảm thấy như vậy nóng rực khó nhịt chỉ gặp bọ cạp tinh cười duyên một tiếng mị nhãn như tớ nói loại độc này tên là xuân tiêu nhất khắc thiên kim chúng độc này liền sẽ g ụ c hóa đốt người n h ư không thể kịp thời đi độc phòng hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu đổi nha nghe nói như thế vương lục hít vào một hơi thật dài về、sau. đột nhiên cười lạnh thành tiếng muốn lấy ta nguyên dương vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không chương một trăm hai m ba n g phái đại chiến ta gọi trí tôn bảo chương một trăm hai m ba n g phái đại chiến ta gọi trí tôn bảo rất hiển nhiên bọ cạp tinh không có bản sự này vương lục một lần nữa về đại bộ đội mà hắn trong cửa tay háo thêm một cái màu đen bọ cạp cái này bọ cạp tinh độc không phải bình thường trên ý nghĩa độc mà là một loại thần thông căn cứ nàng thuyết pháp độc bọ cạp hiệu quả có thể định chế nàng sẽ căn cứ cái nào đó đặc tính đến sinh ra độc t h như trước đó xuân tiêu một khắc thế là vương lục không hề nghĩ ngợi liền để nàng định chế sản xuất có thể dụng lông dụng tốc độc bất quá dựa theo nàng thuyết pháp cũng không phải là lập tức liền có thể chế tạo ra còn cần chờ một đoạn thời gian cũng chính là chế tạo độc thời gian ước chừng tại một tuần đến một tháng không lợi nhìn như vậy đến bọ cạp tinh dùng độc thần thông liền không bằng hoàng phong quái tam mội thần phong thần thông thuận tiện hoàng phong quái muốn dùng t i ể u tùy lúc có thể sử dụng nhưng bọ cạp tinh lại phải chuẩn bị từ sớm bất quá luận uy lực vẫn là độc thần thông lợi hại chút tam mội thần phong chỉ có thể đem mình tội bay không có thực chất tổn thương mà bọc tinh độc lại có thể ảnh hưởng đến trước mắt chính mình tia xuân tiêu một khắc vẫn chỉ là sớm một tuần chuẩn bị. mà nàng b ì tây lương quốc cũng không lớn rất nhanh một đoàn người liền ra tây lương bên cạnh ra tây lương liền bắt đầu trèo núi chạy qua đỉnh núi hạ tây sườn núi đi vào một mảnh đồng bằng chi địa vừa tới nơi này vương lục liền nghe được thật là nhiều nhân loại thanh âm bên này tụ cư người còn không ít vương lục cẩn thận ngay xong lại phát hiện những người này đều không phải là loại lương thiện đi không bao lâu đột nhiên nghe được một tiếng chiến trống hai bên đường s ô n g ra hơn ba mươi người tay cầm đao thương côn đ ộ n g nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy đường tăng bên này có sáu bảy mươi người lúc có bộ phận trở về chiếu khán tiểu yêu lập tức phương hướng nhất chuyển c h u y n mất đường tăng chính cao hứng nhiều người chính là lực lượng lớn lúc hai bên đại lộ lần này chạy đến hơn ba trăm người tất cả đều là mặt lộ vẻ h u n g quang sơn tặc thổ phỉ những sơn tặc này thổ phỉ chạy đến đường tăng một đoàn người trước mặt không đợi đường tăng nói chuyện lãng lãng c h ư liền đem áo bảo m ớ bóc ngay sau đó tất cả yêu quái cùng một chỗ tung bay háo k h á c xa yêu chư yêu hổ yêu n ư u yêu cậu yêu có thể nghĩ tới yêu nơi này cơ hồ đều có là yêu quái chạy mau a thật nhiều yêu quái yêu quái đến chu diện một máy mắt b â y thổ phỉ này cường đạo liền bị bị hủ tẹ ra quần giải tán lập tức đường tăng hơi nghi hoặc một chút nói nơi này vì sao nhiều như vậy thổ phỉ chư bắt giới giải thích nói sư phụ rừng thiêng nước độc da đ i ề u dân nơi này khẳng định không có quan phủ quản tăng thêm thổ địa cắn cỗi tất cả cường đạo nhiều thôi chư bắt giới giải thích hết sức chính xác cùng nhau đi tới quả nhiên không nhìn thấy nhiều ít nông dân trồng trọn ngược lại là gặp không ít người bán hàng rong hỏi một chút mới biết hướng tây có một mảnh núi cả năm có lửa tên là hỏa diệm sơn p h à m nhân khó mà thông qua cho nên nam bắc thông t h ư ờ n g quấn không ra chỉ có thể đi đường này cũng bởi vậy tạo thành nơi này sơn tặc thổ phỉ đông đảo nhiều tới trình độ nào cơ hồ cách mỗi vài dặm liền có một cái đỉnh núi bang phái những bang phái này không chỉ có cướp bóc còn tương hô đối chặt chiếm đoạt vốn muốn tìm người đàng hoàng hóa điểm duyên kết quả căn bản tìm không thấy nhà lành không có cách vương lục tiến vào một cái đỉnh núi chuẩn bị tìm thổ phỉ hóa điểm duyên vừa tiến vào đỉnh núi chính là một trận bang phái đối chặt cho hay một bang tên là lông dài rút một bang tên là móng ngựa rút hai phe đánh chính quyết liệt vương lục cũng không biết tìm ai hóa duyên thế là vương lục liền chờ ở bên cạnh lông dài rút đã rơi vào hạ phòng hẳn là sắp kết thúc rồi lông dài rút tất cả đều là một đám lông dài dâu q u a i nón đột nhiên xông lại một người nam tử lôi kéo vương lục hướng bên cạnh chạy ngóc hết chỗ chê đứng ở đằng kia chờ chết ta nói từ than lửa bên trong x u ấ t ra một cái là cấn trực tiếp hướng trên mặt mình in g ấ u nam tử thống khổ kêu một hồi đứng người lên lúc trên mặt đã nhiều một cái dấu vó ngựa trên mặt có dấu vó ngựa chính là móng ngựa rú người kia ngược lại là h ả o tâm kéo qua vương lục liền đem l à cấn hướng vương lục trên mặt đ ố i vương lục mặt không chỉ có không có thương khổ ngược lại còn cười cười nam tử kia dựng lên một cái ngón tay cái ngươi thế nhưng là thật ra môn lúc này từ bên ngoài lại xông tới một đám sơn tặc khoảng chừng hơn nghìn người nhân số bên trên hoàn toàn nghiền ép dài nơi này tất cả đạo tặc sơn tặc bọn này mới tới sơn tặc có cái đặc điểm hết thể chỉ có một cánh tay người cầm đầu hô to một tiếng tất cả hai cánh tay đều giết cho ta vương lục bên cạnh nam tử kia sợ choáng nhặt lên đại đao muốn chém đứt mình một cái tay nhưng lại không hạ thủ được huynh đệ cụt một tay giúp người giết người nhưng nóe g vì mạng sống n g ư ờ i trước giúp ta chém đứt một cái tay đi vương lục tiếp nhận đại đao cười cười không cần ngươi đứng tại sau lưng ta là được lúc này nam tử kia mới phát hiện người trước mắt này vừa mới bị bản ủi in d ấ u trên mặt một điểm vết tích đều không có không một chút thời gian cụt một tay giúp liền dựa vào nhân số ưu thế chiếm lĩnh đỉnh núi này chỉ còn lại vương lục cùng phía sau hắn nam tử còn sống cụt một tay giúp lão đại đi đến vương lục trước mặt nhìn hắn một cái sau đó đối sau l ư n g tiểu đệ nói loại này bị hủ chạy cũng không dám chạy bọn trốn nhắc giữ lại cũng vô dụng giết sau l ư n g tiểu đệ sách đao đến gần còn không có đưa tay liền phát hiện vương lục biến mất vương lục như một đạo mị ảnh tại cái này hơn ngàn người bên trong xuyên thẳng qua chỉ lưu lại từng đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh thời gian qua một lát về sau trở lại nguyên địa. cùng một thời gian cụt một tay giúp có hai phần ba người ngã xuống đất chết rồi bao quát cái kia đại đưa ra còn lại một phần ba cụt một tay giúp thành viên lập tức sợ choáng đại thật to tiên chúng ta có mắt không trỏng quấn quấn tham mạng vương lục khẽ cười nói ta chỉ là đi ngang qua nơi này đến hóa d u ê n làm gì động đao động tương đâu nói xong có người cơ linh lập tức đi cho vương lục cầm ăn chỉ chốc lát vương lục liền cầm một bao lươn ăn đủ đường tăng ăn nửa tháng lúc gần đi vương lục quay đầu hướng vừa rồi cái kia có chút ý tứ nam tử nói về sau ngươi tới làm bọn hắn đại đương ra ít tạo giết chóc ta có thể chứ nam tử vừa mừng vừa sợ lại có chút sợ hãi vương lục cười nói cụt một tay giúp huyết tính hung tàn đều đã chết ngươi yên tâm đương đại đương của ngươi nhà đi dứt lời lại đối còn lại cụt một tay giúp thành viên nói các ngươi không có ý kiến đi đại t i ê n chúng ta không có ý kiến bãi kiến đại đương ra bãi kiến đại đương、ra. vương lục tiện tay từ dưới đất nhặt lên một khối đồng phiến đưa cho nam tử đây là ta ban thưởng bảo bối của ngươi nếu có người phản ngươi ngươi dùng nó có thể kêu gọi ta tới giúp ngươi bất quá đ ừ n g thường xuyên dùng ta rất bận rộn nam tử tiếp nhận đồng phiến quỳ trên mặt đất c ả m tạng vương lục vung tay lên đi đồng phiến đương nhiên chỉ là phổ thông đồng phiến nhưng là có cái vật này vương lục tin tưởng những cái kia cụt một tay giúp người khẳng định không dám phản tại tất cả đều là thổ phỉ sơn tặc địa giới xuất hiện một người tính chưa mẫn sơn tặc rất khó được vương lục cũng là hy vọng hắn có thể treo lên ra hổ kéo dài cờ kết thúc nơi này hỗn loạn vương lục vừa đi xuống núi、đầu. đột nhiên nghe được sau lưng nam tử kia hô lớn một tiếng đại tiên q u ê n nói cho ngươi tên của ta ta gọi đến t ô n bảo cái gì vương lục một cái lảo đảo khó có thể tin quay đầu nhìn lại giờ phút này trí tôn bảo đem kia đồng phiến đã treo ở trước ngực trùng hợp vẫn là nhân quả